Chương 232, Dạ phố, chương 232, Dạ phố. Trên đường cái truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, không ngừng mà có xe ngựa hướng về kinh đô từ giả phương hướng chạy tới. Bởi vì hôm nay chính là từ gia mã lao thái thái đại thọ thời gian, chính yến mời lấy tứ phương tân khách, đến lúc đó sẽ có rất nhiều võ triều đại nhân vật trình diện. Chu Dịch suy nghĩ lấy thời gian, cũng nên tới tới thời điểm, bởi vì hắn đại ca Chu Hằng cũng biết tiến về. Tính toán thời gian, hắn đã hơn 1000 năm chưa thấy qua hắn Chu Hằng, liền xem như trọng sinh đến nay, cũng còn chưa kịp gặp được đối phương một mặt. Suy nghĩ đến nơi này, hắn chậm ung dung đi ra khỏi cổng. Võ triều Kinh Đô khu vực Ba La, xa không phải Kim Lăng Thành có thể so sánh với, mà ở vào trong đó thế lực phần lớn cùng đương Kim Triệu đỉnh lây dính chút quan hệ, cái này cũng khiến cho bọn hắn xa không phải cái khác nói thế lực có thể so sánh với. Kinh Đô Nam vực là rất nhiều thế lực tề tụ đại địa giới, trong đó nổi danh nhất chính là xem như Kinh Đô một trong Tam đại gia tộc từ gia. Từ gia chỗ vị trí địa lý cực kỳ tốt, ở vào một đầu kinh đô nội bộ thông hướng những tỉnh khác phải qua trên đường, bốn phương thông suốt. Mà bởi vì từ gia gần như bá đạo lũng đoạn, Kinh Đô Nam vực gần 18% mười sản nghiệp đều là thuộc về từ gia vốn có. Cũng chính vì vậy Những cái kia sản nghiệp hàng năm sinh ra khổng lồ lợi nhuận, liền xem như trừ bỏ một chút nhất định phải giao nạp thu thuế về sau, như trước vẫn là một cú khổng lồ tài sản, cái này cũng khiến cho Từ gia ngồi vững kinh đô một trong tam đại gia tộc thế tội. Mà tự Võ Triều khai quốc đến nay, Từ gia tại Mã Lao Thái Thái anh minh thủ đoạn hạ, lựa chọn nhường nhi tử từ, từ Lạc Hoa tại triều làm quan, một tới hai đi, càng là leo lên Võ Triều hoàng thất tôn này quái vật khổng lồ, cho nên dù cho một chút nội tình cực kỳ tốt đại gia tộc, cũng không dám bên ngoài tìm đến Từ gia phi toán. Cái này cũng khiến cho Từ gia tại không chút kiêng kỵ phát triển một chút, trực tiếp trở thành kinh đô nam vực tổ bá chủ. Nếu không phải kinh đô Tây vực cùng Đông vực còn có cái khác hai đại gia tộc kiềm chế lấy, chỉ sợ lấy từ gia Dương Kim Tắc Phong, sớm đã đem phạm vi thế lực quét trường tới những thành thị khắp đi. Chẳng qua hiện nay từ gia toàn bộ nhờ gián mua mã lao thái thái chống đỡ lấy, từ gia đời thứ hai bên trong không có một cái nào có thể ôm lên toàn bộ từ gia đoàn dòng, cho dù là xem như đời thứ hai ưu tú nhất nhân vật Từ Lạc Hoa cũng là kém một chút hòa hầu. Cái này cũng khiến cho tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào từ gia đời thứ ba đại tài tử Từ Hưng An trên thân. Trải qua một canh giờ đi đường, Chu Dịch đã dần dần đi vào từ gia chỗ kinh đô Nam vực, lúc này đám người chúng quanh càng tụ càng nhiều. Càng là có rất nhiều sa phu lái sa hoa xe ngựa dừng lại ở chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, sa sa liền trông thấy phía trước kia một mảnh cực kỳ khổng lồ khu kiến trúc, như là một tòa to lớn thành trì, lại như cùng nằm ngang ở chỗ này cự thú đồng dạng. Kinh đô Nam vực có rất nhiều thế lực, nhưng trong đó làm dễ thấy không ai qua được từ gia phủ đệ vị chí phương. Chu Dịch tại từ gia bên ngoài liền dừng lại, hắn hiện tại mặc bình thường, tướng mạo bình thường không có gì lạ, nhìn tựa như là một cái trầm mặc ít nói thiếu niên, đứng ở đây, lại không chút nào gây nên sự chú ý của người khác. Hắn lần này chủ yếu tới mục đích cũng không phải cho kia tử gia Mã Lao Thái thái chúc tụng, bởi vì cái sau còn không có tư cách này, nói một cách khác, toàn bộ võ triều cũng không có mấy người có tư cách nhường hắn Chu Dịch tự mình đến nhà chúc mừng. Hắn lần này tới đơn thuần là vì hắn bảo hộ đại ca của hắn Chu Hằng mà đến. Bây giờ tại tử gia trước phủ đệ, chú đứng thẳng mấy chục tên một thân trang phục võ giả, bên hông bội đao, nguyên một đám diện mục băng lãnh, dùng đến ánh mắt lạnh lùng không ngừng quét mắt đám người xung quanh, cảnh giác tới đây tìm từ gây sự người. Mà theo trên bầu trời kia vầng mặt trời chói chang càng lên càng cao, tụ tập ở chỗ này đám người cũng là càng ngày càng nhiều. Thật là tại Chu Dịch thần thức cảm giác bên trong, vẫn là không có xuất hiện chu hàng ký tức. Bất quá theo nơi đây người càng tụ càng nhiều, cũng là có không ít tiếng bàn luận xôn xao truyền tới. Cái này từ gia không hổ là chúng ta Kinh đô một trong tam đại gia tộc, chỉ là lần này cảnh tượng liền đã viễn siêu cái khác gia tộc, như vậy nội tình, thật là khiến người ta hâm mộ a. Đây chính là, nghe nói hôm nay thật là từ gia kẻ nắm quyền chính thức Mã Lao Thái thái thái đoàn, không chỉ có Kinh đô Nam vực tất cả thế lực đều tự mình tới chúc mừng, nghe nói ngay cả Tây vực cùng Đông vực kia hai đại gia tộc cũng là phái người tới. Cái gì? Liên Phong gia cùng Tề gia cũng tới người? Kinh đô phong gia cùng Tề gia, cùng từ gia đặc song song là Kinh đô Tam đại gia tộc, lẫn nhau ở giữa mặc dù có riêng phần mình khu vực, nhưng là vì lợi nhuận phân chia, trong ngày thường không thể thiếu một chút minh tranh ám đấu, không nghĩ tới hôm nay Mã Lao Thái thái thảo đàn, kia hai đại gia tộc cũng là phái người tới, có thể thấy được cái trước hy vọng chi lớn. Bất quá cũng liền tại lúc này, trên đường phố truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, đưa tới đám người chú mục, tại bọn hắn quay đầu, chính là phát hiện, đằng phía sau có lấy mấy vị cưỡi tuấn mã thanh niên nam nữ chạy như bay đến, cho dù là tiếp cận từ gia phủ đệ, cũng vẫn như cũng là mạnh mẽ đâm tới tiến lên, không có chút nào xuống ngựa dự định không muốn chết hết thể nhượng đường. Trong đó một vị thanh niên tính tình nóng nảy, hơi vung tay bên trong giòi ngựa, hung dữ uy hiếp nói, khiến cho rất nhiều sớm đã sắc mặt xanh xám đám người cực kỳ không tình nguyện nhượng đường ra. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy thanh niên bên trong cầm đầu người kia sau, hầu kết nhấp nhô, ừ ngực một tiếng nuốt nước bọt, nhao nhao lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Cái này những này thân cơ tuấn mã nam nữ, lấy một vị diện mục phong thần tuấn lãng thanh niên cầm đầu, thanh niên kia một thân cách ăn mặc thật là không tầm thường, áo bào chính là từ vực ngoại tiến cống ma đến tốt nhất tơ lụa bệnh mà thành, trên đó vậy mà thêu lên long văn. Bên Hồ Ngọc Đội cũng là có giá trị liên thành tốt nhất ngọc thô điêu khắc mà ra, thân phận vô cùng to quý. Người thanh niên kia quanh thân mang theo một cỗ cường đại khí thế, cũng không có bởi vì chúng quanh mọi người biểu lộ mà có chỗ dừng lại, tại biểu lộ đạm mạc phẩy nhẹ một cái sau, chính là không để ý tới từ ra trước phủ đệ một đám hộ vệ, trực tiếp xâm nhập từ ra bên trong. Mà những cái kia chú đứng ở này bọn hộ vệ, tại gặp qua người tới sau, không những không dám ngăn cản, ngược lại vội vàng nhường ra đường đi, làm ra một bộ kính cẩn dáng vẻ đến. Theo tiếng vó ngựa từ từ đi xa, từ ra ngoài phủ đệ đột nhiên xuất hiện một hồi sóng to gió lớn. Cái này từ gia thật sự là thật là lớn mật bài, lần này Mã Lao Thái Thái Thọ đàn thậm chí ngay cả Võ Triều Hoàng thất cũng đến đây chúc mừng, bọn hắn cầm đầu vị kia, hẳn là Võ Triều một vị hoàng tử a. Đang nghe chung quanh tiếng nghị luận sau, Chu Dịch hai mắt nheo lại, khuôn mặt bên trên cũng là xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, không nghĩ tới cái này từ gia cũng là có chút bản sự, những năm này cùng Võ Triều Hoàng thất còn có cái tầng quan hệ này. Bất quá hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, cho dù là Võ Triều Hoàng thất lại như thế nào, nếu là dám ngăn cản bước chân hắn lời nói, Chu Dịch không ngại cho bọn họ một cái bài học kinh nghiệm thê thảm đau lớn. Dù sao thân làm bắt tuyệt đạo tôn hắn, tự trọng sinh sau liền có một cỗ ta tự vô địch tại thế gian náo khí, liền đường đường phương thế giới này đều không để vào mắt, đương nhiên cũng sẽ không e ngại cái gọi là võ triều hoàn thất. Chương 233, huynh đệ gặp nhau, chương 233, huynh đệ gặp nhau. Thời gian đã đến vang của trường, một vòng liệt nhật tăng lên không trùng, ba phủ tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, tản ra một cơn nóng bỏng nhiệt độ. Chu Hằng chậm chạp không có đến, cái này khiến Chu Dịch tạm thời còn không có tiến về từ gia ý tứ, ngược lại có tản bộ tâm tư. Bát vực cực kỳ phồn hoa, càng là tu kiến cực kỳ khí phái, phồn hoa tới cơ hồ là trang trí tới mỗi một tấc đất phía trên. So với Kim Lăng thành tốc đất tốc vàng trung tâm thương nghiệp khu vực cũng không kém cỏi chút nào. Hai bên đường phố đều là tạo hình hoa lệ cửa hàng, trong đó khách đến thăm cũng là nối liền không dứt, đại đa số là lấy giá trị bản thân cao quý con nhà giàu làm chủ. Mà trong đường phố xe ngựa khắp nơi trên đất, nhà có tiền thiên kim công tử ca thành quần kết đội, khắp nơi có thể thấy được từng cái đeo vàng đeo bạc, ăn mặc bất phàm, ngẫu nhiên còn sẽ có màu da khác biệt quá nhiều dị tộc nhân đi qua. Như vậy phồn hoa cảnh tượng, không hổ là võ triều quốc đô. Chu Dịch nhàn nhã đi ở trong đó. Viên địa tử trước đến nay không hề bận tâm tâm, cũng không có bởi vì bốn phía tiếng ồn nào mà có chỗ cải biến, bất quá tại theo một đường đi tới, đi ngang qua những cái kia thiên hình vạn trượng cửa hàng về sau, trong con ngươi của hắn cũng là có một vệt kinh ngạc. Hắn thì thào nhẹ giọng nói, cái này từ gia không hổ là gia đại nghiệp đại, tại cái này bắc vực trong đường phố, từ gia chỗ kinh doanh cửa hàng chiếm cứ trong đó 78 phần 10, như vậy nội tình, cũng không hổ là một trong tam đại gia tộc. Phải biết bắc vực địa vực bao la, giống như vậy đường đi có to to nhỏ nhỏ mười mấy đầu, nếu là từ gia sản nghiệp đều là trải rộng trong đó lời nói. Kia hàng năm có khả năng sinh ra lợi nhuận há lại chỉ có từng đó có thể sử dụng khủng lỗ tới tính toán, quả thực sẽ là một cái thiên văn số tự. Bất quá cái này phàm tục ở giữa quyền thế bất quá là thoáng qua như mây khói, thay đổi chiều lại, chu nhan mày cốt, bản tọa đã từng không biết rõ thấy qua nhiều ít. Những này cuối cùng thuộc về thế giới phàm tục thế lực, từ trước đến nay không vào chu dịch pháp nhãn, hắn vẫn vẹn vẹn có chút kinh ngạc sau, vẻ mặt lại lần nữa khôi phục như thường. Dù sao ở kiếp trước, hắn mấy trăm năm sau cảnh giới đại thành, lần nữa trở về phương thế giới này thời điểm, ngay cả triều đại đều đổi, đã từng đủ loại đều thành quá khứ mây khói, cảnh còn người mất. Phạm nhân tuổi thọ Bất quá giải giấc mấy chục năm mà thôi. Đạp đạp đạp. Dung cái này đồng thời, phía trước truyền đến một hồi xe ngựa tiến lên tiếng âm, trên đó Mã Phu tại cương trong tay roi ngựa, khống chế lấy vài thất ngựa cao to tại trên đường phố phi nhanh, hiển nhiên là chạy theo tử gia mà đi. Mà tại ngay phía trước, một vị thư sinh yếu đối giống như là có tâm sự gì giống như, dường như cử chỉ điên dảo như thế, căn bản không có chú ý tới phía sau xe ngựa đến, vẫn tự mình hướng về phía trước đi đến. Muốn chết. Mã Phu kia một đôi mắt chừng như như chuông đồng lớn nhỏ, mạnh mẽ kéo một phát cương ngựa, kia vài thất ngựa cao to lập tức gào thét một tiếng, đứng thẳng người lên khó khăn lắm ngừng lại, lúc này mới không có xảy ra ngựa trả đạp người chết cảnh tượng. Tê, thư sinh yếu đuối hoàn toàn tỉnh lộ, đang nghe gần trong gang tấc ngựa tiếng gào thét sau, hít một hơi lãnh khí, tranh thủ thời gian nhượng bộ ra. Tiểu tử dúi, nhìn thấy xe ngựa còn không tranh thủ thời gian tránh, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Mã phu trong nháy mắt biến hung thần ác sát, trong lúc nhất thời giận không kịp được, càng là đối với lấy kia thư sinh yếu đuối tức miệng mắng to, cao cao nâng tay lên bên trong roi ngựa, dường như muốn mạnh mẽ đánh lên thư sinh vài roi tử khả năng giải hận. Thư sinh yếu đuối cúi đầu, vội vàng khúng núm cùng tính nói, đại nhân, thật xin lỗi, tiểu sinh vừa rồi nỗi lòng có chút loạn vì đến một ít chuyện quá mê mẩn, đã qué dời ngài, tiểu sinh, cái này hướng ngài bồi tội. Bồi tội? Chấm chế lão gia nhà ta đi hướng tự gia giờ, há lại một câu bồi tội liền có thể khinh suất tha thứ, ta nhìn vừa rồi liền nên nhường ngựa đâm chết ngươi. 3. Mã phu roi ngựa trong tay mạnh mẽ một tiếng ngã tại mông ngựa bên trên, lập tức ngựa lớn tiếng gào thét, truyền đến một hồi báo động, liền xe ngựa đều muốn lay động. Hắn sợ dĩ không nên lắc tại thư sinh trên thân, chủ yếu vẫn là đối phương quá gầy yếu đi, mã phu sợ một roi đánh chết hắn. Tốt, a tại, đừng lại lãng phí thời gian. Cùng một thời gian, xe ngựa màn cửa bị sốc lên lộ ra một trương giản mua gương mặt, cùng một đạo thanh âm trầm thấp vang lên theo. Không cần cùng loại người này so đo, Mã lão phu nhân thọ đản khánh điện lập tức bắt đầu, tranh thủ thời gian đi đường, không cần làm trễ nải giờ. Mã phu lập tức đổi một bộ mặc khác, án nói khép nép nói, "Đúng đúng đúng, lão gia, tiểu nhân, cái này lên đường." Nói xong, hắn vừa giận quát thư xình nói, "Mau cốt, thứ không biết chết sống, lần này là lão gia chúng ta khoan dung độ lượng, tính ngươi gặp vẫn may vận, lần sau thức thời một chút, muốn chết đi tìm không ai địa phương." Dạ. Mã phu không còn lưu lại, khống chế lấy xe ngựa hướng về cuối con đường mau chóng đuổi theo. Ai Tiệu thư sinh yếu đuối nhìn thấy xe ngựa sau khi rời đi, dường như bị rút khô toàn thần tinh khí thần giống như, trung điệp thở dài một hơi, có chút tinh thần không phấn chấn. Hiển nhiên, loại chuyện này với hắn mà nói, đã không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể giống lần này tốt như vậy vận. Tại đại đa số thời điểm, đổi lấy vẫn là một đám sai dịch quyền đấm tứ đá. Thư sinh mặc một thân cũ nát trường bào màu xám, trên đó có rõ ràng may vá vết tích, hiển nhiên là xuất thân hàn môn, trong tay túm quấn, bất quá cũng là khuôn mặt trắng nõn, tóc chải vuốt rất sạch sẽ, không có chút nào lạm cho người cảm thấy một tia chả đạm cảm giác. Cái này thời vận không tốt thư sinh yếu đuối, không phải người khác, chính là Chu Dịch đại ca, Chu Hằng. Hắn lúc ấy lòng tin tràn đầy chạy tới Kinh Đô Cầu Học, coi là nương tựa theo tự thân tài hoa tuyệt đối có thể làm lão chu gia trở nên nổi bật, nhưng lại đoán trước thường thường dám không lên hiện thực biến hóa. Đi vào Kinh Đô thư viện ngày đầu tiên, hắn liền bị người lãnh. Bởi vì từ ra một câu, hắn tại trong thư viện không ít nhận cái khác đám học sinh nghi kếp, mà đối với hắn Vu Hoan hám hại chuyện cũng là thường có xảy ra, cái này khiến trong thư viện tất cả giáo trụ đều chán ghét hắn. Cứ việc Chu Hằng 10 phần khắc khổ học hành gian khổ, nhưng ở thi hội sắp tiến đến, theo từ gia ra gia lại một tiếng. Càng là trực tiếp gây mất sĩ đồ của hắn, khiến hắn liền thi hội trưởng thi đại môn cũng không vào phải đi. Hắn hiện tại cách xa thư viện, tại kinh đô một chỗ không thấy được địa phương làm một vị tiên sinh dạy học, muốn dùng cái này đến tránh né từ gia cùng một loại chó săn nhà vào. Hiện tại dựa vào điểm này ítỏi tiền lương để duy trì gia dụng, nhưng từ gia phương diện vẫn như cũ không buông tha hắn, gần đây lại phái người tìm hắn gây phiền phức, tần hắn một trận còn không tính, càng là một mùi lửa đốt đi hắn chỗ học đường. Bất quá trước đây không lâu, từ gia người lần nữa tới cửa, nhưng bọn hắn thái độ lại là khác biệt trước kia. Lần này, vậy mà đối chú Hằng lộ ra một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Đồng thời mời hắn tiến về từ gia tham gia Mã Lao Phu nhân tọa đàm, càng là sẽ làm mặt hứa hẹn bọn hắn chu gia một chút chỗ tốt. Cái này khiến Chu Hằng có chút được sủng ái mà lo sợ. Hắn bản ý là không muốn cùng từ gia có quá nhiều liên lụy, nhưng là bởi vì e ngại đối phương quyền thế, lại không thể không đồng ý, cân nhắc lợi hại phía dưới, lúc này mới có bây giờ một màn. Chỉ có thể nói, hắn hiện tại tại kinh đô sinh hoạt rất khổ. Ngay tại Chu Hằng than thở lúc, trước mặt bỗng nhiên đi tới một vị thiếu niên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương tâm kia hơi có vẻ non nớt gương mặt, trực tiếp kinh ngạc tại đường trường. "Tiểu đệ." Chu Hằng cực kỳ khiếp sợ lên tiếng hô. Sau đó đưa tay đi sờ tấm kia non nớt gương mặt, thật là tiểu lệ, ngươi thế nào cũng tới kinh đô. Đi vào chu hàng trước mặt, chính là đau khổ tìm kiếm hắn chu dịch. Chương 234, đại ca trôi qua rất khổ, chương 234, đại ca trôi qua rất khổ. Đại ca, đã lâu không gặp. Huynh đệ gặp nhau, hết sức đỏ mắt, huống hồ lần này gặp nhau, đối chu dịch mà nói, đã sớm thời gian qua đi ngàn năm, bệnh cả đã hóa thành rượu. Chu dịch thanh âm hơi có chút khàn khàn, trong mắt đã có rõ ràng lệ quang hiện hiện, viên kia không hề bận tâm giống như tâm, cũng đã nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, tiếp trước bên trong truyện cũng không ngừng nổi lên trong lòng. Ở kiếp trước tứ huyện bên trong, Chu Dịch còn không có đi Kim Lăng cầu học, đại ca của hắn Chu Hằng cũng cũng không có tiến về kinh đô thời gian bên trong, Chu Hằng từ trước đến nay bao che cùng che chở lấy hắn, xưa nay không nhường hắn nhận một tia tội thường, càng là mọi chuyện cần thiết đối phương đều là một người khiêng. Nhưng từ khi Chu Hằng đi hướng kinh đô không lâu, nhận được liên tiếp đả kích sau, lại làm từ gia dệ thế tội, hai huynh đệ liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Bây giờ lần này gặp nhau, Chu Dịch có thể nào không động dung? "Đại ca, ngươi dậy." Chu Dịch khẽ thở dài một cái, tại hắn hắn trong ấn tượng, Chu Hằng từ trước đến nay dương quang sáng sủa, giống bây giờ như vậy chật vật cùng chán nản bộ dáng. Vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong lòng của hắn tại mơ hồ làm đau, càng là có một cố cũ hận đang nổi lên. Hiển nhiên đây hết thảy đều là từ gia trong bóng tối cản trở. Không có việc gì không có việc gì, tiểu đệ không cần lo lắng, đại ca đã sớm quen thuộc. Vị đệ đệ của mình quan tâm như vậy, chú hằng ở trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn sờ lên chu dịch gương mặt đầu, có chút gượng ép cười nói, đại ca tại kinh đô rất tốt, ngoại trừ nơi này tiện sinh hoạt dùng có chút cao, ta qua có chút túng quẫn bên ngoài, cái khác cũng không cái gì. Bất quá hắn ở trong lòng lại là cười khổ, tại cái này lớn như vậy kinh đô, một cái không quần không thế hàn môn đệ tử sinh hoạt quả thực không bằng một con chó. Đương nhiên, loại lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết tiểu đệ Chu Dịch. Bất quá ngay tại Chu Hằng chê cười sờ đầu lúc, tay phải hắn giọng lượng tay dao chấn động rất xuống mà xuống, lộ ra mảnh khảnh cánh tay, trên đó có mấy đạo rõ ràng máu hứ động, thậm chí còn có một chút khó coi vết sẹo. Chu Dịch chấn kinh. Hắn lập tức gỡ ra Chu Hằng quần áo, phát hiện đối phương không khỏi là trên cánh tay, chính là trên lồng ngực, trên lưng đều là có rõ ràng máu hứ động, mới cũ chồng chất lên nhau, có vẻ hơi nhìn thấy mã giận mình. Chu Dịch sắc mặt hoàn toàn âm trầm, ánh mắt băng lãnh, mang theo âm trầm sắt ý, một lát sau, hắn lạnh giọng chất vấn: Đại ca, ngươi thành thật nói cho ta, đây là có chuyện gì? Chu Hằng trên người màu hử động cùng vết sẹo, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thấy đại ca của mình tình trạng trước mắt, Chu Dịch đây là tự trọng sinh đến nay, lần thứ nhất thật sự nổi giận. Hắn hiện tại là Kim Lăng Chu đại sư, càng là danh chấn giang linh đạo. Cái này kinh đô bên trong, thật là có người không sợ chết dám khi dễ ca ca của hắn, mà Chu Hằng trên người cũ mới vết thương giao thoa, hiển nhiên bị khi phụ chuyện, còn không chỉ một lần hai lần. Chu Dịch ánh mắt âm tàn, xem ra là hắn ngày thường bên trong quá vô danh, nhưng rất nhiều người không biết rõ Kim Lăng Chu đại sư chính là hắn Chu Dịch. Hiện tại ca ca của mình đều bị người khi dễ thành dạng này, Chu Dịch hiển nhiên không muốn lại đệ thấp. Vì ca ca của hắn Chu Hằng, hắn muốn hoàn toàn đại náo một lần từ gia, đại náo một lần kinh đô, nhờ tất cả thế lực lớn đều nhớ kỹ hắn cái này, nghe tin đã sợ mất mặt danh tử. Chu Hằng cũng biết mình bị ức hiếp chuyện rất mất mặt, tại chính mình tiểu đệ trong lòng rất hỉ hình tượng, thế là nói sang chuyện khác, "Tiểu đệ, nghe nói phụ thân vậy mà ngồi lên tứ huyện viện hội, không biết gió gần đây trôi qua vừa vặn rất tốt." Chu Dịch nói thẳng, "Phụ thân từ nhiệm." "Từ nhiệm?" Chu Hằng hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Phụ thân của bọn hắn Chu Văn Sương chỉ hướng chính là tại triều làm quan, tạo phúc một phương Bắc tính, thế nào vừa thượng nhiệm liền từ nhiệm nữa nha. Hắn ở Sa Kinh Đô, khoảng cách Kim Lăng có ngàn dặm xa, bằng hắn bây giờ túng quẫn thời gian, tự nhiên là tin tức không lưu thông, rất nhiều Kim Lăng phát sinh sự kiện lớn đều hiểu không đến, liền xem như phụ thân hắn lên làm tứ huyện huyện úy một chuyện, vẫn là ở Sa tứ huyện phủ mẫu viết thư cho hắn. Chu Dịch nhìn về phía Chu Hằng, chính trọng nói, "Đại ca, hiện tại phụ mẫu đã bị ta an bài tại một cái cực kỳ địa phương an toàn, ta lần này đến đây Kinh Đô, chính là tìm đến từ gia tính tổng đốc." không nghĩ tới Từ gia Mã Lao Thái thái thảo đản, thậm chí ngay cả ngươi cũng nhúng vào tiền đến. Nếu như đại ca của hắn không dính vào, chu dịch trước khi đến kinh đô sau, ít ngày nữa liền phải đi tìm Từ gia tính toán kiếp trước cùng kiếp này mối thù oán, không nghĩ tới lần này thảo đản, đại ca của hắn chu hằng vậy mà tham dự vào, xem như làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá không sao cả, hắn có thực lực mạnh mẽ xem như bảo hộ, tự nhiên có thể tùy thời thu thập hết kia Từ gia. Tiểu đệ, Từ gia vị kia ở đâu là chúng ta có thể gọi thẳng tên. Chúng ta muốn gọi hắn ngoại tổ mẫu. Chu Hằng đối tử gia vị kia trấn chính cầm quyền nhân vật, có một vết thật sâu tim đập nhanh, hiển nhiên thủ đoạn của đối phương, hắn tại kinh đô những ngày này cũng là nghe nói qua. Bất quá hắn dường như không để ý đến Chu Dịch trong lời nói trọng điểm, hiện tại đột nhiên hồi tưởng lại, rung động nói, "Tiểu lệ, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tìm Tử gia tính sổ sách?" Chu Dịch lập tức khinh miệt nói, "Hử, chỉ là Tử gia, có gì đặc biệt hơn người sao?" Chu Hằng đột nhiên biến sắc, hắn cảm thấy hắn tiểu đệ tử tư tưởng tuyệt đối có sai lầm, hắn nhất định phải cho hôn năm tới, nếu không sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu là bị đánh một trận còn tính là nhẹ, nhưng nếu là ngay trước Tử gia người mặt dám nói như thế, Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng, bởi vì Kinh đô không phải so tứ huyện, nơi này chính là võ triều chân chính đại nhân vật tụ tập địa phương, mà từ gia thao thiên quyền thế, dù cho võ triều hoàng thất đều là phải thận trọng đối đãi. Xem như Kinh đô nam vực lớn nhất thổ bá chủ, từ gia hạ lại chỉ có từng đó là không tầm thường có thể dị dung. Hắn lập tức quát lớn, "Tiểu lệ, tại Kinh đô có thể tuyệt đối không nên đi đắc tội từ gia, nơi này không thể so với tứ huyện, thế lực hỗn loạn, tùy tiện một phương thế lực đều có thể đối với chúng ta Chu gia mang đến hủy diệt tính đả kích, nhưng từ gia tại những thế lực này bên trong liền như là thổ bá chủ đồng dạng, nội tình căn bản khó có thể tưởng tượng." Nhưng này thì thế nào, ta lần này đến kinh đô chính là vì lệnh Tùng từ ra." Chu Dịch ngữ khí thản nhiên nói, căn bản không có đem Chu Hằng lời nói để ở trong lòng. Chu Hằng lần nữa đột nhiên biến sắc, lập tức bưng kính Chu Dịch miệng, hắn thận trọng nắm nhìn một phía, phát hiện cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ, lần này đến lòng. Trong lúc bất tri bất giác, phía sau lưng của hắn đã bị Chu Dịch mấy lời nói dọa cho đến bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chu Hằng khuyên bảo tới Chu Dịch, từ giờ trở đi, tuyệt đối không nên lại hồ ngôn loạn ngữ, thật là, giống ngựa như vậy tư tưởng, cũng không biết phụ mẫu là thế nào yên tâm một mình ngươi đến kinh đô. Hắn quá sớm đi tới kinh đô. Đối kim lăng chuyện đã xảy ra hiểu rõ rất ít, căn bản không biết rõ đệ đệ của hắn bây giờ chính là uy danh hiển hách Chu đại sư. Mặc dù Chu đại sư cái kia thanh danh, bây giờ tại cái này lớn như vậy kinh đô làm luận, đều là như sấm bên tai. Võ đạo tông sư từ trước đến nay là một phương cự phách, Chu đại sư từng tại Tiểu Ngư Sơn lấy một chỗ ba, lại là hung hăng nghiền ép ma đạo tông sư viết cũ, như giết gà giống như một trưởng vô chết tử ra cũng phụng, như vậy truyện kỳ tính chiến tích, cho dù ai không kiếp sợ. Chương 235, tiến về Tử gia, chương 235, tiến về Tử gia. Chu Hằng nghĩ đến hiện tại từ gia Mã Lao Phu nhân họ Đặng Khánh Điển cũng kém không nhiều muốn bắt đầu, đã nhà mình tiểu đệ cũng tới, hắn liền nên đối mang theo hắn mau chóng tiến đến mới đi, tỉnh lâm giờ, luật vào từ gia người trách phạt. Theo trong lòng, Chu Hằng vẫn là đối từ gia duy trì một quả lòng kính sợ, không dám đắc tội, chỉ muốn giao hảo, bởi vì hắn chính là biết rõ, từ gia tôn này quái vật khủng lồ tuyệt đối không phải bọn hắn Chu gia có thể đắc tội nổi. Hắn nhìn qua cái này, chỉ so với chính mình thấp một nửa chu dịch, nghiêm túc nghiêm trang nói, "Tiểu đệ, từ giờ trở đi, chúng ta liền phải tiến về từ gia cho ngoại tổ mẫu giúp đỡ, ngươi giữ im lặng, tuyệt đối không nên nói lung tung." Có chuyện gì ca ca nói liền tốt, nếu không sẽ cho chúng ta chu ra đưa tới họa sát thân. Có thể cho từ gia lão phu nhân ở trước mặt chút họ, đều là kinh đô các phương cư phách, thậm chí là võ triều hoàng thất cũng có người đến đây. Mà bọn hắn là hàn môn tử đệ, có thể cùng như vậy nhân vật cao quý trung sống tại một phòng, cũng đã là lớn lao vinh hạnh, bọn hắn căn bản phương nào cũng đắc tội không dậy nổi. Nghe được Chu Hằng lời nói sau, Chu Dịch có chút không hiểu lòng chưa sót, bởi vì hắn kia đã từng là quan sáng sửa đại ca, hiện tại đã hai mắt vô thần, khắp nơi sống được có chút thận trọng, giống như là thành một cái tầng dưới chốt không chút nào thu hút tiểu nhân vật. Đã từng là quan tự tin tâm thái đã sớm không tại. Phải biết hắn bây giờ này tẩm nhát gan sợ phiền phức tính cách, là kinh nghiệm cỡ nào bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn sau mới lấy được kinh nghiệm. Cái này khiến Chu Dịch hận không thể đem từ ra tất cả mọi người ngàn dao bầm thây, nhưng nghĩ lại, như thế chỉ có thể quá tiện nghi bọn hắn. Chờ hắn danh chấn kinh đô sau, tuyệt đối phải nhường từ ra trong vòng một đêm mất đi tất cả, để bọn hắn cũng tốt tốt thể nghiệm một phen tại tầng dưới chốn xã hội sờ lăn lộn bỏ cảm giác. Đến lúc đó cũng không biết bọn hắn đã từng dự định có thể hay không tùy tiện vung tha bọn hắn. Xuyên qua biển người mãnh liệt đường đi, Chu Dịch cùng Chu Hàng Hai đã đi tới từ ra trước cửa phủ đệ. Đứng tại cuối ngã tư đường chỗ, Hai người nhìn qua phía trước vậy ngay cả phiến khu kiến trúc, Chu Dịch điểm nhân như không có việc gì, nhưng Chu Hằng không khỏi nện họp nhìn chớp chói. Cái này từ gia không hổ là kinh đô một trong tam đại gia tộc, phủ đệ kia tựa như một tòa cỡ nhỏ thành trì đồng dạng, nặng nghề tường thành cùng cao lớn cửa lâu như thế không kém, chỉ là cái này phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm nghiêm phụ đệ, cũng không biết đầu nhập vào nhiều ít tài lực để xây dựng. Đồng thời còn không chỉ có như thế, kia nặng nghề trên tường thành, còn có từng đội từng đội người mặc trọng giáp binh sĩ đang đi tuần, cách ngôi mấy chục mét còn thành lập một cái phòng trạm canh gác. Phòng trạm canh gác bên trong có cầm trong tay cung tiễn đám binh sĩ đều là túc mắt mà đối đãi, không hoài nghi chút nào đồng dạng tìm tư gây sự người nếu là dám lên trước, trong nháy mắt liền sẽ bị sắc bén lưỡi mũi tên bắn thành con nhím. Mà môn kia lâu loại này, bây giờ càng là có võ đạo cao thủ tọa trấn. Bây giờ, có lẽ chính là bởi vì Mã Lao phu nhân thảo đản, thành tường kia cùng cửa trong lầu lực lượng hộ vệ, càng là càng bỏ thêm hơn gấp bội, liền xem như trước cửa phủ đệ, đều là đứng đây từng đội từng đội một thân trang phục võ giả. Từ ra ngoài phủ đệ, tại ngắn ngủi cho tới trưa thời gian, nhân số liền đã bành trướng gấp bội, mọi người châu nghi ngờ mục đích cũng không giống nhau. Sa sa nhìn lại, nơi đây một mảnh đen thị, càng là người người hỗn loạn. Ngăn chặn đường đi đừng đi, cho dù là từ gia như vậy nội tình thế gia đại tộc, dưới loại tình huống này cũng là có chút không chịu được nổi. Tại bất đắc dĩ phía dưới, từ gia lão phu nhân hạ một đạo mệnh lệnh. Sau đó không lâu, từ gia phủ đệ đại môn bị chậm rãi đẩy ra, tại cả đám bao vây hạ, một bộ quản gia bộ dáng trung niên nhân đi lên phía trước. Hắn là từ gia Triệu còn gia. Hắn khi nhìn đến nơi đây manh liệt biển người sau, khóe miệng có chút co lại, hiển nhiên bây giờ nhiều người như vậy đến, cũng là ngoài dự liệu của hắn, hắn tiến lên một bước, hắn giọng, lập tức cất cao giọng nói, các vị ở tại đây Thực sự xin lỗi, vừa rồi trong phủ lão phu nhân tự mình hạ lệnh, từ gia chỉ hoàn nên trong tay có thiệp mời mọi người, những người khác vẫn là mời trở về đi. Đương nhiên, trừ vị phần tình nghĩa này, chúng ta từ gia vẫn là sẽ ghi ở trong lòng, thực sự xin lỗi. Hắn câu nói này vừa ra, muốn làm cùng một bộ biến tướng lệnh đuổi khách, dù sao nhường một đám không quan trọng người ngăn chặn nhà mình cửa chính, loại chuyện này đổi lại ai cũng sẽ không cao hứng, dù sao trong đó đa số người vẫn chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Theo từ gia quản gia lệnh đuổi khách một chút, ngoài cửa rất nhiều người than thở, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng đành phải ậm ừ tán đi. Từ gia tại kinh đô chính là một tôn quái vật khổng lồ, nhưng như vậy siêu nhiên thế lực, xem ra cũng không phải là ai cũng có thể trèo cao bên trên. Từ gia mượn mã lao thái thái thoạt đàn lúc, mở tiệc chiêu đãi tứ phương, nhưng mọi người đều là kinh đô quyền thế ngập trời đại nhân vật, cho nên có thể nắm giữ thiệp mọi người, chắc hẳn đều không đơn giản. Trong đám người, Chu Hằng cùng Chu Hằng sóng vai đứng tại một chỗ. Nhìn qua trước mặt cấp tốc tiêu giảm đám người, hai người biểu lộ cũng là không giống nhau. Chu Dịch nhìn phía trước biển người, trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một cố khí miệt, hiển nhiên đối lần này tới cho Mã Lao Thái chúc mừng, cũng không phải là ước nguyện của hắn. Nhưng Chu Hằng lại khác biệt. Trên mặt hắn một bộ khổ ba ba thân sắc, càng làm mang theo chút lo lắng, một lát sau, hắn đối với Chu Dịch nhẹ giọng dò hỏi, "Tiểu đệ, lần này ngươi thu được từ gia thiệp người sao?" "Không có." Chu Dịch trả lời là đơn giản. Liên xếp như từ gia cho Chu Dịch thi mời, bằng hắn đương kim tính cách cao ngạo, cũng là tất nhiên sẽ không thu. Cái này dường như liền không dễ làm. Chu Hằng vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy, "Không có thi mời, chúng ta dường như vào không được a." Đối với từ gia chi mời, giống bọn hắn tứ huyện chu gia loại này, liền gia tộc cũng không tính hàn môn, cũng không dám không đến, nhưng bây giờ không có thi mời, bọn hắn lại vào không được. Thu hồi bằng bọn hắn hiện tại bộ dáng, căn bản không có khả năng đạt được từ gia hộ vệ dàn xếp. Dù sao những cái kia giữ dàn hộ vệ, vì phòng ngừa có sinh xử người, chỉ nhận thiệp mời không nhận người, nhưng còn có một loại tình huống, đó thân phận ngự cao quý tới không cần thiệp mời, bọn hắn cũng không dám cản ngươi. Hiển nhiên, bọn hắn không có đủ tư cách như vậy. Chu Hằng mình tự tư khổ tưởng nửa ngày, từ đầu đến cuối tìm không thấy Vương Pháp giải quyết, đứng ở đây, tiến tới lưng nan. Chu Dịch có thể chịu không được đại ca hắn loại này do dự thái độ, hắn từ đầu đến cuối cho rằng chỉ là một cái tử gia có gì phải sợ. Thế là hắn hỏi ngược lại, đại ca Ngươi bây giờ thật muốn đi từ gia cho Kiêu Mã Lao Thái Thái thúc tọ. Ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta chu ra thân phận, bọn hắn lại sẽ đem chúng ta để vào mắt. Chu Hằng khẽ dần mình, im lặng im lặng. Một tốt một lúc sau, hắn mới ngứ khí trầm chậm nói, "Tiểu đệ, bất kể nói thế nào, chúng ta lần này đến đây, cũng coi là lấy hết một phần tâm ý, đại ca sau này thời gian, hẳn là cũng sẽ tốt hơn một chút." Tại Kinh Đô những ngày này, Chu Hằng thường xuyên nhận từ gia âm thầm phái tới những người kêu yếu hiệp, nhưng lại không thể làm gì. Trong lòng của hắn cảm thấy, có lẽ hắn lần này tại Mã Lao Thái Thái thọ đàn bên trên thái độ thành khẩn một chút, đối phương khả năng cũng sẽ không lại tìm hắn phiền phái. Chu Dịch cười lạnh nói, "Đại ca, ngươi ý nghĩ quá người thơ rồi." Đại ca hắn bây giờ ôm là một bộ ủy khuất cầu toàn thái độ, cũng khó trách kiếp trước sẽ trở thành nào đó tựa ra người dê thế tội, được cấp cho tới ở ngoài ngàn dặm. Từ gia đối bọn hắn chu ra kiếp trước kiếp này thù, Chu Dịch nhất định phải báo, không báo tuyệt đối là trở thành hắn về sau trên con đường tu hành tâm ma chướng ngại. "Cũng được, đã đại ca ngươi muốn đi từ gia, vậy ta theo ngươi đi." Chu Dịch nhìn thẳng Từ gia phụ đệ, ánh mắt lặc lẽo. Từ gia nhiều lần phái người ức hiếp đại ca hắn, loại này ti tiện thủ đoạn, hắn cũng là thời điểm tìm đối phương đòi một câu trả lời hợp lý, nếu như đối phương nói chuyện không hài lòng Hắn không ngại tại Mã Lao Thái Thỏ Yến bên trên đưa nàng một phần đặc thù lễ vật. Chương 236, vọng tộc, chương 236, vọng bểu. Chu Hằng trừng kinh, tiểu đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tại trong tầm mắt của hắn, Chu Dịch vậy mà trực tiếp chạy theo Từ gia phụ đệ mà đi, đối trung quanh những thủ vệ kia sâm nghiêm hộ vệ dường như như không có gì. Cái này có thể dọa sợ Chu Hằng, phải biết, bọn hắn có thể căn bản không có thiệp mời a. Chẳng lẽ lại, hắn tiểu đệ còn dám xông vào sao? Chu Dịch sải bước hướng về Từ gia mà đi, căn bản không có đem thiệp mời chuyện để ở trong lòng, hắn Chu đại sư mong muốn đến Từ gia, còn cần thiệp mời trong dữ liệu, hắn quả nhiên nhận lấy một đám hộ vệ ngăn cản. Dừng lại, người đến người nào, không có thiệp mời không được hướng phía trước. Một đám hộ vệ khí thế lạnh lẽo, trong tay hàn quang loẹt loẹt binh khí, cùng nhau nhắm ngay Chu Dịch, dường như cái sau dám hành động thiếu suy nghĩ, liền trực tiếp đem hắn đánh giết ở chỗ này. Chu Dịch mặt lộ vẻ khinh thường, tay áo dài vung lên, khinh ngật nói, "Bản tọa đến đây từ gia, đối tử gia mà nói đều là một loại vinh hạnh, lấy cái gì thiệp mời? Làm cản." Nho nhỏ thiếu niên dám không đem từ ra để vào mắt, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Nơi đây tất cả hộ vệ đều đem Chu Dịch lời nói xem như một loại khiêu khích đã động sát khí, mong muốn đem hắn lập tức đánh giết ở chỗ này. Chờ một chút, mấy vị đại nhân, còn mời thủ hạ Lưu Tỉnh, tiểu đệ của ta đầu óc không dùng được, lời mới vừa nói còn mời không cần để vào trong lòng. Chu Hằng nhìn tình thế không đúng, lập tức tiến lên đây ăn nói khép nép năn nỉ nói: "Đại ca, ngươi không cần phải để ý đến, ta cái này để ngươi biết ta đến tụt cùng có thân phận gì." Nhưng Chu Dịch vừa dứt lời, liền bị đại ca của hắn bảo hộ ở sau lưng, che miệng. Một đám hộ vệ tiếng cười nhạo liên tục, càng là rêu củn nói, đầu óc không dùng được. Quản chi là cái tên nô gia là kẻ ngu liền mang theo hắn cút xa một chút, hôm nay là chúng ta lão phu nhân Thọ thần sinh nhật, không muốn gặp đỏ, tức thời liền cút nhanh lên. Đúng đúng đúng. Chu Hằng vội vàng nhận lời nói. Bất quá hắn sắc mặt siết chặt, lập tức kịp phản ứng, hiện tại bọn hắn cũng không thể đi thẳng như vậy. Nhìn thấy hai người thờ ơ, bọn hộ vệ thái độ lập tức lạnh xuống, thế nào? Cho thể diện mà không cần, còn chưa cút. Hừ. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, đối với mấy cái này chó giữ nhà tác phong thực sự nhìn không được, mong muốn ra tay đem bọn hắn đánh bay, nhưng bị Chu Hằng gắt gao ngăn lại, cái sau trong ánh mắt thậm chí có một tia nan nhị. Chu Dịch đối một màn này cảm thấy lòng chua xót, cười khổ nói: "Đại ca, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ngươi một mặt chịu thua, tới cuối cùng sẽ đổi lấy kết quả như thế nào." Nói xong, hắn ở chỗ này khẽ thở dài một cái, không tiếp tục ra tay. Chu Hằng cắn chầm môi, không nói gì. Nếu là hắn Chu gia cũng có được hôm nay tự gia quyền thế, hắn không cần hướng người chịu thua, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Một lúc sau, hắn quay người đối với một đám hộ vệ đau khổ năn nỉ nói: "Mấy vị đại nhân, chúng ta là đến cho Từ gia chúc tụ, chưa từng thu được thi mời, nhưng nhận lấy Từ gia người mời, cầu các ngươi giàn xếp một cái đi." Những hộ vệ kia lâu giải là từ gia làm việc, đều là một đám đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng của người, bọn hắn quan sát tỉ mỉ Chu Dịch Chu Hằng một phen, phát hiện hai người mặc căn bản cùng con nhà giàu không dính dáng. Thế là không chút khách khí châm chọc nói, nhìn các ngươi này tấm nghèo kiết hủ lậu dạng, còn dám nói là từ gia người mời các ngươi tới, lựa gạt quỷ đâu. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta lão phu nhân lần này mời mọi người, tùy tiện một vị đều là kinh đô danh trấn một phương đại nhân vật, các ngươi tính là thứ gì, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Chu Hằng sắc mặt đỏ lên, bọn hắn Chu gia đúng là tứ thủy hàn môn, tại kinh đô ai cũng so ra kém, ai đắc tội không nổi. Nhưng lần này Đích thật là từ gia người mời bọn hắn tới. Cùng lúc đó, một đám thân cơ tuấn mã thanh niên nam nữ chạy như bay đến, tại đến phủ đệ sau, bọn hắn đem ngựa dừng ở một bên, lấy một vị thanh niên anh tuấn cầm đầu, hướng về nơi đây cười nói đi tới. Từ gia hộ vệ nhìn thấy mấy người sau, biến sắc, cũng không không có tiến hành ngăn cản, tùy ý bọn hắn thông qua. Hiển nhiên, mấy người đều là từ gia bản gia tử đệ, cầm đầu người kia tên là Từ Hưng Lạc, càng là Từ Hưng An đường đệ, từ gia đời thứ 2 từ Lạc Hải dòng dõi. Ngay tại Từ Hưng Lạc dự định đi vào phủ đệ lúc, đột nhiên dừng bước lại, chỉ hướng Chu Dịch hai người nói, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Thế nào rừng ở chúng ta tử ra trước cửa? Không cảm thấy chướng mắt sao? Tư Lương Lạc xuất thân tại từ ra, trong ngày thường áo gấm, toàn thân tràn đầy châu quang bảo khí, bình thường tiếp xúc đến cũng là kinh đô thượng tầng phỏng chọn. Nhưng Chu Hàng xuất từ Hàn môn, sinh hoạt túng quẫn, quần áo của hắn cũ nát, mặc dù xách xẻ, nhưng phía trên lờ mờ có thể thấy được miếng vá. Tư Lương Lạc nhìn thấy loại trang phục này, người tại trước mắt hắn lắc, lập tức dâng lên một cỗ chán ghét thêm buồn nôn suy nghĩ, nội tâm cảm thấy rất khó chịu. Tiểu thiếu gia, hai người này tự xưng là chúng ta tử ra mời người. Kia một đám hộ vệ không còn có trước đó thái độ phế lối, cung kính giải thích nói: Chúng ta tử gia ăn no rồi việc, sẽ mời bọn họ." Từ Lưng Lạc lập tức khoanh tay cánh tay, vẻ mặt liễm mai, sau đó lại đối Chu Hằng nói, "Mau cút, nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, ở trên thân thể ngươi xa xa đã nghe thấy một cỗ mùi lạ, chúng ta tử gia không chào đón ngươi." Hắn tổn mãi mãi thọ đản sắp đến, sao có thể nhượng như thế một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng người thế về? Đây không phải là ném tử gia mặt mũi sao? Thật là. Chu Hằng sắc mặt biến đến do dự, hắn đã sớm nhìn ra trước người thành niên kia, thân phận tuyệt đối bất phàm, nhưng là còn không có tiến tử gia thì giợi đi lời nói. "Nhưng mà cái gì, chúng ta hưng rơi ca bảo ngươi cút ngươi liền lăn, có nghe hay không?" mặc kia một thân y phục rách rưới, cùng tối này ăn mày như thế, mong muốn tiến chúng ta từ ra cửa, đối với chúng ta đều là một loại sỉ nhục. Đúng, mau cút, nếu không chúng ta gọi hộ vệ đánh ngươi. Chu Hằng lời nói còn chưa nói xong, tứ lưng lạc bên người một đám tùy tùng liền đã giơ cờ lên. Bọn hắn đều là từ gia đời thứ 3 trung kiệt ra thanh niên, ngay thường bên trong nhận đãi ngộ khá cao, cho nên đều là một bộ vẻ vá hung hăng bộ dáng, quen thuộc đối với người đến tê đi hét. Nhìn thấy nhà mình lại ca nhận từ gia tiểu bối nhục nhã, Chu Dịch con ngươi băng lãnh, quanh thân dũng động một luồng khí tức nguy hiểm, chỉ là ở đây cũng không có người phát giác được. Hắn thấy Từ gia đã sớm không có tồn tại tất yếu, hắn hiện tại cần gì phải cùng một đám tiểu mao hài tới kiến thức, muốn thật chọc giận tới, tiện tay chụp chết chính là. Từ gia ngược thời điểm thật đúng là có thể bắt hắn thế nào. Chu Hằng là đọc sách thánh hiền lớn lên, bất luận lại thế nào nhu nhược, trên thân trung quy mang theo một cấu người đọc sách huyết tính, không quen nhìn người khác đối với hắn vũ nhục, thanh âm hắn khàn khàn cả nói, các ngươi không nên coi thường ta, trên người của ta cũng chảy xuôi một tia từ gia huyết mạch. Mẹ của hắn Từ Nhu đã từng là Từ gia thiên kim tiểu thư, mặc dù bởi vì cùng hắn phụ thân bỏ trốn chuyện mà bị trục xuất gia môn, nhưng chủng quy chảy xuôi từ gia trực hệ huyết mạch. Mà bây giờ Chu Hằng đến từ gia Dù sao cũng là Mã Lao Thái thái một cái tiện nghi ngoại tôn, mặc dù đối phương từ trước đến nay không thừa nhận. Nghe được hắn loại này, nhẹo kiết hộ lậu thư sinh nói tự thân cũng có từ gia huyết mạch sau, lập tức dẫn tới mấy tên tử gia đời thứ 3 kết xuất thanh niên cởi vang. Chương 237, hành hung, chương 237, hành hung. Từ đâu tới nông thôn đứa nhà quê, lại dám nói chính mình chạy xuôi từ gia huyết mạch, ta nhìn ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga a. Từ gia viên này đại thụ che trời, giống các ngươi những này, lâu nghị cũng dám tùy ý dính líu quan hệ. Một gã thanh niên lập tức trầm trọng nói, theo bọn hắn nghĩ Nam dự tử gia huyết mạch đơn giản là từ gia trực hệ cùng bảng chi dòng dõi, nhưng từ gia trực hệ đời thứ 2 đời thứ 3 cũng liền như vậy giải rắc mấy người. Mà trong bọn họ từ Hưng Lạc, chính là từ gia trực hệ đời thứ 3, phụ thân của hắn Từ Lạc Hải tại từ gia đời thứ 2 bên trong, hy vọng gần với trụ cột Từ Lan Hoa, xử lý trong tộc các lớn sự nghiệp. Mặc dù từ gia bảng chi đông đảo, nhưng lẫn nhau ở giữa cùng từ gia quan hệ cực kỳ nóng lỏng, giải tại kinh đô Nam vực, nhưng cũng chưa hề nhìn thấy Chu Dịch Chu Hằng cái này số 2 nhân vật. Mà xem bọn hắn này tấm bình thường mặc, dường như gia cảnh cũng sẽ không giàu có, cùng từ gia bảng chi có nhất định trên lệch. Dù sao Tử gia thật là kinh đô một trong tam đại gia tộc, có cái này khỏa đại thụ che trời che chở lấy, bằng chi coi như hỗ trợ kinh doanh tử gia một phần nhỏ sản nghiệp, thời gian cũng sẽ không trải qua khó khăn như vậy. Chu Hằng tại một hồi tiếng cười nhạo bên trong mặt đỏ tới mang hai, hắn trong lồng ngực có một cỗ nhiệt huyết, sợ nhất để cho người ta xem thường, hắn nổi giận đan sẽ nói, chúng ta không phải nông thôn đứa nhà quê, chúng ta xác thực cũng chạy xuôi tử gia huyết mạch, lần này tới là cho ngoại tổ mẫu chúc tỏ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nơi đây vang lên lần nữa trận trận cười vang. Trong đó một tên dáng người cao gầy thanh niên chỉ vào Chu Hằng nói, ngươi thật là đủ đùa. Chúng ta tổn mãi mãi lúc nào thời điểm có người như thế nghèo ngoài tôn. Lại nói, lần này tự mình cho tổn mãi mãi chúc thọ đều là kinh đô thế lực lớn, mang theo trọng lễ mà đến, các ngươi nghèo liền lễ vật cũng mua không nổi, cũng dám mà nói là làm mặt chúc mừng. Tên này thanh niên tên là Từ Linh, là từ gia chi thứ tử đệ, mặc dù trong gia tộc địa vị không lớn, nhưng phụ thân vẫn như cũng phân đến từ gia sản nghiệp, ăn uống không lo. Từ Linh, đừng phản ứng hắn, chiếu ta nhìn kìa, sợ thật sự là từ gia một vị bà con xa, lăn lộn ngoài đời không nổi, bây giờ tiếp lây tổn mãi mãi chọ đã lúc, tìm tới rượi vào chúng ta từ gia a. Ha ha ha, thì ra là thế ở một bên, tứ hương lạc một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Tại hắn trong cảm giác, vũ nhục loại người này đều có nhục thân phận của hắn bây giờ, để bọn hắn ở lại nơi này chỉ có thể đi mỗ bọn hắn từ gia thân danh, lần này không nhịn được khoát tay một cái nói, nhanh cho bọn họ điểm năng lượng, đem bọn hắn đuổi đi tính toán, đứng ở chỗ này ảnh hưởng ta nhóm từ gia thân danh. Được rồi, hương rơi ca. Gọi là Từ Linh thanh niên sau khi nghe, phất tay tung xuống một nắm lớn ngân phiếu, ở chỗ này bay loạn, càng là châm chọc nói, hai cái nông thôn đến tiểu tử nghèo, nhận được tiền liền séo đi nhanh lên, còn dám xuất hiện tại chúng ta từ gia trước mặt, cắt ngang chân chó của các ngươi. Chúng ta Không phải đến đòi tiền. Chu Hằng có văn nhân cốt khí, dù là từ trước chịu nhục hắn, giờ phút này cũng là lồng ngực kịch liệt chập trùng, nỗi giận đang sen, thực sự khó mà chịu đựng. Ngươi mèo kiết hủ lậu thư sinh, đừng cho mặt không muốn mặt. Từ ra mấy tên công tử ca sắc mặt khó nhìn lên, có một loại động thủ đánh người xúc động. Chu Dịch cùng hắn đại ca biểu lộ khác biệt, hắn thủy chung là vẻ mặt bình tĩnh, tinh thần phi nhiên ngoại vật, đối với cái này mấy tên từ gia tiểu bối lời nói, căn bản là không có để ở trong lòng. Từ gia đời thứ 3 bên trong, nội danh nhất không ai qua được Từ Luân, nhất ca tụng là kinh đô đại tài tử, được hưởng tiếng tăm. Nhưng ở kia Kim Lăng Thành, Đối phương lần nào nhìn thấy hắn sau, cuối cùng không đều là tránh không được muốn đầy bụi đất chạy trốn vận mệnh. Mà bây giờ kêu gào mấy tiểu bối, lại dám ở chu dịch trước mặt nhục nhã ca ca của hắn, có thể nghĩ, bọn hắn sau đó phải gặp phải hậu quả gì. Chu dịch vỗ vỗ chu hàng bà bay, lư khí bình tĩnh nói, đại ca, đây chính là ngươi quá mềm yếu, nhất muốn nhường nhịn tạo thành hậu quả, có ít người, còn không đáng được ngươi khiếm lượng. Trong mắt ngươi cảm thấy không đắc tội nổi người, nhìn xem ta là thế nào đối đãi bọn hắn. Nói xong, chu dịch tiến lên mấy bước, trực tiếp xuất hiện tại từ gia chúng thanh niên chính giữa, vừa vận chặt bọn hắn đừng đi. Hắn chỉ hướng từ hướng lạc, vẻ mặt kinh ngạc nói, Ngươi, quay lại đây, quỷ trên mặt đất hướng ta đại ca xin lỗi, bản tọa liền thả ngươi rời đi, nếu không chính là Mã Lao Thái tới cũng bảo hộ không được ngươi. Nghe nói câu nói này sau, mấy tên tử gia thanh niên rủi mắt một cái, vẫn như cũng là một bộ không thể tin nổi vẻ mặt. Cái gì? Ngươi từ hưng lạc quỳ xuống đến xin lỗi mới bằng lòng buông tha hắn. Trước mắt thiếu niên này sợ là điên dại đi, dám ở từ gia trước phủ đệ, nói loại này không thể tha thứ lời nói, không phải đang tìm cái chết sao? Muốn cho ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi vẫn là thứ nhất. Rất tốt, vật nhỏ, mặc kệ ngươi thân phận gì, hôm nay xem như chân chính làm tức giận ta. Từ lưng lạc lồng ngực không ngừng chập trùng, ánh mắt lạnh lùng, biểu thị lấy nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh, một cỗ nội khí đang nổi lên nói, không biết giở đón lấy bộc phát thời điểm, là một loại kinh khủng bực não bộ dáng. Bên cạnh hắn thanh niên tại lúc này tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều phủ lên một bộ cười trên nỗi đau của người khác vẽ mặt. Từ Linh vui tươi hơn hở nói, hai người kia thật sự là không biết tốt xấu, dám chọc giận Hưng rơi ca, phải biết những trong năm này, dám để cho hắn nổi lửa giận lớn như thế người, tất cả cũng không có kết quả gì tốt. Cái trước nhường Từ Hưng lại tức giận, là kinh đô chương ra một vị công tử trực tiếp bị hắn để cho người cho đánh thành bán thân bất thoại, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường sinh hoạt. Mà Kinh đô Chương gia chỉ có thể coi là chuẩn một tuyến đại gia tộc, công tử gia nội tỉnh có rõ ràng chiến lệnh, chuyện này xảy ra sau, đối phương không những không dám tức giận, Chương gia gia chủ càng là tự mình mang theo trọng lễ đến đây từ gia bồi tội, chuyện này mới xem như vạch trần quá khứ. Hiện tại Chu Dịch dám ở Từ Hưng Lạc, thậm chí từ gia phủ đệ trước mặt phát luôn mồ bãi, nếu là không có thân phận gì bối cảnh hắn, sợ là trực tiếp sẽ bị một đám hộ vệ cho sống sờ sờ đánh chết. Chu Dịch nhìn thấy Từ Hưng Lạc không có động tĩnh, lần nữa cười lạnh nói, đường đem bản tọa lời nói làm rõ thoảng bên hai. Ta đếm ba tiếng, quay lại đây cho ta đại ca xin lỗi, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu." Một Chu Dịch ngữ khí thản nhiên nói. Tư Lương Lạc hai mắt đỏ bừng, trầm trọng nói, "Muốn cho ta xin lỗi, ngươi thì tính là cái gì?" 2. "Ha ha, tại từ gia trước mặt, ngươi còn dám cản rỡ?" 3. "Hừ, bản thiếu gia chính là không xin lỗi, ngươi còn có thể làm gì ta?" Thế nào? Tư Lương Lạc cực kỳ tự ngạo ôm lấy hai tay, dùng nhiệt thị ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Dịch. Chu Dịch yếu ớt thở dài, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới." Trong mắt của hắn hung quang lóe lên. Tiếp theo lại nói, cũng được, đã ngươi không chịu xin lỗi, bản tọa liền đánh tới ngươi nói xin lỗi, đánh tới ngươi khuất phục mới thôi." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Dịch thân ảnh cũng đã đột ngột tiêu biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã cùng Từ Hưng Lạc gần trong gang tấc, loại này siêu việt tưởng nhân tốc độ, để cho người ta con người co rú lại. Cái này sao có thể? Thế nào nhanh như vậy? Từ Hưng Lạc mở to hai mắt nhìn, không ngừng lối lại, trong lòng đã lật lên sóng biển ngập trời, không ngừng nghĩ đến, hôm nay khả năng gặp kẻ khó chơi, chính là trong gia tộc cung phụng võ đạo cao thủ cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Chu Dịch thân hình lóe lên, Nhanh như thiểm điện, làm sao lại là Từ Hưng Lạc có thể chạy thoát. Ngay tại cái trước ánh mắt kinh hãi bên trong, Chu Dịch một bàn tay phiến tại hắn nửa bên phải trên gương mặt, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, càng là đánh rất Từ Hưng Lạc liên tiếp răng. Chương 238, Lập Uy, chương 238, Lập Uy. Bành. Cái này một cú tận lực khống chế cự lực hạng, Từ Hưng Lạc vẫn tại giữa không trung tới 360 độ lớn xoay tròn, lăn lộn té ngã trên đất, ngã chó gầm bùn, chật vật không chịu nổi. Chu Dịch sải bước đi qua, giống xách con gà con đồng dạng đem hắn cho nhấc lên, con ngươi lạnh như băng nói, "Quỷ, vẫn là không quỷ." Tư Hưng lạc lung lay đầu, tốt hồi lâu nhi mới từ một hồi choáng váng cùng kịch liệt đau nhức bên trong kịp phản ứng, hắn khuôn mặt biến bắt đầu vặn vẹo, hung tợn trừng mắt về phía Chu Dịch, bộc lộ bộ mặt hung ác nói: "Tra quỷ ngươi đi cái đầu, hộ vệ, nhanh đánh cho ta chết hắn." Hắn đường đường một cái từ ra thiếu gia, phải giống như một cái ngạo kiệt hồ lậu thư sinh quý xuống, loại chuyện này còn không bằng trực tiếp giết hắn. Chu Dịch cũng không cùng hắn 争 giải, lại một cái tát qua tới. Lại là bành một thanh âm vang lên động, tư Hưng lạc nửa bên mặt trái gò má cũng là sưng lên thật cao, tất cả răng toàn bộ chốc ra, nghiêm nhiên bị đánh thành một cái đầu heo. Nhưng bị Chu Dịch tay thật chặt chói buộc, Lần này mới đào thoát mạnh mẽ bay rất xa ngoài kết quả. Thê thảm như vậy một màn, như một đám tử gia đám công tử ca từng cái sắc mặt giực giỡn bạch, đứng tại chỗ ai cũng không dám tiến lên. Dám đánh chúng ta tử gia thiếu gia, muốn chết. Giết ngươi. Một đám cao lớn vạm vỡ hộ vệ cầm vũ khí gào thét mà đến, tanh thế đáng sợ, thế muốn đem Chu gia huynh đệ chọt tại chỗ đánh chết. Chết đi cho ta, nơi nào có các ngươi tham dự phần. Chu Dịch phất ống tay áo một cái, một cỗ vô hình pháp lực quét tán, tất cả hộ vệ như gặp phải trọng kích, như như đạn pháo mạnh mẽ đập vào cách đó không xa trên tường thành, trong nháy mắt nửa chết nửa sống. Nho nhỏ thiếu niên, lại là Võ đạo tông sư. Giữa sân còn chưa tới kịp rời khỏi người, cùng từ gia đám kia công tử ca, khi nhìn đến Chu Dịch kinh thiên thủ đoạn sau, thật lâu chưa kịp phản ứng. Chết không được hắn nói chuyện tức giận lớn như vậy, thì ra đối phương lại là Võ đạo tông sư. Chu Dịch biểu lộ đạm mạc, đối hiện trường phản ứng của mọi người bỏ mặc, lời nói hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, quỷ, vẫn là không quỷ. Từ lưng Lạc Phi vẫn đang sen, một cỗ lớn lao cảm giác nhục nhã xông lên đầu, trong lòng cũng là ngũ vị hoa mầu, biết mình chọc tới Võ đạo tông sư. Nhưng cao ngạo tính tình tại quái phá, hắn cắn răng nói, ta thật là từ Lạc Hải nhi tử, ngươi còn dám đánh ta? ra để cho ta cha giết chết ngươi. Hắn không tin, chỉ là một cái võ đạo tông sư liền dám họ hét bọn hắn từ ra, bởi vì dù sao võ đạo tông sư mặc dù hiếm thấy, nhưng bọn hắn từ ra bên trong cũng tương tự có. Ha ha, xem ra ngươi là không biết hối cải a. Chu Dịch mỉa mai cười lạnh, đối hắn uy hiếp thở ở, tại Từ Hưng lạc ánh mắt sợ hãi bên trong, trực tiếp đem hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó, Chu Dịch tay phải nắm thành quả đấm, nhắm ngay từ dưới hung bộ vị, lần nữa nói, "Quỷ, vẫn là không quỷ, ngươi nếu là tiếp tục kiên cường lời nói, bản tọa không ngại ra tay, để ngươi đời này không làm được năm nhân." Đừng đừng đừng, ta sợ, ta sợ Tư Lưng Lạc hai tay vội vàng bưng kính hạ bộ, chuyện cho tới bây giờ, hắn không hoài nghi chút nào Chu Dịch sẽ đối với hắn chim nhỏ thấu hạ tử thủ. Cùng nam nhân Tôn Nghiêm so sánh, chịu điểm khốn nhục tính là cái gì, tại nam nhân cùng khuất nhục trước mặt, hắn một nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Thính ngươi thứ thời. Chu Dịch giống ném rác dưới đồng dạng đem Tử Hương Lạc vứt trên mặt đất, không chút gì coi hắn là người nhịn, sau đó ôm lấy hai tay, vẻ mặt khinh miệt nói, nhanh đi hướng ta đại ca xin lỗi. Khụ khụ sau, đúng đúng đúng. Tư Lưng Lạc dùng tốt nửa ngày mới phản ứng được, lập tức như gà con mổ tóc đốt lên đầu đến, bây giờ bộ dáng chật vật cùng lúc trước so sánh. Quả thực tưởng như hai người, không dám chút nào lại ngỗ nghịch chu dịch mệnh lệnh. Hắn lột nhào đi vào chu hàng trước người, phù phù một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói: "Đại ca thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai rồi, van cầu ngươi để ngươi đệ đệ tha cho ta đi." Chu hàng bị một màn này dọa lui về sau mấy bước, không biết rõ như thế nào cho phải, bằng thân phận của hắn bây giờ, cũng không dám nhường từ gia thiếu gia nhường hắn quỳ xuống dập đầu. Chuyện này nếu là truyền đến từ gia cao tầng nơi đó, bọn hắn chu gia sau này tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu, thậm chí còn có thể đưa tới họa sát thân. Hắn ánh mắt phức tạp chu dịch, nói: "Tiểu đệ, đại ca lần này bị ngươi hạ chết, bất quá trong lòng của hắn, cũng là cũng không trách tội Chu Dịch gì tứ. Dù sao bây giờ làm cho Từ Hưng Lạc quỳ xuống, càng la mạnh mẽ ra trong lòng của hắn một ngụm hắc khí, Chu Hằng chịu khuất nhục không phải giỡn, bây giờ thật vất vả hạ giận một lần, chính là cho dù chịu chết thì thế nào. "Tiểu đệ, tội của chúng ta từ ra, mau trốn a." Chu Hằng cảm thấy lần này Chu Dịch đem Từ gia tiểu thiếu gia nhục nhã thành dạng này, đã xông ra hỏa lớn ngập trời, đoán chừng hai người chạy trốn tới chỗ nào, cũng không có khả năng lại chạy ra từ gia lòng bàn tay. Chu Dịch phủi tay, vẻ mặt không có vấn đề nói, "Trốn, vì sao phải trốn? Đại ca không phải muốn đi từ gia sao?" Bây giờ chúng ta liền từ ra cửa cũng không vào đi, tại sao phải trốn? Có một phần đặc thù đại lễ, bản tọa còn không có đưa cho Tử Lao qua đâu. Chu Hằng bị tức hai mắt đỏ lên, hai tay mạnh mẽ vồ từ bản thân hai gọ mà đến, thẳng đến vỏ màu đỏ bừng mới bằng lòng dừng tay. Hắn thấy, tiểu đệ của mình tư tưởng tuyệt đối có vấn đề, đánh người ta từ gia đợi thứ 3 tiểu thiếu gia, không những không trốn, còn nghĩ muốn đi từ gia tạc lễ, đây là ngại mạng của mình giải, đi tự chui đầu vào lưới sao? Cùng một thời gian, một đạo tức hồn hển thanh âm xa xa truyền tới. Cái nào xúc sinh dám đối với chúng ta từ gia đợi thứ 3 tiểu thiếu gia độc thủ? Cả người ở những hộ vệ này đều là một đám bại trí sao? Thì ra vừa rồi mang theo Từ Hưng Lạc cùng phiến đồng thời, một vị công tử ca đã đi từ gia vụng trộn thông báo quản gia, mà cái khắc từ gia đại nhân vật đều tại lão phu nhân Thọ Đản bên trên, dọn không thấn đến. Từ gia quản gia tên là Lâm Lang, là tính toán tỉ mị trung nhân nhân, lúc này mang theo rất nhiều võ đạo cao thủ nổi giận đùng đùng chạy tới, phái người nhanh chóng phong tỏa sân bãi, đem Chu Dịch cùng Chu Hằng vây ở trung ương. Từ Lưng Lạc tại nhìn thấy Lâm quản gia đến sau, giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng, nước mắt chảy ngang, nhanh chóng chạy tới. Lâm quản gia, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lâm Lang nhìn xem Từ Hưng Lạc giật nảy cả mình, không muốn đánh hôm nay có người to gan như vậy, đem Từ Lạc Hải Nhi tự cho đánh thành bộ dạng như vậy, phải biết cái sau 10 phần bao che quyết điểm, càng là trong gia tộc có hy vọng cực cao. Chuyện ngày hôm nay sợ là có chút không tiện bàn giao, chỉ sợ hắn cũng muốn đi theo bị phạt. Từ Lưng Lạc hung tận chỉ hướng Chu Dịch, ánh mắt kia dường như có thể đem đối phương sống sờ sờ ăn hết đồng dạng, nói, "Lâm Quảng gia, gia chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay ta nhất định phải hắn chết." Hiện tại hắn bị Chu Dịch nghiêm nhiên đánh thành một cái đầu heo, không chỉ có hai bên gương mặt sưng lên rất cao, trên đó ngũ quan càng là đều trộn lẫn ở cùng nhau, cực kỳ khó coi cũng lúc trước Tuấn Lãng khuôn mặt, tựa như hai người. Hiển nhiên, đây là Chu Dịch động chút ít tay chân, cố tình làm, mục đích đúng là vì nhục nhã hắn, nhường hắn ghi nhớ thật lâu. Lâm Lang hiển nhiên không dám vi phạm Từ Hưng Lạc yêu cầu, hắn đối với Chu Dịch hai người giận tím mặt nói, thật can đảm, các ngươi dám đem thiếu gia nhà ta đánh thành dạng này, hôm nay chính là thần Phật tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lâm Lang nói chuyện đồng thời, tự nhiên là có được hắn lực lượng, bởi vì hắn lần này đến đây, thật là mời trong tộc một vị võ đạo tông sư đến đây. Thế gian này, chẳng lẽ có so võ đạo tông sư lợi hại không thành? Chương 239, Đệ chân nhân, chương 239 để chân nhân. Chu Hằng cảm thấy chuyện này không có khả năng thiện, hắn đem Chu Dịch bảo hộ ở sau lưng, nhỏ giọng nói, "Tiểu đệ, một hồi ca ca ngăn chặn bọn hắn, ngươi có một chút thủ đoạn, đợi chút nữa ngoa trốn à, sau này mang theo phụ mẫu trốn đến không ai địa phương, tuyệt đối không nên bị từ gia bắt lấy." Chu Hằng đã hạ quyết tâm quyết tử, dự định vì chính mình để để chiếm được một chút hy vọng sống. Chu Dịch lại cảm động đồng thời lại có chút buồn cười. Bây giờ Chu Hằng vẫn như cũng là đã từng Chu Hằng, có thể hắn lại không còn là trước đó Chu Dịch, hắn hiện tại là đạo tôn chuyển thế, hiện tại từ gia có ai có thể gây tổn thương cho hắn? Liên Sếp như toàn kinh đô võ đạo cao thủ ở đây, hắn cho dù không địch lại, nhưng cũng vẫn như cũ có thể toàn thân trợ ra, hắn hiện tại chính là có bệ nghệ thiên hạ khí khái. Đại ca, chuyện này ngươi đừng quản, tiến lặng nhìn xem liền tốt. Chu Dịch đem Chu Hằng đẩy ra, ngang nhiên đi ra phía trước, đối với một đám tử gia người khinh miệt nói, bản tọa đến đây từ ra, các ngươi chính là như thế một bộ đạo đái khách sao? Lúc trước vị kia tử gia tiểu bối dám đối với bản tọa đại ca bất kính, các ngươi ai muốn muốn vì hắn lấy lại công đạo, không sợ chết cứ việc đối ta bản tọa ra tay chính là. Nói xong, Chu Dịch tay phải đối với hư không bóp Cái đó không xa kia một đoạn dành sương không thể phá vỡ tường thành, trực tiếp giống đầu hũ khối đồng dạng, bị hắn cách không bóp sụp đổ, gạch đá bay tứ tung. T, nội khí ngoại phóng, tuổi còn nhỏ, quả nhiên là võ đạo tông sư. Nhìn thủ đoạn này, còn không phải bình thường võ đạo tông sư. Chu Dịch vừa ra tay liền chấn kinh ở đây đám người, trong đó không thiếu có mắt sắc hạ người, lập tức liền nhìn ra hắn là thiếu niên tông sư, hơn nữa thủ đoạn muốn so bình thường võ đạo tông sư mạnh lên rất nhiều. Đã từng đem hắn vây chật như nêm tối từ gia hộ vệ, tại nhìn thấy một màn này sau, nội tâm rung động không thôi, cũng là ầm vang ở giữa giống như thủy triều tối lui trực tiếp làm chu dịch cùng chu hàng bên người, trong nháy mắt xuất hiện một mạng lưới chống rông khu vực. Tại mạnh mẽ như vậy võ đạo tông sư trước mặt, ai dám lên trước khiêu khích, đây không phải là muốn chết sao? Từ gia quản gia Lâm Lang tâm tư cực kỳ sinh động, tại nhìn thấy một màn này qua đi, chần chờ một lát, cau mày hỏi, ngươi chính là kia Tứ huyện chu dịch. Bây giờ Tứ huyện chu gia chu dịch đột phá tông sư, càng làm một trưởng vô chết từ gia một vị tông sư công phụ chuyện, tại từ gia trên dưới đã truyền son sao? Xem như từ gia quản gia, Lâm Lang tự nhiên là có nghe thấy. Chu dịch đứng chắc tay, ánh mắt nhắm lại nói, chính là bản tọa. Khi lấy được đối phương sau khi trả lời, Lâm Lang biến sắc, càng là mơ hồ lo lắng, căn cứ đại tài tử Từ, từ Hưng An nói tới, Chu Dịch từ trước đến nay phách lối rất. Hắn hiện tại xem như thấy được, bởi vì hắn sơ sẩy, không có cho Chu gia hạ đạt thi mời, không nghĩ tới vào hôm nay, Chu Dịch trực tiếp đem Tử gia đời thứ 3 bên trong Tử Hưng ra đánh. Giám như thế khiêu khích Chu gia, hắn là không biết sống chết vẫn là có chỗ dựa, không lo ngại gì. Loại chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ đối Tử gia tạo thành cực kỳ không tốt đối mới, nếu là đổi lại người khác, sớm đã bị hộ vệ loạn côn đánh chết, có thể hết lần này tới lần khác hắn là một vị võ đạo tông sư, cực kỳ khó đối phó. Lâm Lang trầm ngâm nửa ngày, Đối với sau lưng một người nói nhỏ: "Tế chân nhân, ngươi nhìn cái này chu dịch như thế nào, có nắm chắc hay không đánh bại hắn?" Phía sau hắn là một cái tộc lấy hoa dâm sợi râu lão đạo, tay cầm pháp trận, nhìn rất có một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân phong phạm, bất quá ánh mắt kia chế lớp, mang theo một cỗ tà khí, hiển nhiên không phải đạo môn chính phái. Tế chân nhân hất lên pháp trận, vút vút hoa dâm sợi râu, một bộ đật tiêu chuẩn vượt quá khả năng bộ dáng, một cái không biết rõ dùng thủ đoạn gì cưỡng ép đột phá tới tông sư cảnh tiểu bối mà tôi, không vào được ta chân nhân pháp nhãn. Chân nhân ta giết hắn như giết gà giống như, dễ như trở bàn tay. Lâm Lang đại hĩ Lập tức chắp tay nói rằng, còn mời Tế chân nhân trưởng ta từ gia huy phòng, đem cái này phách lối tiểu bối trước bắt, sau đó tử gia tất có trọng thượng. Dễ nói dễ nói. Tế chân nhân mặt mày lớn hở, nói, sau đó ta muốn 100 đồng nam đồng nữ, đợi ta luyện thành đạo môn thần đan về sau, chắc chắn sẽ phân cho tử gia một phần. Hắn bề ngoài nhìn tiên phong đạo cốt, giống như không dính khối lựa trần gian thế ngoại cao nhân, nhưng sau lưng lại làm lấy cầm máu người sống thịt luyện đan hoạt động, ti tiện đến cực điểm. Lâm Lăng nói, "Tốt, ta sẽ hướng lão phu nhân xin chỉ thị, hiện tại còn mời Tế chân nhân ra tay đem hắn cầm xuống." đi tìm đến 100 đồng nam đồng nữ, mặc dù không phải cái gì hảo quan chuyện, nhưng lấy từ gia năng lực, còn có thể làm được, dù sao tại võ triều có một ít hắc ám chợ giao dịch bị chúng, đem người như là gia súc giống như buôn bán, đúng là bình thường. Tề chân nhân cười tủm tìm nói, từ gia quả nhiên ra tay xa xỉ, chân nhân ta cái này đi đem thiếu niên kia tông sư bắt. Hắn mặc một đạo đạo bào màu vàng đất, sau khi nghe không trầm tịch nữa ở trong đám người, nện bước thiên sư bước, có chút uy nghiêm đi lên phía trước, bảy tư thế cũng không nhỏ. Tề chân nhân cất cao giọng nói, càn rỡ tiểu bối, nhìn thấy bản chân nhân, còn chưa cút tới quỳ xuống. Hắn chính là nghe tiếng kinh đô cản khôn quan bộ quan chủ, chẳng những cảnh giới cao thâm, cái kia một tay luyện đan chi thuật, càng là liền hoàn thành tất cả mọi người có chớ nghe thấy, chỉ bất quá hắn mỗi lần luyện đan thăng xưa này không nói cho người khác biết. Nhìn thấy Tể Chân Nhân ra sân, từ ra trước phủ đệ lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Không nghĩ tới lần này từ ra vì trấn áp vị thiếu niên này tông sư, vậy mà đem Tể Chân Nhân cũng mời tới. Nghe nói Tể Chân Nhân có hô phong hoán vũ đại thần thông, hắn luyện chế vạn thọ đan nghe nói có thể loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ đâu. Trung quanh tiếng ca ngợi khiến cho Tể Chân Nhân nét miệng lên, thần sắc càng thêm nặng nệ, hắn quát lớn chu dịch, tiểu bối Ngươi bây giờ hướng tử gia tối đầu, chân nhân ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta ra tay không nể mặt mũi. Chu dịch nhìn thấy lão đạo kia tự xưng chân nhân sau, cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, bằng như ngươi loại này sâu một bại hội cũng dám nói rằng chân nhân, cũng không sợ bại hội đạo giáo thanh danh. Tuy nói đương kim đạo giáo bại ra hơi, nhưng vẫn như cũng là đương kim võ triều nhất đẳng đại giáo, từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi. Nhưng Chu dịch thần thức không tầm thường, trong nháy mắt liền nhìn ra kia lão đạo nhân cùng đã từng hoành rác tự bên trong không minh như thế, đi là tà môn ma đạo, bên người quấn quanh lấy vô số hung hồn, quỷ khí âm trầm. Tệ chân nhân biến sắc, hiện nhiên có chút chột dạ, vì hắn che dấu kia xóa chột dạ, hắn giả trang ra một bộ uy nghiêm bộ dáng đến, thanh âm trầm thấp quát, ngươi hoàng mao tiểu tử, không nên nói lung tung, cẩn thận chân nhân ta kéo đầu lưỡi của ngươi, chúng ta cản khôn quan tại kinh đô đều là rất có danh khí. Chu Dịch cũng không còn cùng hắn giải thích, dù sao bất luận là nơi nào, đều là tồn tại một chút giả nhân giả nghĩa người, mặt ngoài hiền lành, sau lưng lại làm lấy nhận không ra người hoạt động, nếu như không đem hắn đánh phục, hắn là sẽ không xé toang chính mình tâm kia ngụy trang ra mặt, hắn tiếp theo mở miệng nói, thế nào, bằng ngươi cũng nghi khiêu chế ta. Tề chân nhân một hồi cười lạnh, tay vướt chạm râu châm chọc nói, Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu." Hắn một tiếng nổi giận quát, quanh thân đạo bào không gió mà bay, liền lông mày sợi râu cũng bay múa lên, một cỗ uy thế lớn lao đột nhiên bạo phát đi ra. Hắn lao đạo một cái, nhất tụ định tàn côn. Hắn hất lên ống tay áo, chóng rống xuất hiện một tiếng nổ vang, một đạo to lớn tay áo hư ảnh xuất hiện, tại lao đạo thôi động hạ, như cá chép vẫy bơi lượn dạng, đối với Chu Dịch cấp tốc đánh tới. Kia lớn tay áo mang theo hô hô kinh phòng, khí thế ngập trời, lại giống là một cái to lớn đầu gió túi, muốn đem người hút vào trong túi, không hoài nghi chút nào sẽ liền xem như võ đạo tông sư cũng rất khó đảm bị. Điều trùng tiểu kỹ, đồ có hình, nhưng uy lực còn kém xa đâu. Chu Dịch đối với Sa Sa đánh tới lớn tay áo thở ừ, khóe miệng lại còn mang theo một tia cười nhạo, tay phải hắn hư không vỗ, trong nháy mắt đem kia cỗ hấp lực đỡ ra đến, ngay sau đó một đạo thái sát tấm lụa trong khoảnh khắc hình thành, trực tiếp hướng về kia lớn tay áo bay đi. Chương 240, lão tổ phụ thân, chương 240, lão tổ phụ thân. Phanh. Hai hai chạm vào nhau, trong nháy mắt vang lên một đạo trời trong như sét đánh tiếng nổ vang, đá xanh lật thành đường đá trong khoảnh khắc bị vô nát ấy, loại này to lớn lực phá hoại, nhưng ở đây tất cả mọi người nẹn họng nhìn chân trối. Ở phía xa Dường như ngay cả tường thành đều run lên ba run. Chu Dịch cái kia đạo thái sát tấm lửa, nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại có trong đan điền pháp lực ngưng kết mà thành, tinh thuần đến cực điểm, một nháy mắt liền đem Tể chân nhân nhất tụ định càn khôn vô nát ấy, thân thế không dám, tiếp tục hướng về thân ảnh của đối phương đánh tới. Ta pháp môn bị phá. Tể chân nhân kia một đôi đục ngầu trong con ngươi tràn đầy vẻ rung động, đối một màn này cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này tông sư có thể phá hắn pháp, chẳng lẽ thực lực còn có thể so với những cái kia võ triển những cái kia chân chính đại năng không thành. Trên tay hắn cũng nghiêm túc Trước người ngưng tụ mấy tầng màu vàng nhạt hộ thuẫn, trong đó có phù văn đang lưu chuyển, chính là đạo gia dùng để phòng ngự pháp môn. Phốc phốc phốc. Chu dịch cái kia đạo pháp lực đâm vào hộ thuẫn bên trên, giống như bổ vào đầu hũ bên trong đồng dạng, đối với nó căn bản sinh ra không được trở ngại, tại đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, pháp lực đụng nát tầng tầng hộ thuẫn, mạnh mẽ đập vào tể chân nhân trên thân. Phen. Tể chân nhân trung quy là yếu đối chi thân, không thể so với những cái kia hành luyện tông sư, tại bị oanh chúng sau, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, đúng lúc nện ở từ gia phủ đệ trên cửa chính, càng đem đại môn kia đâm đến chia năm xẻ bảy. Hết thảy đều kết thúc, một bóng người lạnh nhạt mà đứng, mà đổi thành một người mạnh mẽ bay rất ra ngoài. Loại kết quả này, nhuôn tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đại danh đỉnh đỉnh tể chân nhân vậy mà không phải thiếu niên này tông sư đối thủ. Đám người hít một hơi lãnh khí, thiếu niên này tông sư thực lực đến tuột cùng mạnh mẽ cỡ nào, liền xem như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng như vậy liền ép hậu tích bạc phát tể chân nhân a. Một vị người biết chuyện nói nhỏ, ta nghe nói thiếu niên này tên là Chu Dịch, đến từ Giang Ninh một cái huyện thành nhỏ, tuổi còn nhỏ liền thể hiện ra như vậy yêu nghiệt thiên phú, quả thực có thể cùng một chút không xuất thế lão quái vật tương đương. Tiếu Niên tông sư tại gần nhất mấy trăm năm cũng không phải là không có xuất hiện qua, nhưng giống Chu Dịch bằng trừ ấy tuổi liền có thể nhẹ nhõm đánh bại thế hệ trước cường giả thiên tài, phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều là vượng mao lẫn rắc tồn tại. Cũng có người thở dài nói, nếu không phải hắn thân thể ở chỗ này bị bệnh, ta tuyệt đối cho là hắn là một vị phản lão hoàn đồng lão quái vật. Tương truyền tu hành tới cảnh giới nhất định, liền có thể phản lão hoàn đồng, hơn nữa còn có một chút kỳ diệu pháp môn, có thể khiến người thành xuân mãi mãi. Đây cũng là vì cái gì đạo gia nóng lòng lên đan, một lòng truy cầu trường sinh bất tử nguyên nhân. Liên một vị ngồi trong xe ngựa kinh đô đại nhân vật cũng là thở dài nói, Loại này kỳ tài ngũ trời, chính là Hoàng Thành những người kia đều cực kỳ nằm mắt, từ gia tuy nói là tồn quái vật khổng lồ, nhưng là đắc tội thiếu niên này, cũng đoán chừng muốn cân nhắc một chút đi. Một vị thiếu niên tông sư không đáng sợ, nhưng đối phương cái kia có thể sừng biến thái võ đạo thiên tư, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số thế lực lớn giao hảo cùng lôi kéo, thậm chí liền xem như kinh đô Hoàng Thành bên trong những cái kia cầm quyền phái, cũng biết ném ra ngoài cảnh ô lưu. Dù sao chờ đối phương chân chính trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một vị kinh khủng tồn tại, ai lôi kéo tới tay, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đương kim võ triều thế cục. Chu Dịch không để ý tới xung quanh lời Đàm Tiếu, hắn tùy ý vu vu ống tay áo, liếc mắt một bên chợt vật không chịu nổi vẻ trân nhân, thản nhiên nói: "Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, bản tọa từ trước đến nay không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể khiêu khích." Hắn non nớt khuôn mặt, lại nói lấy như thế ông cụ non lời nói, nhưng không ít người trên mặt đều dâng lên một loại thần sắc cổ quái. Thể chân nhân sau khi nghe, trên mặt nóng bừng phòng. Tại trước mắt bao người, bị một vị so với mình dòng dõi bối phận còn muốn nhỏ thiếu niên đánh bại, khiến cho hắn biểu lộ đều dữ tợn, cùng lúc trước cao nhân phong phạm khác nhau rất lớn. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, Trừng mắt nổi giận quát nói: "Vật nhỏ, ngươi đừng quá đặc ý, vừa rồi chân nhân ta phá đánh chết ngươi, mới chỉ sử dụng bại thành công lực, phía dưới ta cần phải sử xuất sở trưởng bản lĩnh." Chu Dịch Duột cợt nhìn về phía hắn, nói: "Bại chính là bại, ngươi cái này lao tạp mao thật đúng là ra mặt dày, tới đi, nhường bản tọa kiến thức hạ ngươi cái gọi là sở trưởng bản lĩnh." Chu Dịch ánh mắt lườm, căn bản không có đem lao đạo lời nói để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra đối phương kia một thân tu vi, cùng ta đạo thủ đoạn thoát không khỏi liên quan, mặc dù khiến hắn tiến cảnh nhanh chóng, nhưng là căn cơ bất ổn liền nội khí đều lộn xộn không chịu nổi, không giống như giai đoạn tông sư từng bước một đã tu luyện thâm hậu. Ta đạo công pháp mặc dù có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng vẫn là có rõ ràng tai nạn, nếu không đại lục người người đều tu luyện ta đạo công pháp đi. Tế chân nhân đã từng trên khuôn mặt hòa ái, bây giờ nhiều hơn mấy phần hung lệ, ánh mắt của hắn che lấp, cũng không để ý cùng cái gì chân nhân thân phận, hiện tại muốn làm nhất chính là đem tiểu niên trước mắt đầu cho vặn xuống tới. Hắn vốn là tang thương thanh âm, lúc này nhiều hơn mấy phần sợ hãi, nói: "Vật nhỏ, chúng ta càn khôn các đã có mấy trăm năm lịch sử, trong đó cường hành đạo gia pháp cửa nhiều vô số kể, đã ngươi vẫn như cũng làm theo ý mình." Không biết hối cải, tương lai nhất định sẽ có thật nhiều người vô tội chết tại trong tay của ngươi, chân nhân hôm nay ta không bằng thay trời hành đạo, chu ngươi tên nghiệp chướng này." Hắn thần sắc trang trọng, cầm trong tay bụi bặm dựng thẳng lên, nắm vuốt một đạo pháp ấn, chú ngữ thanh âm theo trong miệng của hắn chậm rãi đọc lên, một cỗ vô hình áp lực đang hướng về bốn phía quét tán, ở đây tất cả mọi người không khỏi một hồi đầu váng mắt hoa, hô hấp đều có chút nặng nề. Bây giờ mặt trời chói chang trên không, mặt trời chiếu khắp nơi, nhưng bốn phía chợt nhân xuống đến, cùng lúc đó, xung quanh không khỏi nhiều hơn một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Tế Chân Nhân đôi mắt đột nhiên tình quang bạ phát, nhìn thẳng hướng Chu Dịch, kia ánh mắt như một thanh kiếm sắc giống như mang theo một cỗ lớn lao lực xuyên thấu, hắn hừ lạnh nói, "Vật nhỏ, ngươi bây giờ hướng ta quỳ xuống dập đầu còn kịp, nếu không kế tiếp sẽ làm cho ngươi hại cốt không còn." Chu Dịch nhìn qua quanh thân quỷ khí lượn lờ tể chân nhân, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một tia khí miệt, mở miệng nói, "Từ trước đến nay ta không ép đang, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hết thảy xuất ra, bản tọa đón lấy chính là." "Tốt, đây là ngươi đang tìm cái chết." Tế Chân Nhân ánh mắt nhắm lại, không do dự nữa, lập tức hét lớn một tiếng, "Mời sư tổ Giang Lâm!" Ở phía sau hắn, một đạo khủng lô hư ảnh chầm rãi dâng lên, chợt vẹn cao mấy trượng lớn, không nhìn thấy khuôn mặt như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy người mặc đạo bào màu vàng, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân bị đạo đạo thánh quang vần quanh, tựa như thần thánh giống như, mang theo vài phần bảo trợ uy nghiêm. Đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, đám người chung quanh giống như là bị mê hoặc tâm thần, một chút định lực hơi yếu người, trực tiếp đối với nó cung kính quỳ sát xuống dưới. Không ít người theo lung lay hơi có chút nặng nề đầu não, nhìn thấy một màn này lớn tiếng hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ chính là Càn Khôn Quan Tổ sư ra? Thế chân nhân vậy mà thật đem hắn pháp thể đều mời đi ra cũng có người chấn kinh thất sắc nói, chết không được đương kim đạo giáo là cao quý quốc giáo, loại này thần kỳ ngự hồn thủ đoạn, quá làm cho người ta rung động. Kia hư ảnh người mặc thải hạ, khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ Chu Dịch. Kia bảo kiếm khoảng chừng dài một trượng ngắn, trên đó hoa văn đều có thể trông thấy, giống như thức chất, càng dường như mang theo một cỗ bí lực, có mê hoặc nhân tâm hiệu dụng. Chu Dịch nhíu nhíu mày lại, sau đó bình thản mở miệng nói, bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi, giả thần giả quỷ. Hắn cặp mắt kia đã sớm siêu thoát phàm tục, có thể nhìn thấu hư ảo, hắn thấy Kia hư ảnh căn bản không phải cái gì sư tổ tiên người, bất quá là từ vô số oan hồn luyện thành lệ quỷ mà thôi, miệng đầy răng nanh, khuôn mặt đáng sợ. Ma chúng bên cũng không phải cái gì thánh quang lựa lờ, mà là phiêu đàng âm trầm khí, lão đạo này hiển nhiên là dùng cái gì trướng nhãn pháp, lừa bịp đám người trùng quanh mà thôi. Chương 241, bại hoại, chương 241, bại hoại. Tề chân nhân liền thủ đoạn sở trường đều phát huy ra, hiển nhiên hôm nay không muốn Bung Tha chủ tịch, trên mặt hắn đoán độc hiển thị rõ, quắc khế nói, làm sằng làm bậy nhỏ nghiệp xúc, hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ cản khôn quan thủ đoạn. Nói xong, hắn cắn nát ngón trỏ Một luồng tinh huyết đột nhiên phun về phía phía sau hư ảnh. Cái sau giống như có linh trí đồng dạng, tản mắt ra một cỗ đáng sợ uy thế, giống như là một tòa núi lớn đè xuống, khiến cho đám người trùng quanh hô hấp không thuận, đi đứng run lên, không nhịn được muốn bái phục trên mặt đất. Đây là tể chân nhân trong bình thường dùng tâm huyết trấn nuôi hung hồn xác sát, đau khổ luyện chế mà thành, mỗi ngày cho ăn tinh huyết, vì che lấp tầm mắt của người, lúc này mới làm thành sư tội bộ dáng, càng là làm một chút chướng nhán pháp. Hắn hiện tại làm bộ đối với kia hung hồn cung kính nói, còn mời lao tổ ra tay. Cái kia đạo hung hồn phát ra một đạo cổ quái tiếng gào thét, tản mắt ra một cỗ hung sát chi khí đến, trong chốc lát, Âm trầm quỷ khí lan loạn, giống như như sóng to gió lớn, vọt lên chu dịch chỗ phương hướng, rất có đem nó thôn phệ xu thế. Cùng lúc đó, hung hồn trong tay cái kia thanh bảo kiếm cũng hung tận hướng về chu dịch bộ tới. Chu dịch vẫn cười nhạt nói, đạo gia ngự hồn chi thuật. Thú vị thú vị, tại bản tọa xem ra, bất quá là một chút cản rỡ tà ma chi vật. Hắn thấy, đối đãi loại này tà ma chi vật, vẫn là thu hút thiên lôi tương đối tốt, bởi vì thiên lôi chí dương chí cường, chuyên phá tà ma chi vật. Đối với cái này, chu dịch đối với thương không lung lay một chỉ, chỉ là bình tĩnh phun ra hai chữ, "Lôi đến." Cửu thiên phía trên, mây đen hội tụ, Một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm màu trắng bạc thiểm điện như một đạo dây dài giống như, trong nháy mắt lan tràn tới Chu Dịch đầu ngón tay, bây giờ một màn, như ban đầu ở hành giác tự cực kỳ giống nhau. Chu Dịch mặc khống chế lôi đỉnh, tắm rửa ở trong đó, giống như thiên nhân. Chi chi, cái tia đạo hung hồn tại nhìn thấy thiên lôi về sau, lập tức sợ hãi quái thiếu, không còn có trước kia như thế, theo Chu Dịch ngón tay chỉ dẫn, thiên lôi trong khoảnh khắc bổ về phía kia hung hồn vị trí. Ầm ầm, tốc độ tia chớp nhanh chóng đi vào, theo một đạo trời trong phích lịch vang lên, tại đệ chân nhân còn không có kịp phản ứng tình huống hạ, trong nháy mắt đánh trúng vào phía sau hắn âm hồn. Phanh Nhìn như thánh quang lượn lờ hung hồn, tại bị thiên lôi đánh trúng sau, phát ra một cỗ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó biến thành một sợi khói đen, hoàn toàn tan thành mây khói. Mà theo hung hồn tiêu tán, đám người chỉ cảm thấy xung quanh độ sáng càng thêm minh mờ mấy phần, mà trước đó đặt ở trong lòng kia xóa nặng nề cảm giác, cũng đột ngột ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thiên lôi tại đánh trúng hung hồn đồng thời, cũng tiện thể lấy đánh trúng vào một bên tể chân nhân. Tể chân nhân trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, bây giờ trên người hắn áo bào vỡ vụn, cái kia vốn là giản mua nhục thân càng là biến thành than cốc nhăn sắc, càng thêm khô cạn, trên đó hiện đầy vết rách, cốt cốt máu tươi như tiểu hà giống như chảy xuống thậm chí giống như là một cái che kín vết rách trên sứ. Hắn hai mắt xích hồng, trong đó mang theo một cỗ điên cuồng, đối với Chu Dịch hùng dữ uy hiếp nói, "Nhỏ nghiệt xúc, ngươi chờ, Càn Khôn Quan sẽ không bỏ qua ngươi." Có thể dễ rợn như ngươi loại này đạo giáo ngoại, có thể thấy được ngươi chỗ Càn Khôn Quan cũng không phải một nơi tốt, bản tọa không ngại tự thân tới cửa lĩnh giáo một phen." Nói xong, Chu Dịch tinh tế đánh giá ngón tay của hắn, bởi vì thu hút thiên lôi môn nhân, bây giờ hắn giữa ngón tay còn lượn lờ lấy một phần nhỏ điểm mang, lốt buốt ở giữa lực lượng dị thường của bạo. Sau đó, Chu Dịch không có hảo ý nhìn về phía Tế Chân Nhân. Tế Chân Nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, Quato, thế nào, trước mắt bao người ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Hắn hiện tại chẳng những là càn khôn quan bộ quan chủ, càng là từ gia một vị võ đạo cũng phụng, bây giờ tại từ gia trước phủ đệ, thiếu niên này thật muốn động thủ giết hắn sao? Chu Dịch cười nhạo một tiếng, nhét gan bọn chuột nhắt, ngươi tại luyện chế huyết đan hại người tính mệnh thời điểm, có thể từng nghĩ tới khổ sở của người khác cộc hận. Tế chân nhân biến sắc, xuất hiện một loại tâm hoàng ý loạn suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy trước mặt thiếu niên chẳng những có cùng tuổi tác cực kỳ không hợp lão thành, cặp mắt kia càng là có lực xuyên thấu lòng dạ, tại trong tầm mắt của hắn, dường như tự thân sở hữu bí mật đều không chỗ che thân. Chu Dịch cũng không cùng hắn nói nhảm, khẽ nhả ra một chữ, "Đi." Hắn cong ngón đũa ra, giữa ngón tay kia cô cồn bạo lôi đỉnh trong lúc đó hướng về Tế Chân Nhân mà tới. Lôi đỉnh thế đi cực nhanh, bây giờ Tế Chân Nhân đã bị thiên lôi bao vây trọng thương, nơi nào còn có khí lực tranh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ứng kia lôi đỉnh tại độ ngực của hắn nổ tung. "Phanh!" Nơi đây giống như là đã xảy ra nổ lớn đồng dạng, Tế Chân Nhân đang ở tại bạo tạc khu vực trung tâm, thân hình lại một lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Bây giờ Tế Chân Nhân vốn là khô gầy nhục thân, long lực vỡ tan, máu chảy ồ ồ, như thanh tuyền đồng dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy ngay tại khiêu động trái tim. Chu Dịch thấy thế, có chút kinh ngạc, a, còn chưa có chết. Lộp bột. Tại tề chân nhân bên cạnh, một cái bộ dáng có chút cổ phác, trên đó có chú văn lưu chuyển quy giáp vào lúc này hiện đầy vết rạn, sau một khắc bị vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Hiển nhiên, là cái này có chút bất phàm quy giáp cứu được hắn một gã. Chu Dịch nói, cũng có trách, cái này nho nhỏ quy giáp đúng là hiếm thấy linh bảo. Phương thế giới này linh bảo, tương đương với tu tiên thế giới cấp thấp nhất pháp khí, mà cái này nho nhỏ quy giáp cũng bèn bèn tương đương với một cái pháp khí tàn thứ phẩm bên trong, tại ngăn cản một cú cuồng bạo lôi đình sau, cũng liền tùy theo vỡ ra. Nhìn xem vỡ vụn quy giáp Đề chân nhân trên mặt hiện ra một vết cực kỳ đau lòng vẻ mặt, cái này quy giác thật là càn khôn quan sư tổ tự mình truyền thừa, chẳng những có thể lấy dùng để bả mệnh, hơn nữa ý nghĩa vô cùng. Hắn không biết từ nơi nào bóp ra tới mấy cái huyết hồng sắc đan dược, chất vật nuốt vào trong miệng, lập tức sắc mặt từ từ hồng lên, liền thân bên trên rất nhiều vết thương đều đã có chấm dứt vài dấu hiệu, cái này chữa thương hiệu dụng đã có thể so với chu dịch tùy ý luyện chế bồi môn đan. Bất quá tại chu dịch xem ra, cái này mấy cái huyết hồng sắc đan dược cùng đã từng không minh lão hòa thượng luyện chế tinh huyết đan lớn kính giống nhau, đều là lấy người sống luyện đan mà thành, tập người một thân tinh khí vào một thân. Loại thủ pháp này ti tiện đến cực điểm, quả thực không có nhân tính, có thể nói. Đây cũng là hắn nói cái này, lão tạp mao là đạo giáo bại hoại sâu một môn nhân. Tế chân nhân tại liên tục nuốt mấy cái huyết hồng sắc đan dược sau, thân thể bị trọng thương đã có thể đứng lên, nhưng lại không dám ở tiến lên, hắn sợ Chu Dịch lại lấy tính mệnh của hắn, kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng về ngoại giới chạy tới. Vừa chạy vừa nói, giọng nghiêm xúc, "Chúng ta Càn Khôn các là sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta sư huynh Càn Khôn đạo nhân xuất quan, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Chu Dịch đối hắn uy hiếp khinh thường tại cố. Nhìn xem chỉ lo chạy trối chết đối phương, khóe miệng đã phủ lên một vệt cười lạnh, thờ ơ lãnh nhạt, không rảnh để ý. Đợi đến Tề Chân Nhân hoàn toàn đi xa sau, nơi đây vang lên giống như vỡ tổ giống như tiếng nghị luận. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Chu Dịch thanh âm, trong cổ họng chật vật nuốt nước miếng, tựa hồ đối với thủ đoạn của hắn có chút khó có thể tin. Vị thiếu niên này tông sư khó lường, chẳng những tu vi cao thâm, còn vậy mà lại đạo môn dẫn lôi phương pháp. Lão giả ta sống mấy chục năm, còn không có chân chính nhìn thấy hành tẩu tại thời gian đạo môn cao nhân. Thiếu niên này chẳng lẽ là đạo môn một vị ẩn thế không ra lão quái đồ đệ không thành. Đối mặt với xung quanh tiếng nghị luận, Chu Dịch vẫn như cũ thờ ơ lại nhạn, không dành để ý. Hắn thấy, có chỉ cần có thực lực cường đại nơi tay, cái khác mọi thứ đều là hư ảo. Chương 242, Thọ Yến, chương 242, Thọ Yến. Từ gia quản gia Lâm Lang khi nhìn đến một màn này sau, cũng mười phần chấn kinh, hắn hiện tại biết vì cái gì từ gia đời thứ 3 bên trong đại tại tử từ, từ Hưng An sẽ đối với Chu Dịch có cao như vậy đánh giá. Hiện tại hợp thành tên đã lâu thể chân nhân đều chỉ cố lấy đảm mệnh đi, ở đây còn có ai dám trêu chọc Chu Dịch. Lâm Lang có thể lên làm từ gia quản gia, am hiểu nhất chính là xem xét thời thế, hắn phất phắt tay, đem bên mình bọn hộ vệ xô tan. Sau đó mang theo một đám tử gia bạn gia người cùng kính tiến lên, Chấp tay nói: "Chu hằng, Chu dịch hai vị công tử, sự tình vừa rồi hai vị tạm thời cho là một cái hiểu lầm, hiện tại Mã Lao phu nhân tổ yến đã bắt đầu đã lâu, hai vị còn mời đi theo ta." Chu dịch tùy ý khoát tay một cái nói, bớt nói nhiều lời, phía trước dẫn đường. Có ít người, không cho hắn một hạ mạn uy, hắn vĩnh viễn sẽ không lộ ra khiêm tốn cung kính một mặt, hiển nhiên, tử gia một đám người chính là như vậy. Chu hằng theo Chu dịch cùng nhau đi vào tử gia phủ đệ, trong lúc đó hắn có chút tinh thần hoảng hốt, bởi vì hôm nay từ khi gặp phải hắn tiểu đệ sau, mọi chuyện cần thiết đều ngoài dự liệu của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn càng ngày càng xem không hiểu cùng nhau lớn lên tiểu đệ. Từ gia kiến trúc khắp nơi lộ ra lộng lẫy, mà Mã lão phu nhân quá thọ yến ngay tại trong đại sảnh cử hành, ở đây đều là hiện nay kinh đô đại nhân vật. Thậm chí tại cái này vui mừng bầu không khí bên trong, từ gia đời thứ 3 những bọn tiểu bối kia bởi vì thân phận quá thấp, đều không bị cho phép tham dự trong đó. Bởi vì bây giờ trong đại sảnh hội tụ, tùy tiện rút ra đi ra một vị, đều là kinh đô tiếng tăm lừng lẫy quan to hiền quý. Trong tính đường, vây quanh một trương to lớn dài mảnh cái bàn, an trí nước cờ đem vị đạt được quan hiền quý đặc biệt chỗ ngồi, mà ngồi ở trên đó đều là kinh đô các đại vực gia chủ cùng một phương thế lực thủ lĩnh. Mặc dù nói những này thế lực lớn thủ lĩnh vì tranh đoạt tài nguyên, không biết rõ tiến hành nhiều ít trận minh tranh ám đấu, nhưng bây giờ giữa lẫn nhau ngồi cùng một chỗ, đều làm một bộ cười ha hả bộ dáng, thậm chí lẫn nhau hàn huyên, hiển nhiên, cái này mặt ngoài cương phu, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Tại phòng đầu tiên phía trên, ngồi một vị tóc hoa dâm lão phu nhân, trên mặt nàng làn da có chút nùng nhộng, nhưng nếp nhăn cũng không phải là rất nhiều, lờ mờ đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ kia tuyệt mỹ tư sắc. Vị này lão phu nhân chính là từ gia bây giờ người cầm lái, Mã phu viện. Đối mặt với người chung quanh không ngừng chúc mừng, Nàng đều là mỉm cười gật đầu đáp lại, lạnh nhạt hưởng thụ lấy đến từ bốn phía hâm mộ cùng ghen tị các loại ánh mắt. Mà kia mặt mũi nhàn mua bên trên, bởi vì mọi người không dán đoạn khích lệ cùng tán thưởng, liền kia vài tia nếp nhăn đều giãn ra ra, mang theo chút dương dương đắc ý. Kinh đô phong gia gia chủ Phong Hoa Đình, tự mình đưa lên hạ lễ. Theo một vị tiểu quản gia thông báo âm thanh, nguyên bản có chút ồn ào đại sảnh, trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều là biết, những cái kia chân chính kinh đô đại nhân vật, đã đang bày tỏ lấy lần này đến đây tâm ý. Phong Hoa Đình thân phận thật không đơn giản. Hắn bây giờ chỗ phong gia là kinh đô Tây vực số 1 đại gia tộc, cùng ở vào đông vực Tề gia cùng nam vực Từ gia, hiện lên điểm đỉnh chống lại cục diện. Mà hắn tự mình đến đây ra chúc mừng, thật là cho đủ Mã Lao phu nhân quá mừng, dù sao từ gia đời thứ 3 gia từ hưng oan như thế một vị tài hoa hơn người đại tài tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mã Lao phu nhân, đại phò lúc, xin hãy nhận lấy chúng ta phong gia hạ lễ, hy vọng sau này hai nhà chúng ta tại trên phương diện làm ăn, nhiều hơn qua lại. Tại mọi người ánh mắt hội tụ chỗ, một vị mặc hoa phục trung niên nhân cười ha hả đi tới, hắn hai bên tóc mai hơi bạc, trên người có một cỗ không giận tự uy khí thế. Lại làm Phong gia chủ tự mình chạy tới, thật sự là coi trọng lão thân cái này một bộ lão cấp đầu, mau mời thượng tọa. Mã lão phu nhân phái người tiếp nhận Phong Hoa Đình đưa lên quà, sau đó hướng về đối phương khách khí nói, nhưng trong mắt kia cố lạnh lùng, tựa hồ đối với cái sau thành ý không biến sắc chút nào. Bởi vì những trong năm này, Từ gia cùng Phong gia từ trước đến nay không hợp, tại trải qua mấy lần mình tranh ám đấu về sau, Phong gia không biết rõ theo Từ gia dây truyền sản nghiệp bên trong vứt đi nhiều ít chbéo. Bất quá Mã lão phu nhân cùng Phong Hoa Đình song phương khách khí thái độ, có thể nói là làm giọt nước không lọt. Tại Phong Hoa Đình vào chỗ về sau, lại có một vị đại nhân vật ngồi không yên, thế là một tiếng to rõ thông báo thân lần nữa truyền tới. Thế ra gia chủ Tộc Bắc tự mình đưa lên hạ lễ. Tề gia Tế gia cùng Từ gia, Phong gia đổi danh, bây giờ Phong gia đưa lên hạ lễ, bọn hắn Tế gia tự nhiên không thể là hậu. Tề Túc Bắc là một vị tinh thần nhấp nháy lão giả, thân hình gầy gò già dặn, diện mục nghiêm túc, hắn đối với thủ vị phía trên Mã lão phu nhân, vừa chắp tay, nói: "Lão phu nhân, ngươi đại thoại lúc, sao có thể thiếu ta Tế gia chúc mừng." Nghe được Tề Túc Bắc lời nói, Mã lão phu nhân có hơi hơi vui. Những trong năm này Tề gia cùng Từ gia cũng là không có cái gì xung đột lợi ích, thậm chí còn mơ hồ có kết minh ý đồ, mà kết minh điều kiện chính là Từ gia đời thứ 3 kiện xuất nhất dòng dõi Từ Hưng An muốn cùng Tề gia Thiên Kim tiến hành thông gia, loại chuyện này, Mã Lao phu nhân cũng là cũng không phản đối. Đối với nàng mà nói, lợi ích của gia tộc vĩnh viễn lớn hơn người, chuyện này nếu là gia tộc song phương đáp ứng, huống không được Từ Hưng An không đồng ý. Lúc trước Từ lão quá nữ nhi Từ Nhu chính là muốn cùng Tề gia công tử Ca tiến hành thông gia, nhưng này vị công tử Ca trời sinh tính phong lưu, đã có mấy phòng tiệc tiếp, từ nhu thể sống chết không theo, càng là cùng Chu Văn Dương bỏ trốn, này mới khiến nàng cảm thấy ném đi từ ra mặt mũi, trong cơn tức giận đem Từ Nhu cho trục xuất ra môn. "Lão phu nhân, ta tể ra thiên kim cùng Từ gia tại Tử Tử Hưng An thông ra chuyện, mong rằng lo lắng nhiều một chút." Tề Túc Bắc từ trước đến nay cường ngạnh thanh âm, bây giờ lại có một tia nhu hòa. Dựa theo đương kim thế cục, kinh đô tam đại gia tộc bởi vì lợi ích phượng hướng, từ trước đến nay là như nước với lửa, có thể cùng Mã lão phu nhân đến chúc thọ đã là một cái cực kỳ tốt sự tình. huống chi bây giờ Tề Túc Bắc lại rất nhiều thế lực lớn thủ lĩnh trước mặt, nói ra mấy câu nói như vậy lời nói Rõ ràng là có chút để cho người ta đưa ra đó trước. Trong lời nói, rõ ràng có cùng từ ra kết minh ý đồ, cái này khiến ngồi ngay ngắn ở một bên phong hoa đình trên mặt tâm trầm, có một tia kiên kỵ. Nếu là cái này hai đại gia tộc kết minh, sau này thế cục tuyệt đối sẽ đối bọn hắn phong ra bất lợi. Mã Lao Phu nhân mỉm cười nói, "Tề gia chủ ý tốt, lão thân tự sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn." Có cái này kinh đô hai đại gia tộc tỏ thái độ, còn lại một chút địa vị khá cao thế lực thủ lĩnh cũng là liên tiếp biểu đạt chính mình một phen tâm ý, tự nhiên là không thể thiếu một phen a du đỉnh hot. Tại thọ thần sinh nhật lúc, Mà theo càng ngày càng nhiều tiếng chúc mừng vang lên, má Lao phu nhân nếp nhăn trên mặt hoàn toàn giãn ra, giống như là một đóa hoa cúc nở rộ giống như. Kinh đô Hoàng thành cựu hoàng tử Cơ Trường ẩn, tự mình đến đây chúc mừng. Theo đạo này thông báo âm thanh vang lên, trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh chẩn thái. Ở đại sảnh nơi cửa, một đám thanh niên nam nữ bao vây lấy một vị trên quần áo văn long nam tử chậm rãi đi tới, nam tử trên thân mang theo một cỗ thượng vị người khí thế, khuôn mặt tu lãng, khóe miệng có chút tự tiêu, giống như cười mà không phải cười. Mà theo sự xuất hiện của hắn, cho dù là thân cầm đầu vị má Lao phu nhân cũng là ngồi không yên. Nàng chống quải trượng tự mình xuống đài, đối với đạo thân ảnh kia bước nhanh đó lấy. Mã Lao phu nhân chất đầy nụ cười nói, "Lao thân phò thần sinh lúc, có thể làm phiền tới cựu hoàng tử tự mình đến đây chúc tỏ, thật sự là Lao thân phúc khí." Chương 243: Cùng nhau tới cửa, chương 243: Cùng nhau tới cửa. Hoàng thành vậy mà tới một vị hoàng tử tự mình đến chúc tỏ, cái này Mã Lao phu nhân mặt bản cũng quá lớn a. Liên Sếp như cái khác hai đại gia tộc, cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này a. Các người đây liền thật không biết đi, nghe nói bởi vì Lao phu nhân đã từng cử chỉ sáng suốt, từ giai đời thứ 2 trụ cột từ Lạc Hoa tại triều Lãng Quan cũng đúng rồi phe phái, bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa. Khi nhìn thấy hoàng thành cựu hoàng tử đều tự mình đến sau, ở đây thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là thấp giọng trò chuyện với nhau, trong giọng nói tự nhiên không thể thiếu mấy phần tiện sắt cùng ghen tị uy vị. Tuy nói các đại gia tộc nội tình cũng không tính là yếu, nhưng cùng võ triều trong hoàng thành người so sánh, đây chính là tiểu vu gặp đại vu, trong hoàng thành ở lại đều là đường kim hoàng thất tông tộc, đại biểu cho võ triều cao cấp nhất thế lực, đối với ở đây thế lực mà nói, rất có có lực chấn nhiếp. Đối mặt với Mã lão phu nhân tự mình lên đón, cựu hoàng tử cơ trường ấn cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, "Lão phu nhân khách khí." Vạn hoàng tử lần này đến đây, chỉ là thừa hành ý của nhị ca mà thôi, chỉ mong giữa chúng ta hợp tác có thể duy trì. Cơ trưởng ấn đôi mắt có hơi hơi quét, đem toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, phát hiện ở đây cơ hồ đều là hiện nay kinh đô đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, mã lao phu nhân lực ảnh hưởng, không thể bảo là không lớn a. Bất quá, từ gia tôn này quái vật khổng lồ, ngược lại cũng sẽ không cho bọn hắn hoàn thành tạo thành cái uy hiếp gì, thậm chí nói, đối với hắn chỗ phe phái còn có lợi ích to lớn. Bởi vì cửu hoàng tử từ trước đến nay là lấy nhị hoàng tử cơ trưởng hận cầm đầu. Cơ trưởng Hận Xây Dựng phe phái đã lôi kéo tới Ngụy Quốc công chi tử Ngụy Đoạn Bạch Tôn này đại nhân vật, thế lực đã mơ hồ uy hiếp được Đường Kim Thái tử địa vị. Mà tứ gia thật sớm liền cùng nhị hoàng tử cột vào cùng một chỗ, đến lúc đó tranh đoạt hoàng vị thời điểm ra một phần lực, không khó tưởng tượng, đến lúc đó thật là có lòng tin cùng kia thái tử tranh cao thấp một hồi. Lão thân đi đầu cảm ơn nhị hoàng tử cùng cửu hoàng tử, mong mời thỏa tọa. Mã lão phu nhân trên mặt chất đầy nụ cười, chống quai trợn tự mình đem cơ trưởng ấn một đoàn người dẫn dắt lên đài cao. Ở đằng kia trên đài cao, còn có vài cái nhàn rỗi chỗ ngồi, hiển nhiên là là những này hoàng thành người tới chuẩn bị mà cựu hoàng tử chỗ ngồi cùng kia Mã Lao phu nhân chỗ ngồi ngang bằng, có thể thấy được từ gia là cỡ nào coi trọng cùng hoàng thành quan hệ. Hai người lẫn nhau đàm tiếu lấy, trông thấy một màn này sau, ở đây thế lực thủ lĩnh biểu lộ đều có khác biệt. Phong Hoa Đình có chút nhíu mày, cái này từ gia cùng hoàng thất tông môn quan hệ như thế thân mật, cái này không khỏi nhường trong lòng của hắn dâng lên lớn lao kiến kỳ, mặc dù hắn hiện tại cũng nghĩ đầu nhập vào hoàng thành một vị hoàng tử, nhưng đã quá muộn, dù cho đối phương đã ứng, cũng biết đối với hắn Phong gia không thể thiếu một phen lòng đề phòng. Hắn đang chắt lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, cái này Mã Lao phu nhân không hổ là người già thành tinh. Nhìn xa trông rộng, sớm liền leo lên nhị hoàng tử cái này một cảnh tây cao. Nếu là có hướng một ngày nhị hoàng tử tranh tới hoàn vị, mà bọn hắn từ gia tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành kinh đô gia tộc lớn nhất, đến lúc đó dựa vào cùng hoàng thất quan hệ, lại thêm cùng Tề gia kết minh, tuyệt đối sẽ chèn ép bọn hắn Phong gia không ngẩng đầu được lên. Phong Hoa Đình đang yên lặng suy nghĩ sau, đã tính toán về sau muốn cùng Từ gia nhiều chuẩn bị chuẩn bị quan hệ, cũng tốt vì gia tộc nưu một đầu đường ra. Mà giữa sân rất nhiều thế lực thủ lĩnh, nhìn thấy một màn này sau, cũng là có cùng Từ gia giao hảo quan hệ, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, còn là bởi vì Cửu hoàng tử Đường Sa mà đến, cùng hắn mấy lời nói Mã Lao phu nhân, Tứ huyện Chu gia huynh đệ đến đây chúc tỏ. Ngay tại cái này vui sướng bầu không khí bên trong, đại sảnh bên ngoài lầm quản gia một đạo thông báo âm thanh, có chút không đúng lúc vang lên. Nghe nói thanh âm sau, chư vị thế lực thủ lĩnh hơi sững sờ, Chu gia huynh đệ chẳng lẽ lại lại tới hai tôn đại nhân vật không thành. Bất quá lập tức có nhân sĩ biết chuyện phản bác, Tứ huyện ở xa trang lĩnh đạo, một cái giẫm lớn huyện thành, có thể xuất hiện đại nhân vật gì, hẳn là Mã Lao phu nhân phương xa thân thích. Nghe được sau khi giải thích, chư vị thế lực thủ lĩnh tồn tức không thôi, kia Chu gia huynh đệ còn không có vào cửa, liền đã nhận lấy bọn hắn một phen xem thường. Chu gia hai huynh đệ đến Nghe được lời nói này sau, thủ vị phía trên Mã lão phu nhân cũng là sắc mặt không thích, càng là có chút cái bỏ, hiện tại là nàng Thọ Yến, tới đều là kinh đô đại nhân vật, nếu để cho hai người bọn họ nông thôn đồ nhà quê dính vào, chỉ sợ ném đi từ gia màn mũi. Huống hồ Mã lão phu nhân cũng không có cho kia Chu gia phát thi mời, chỉ là mời bọn hắn đến đây, đợi nàng cái này trọng yếu Thọ Yến tan họp sau, mới có thể tại trong âm thầm tiếp kiến Chu gia người tới. Không nghĩ tới hôm nay, Chu gia kia hai cái vật nhỏ vậy mà xông vào nàng Thọ Yến bên trong đến. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã khiến cho rất nhiều thế lực lớn lòng hiếu kỳ, Mã lão phu nhân chỉ có thể kiên trì dặn dò nói: để bọn hắn vào a. Tại đám người ánh mắt tiêu điểm bên trong, quản gia Lâm Lang mang theo một lớn một nhỏ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh đi đến, lớn một chút thanh niên ước chừng 18 tuổi ra mặt, điểm nhỏ cái kia giống như là thiếu niên, theo khuôn mặt non nớt xem chừng ra, chỉ giống là 16-17 tuổi. Cái này hai thân ảnh, dĩ nhiên chính là Chu gia huynh đệ. Rất nhiều đại nhân vật nhìn thấy Chu Hằng người mặc cũ nát áo bào, còn mang theo miếng vá, sắc mặt đều có chút khổ quái, trong lòng không khỏi xem thường tới, mặc nghèo như vậy lại, cái này không phải là từ lão phu nhân bà con xa họ hàng a. Chu Hằng đi vào kinh đô nhận một loạt tư tiết sau, tính cách biến nhát gan sợ phiền phức lên. Trong ngày thường còn sống cẩn thận, từ trước là nuốt giận vào bụng, tuyệt không dám chọc lá sinh sự. Bây giờ đi vào trong đại sảnh, giống như là tiêu điểm đồng dạng bị kinh đô các đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh binh giá, hắn luôn cảm thấy bọn hắn truyền đến ánh mắt giống như là coi hắn là thành một cái trò đùa hầu tự đến xem, lòng Khẩn Trương bẩn đập đi bị bị, nhưng căn bản không dám ngẩng đầu tới đối mặt. Hắn không dám lưu lại, vội vàng ba chân bốn cẳng, đi vào một chỗ trống trải vị trí, chính đối Mã Lao Phu nhân quỳ xuống dập đầu nói, "Tứ huyện Chu gia chi tử Chu Hằng, thay mẫu thân Tử Nhu, phụ thân Chu Văn Xương đến là ngoại tổ mẫu giúp đỡ." Hừ. Mã Lao Phu nhân hừ lạnh một tiếng, lông mày nhẩu lợi hại Đối một màn này cảm thấy thật sâu ghét bỏ, luôn cho là Chu Hàng làm ra bộ này xấu bộ dáng nhường đang ngồi đám người nhìn bọn hắn từ ra cho cười. Nàng thanh âm lảnh đạm mở ra miệng nói, "Ta lại hỏi ngươi, mẫu thân ngươi tử nhu thế nào không đến? Có phải hay không cùng tứ huyện cái kia thư sinh nẹo thời gian trôi qua lâu, không nhận ta cái này mẹ già?" Lời này vừa ra, đang ngồi rất nhiều không biết rõ tình hình thế lực thủ lĩnh đều là một bộ kinh ngạc vẻ mặt, chẳng lẽ một người dáng mạo tầm thường này thanh niên, mẫu thân lại là đã từng từ gia tiên kim? Đã từng từ gia thiên kim cự hôn chuyện tại vòng tròn bên trong thật là truyền đi sâu sao? Về sau lại nghe nói cùng một cái nông thôn tiểu tử nghèo bỏ trốn, chuyện này một lần trở thành từ gia trò cười. Cái này ám muội chuyện, mặc dù những trong năm này, từ gia cực lực để ép xuống, nhưng thưởng xuyên vẫn là sẽ bị một chút thế lực đối nghịch xem như trò cười tuôn ra. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, từ gia thiên kim hai đứa con trai, vậy mà tại trọng yếu như vậy thọ yến bên trên, tìm tới cửa, cho từ gia lão thái chúc thọ tới. Tất cả mọi người nhìn về phía một màn này, trong ánh mắt đều là lộ ra một loại cổ quái. Chương 244, răn dạy, chương 244, răn dạy. Mã Lao phu nhân lạnh giọng chất vấn, đem Chu Hàng dọa cho sắc mặt trắng bệch, liền lưng đều là mồ hôi lạnh rữa ra, bởi vì cái chiếc thân phận không tầm thường, một câu có thể quyết định hắn Chu gia sinh tử tồn vong. Hắn vội vàng giải thích nói, ngoại tổ mẫu, phụ thân mẫu thân bọn hắn ở xa tứ huyện, có thể là có chút việc làm trên lại, đối với ngài đại phu, bọn hắn nhị lao không có khả năng không chú ý. Hừ, loại chuyện này, ai nói thành đâu? Mà tôi, mà tôi, lần này cho yến có hay không bọn hắn cũng không thần hiếu. Mã Lao phu nhân không hổ là từ gia cầm quyền đại nhân vật, không dáng vẻ tấc cữm, nhìn thấy không có kết quả, cũng liền không còn ấn cái này trong chuyện này dây dưa. Ngược lại hỏi, những trong năm này, ta vậy tiểu nữ tử Nhu cùng ngươi kiêm nhặt kết hủ lậu phụ thân, thời gian trôi qua còn nói còn nghe được. Chu Hằng cứng đốn hồi đáp, về ngoại tổ mẫu, trải qua tiểu đệ Chu Dịch lời nói, hiện tại tất cả mạnh khỏe. Mã lão ánh mắt lập tức chuyển hướng một bên lạnh nhạt mà đứng Chu Dịch, thấy người so như thế tuổi trẻ, đối với hắn những cái kia nghe đồn, trong lòng không khỏi cùng sinh ra một tia hoài nghi. Hắn tuổi nhỏ như thế, lại thế nào khả năng văn có thể vượt trên lưu yên, võ có thể trụ chết tử gia tông sư công phụng. Chu Hằng nhìn thấy Mã lão phu nhân ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, mà cái sau còn trực lăng lăng đứng tại chỗ cũ. Hắn lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng kêu, "Tiểu đệ, còn ngốc đứng đấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian giống tổ nãi lại Thần An." Chu Dịch ánh mắt nhắm lại, nhàn nhạt khoe tay, đứng tại chỗ không hề lay động. Ở trong lòng thì là cờ lạnh, muốn cho hắn cho lão thái bà kia Thần An, kia thật là người si nói ngọng. Lúc trước nếu không phải lão thái bà kia ra lệnh một tiếng, đem hắn mưu thân chủ xuất khỏi giam môn, càng là phái người ức hiếp tại bọn hắn, bằng phụ thân hắn tài hoa cũng không nhất định sẽ khuất tại tại tứ huyện, kinh doanh nhà kia tổ truyền khách sạn. Hán Ca Ca sợ dị hướng tựa đuôi đầu, đó là bởi vì hắn không có đắc tội từ gia thực lực, thật là Chu Dịch có Hắn giựa vào cái gì muốn đối từ gia Huệ Khúc cầu toàn. Chu Hằng cảm thấy Chu Dịch thái độ rất có thể sẽ gây nên Từ gia Lao Thái không thích, lập tức quát lớn, "Tiểu đệ, không được vô lễ, đây là chúng ta ngoại tổ mẫu, tranh thủ thời gian tới chúc mừng." Chu Dịch lúc này mới nâng lên cặp kia hơi có chút tản mạn ánh mắt, có chút liếc qua, phát hiện trên thú vị Mã Lao Phu nhân tại hắn lần này thái độ hạ, sắc mặt đều khó nhìn lên. Hắn lúc này mới chậm ung dung đi ra phía trước, bước chân kia tựa như là tại nhà mình hộ hoa viên tản bộ như thế, không có chút nào đem đại sảnh tất cả mọi người để vào mắt. Đi tới Chu Hằng trước người, hắn một tay lấy cái trước cho kéo lên, thuận miệng nói, Về sau không nên tùy tiện hướng dưới người quý, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ sợ người ta còn không lĩnh tỉnh. Lúc này, Chu Dịch mới con mắt nhìn về phía Mã lão phu nhân, cũng không quỳ xuống cũng không hành lễ, mà là ngữ khí lãnh đạm mở ra miệng nói, "Gặp qua lão phu nhân." T. Hắn câu này lão phu nhân, trấn kinh ở đây rất nhiều thế lực tổ lĩnh, nhao nhao truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Từ gia lão thái thật là hắn thân ngoại tổ mẫu, nhưng đến Chu Dịch trong miệng, trực tiếp biến thành một câu lão phu nhân, hoàn toàn không có vãn bối nhìn thấy trưởng bối sau cấp bậc lễ nghĩa có thể nói. Sau khi nghe, Mã lão phu nhân cả trương mặt mo đều âm trầm xuống. Từ gia đợi thứ hai bên trong Từ Lạc Hoa trong ánh mắt đã có một tia linh ý. Mà từ trước đến nay tính khí nóng nảy Từ Lạc Hải trực tiếp đứng dậy, một quyền đập tầm ẩm ấm trên bàn, chấn động đến nước trà tung bay, nổi giận nói, làm càn, không biết lễ phép vật nhỏ, đây chính là ngươi ngoại tổ mẫu. Chu Dịch cặp kia đạm mạc hai mắt chậm rãi theo Mã Lao Phu nhân rời về phía Từ Lạc Hải, lời nói cường ngạnh phản kích nói, ngươi là cái thá gì, bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến lên giáo. Từ Lạc Hải trợn mắt tròn xoe, lồng ngực đều bởi vì Chu Dịch lời nói không ngừng chập trùng xuống tới, hắn quát khẽ nói, ngươi đại nghịch bất đạo đồ vặn, ta thật là ngươi nhị cứu. A Chu Dịch không những không giận mà còn cười, tự mình đa tỉnh, bà tọa lúc nào thời điểm thừa nhận ngươi là ta nhị cứu, ngươi xứng sao? Chu Dịch đem ngươi xứng sao ba chữ ngứ điệu kéo rất dài, thấy thế nào cũng giống như đang tận lực khiêu khích Từ Lạc Hải. Nếu là nói tại Từ gia, ai nhất đối với hắn phụ mẫu có chỉ trích, đây tuyệt đối là không phải cái này Từ Lạc Hải không ai có thể hơn. Đã từng Chu Dịch mẫu thân nói đúng là qua, làm nàng vẫn là Từ gia Thiên Kim tiểu thư thời điểm, liền xưa nay cùng cái này xếp hạng lão nhị Từ Lạc Hải không hợp, mà Chu gia chắn nạn những trong năm này, Chu Dịch phụ mẫu bị tất cả ức hiếp, đều là Từ Lạc Hải một tay an bài. Loại này ghê tởm người Chu Dịch như thế nào lại cho hắn sắc mặt tốt nhịn, nếu là hiện tại hắn đại ca không ở phía sau bên cạnh, hắn không ngại làm trận diện trừ từ là hại. Mã Lao phu nhân trong tay quậy trượng mạnh mẽ gõ hướng mặt đất, trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn qua Chu Dịch, có chút uy nghiêm nói, tốt người Chu gia tiểu tử, thật sự là không chút nào hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có phải hay không là người kia tứ huyện hôn trưởng phụ thân, liền điểm này đều không có giáo hội ngươi. Lời nói kia bên trong ác độc tri ý, nhưng Chu Dịch lông mày không khỏi nhíu một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu là người khác sớm bị Mã Lao phu nhân ngữ khí hù dọa, nhưng là hắn lại không chút nào làm Mã thay đổi. Thậm chí căn bản không đem đối phương uy nghiêm coi ra gì, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, "Đừng, có lại ngươi tơ, chúng ta Chu gia đã sớm cùng ngươi từ gia ân đoạn nghĩa tuyệt, đối với các ngươi, bản tọa còn nói gì cấp bậc lễ nghĩa phân chia." Từ gia đời thứ 2 chủ cột Từ Lạc Hoa, phịch một tiếng cầm trong tay chén trà mạnh mẽ vãi ra, giận dữ nói, "Tiểu bối, ngươi cũng đừng quên, trên người ngươi có thể chảy xuôi một nửa chúng ta từ gia huyết mạch." Chu Dịch xử sự, sự không sợ hãi, phản bác, "Bản tọa mỗi lần nghĩ đến trong thân thể chảy xuôi các ngươi từ gia giơ bẩn huyết mạch, nhiều lần không cách nào chìm vào giấc ngủ, ta thật là coi đây là hổ thẹn." Chu Dịch nạo nghệ mà đứng, khoanh tay nói, Các ngươi bất nhân, cũng liền đừng trách ta bất nhã, thật coi chúng ta Chu gia đều là quả hờ mềm, bằng các ngươi một câu liền có thể tùy ý sai bảo. Dù cho chạy xoi các ngươi từ gia huyết mạch lại như thế nào, bản tọa chính là không nhận các ngươi. Hắn hình dạng tuổi trẻ, nhưng là nhiều lần nói ra cái người, liền từ trước sự sự không sợ hai mã lao phu nhân đều là một hồi nghiến răng nghiến lợi, nàng khẽ quát một tiếng, "Đủ, muốn cùng chúng ta từ gia phủi sạch quan hệ, vật nhỏ, đi để ngươi cha mẹ từ trước đến nay nói, và ngươi, còn chưa đủ tư cái này." Chu Dịch cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng, bất quá cái nụ cười này, đối với người khác nhìn, lại là có một loại mỹ mại ý vị. Hắn hỏi ngược lại, "Mã lão phu nhân, ngươi cho rằng ngươi thoả yến, cha mẹ của ta vì sao không có đến? Là ngươi đem mẫu thân của ta trục xuất từ gia một phút này, hai nhà chúng ta liền đã rũ sạch quan hệ, bây giờ nói lên thân tình sủng xét tới, các ngươi từ gia cũng liền như thế điểm năng lực sao?" Mã lão phu nhân quải trượng trên mặt đất liền gõ 3 lần, từ gia người nhất thời cầm như hến, bởi vì bọn hắn minh bạch, đây là bọn hắn lão phu nhân chân chính giận dữ dấu hiệu. Mã lão phu nhân cố gắng khắc chế tự thân nội khí, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt đã băng lãnh, giọng nói của nàng hơi có chút bình tĩnh nói, "Vật nhỏ, những năm này lão thân nếu không phải niệm cùng cốt lục thân tình, Ngươi cho rằng, bằng các ngươi Hàn Huyền Chu gia, bây giờ còn có thể tồn tại ở thế gian sao? Ngươi nếu là lại làm càn như vậy xuống dưới, Tiêu Hao lão thân chỉ có một tia tình cũ, ngươi cũng đã biết, các ngươi Chu gia phải đối mặt lấy dạng gì kết quả." Chu Dịch ngữ khí gầy nhẹ nói, mong muốn đem chúng ta Chu gia hoàn toàn xóa đi, bằng các ngươi hiện tại tư gia, còn không, có bản sự này. Vừa dứt lời, hắn giống như là biến thành người khác dựng như, quanh thân tản mát ra băng lãnh khí tức, khiến cho trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, như là khiến người rơi vào trời đông giá rét. Hắn đi đến Chu Hằng bên cạnh, một thanh giật xuống đại ca hắn áo Đem cái sau thân trên lít nhã lít nhít máu hứa động cùng vết thương biểu hiện ra cho mọi người ở đây. Sau đó Thanh Ngâm băng lãnh nói, "Ca ca ta đầy cõi lòng lòng tin đến kinh đô cầu học, lại nhiều lần bị một đám không biết người ức hiếp, ai dám nói đây hết thảy đều là trùng hợp?" Mã Lao phu nhân, ngươi luôn mồm nói ngươi nhớ tới cốt nhục thân tình, vậy ta đại ca một thân tổn thương là thế nào tới? Ngươi dám thẻ với trời, đây không phải các ngươi tự ra trong bóng tối càn trở sao?" Hắn mặc dù không phải cốt nhục của ngươi, nhưng tốt xấu là ngươi thân ngoại tôn. Chương 245, Thần Đan, chương 245, Thần Đan. Theo chu dịch lời nói rơi xuống, Bốn phía quả nhiên vang lên một chút xì xào bàn tán, nhưng ở trận thế lực thủ lĩnh có thể bò lên trên bây giờ vị trí này, tuyệt sẽ không là hạng người lương thiện gì, tự nhiên cũng sẽ không đối bọn hắn Chu gia có đồng tình chi tâm, càng nhiều là tại cười trên nỗi đau của người khác, nhìn từ ra kết thúc như thế nào mà thôi. Tại chỗ, đối với tử gia việc nhà, bọn hắn xem náo nhiệt còn đến không kịp, căn bản không có tham dự vào dự định. Bây giờ tới thật tốt một cái trò yến, bị Chu gia đến hai cái vật nhỏ pha trộn thành câu này cục diện sau, Mã lão phu nhân mạnh mẽ nắm chặt trong tay quả trượng, mặt trầm như nước. Nàng biết, nàng hiện tại nếu là cưỡng ép muốn là Chu gia dạo biện lời nói, chỉ có thể tự nhiên nụ. Mà một đám tử gia bạn gia người nhìn thấy bị đương chúng vật trần, đều là sắc mặt xanh xám, dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt về phía Chu Dịch, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao băm thây. Lúc này, một cái phụ thuộc tại từ gia thế lực nhỏ ra chủ mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi cho dù có mọi loại đạo lý thì có ích lợi gì, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ thật là đứng tại từ gia trong phủ đệ, ngươi fen này lời nói lạnh nhạt nói ra miệng, liền không sợ không ra được từ gia cửa, không gặp được ngày mai mặt trời sao?" Chu Dịch chậm rãi đánh giá trong đại sảnh tất cả mọi người, phát hiện trong đó 89 phần 10 đều là dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn về phía hắn. Trước thực lực đối đối, bọn hắn đương nhiên sẽ không bợ vì hai cái tiểu gia hỏa một phen, mà từ bỏ kết giao từ gia tôn này quái vật khổng lồ, nếu là nếu có thể, bọn hắn không ngại tranh đoạt lấy giết chết Chu gia hai anh em, tốt dùng cái này hướng từ gia đến lấy lòng. Hôm nay phát sinh tất cả, bọn hắn cũng biết xem như không nghe thấy không nhìn thấy, thức thời nát ở trong lòng. Dù sao ai sẽ vì hai người tiểu tử nghèo một bụng đi quất, đi đắc tội thân làm kinh đô một trong tam đại gia tộc Từ gia. Đây chẳng phải là đầu tú đâu? Chu Dịch cùng tối đầu nơm nớp lo sợ đã sớm bị một màn này dọa sợ Chu Hàng khác biệt, hắn dương mắt nhìn thẳng ở đây tất cả thế lực lớn thủ lĩnh khuôn mặt, ngạo nghễ nói, bản tọa dám đến đây từ gia, tự nhiên là có được chính mình lực lượng. Vừa rồi kia là thế lực thủ lĩnh tiếp theo châm chọc nói, ha ha, ngươi một cái huyện thành nhỏ nhỏ tới nông thôn đồ nhà quê, còn có cái gì lực lượng có thể khiến cho từ gia tôn này quái vật khủng lồ thả các ngươi một mạng. Quá mức ý nghĩ hao huyền đi. Vừa dứt lời, trong đại sảnh truyền đến một hồi cười vang cùng thổn thức âm thanh, tựa hồ là lại chuyện này đối với Chu gia huynh đệ kế tiếp muốn gặp phải kết cục cảm thấy bi ai hoặc trạo phúng. Chu Dịch cũng không giận. "Cho dù mà nói, các ngươi muốn đi qua Giang Linh đạo, cái kia hẳn là liền biết thanh danh xưng của ta." Một vị khác râu quay nón võ đạo thế lực thủ lĩnh trêu chọc nói, "Chẳng lẽ ngươi sẽ còn là Giang Linh kia thần bí Chu đại sư không thành?" Chu Dịch mỉm cười, hỏi ngược lại, "Vì cái gì ta liền không thể là kia Chu đại sư?" Đám người bỗng nhiên sững sờ, tiếp theo cười vang lên. "Hắn cho là hắn họ Chu chính là cái kia danh dương Giang Linh Chu đại sư. Ha ha, vậy nếu là tùy tiện một cái họ Chu đều nói mình là Chu đại sư, vậy có phải hay không đẩy đường Chu đại sư?" Rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều là kiến thức rộng rãi đại nhân vật, đối với Chu Dịch tự xưng chính là Chu đại sư truyện, căn bản cũng không tin tưởng. Huống hồ, hắn bây giờ chỉ là một bộ thiếu niên bộ dáng, cùng loại kia thần bí đại cao thủ giống như là có ngày đêm khác biệt. Lúc này, lại một vị thế lực thủ lĩnh nói đùa, "Tiểu tử, Chu đại sư từ trước đến nay luyện đan chi thuật nghe tiếng, có năng lực ngươi xuất ra mấy cái đan dược đến, để chúng ta kiến thức một chút." Chu Dịch im lặng, xem ra nói mà không có bằng chứng, mặc cho ngươi mọi loại giải thích cũng rất khó làm cho người tin phục, vậy thì không bằng lấy ra một chút thực tế để bọn hắn kiến thức một chút. Bàn tay hắn một phen, một cái tinh xảo bạch ngọc bình thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tại mọi người mang theo một chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn mở ra nắp bình, nghiêng đổ ra một hạt bình thường đối môn đan. T. Hắn thật có thể xuất ra đan dược. Đám người nao nao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chu dịch trong tay viên kia lớn chừng ngón cái màu xanh sẫm đan dược, một chút thủ lĩnh không khỏi một lần nữa lo lắng lấy chu dịch vừa rồi nói một phen đến. Cũng có người ở nào nói, tiểu tử, ngươi làm sao lại có thể chứng minh đây chính là nghe đồn chu đại sư trong tay thần an. Chu dịch nhìn chằm chằm người kia, mỉm cười, rất đơn giản, thử một lần liền biết. Vị kiêu nào thế lực thủ lĩnh rõ ràng về sau co dù lại, hiển nhiên xuyên tạc Chu Dịch lời nói bên trong ý tứ, coi là muốn bắt hắn thí nghiệm thuốc, mệnh của hắn thật là rất quý giá, vạn nhất cho Hàn Nan độc dược bị độc hại, vậy coi như thua thiệt lớn. Chu Dịch ở đây sử dụng biện pháp cũ, tại trước mắt bao người, đem viên kia màu xanh sẫm đùi nguyên đan chậm rãi bốc nát, nhường cái kia dược tính khuyết tán tại bốn phía bên trong. Lập tức, một cỗ đan mùi thơm phiêu đãng khắp nơi bốn phía. Kia cỗ mùi thơm ngát như có như không, mười phần mỏng manh, nhưng bị người hút vào ngũ tạng lục phủ sau, trong khoảnh khắc liền truyền đến một hồi tâm thần thanh thản cảm giác. Đại nào đang nhanh chóng vật chuyện, liền những tia tạng phủ đều tựa hồ tại vui mừng hô hấp đấy. Không sai, đây đúng là Chu đại sư luyện chế Bội Nguyên Đan. Một vị sắc mặt dàn mua thế lực thủ lĩnh có chút đỏ lên, hắn thật sâu hô hấp lấy nơi đây không khí, giống như là hít hút phiện đồng dạng, trên mặt truyền đến một cỗ hưởng thụ cảm dung giác, một lát sau, trực tiếp kích động nghẹn ngào nói rằng: "Trương gia chủ, ngươi cứ như vậy khẳng định đây là Chu đại sư Bội Nguyên Đan?" Hắn một vị tương đối giao hảo lão hữu nhíu mày hỏi. Kia Trương gia chủ cực kỳ khẳng định gật gật đầu, lão phu từng có may mắn phái trong tộc dòng dõi cô ý theo Giang Linh cầu đến một cái thần đan. Dường hiệu kia liền như là dạng này lỏng dạng, nhưng là so cái này muốn nồng đậm gấp trăm lần. Tự nhiên, đơn độc phục dụng một cái hoàn chỉnh hách bội nguyên đan, so đem đan dược bốc nát, để nó pha loãng trong không khí, cả hai hiệu quả tự nhiên là có được cách biệt một trời. Vị kia muốn giao hảo bạn hỏi lần nữa, "Vậy ngươi mau nói, phục dụng cái này thần đan về sau, đến cùng có cái gì cảm thụ?" Hắn câu nói này vừa ra, câu dẫn ở tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, ở đây 89 phần 10 đại nhân vật đều làm mở to hai mắt nhìn, đem ánh mắt kia nhìn phía vị kia trưởng gia chủ, dường như đang đợi giải thích của hắn. Trương gia chủ đã đến tuổi thất tuần, nhưng vẫn như cũ tinh thần nhấp nháy, hắn vuốt vuốt hoa dâm sởi râu, dương dương đắc ý nói: "Lão phu từ khi phục dụng kia thần đan về sau, mỗi ngày cảm giác sáng khoái tinh thần, thân thể cứng rắn không được, hơn nữa nghe ở xa rằng Linh Chu đại sư từng chính miệng nói, phục dụng này thần đan ngợi, có thể không duyên cơ gia tăng hơn 10 năm tuổi thọ." Trong lúc nhất thời, từ gia trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, thậm chí tính được là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc dù đang ngồi là cao quý kinh đô thế lực khắp nơi thủ lĩnh, nhưng đối với có thể tăng lên tuổi thọ loại này hư vô mờ mịt chuyện, ai có thể không nắm mắt? Liên xếp như lịch đại hoàng đế, không đều là đeo đội trưởng sinh bất tử a. Đây cũng là giỏi về luyện đan đạo giáo có thể trở thành quốc giáo nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng vào lúc này, tất cả các thế lực thủ lĩnh nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt đều đã có chút khác biệt, không còn có trước kia khinh miệt, mặc kệ hắn có phải hay không Chu đại sư, nhưng có thể không chút do dự bóp nát một cái thần đan, kia đầy đủ cho thấy thân phận của hắn không phải bình thường. Cũng liền ở thời điểm này, xem như cùng Mã Lao Phu nhân thượng khách cựu hoàng tử, ánh mắt cũng là nhìn phía Chu Dịch, trong đó nhiều một tia yêu khí. Chương 246, chứng minh ta là ta, chương 246, chứng minh ta là ta. Chu Dịch tùy ý đem một cái ngoại giới cực kỳ nóng mắt Bội Nguyên Đan Box náo chuyện, đã rung động tới trong đại sảnh đám người, ngay cả thủ vị phía trên Mã Lao Phu nhân cũng là cau mày, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên, giống Bội Nguyên Đan loại này có thể không duyên cớ ra tăng thọ nguyên thần đan, hướng nàng loại đến tuổi này người, nói không tâm động đây tuyệt đối là giả. Tới nàng số tuổi này, đối với ngoại giới hết thảy đều đã nhìn rất nhạt, dù sao cỡ nào giá trị liên thành bà bối, đều là sinh không mang đến, chết không thể mang theo, chỉ có để cho mình sống lâu mấy năm mới là chân đạo lý. Nàng suy tư, muốn hay không lại giả ý lôi kéo Chu Dịch một phen ít nhất phải theo trong tay hắn đổi lấy mấy cái thần đan. Chu gia tiểu tử, ngươi xuất ra mấy cái bội nguyên đan, quả thật có thể giải thích rõ ngươi nội tình không kém, nhưng nếu là muốn dùng, cái này chứng minh ngươi là Giang Linh Chu đại sư, vẫn là kém chút hòa hợp. Mặc dù bội nguyên đan là Chu đại sư đại danh tử, nhưng không có nghĩa là có được bội nguyên đan người, chính là Chu đại sư bản nhân. Phong gia gia chủ Phong Hoa đỉnh tại đan dược dụ hoặc hạ, cũng không thể bảo trì trước sau như một bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú về phía Chu Dịch, nghiêm trang nói: có thể dẫn tới kinh đô một trong tam đại gia tộc Phong gia gia chủ tự mình đặt câu hỏi, hiển nhiên cũng là đối nắm giữ Bội Nguyên Đan Chu Dịch một loại khẳng định, ít ra rất nhiều thế lực cũng là chọn ra một chút cải biến, sẽ không hướng giống như trước đối đại nông thôn độ nhà quê ánh mắt đi đối đại hắn. Bất quá chỉ cần vạch Trần Chu Dịch không phải Chu đại sư sau, chỉ dựa vào hắn mang theo một bình Bội Nguyên Đan, những này ở đây thế lực đều là có quyết tâm không trở từa ra da tay, trước hết làm được đem Chu Dịch trên người thần đan cấp đi. Tại kinh đô khu vực bên trong, ai có thể không hướng quyền thế tối đầu? Dù sao Chu gia huynh đệ bên trong lớn nhất ca ca Chu Hằng cũng bất quá mới 18 tuổi ra mặt. Hai người chỉ là đến từ viện thành nhỏ, xuất thân hàn môn, không có gì bối cảnh, nếu như không có tới cùng nhau xứng đôi thực lực, làm sao có thể tại kinh đô khu vực chơi qua bọn hắn những này ăn người không nhã xương nhân tính nhỏ. Ha ha, vậy ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào? Chu Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn sống hơn ngàn năm, hạng người gì chưa thấy qua. Đã sớm đem bọn hắn ý nghĩ thấy rõ, chỉ có điều những người này muốn với thiên bên trên rất địa bánh chuyện, mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện, bởi vì ai nếu dám phái người đối với hắn tiến hành chặn giết lời nói, hắn không ngại tới một cái giết một cái, sau đó lại đến nhà đến thăm một phen. Tốt, Chu tiểu huynh đệ quả nhiên có dũng cảm. Phong Hoa Đình vỗ tay cười một tiếng, nhìn thật sâu một cái Chu Dịch, đề nghị, nghe nói Chu đại sư tinh thông luyện đan chi thuật, không chỉ có biết luyện chế Bồi Nguyên đan, hơn nữa còn biết luyện chế một loại càng thêm thần bí đan dược, nghe đồn dược hiệu ít ra tại Bồi Nguyên đan hơn gấp 10 lần, đồng thời loại này thần đan ngoại trừ đưa tặng cho thân tín bên ngoài, còn chưa hề có người thành công thu hoạch qua. Chu tiểu huynh đệ, ngươi nếu là lấy ra được, chúng ta coi như ngươi là Chu đại sư." Chu Dịch khẽ miệng có hơi hơi vứt đi, hắn vốn chính là Kim Lăng Chu đại sư, còn cần giống bọn Hàn Chứng Minh vất quá hắn trong ngày thường quá mức địa thấp, này mới khiến hắn tại tạ lộ thân phận thời điểm, đưa tới đám người hoài nghi. Ở đây những người này, giằm mà thành tinh đám gia hỏa chưa thấy quan tại chưa rơi lệ, Chu Dịch cũng không nói nhảm, lần nữa lập ra một bình đan dược, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi nói thật là loại này. Tại rất nhiều thủ lĩnh nóng mắt trong ánh mắt, lại là một cái tinh xảo bạch ngọc bình thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, Chu Dịch đem khinh đảo mà ra, đồng dạng là một cái đan dược lăn xuống ở lòng bàn tay. Tu khí đan vừa ra, cả phòng rung thơm một cỗ soi bồi nguyên đan nồng đậm mấy lần đan mùi thơm chính là tràn ngập tại bốn phía, vẹn vẹn cỗ này mùi thơm ngất vị, liền đã nhường ở đây đám người mừng rỡ, toàn thân thư sướng. Tại Vĩnh Hằng Tiên Giới, tu khí đang đã đơn giản chuẩn bị linh khí, là luyện khí tu sĩ sử dụng cơ sở nhất đan dược, phẩm giai thuộc về mới nhập môn, hạ hạ thành phẩm, mà bồi nguyên đan chỉ là đơn giản một chút liệu thương dược mà thôi, không tính là linh đan một loại, bởi vì ẩn chứa trong đó chính là tinh khí, mà không phải tu sĩ cần có bảng bạc linh khí, cả hai mặc dù phẩm giai khá thấp, nhưng dược hiệu đồng dạng cũng là ngày đêm khác biệt. Thật là nồng nặc đan hương, thực sự có người có thể luyện chế ra loại này trong truyền thuyết đan dược. Đừng nói là phục dụng, liền xem như nghe bên trên vừa nghe, cũng có thể khiến người sảng khoái tinh thần, được lợi vô cùng. Tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên kia tụ khí đan, thiết hầu nhấp nô, ánh mắt đều là mang theo một cỗ tham lam, cùng một thời gian, một cái hoang đường cổ quái suy nghĩ hiện lên ở trong lòng mọi người. Thiếu niên ở trước mắt, thật chẳng lẽ sẽ là danh dương Giang Linh Chu đại sư không thành? Nhưng nếu thật là như vậy, kia Giang Linh thần bí chu đại sư cũng liền còn quá trẻ đi, tuổi trẻ có chút yêu nghiệt, tuổi trẻ để cho người ta khó có thể tin. Bọn hắn từng cái đều là kiến thức rộng rãi hạng người, mặc dù không muốn thừa nhận kết quả này, Nhưng bên người kia cố nồng đậm đan mũi thương không làm được dạ, thậm chí võ triều đạo giáo đại quốc sư luyện chế duyên pháp đan, đều không có như vậy mũi thương ngắt ngấm cả vào lòng người. Đối với thế lực khắp nơi đã có chút ánh mắt tham lam, Chu Dịch cười nhạo một tiếng, nội tâm xem thường. Lúc trước bọn hắn từng cái tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ gặp cái gọi là tụ khí đan sau, làm ra bộ dáng này, thật sự là không biết rõ, ai mới là vậy cũng có kiến thức độ nhà quê, chẩn trủi mà làm mất mặt ta. Nếu là Chu Dịch nói cho bọn hắn, nếu không phải phương thế giới này không được, hắn còn có thể luyện chế thành cao cấp hơn đang được, một nhóm người này sẽ là dạng gì biểu lộ. Hắn đem ngây ngốc đứng ở một bên Chu Hằng hoàn tới, cười nói, "Lại ca, đem viên đan dược này đan vào, vừa vận trước mặt mọi người thử một chút dược hiệu." Chu Hằng nghe vậy sửng sở, hắn lúng túng sờ lên đầu, có chút cử chỉ thất thố, một lát sau ngượng ngùng cười nói, "Tiểu đệ, quý giá như vậy đan dược, để cho ta loại người này phục dụng, có chút không thích hợp a." Hắn bây giờ sinh hoạt nhỏ khó, ngay tiếp theo tư tưởng cũng nhận hạn chế, cảm thấy lấy mình bây giờ thân phận, không xứng với phục dụng loại này thần đan rượu dược. Hắn lời nói này đi ra đồng thời, xung quanh xuất hiện một mảng lớn cắn răng nghiến lợi thanh âm dường như cảm thấy cái này chu hằng quá mức không biết điều, như thế hiếm thấy thần đan bị người nào phục dụng xuống không phải một loại vinh hạnh lớn lao. Loại này người khác tranh cấp giành giật đều làm không được chuyện, hắn vẫn còn có một chút thật không tiện, thật sự là phong phí của trời. Tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, rốt cục có người không nhẫn nại được. Lúc này có một vị thế lực lớn thủ lĩnh nóng mắt nói, "Chu tiểu huynh đệ, đã ngươi đại ca không nguyện ý thí nghiệm thuốc, nếu không liền để lão phu làm thay à? Nếu là thật có dự liệu lời nói, chúng ta sau bằng lòng ra hoàng kim 1000 lượng xem như đền bù." Hoàng kim 1000 lượng tính là gì? "Tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn, chúng ta kinh đô trương ra bằng lòng ra hoàng kim 3000 lượng." chỉ cầu nhường lão phu thử một chút dư địa. Trương gia gia chủ cũng lạ tranh nhau nói rằng: "Tiểu Huynh đệ, chúng ta Kinh Đông Ngô gia bằng lòng ra hoàng kim 5 năm lượng." Lại một vị thế lực thủ lĩnh tranh nhau chen lời nói: "Đều đừng cái cỏ, Chu tiểu huynh đệ, chúng ta phong ra bằng lòng lấy hoàng kim vạn lượng mua xuống ngươi cái này Mai thần đan, sau đó lễ tạ thần mời Chu huynh đệ làm chúng ta phong gia công vụ." Phong Hoa Đình giải quyết dứt khoát nói: "Lời của hắn hiển nhiên có nhất định trọng lượng, từ khi hắn nói chuyện sau, ít gia không có người còn dám tranh đoạt. Không nghĩ tới Chu dịch đối một màn này thờ ơ, thậm chí đều không có nhìn về phía hắn một cái." Phong Hoa Đình ho khan vài tiếng, có chút ném đi đại gia tộc gia chủ mặt mũi, đồng thời cũng cảm thấy này họ Chu thiếu niên giá đỡ không khỏi cũng quá lớn a, bất quá nghĩ lại, nếu là tên này không kinh truyền thiếu niên muốn thật là thần bí Chu đại sư lại nói, hắn hướng đối phương ném ra ngoài cảnh ô lưu, cũng là đáng. Không nói trước Chu đại sư có thể so với Võ đạo tông sư thực lực, chính là cái kia một tay luyện đan chi thuật, liền xem như hoàng thành tất cả mọi người đến thành thành thật thật đối đãi. Hắn vỗ bàn một cái, lần nữa ném ra một cái nặng cân điều kiện, nói: "Chu tiểu huynh đệ, không nên do dự. Nếu là ngươi nguyện ý làm chúng ta phong gia cung phụng lời nói, chúng ta phong gia bảo đảm mình đệ các ngươi tại kinh đô không gì." Hôm nay ra cái này từ gia đại môn, bản gia chủ bảo định ngươi." Phong Hoa Đình lời này vừa ra, từa sắc mặt của mọi người đều là có chút không dễ nhìn, vừa rồi Chu Dịch làm nhục như vậy bọn hắn từ ra, cái này Phong gia chắc chắn Chu gia huynh đệ không việc gì, đây không phải là rõ ràng muốn cùng bọn họ từ gia đối nghịch á, chương 247, thí nghiệm thuốc, chương 247, thí nghiệm thuốc. Vốn cho rằng như thế nóng mắt điều kiện sẽ đổi lấy Chu Dịch động tâm, không nghĩ tới Chu Dịch vẫn như cũ khinh thường tại cố, lạnh giọng nói, "Bản tọa mong muốn đi ra cái này từ gia, còn cần các ngươi Phong gia bảo hộ." Hắn câu này không hề cố kỵ lời nói nói ra miệng, xem như đối Phong Hoa Đình đánh mặt làm cho đối phương sắc mặt đều biến xanh xám lên. "Hừ, từ gia không phải dễ trêu như vậy, ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào." Phong Hoa đỉnh quát lạnh một tiếng, đối với mặt nóng dán ngông lạnh chuyện này, nhường hắn cực kỳ khó chịu, nếu không phải Chu Dịch thân phận chưa xác định, hắn tuyệt đối sẽ để cái này có can đảm khiêu khích hắn tiểu bối chết không có chỗ chôn. Kinh đô phong ra, có cái này lực lượng. Chu Dịch không có lại phản ứng hắn, mà là xoay người lại, lần nữa đối với Chu Hàng mỉm cười nói, "Đại ca, ăn vào viên đan dược này, sẽ cho ngươi một cái không tưởng tượng được ạc nhiên mừng rỡ, đây coi như là đệ đệ tại báo đáp ngươi khi còn bé đối ta chiếu cố." Chu Hằng trong lòng cảm động, chần chừ nói: "An hết sao? Đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào?" Chu Dịch giải thích nói: "Sẽ tẩy luyện thân thể của ngươi, để ngươi trong nháy mắt nắm giữ võ giả tha thiết ước mơ hành luyện chi thể, ngay tiếp theo thân thể cơ năng các phương diện đều có bay vọt về chất." Chu Hằng nhìn thật sâu Chu Dịch một cái, trong đó bao hàm 10 phần tín nhiệm, hắn không do dự nữa, lập tức trả lời: "Tốt." Hắn tiếp nhận tụ khí đan, vừa vào nơi miệng, lập tức tạo nên một vẻ dị hương, hóa thành một dòng nước gấm chảy xuống. Sau một khắc, tu khí đan bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc ngay tại thể nội bộc phát ra, ngàn vạn cố dược lực hướng về tứ chi bách hải của hắn phóng đi. "Đê, đau quá." Tu khí đang rực lực mạnh mẽ, ở đâu là Chu Hằng cái này yếu đối thân thể có thể tiếp nhận, ngay từ đầu thân thể như bị vô số con kiến cắn xé đồng dạng, về sau trực tiếp biến thành một cơn như phiên sơn đảo hải giống như kịch liệt đau nhức, thậm chí có bạo thể nguy hiểm. Đúng lúc này, vô số tanh hôi máu tươi màu đen theo Chu Hằng trong lỗ chân long thẩm thấu ra, một nháy mắt liền đem hắn biến thành một cái hư nhân, cảnh tượng quá huyết tinh, nhưng người ở chỗ này ẩm vàng biến sắc, âm thầm may mắn vừa rồi bọn hắn không có thí nghiệm thuốc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhìn xuống kịch liệt đau nhức, giữ vững tâm thần, Chu Dịch một đạo quát lạnh tại Chu Hàng Nội tâm văng lên, nhường cái sau thậm chí có thanh tỉnh ngắn ngủi. Chu Dịch biết ca ca của hắn chịu không được cái này tụ khí đan bàng bạc dược lực, phải biết tại lúc trước, bị Ninh Nghị đánh thành trọng thương kim uy, đều là suýt nữa không chịu nổi Bồi Nguyên đan dư tính. Tu khí đan cuồn bạo dược lực so với Bồi Nguyên đan mà nói, không biết rõ tăng lên nhiều ít cấp bậc. Chu Dịch không còn dám chậm trễ, sợ là chậm trễ nữa xuống dưới, đại ca hắn Chu Hàng thật sẽ có bạo thể nguy hiểm, hắn một cái tay đè lại Chu Hàng đan điền, một cái khác kề sát lồng ngực của đối phương, liên tục không ngừng chuyển vận lấy pháp lực, khơi thông lấy Chu Hàng toàn thân ngăn chặn cơn mạch. Tại chu dịch pháp lực nhập thể sau, chu hàng thể nội điên cuồng tán loạn linh khí chậm rãi bình tĩnh lại. Sở dĩ chu hàng có bạo thể nguy hiểm nguyên nhân còn tại ở, hắn cũng không có võ đạo cơ sở, thể nội các lớn gân mạch còn không có đạt thông, tu khí đan bảng bạc linh khí không chỗ có thể ra, mới tạo thành bốn phía phá hư kết quả. Còn nếu là một cái nửa bước tông sư phục dụng tụ khí đan sau, kia cố bảng bạc linh khí thì sẽ theo đối phương quanh thân các lớn kinh mạch, đi xung kích người võ giả kia mấu chốt nhất nhâm lốc nhị mạch, từ đó thông suốt đột phá võ đạo tông sư. Linh khí tối thể là cực kỳ thống khổ quá trình, cho dù ở chu dịch khống chế hạ, Chu Hằng cũng tại mạnh mẽ rực lực hạ cắn thật chặt răng, trong miệng không ngừng truyền đến cực kỳ đè nén tiếng rên rỉ. "Tuần này tiểu tử không phải là lựa bị chúng ta a? Thế này sao lại là thần đan, đây quả thực có thể so với muốn mạng người thạch tín a?" Không ít người nghĩ mà sợ lẩm bẩm nói. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Hằng đã biến thành một cái huyết nhân, không ra một lát, liền sẽ bởi vì phục dụng chu dịch đưa cho tụ khí đan mất máu quá nhiều mà chết. Cũng không ít người quắc khe nói, lấy tuyệt đối không phải chu đại sư trong tay thần đan, rất có thể là từ tà ma ngoại đạo luyện chế thành năng lượng, sẽ hại người tính mệnh. Theo rất nhiều thế lực thủ lĩnh nghị luận âm ỉ, rất nhiều người nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt đã bất thiện, đem hắn xem như một cái tiểu tà ma. Cùng một thời gian, bị một đám thanh niên nam nữ bao vây lấy cựu hoàng tử Cơ Trường Ấn có động tĩnh, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm như là huyết nhân giống như Chu Hằng, nhẹ giọng nói, "Cái này dường như rất giống đại quốc sư nói tới thay da đổi thịt a. Nếu là thật là như vậy, chuyện này đối với Chu gia huynh đệ, liền xem như ta hoàng thất cũng muốn thật tốt lôi kéo một phen." Võ triều đại quốc sư Hách liên hành, thật là bây giờ đạo giáo bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại cao thủ, khoảng cách thiên nhân cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, cái kia một tay luyện đan chi thuật có 102 tại thế, thăm thủ đường kim võ hoàn coi trọng, càng là dốc hết cả nước chi tài nguyên cung cấp hắn luyện chế thần đan diệu dược. Nhưng ở cơ trường ấn trong ấn tượng, cho dù là đại quốc sư tới đến nay cũng không có luyện thành có thể phiến cho phàm nhân thay da đổi thịt thần đan đến. Thời gian lần nữa qua một nén nhang, Chu Hằng cuối cùng thu nạp tụ khí đan toàn bộ lực, chu dịch pháp lực rung động, cái trước trên thân đã ngưng kết thành vết máu tạm chất trầm vang ở giữa hóa thành cho bụi vơi bảy thân trên chu hằng, bây giờ trên thân máu hư động tiêu hết, một hồi gân cốt cùng vang lên sau, đã từng gầy yếu dáng người tròn vẹn tất cao một mạng lớn, ôn nhuận dưới da thịt càng là mơ hồ có thể trông thấy trong mạch máu lưu động bảng chướng huyết dịch. Hắn hiện tại quay hùng ánh pháp, phong thần tu lão, cùng lúc trước đổi phế dáng vẻ giống như ngày đêm khác biệt, hơn nữa tại trong lúc vô hình, tính cách cũng biến thành cường ngạnh mấy phần, không còn giống thì ra như vậy nhát gan sợ phiền phức. Chu dịch vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười dò hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Chu hằng tùy ý hoạt động gân cốt, phát ra lốp bụp thanh âm, như là kim thiết giao kích, hắn vũ động thật dài cánh tay, truyền đến tiếng gió vun vút. Bộ này mạnh mẽ đánh tiếp thân thể Chu Hằng cực kỳ hài lòng, Cang La hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một phen, để diễn tả hắn bây giờ tâm tình kích động, một lúc sau, hắn hớn hở ra mà nói, "Tiểu đệ, ta hiện tại cảm giác trong thân thể phảng phất có cuồn cuộn tân lực, vùng đan điền càng là có một cỗ khí lưu tại hội tụ, hiệu quả hết sức rõ ràng." Chu Dịch vui mừng cười một tiếng, "Hiện tại Chu Hằng mới có một tia xem như lại can nên có dáng vẻ." Hắn chỉ vào Mã lão phu nhân tọa yến cái bàn, "Ngươi toàn lực vỗ một trưởng pháp thử một chút, cảm thụ một chút cùng lúc trước có cái gì khác biệt." Chu Hằng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Tiểu đệ, dạng này có chút không tốt lắm đâu." Dù sao tại Mã lão phu nhân thọ yến bên trên, ngay trước rất nhiều thế lực lớn mặt đập người nhà họ bàn, có thể cũng không phải là một cái hảo quang sự tình. Chu Dịch đỡ ngươi cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Từ gia một đám người, ý vị thâm trường nói: "Ta tin tưởng bằng Từ gia nội tình, sẽ không nhỏ bụng gà ruột tới liền một cái bàn đều như vậy quan tâm a." Bây giờ trong đại sảnh, không chỉ có Lây các phương đến đây chúc mừng thế lực lớn, càng là tụ tập Từ gia một chút nhân vật trọng yếu, nhìn thấy Chu Dịch, lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bọn hắn Từ gia huy nghiêm sau, tất cả mọi người là trợn mắt nhìn nhau, gần như bộ phát bên dưới Dù sao tại người ta thỏ yến phía trên chặn ngang một cước, vị này đại gia tộc nào có thể chịu được. Cũng liền tại lúc này, một đạo tuổi trẻ cười nhạt âm thanh truyền đến, "Vị kia tiểu huynh đệ, lần này ta thay ngươi làm chủ, ngươi lại toàn lực vỗ một cái cái bàn này, thử một chút uy lực như thế nào." Đại sảnh tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh kia nơi phát ra chỗ, phát hiện không phải người khác, chính là Hoàng Thành mà đến cửu hoàng tử. Chương 248, kiêng kỵ, chương 248, kiêng kỵ. Đã tại nỗi giận biên giới tựa ra người hít một hơi thật sâu, đem tức giận trong lòng cưỡng ép nhịn xuống, sắc mặt không nói một lời. Viụ hoàng tử lời nói không thể xúc phạm, bởi vì vậy đại biểu hoàng gia uy nghiêm, cho dù là Mã lão phu nhân cũng không dám ở trước mặt của hắn nói một chữ không. Đây chính là bình thường tông tộc cùng võ triều hoàng thất chiến lệnh. Từ ra bày ở đại sảnh chương này dài mảnh bàn gỗ, chất liệu mười phần cứng rắn, thậm chí có thể so với kim thạch, hơn nữa dày độ vô cùng, liền xem như võ giả tầm thường một trưởng vô ở phía trên, cũng không có khả năng lưu lại một tia vết tích, thậm chí sẽ bị phản chấn xương tay vỡ vụn. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhìn thấy Chu Hàng không những không chết, ngược lại giống như là đổi một bộ dáng, bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ muốn nhìn một cái đã từng thư sinh yếu đuối, bây giờ thân thể đến cùng có thể xảy ra như thế nào biến hóa. Kia cái gọi là thần đan, thật sự có cái này thần kỳ dược hiệu không thành. "Sẽ cửu hoàng tử, tiểu nhân cái này chấp hành mệnh lệnh của ngài." Cửu hoàng tử lời nói, "Chú hằng làm sao dám vi phạm?" Hắn thật sâu xoay người đáp lên nói, sau đó có chút kính cẩn đi vào trước bàn, sắc mặt có chút rễ rượi. Lúc này, chung quanh vang lên lần nữa một chút nhỏ giọng tiếng thảo luận. "Ta đoán, hắn một trường này vô xuống, nhiều nhất có thể làm cái này bàn gỗ chấn bên trên rung động, sau đó tránh không được xương tay vỡ vụn kết quả." "Chương này bàn gỗ không tầm thường, khoảng chừng 8 tức dựng." dày hơn một trượng, tính chất cứng rắn, dán, độ dày bù đáp được một khối gạch xanh, người bình thường căn bản khó mà rung chuyển. Bất quá cũng có người phản bác, thanh niên này vừa mới phục dụng thần đan lúc bộ dáng người cũng không phải không có gặp, ta cảm thấy thân thể của hắn hẳn là có thể so với đồng dạng võ giả, thế nào cũng có thể ở phía trên lưu lại thủ ấn a. "Cắt, ngươi biết cái bàn này là gỗ gì làm thành sao? Đừng nói là hắn, liền xem như hậu thiên cảnh võ giả có thể ở phía trên lưu lại vết tích liền cực kỳ tốt, mong muốn lưu lại một đạo thủ ấn, ít nhất cũng phải là hành luyện thể chất đại thành võ giả mới được." Nghe được đám người tiếng thảo luận, Chu Hằng không khỏi có chút tâm hoàng ý loạn tay phải tại run nhẹ nhẹ. "Tiểu huynh đệ, bắt đầu đi." Cửu hoàng tử cơ trưởng ấn thúc dùng nói, lần này tới từ gia, chuyện này đối với đột nhiên xuất hiện Chu gia huynh đệ cũng là khó được đưa tới hắn một tia hứng thú. Chu Hằng căng chặt hàm răng, nhắm hai mắt lại, bao độ lực khí toàn thân, hội tụ bên phải trên cánh tay, đối với bản gỗ mạnh mẽ vỗ xuống, hắn đã tưởng tượng tới tay mình bổ sưng nát, thậm chí cánh tay phải nứt xương hình tượng. "Phanh!" Chu Hằng bàn tay rơi xuống trong ngay mắt, trên bản gỗ truyền đến một tiếng to lớn vang động, đem đại sảnh tất cả mọi người giật nảy mình, thậm chí cảm giác mặt đất đều đi theo chấn động một cái. Cái này khí lực không khỏi cùng quá lớn a. Không ít người đối một màn này cảm thấy nghẹn họng nhìn chân trối, không thể tưởng tượng nổi. Một trưởng này vi lực đã có thể so với một vị hậu thiên cảnh võ giả, vậy làm sao có thể khiến cho bọn hắn không kinh ngạc. Cái này thời khắc nỗ chốt, đám người tranh thủ thời gian hướng về kia bàn gỗ nhìn lại, phát hiện bàn go vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, Chu Hằng bàn tay kề sát tại trên bàn gỗ, cánh tay không ngừng run run dậy, mà nhưng bản nhân lại là sắc mặt nhăn nhó, liền vẻ mặt có chút dữ tợn. Xem ra là một trưởng này bổ xuống, lực phản chấn cho hắn tạo thành không nhỏ tổn khổ, may mắn Dương vỡ vụn một màn cũng là cũng không có xảy ra. Không ít người lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, nhìn xem Chu Dịch lạnh giọng chất vấn, "Tiểu bối, ngươi cái này thần đan chỉ là thanh thế có chút đáng sợ, nhưng cũng không có cái gì tính thực chất hiệu quả, tuyệt không phải Chu đại sư luyện chế thần đan." "Ha ha, ngươi nói ngươi là Chu đại sư lợi lồn, xem ra là tự sụp đổ. Dám lựa gạt chúng ta, không xuất ra trong tay ngươi bội nguyên đan xem như đại bổ, cẩn thận chúng ta để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời." Đối mặt với trung quanh thượng vàng hạ cám lời đàng thiếu, Chu Dịch ánh mắt lóe lên, tự tiếu phi tiểu nói, "Vậy nhưng chưa hẳn." Phong Hoa Đình mở miệng lần nữa, chỉ bất quá hắn thanh âm có chút băng lãnh, nói, "Tiểu gia hỏa Hiện tại kết quả bày ở nơi này, ngươi ca ca ăn ngươi năng lượng, cũng chính là may mắn không chết mà thôi. Tại trên bản gỗ liền một tia vết tích đều không hề lưu lại, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chu Dịch nhếch môi cười lạnh nói, có đôi khi quá mức tin tưởng con mắt của mình không phải chuyện tốt, chân chính kết quả có lẽ cũng không phải là các ngươi mặt ngoài nhìn thấy như thế. Hắn nói với Chu Hằng nhẹ giọng nói, đại ca, ngươi tiến lên đi hai bước. Chu Hằng trên mặt có chút đỏ lên, giống như là gây họa hài tử giống như, thầm hực lui hướng một bên, không nói một lời. Nhưng theo bàn tay hắn giợi đi mặt bản gỗ sắta, một đạo khe nứt to lớn lập tức theo bên tay hắn lan tràn ra ngoài. Tại trong khoảnh khắc, vết rạn liền đã cấp tốc lan tràn tới cả chương trên mặt bàn. Nhìn kỹ phía dưới, cả chương to lớn dài mảnh trên mặt bàn đều là bí mật lít nhá lít nhít vết rạn, cùng lúc trước hoàn hảo không chút tổn hại mặt bàn như là hai vật. "Beng!" Tại đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, theo một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, dài mảnh bàn gỗ ầm vang ở giữa chia năm xẻ bảy ra, mảnh gỗ vụn tung bay, làm trong đại sảnh tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy rút lui ra. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem trong đại sảnh kia đã hóa thành hư không bàn gỗ, trong lòng đều là một cái rung động suy nghĩ. Cái này sao có thể? Liền Hậu Thiên cảnh giới võ giả nhiều nhất đều chỉ có thể lưu lại một cái dấu vết bàn gỗ, lại bị cái này trước đó không cũng có chút nào tu vi võ đạo thanh niên một chương vô nát bẫy. Chẳng lẽ hắn xóa so Hậu Thiên cảnh võ giả còn muốn lợi hại hơn? Vẫn là nói, hắn hiện tại đã thành hình luyện chi thể lại thành. Tất cả mọi người mạnh mẽ lắc lắc hơi có chút không tỉnh táo đầu não, cùng nhau nhìn về phía Chu Dịch vị trí, mong muốn nghe hắn giải thích. Có thể thời gian ngắn đã sớm mạnh mẽ như thế võ giả thần đàn, võ triển gần như không tồn tại, liền xem như trước kia ma giáo bí thuật cũng không được. Tổ hồ ma giáo bí thuật tạo ra được tới cao thủ đều dựa vào tiêu hao sinh mệnh lực là điều kiện tiên quyết, một cái giá lớn cực lớn. Họ Trương gia chủ lúc này nuốt nước bọt, biểu lộ cực kỳ đắng chắc nói, lão phu có mắt không biết Thái Sơn, không biết đạo tôn hạ chính là danh dương Giang Linh Chu đại sư, lúc trước có nhiều đã tội. Không ít người nghi ngờ nói, Trương gia chủ, mặc dù trong tay hắn thần đàn trên đời hiếm thấy, nhưng ngươi cứ như vậy xác định hắn là kia thần bí Chu đại sư. Phải biết, Chu đại sư không chỉ có tinh thông luyện đan chi thuật, càng là tu vi võ đạo đạt tới tông sư đỉnh cấp loại người huống hạ, theo hắn nghiên ép ma đạo tông sư huyết kỷự sự tích liền có thể nhìn ra được. Trương gia chủ khẽ cười khổ, giải thích nói, lúc trước ta dòng dõi theo Kim Lăng thành là ta mang về thần đan thời điểm, vẫn lẩm bẩm nói, "Chu đại sư vì sao lại còn trẻ như vậy, giống vị thiếu niên đồng dạng, bây giờ cùng trong sân tình huống vừa kết hợp, không khó tưởng tượng ra, vị này Chu tiểu huynh đệ chính là kia thần bí Chu đại sư." Tất cả mọi người trợn mắt, dường như âm thầm lo lắng lấy chuyện này tầm quan trọng. Từ ra người cau mày, trước đó coi là Chu Dịch chỉ là một vị thiếu niên tông sư, không nghĩ tới Giang linh vị kia thần bí Chu đại sư cũng là hắn, như vậy, nhằm vào cái sau, bọn hắn liền phải suy nghĩ một chút hậu quả. Dù sao Chu đại sư tại Giang Ninh đã góp nhặt tới cực kỳ khổng lồ giao thiệp, tất cả kim lăng tiền triều hân quý bây giờ đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngay cả kim lăng minh hội cùng danh chấn giang Ninh Thất Tuyệt kiếm phái, đều đã trở thành trong tay hắn lợi khí. Phải biết kim lăng minh hội thật là bao gồm cả tòa kim lăng thành các đại giang hồ thế lực đỉnh tiêm minh hội, càng là có kim uy loại này tân tân võ đạo tông sư tọa trấn. Mà Thất Tuyệt kiếm phái nhất thống Giang Ninh, Thất Tuyệt kiếm thủ bây giờ càng là có thể cùng tông sư huyết cửu giao đấu võ đạo loại người hung ác, lại thêm sâu không lường được Chu Dịch, cố lực lượng này vận cùng một chỗ, liền xem như kinh đô tử gia cũng đã có chỗ kiêng kỵ. Hú hô Lương dựa theo chu dịch chiêu này thần kỳ luyện đan chi thuật, ai dám cam đoan, hắn sẽ không nhận kinh đô cái khác đại gia tộc lôi kéo, nếu là trải qua người tiến tử, liền xem như ở đế hoàng thất làm một vị cung phụng, cũng không phải chuyện không thể nào. Chương 249, không biết tốt xấu, chương 249, không biết tốt xấu. Lúc này, bị thanh niên thiếu nữ bao vây lấy cơ trưởng ấn trên mặt có một tia nụ cười nhường nhẫm, hắn ngạo nghễ mở miệng nói, vị này Chu tiểu huynh đệ, ngươi muốn thật sự là Chu đại sư lại nói, không ngại nói cho ta, ca ca của ngươi tại phục dụng ngươi thần đan về sau, hiện tại đạt đến cao đến độ nào? Đám người sau khi nghe đều là dựng lên lốt hai, nhưng hai lắng nghe, bây giờ chuyện này mới là bọn hắn quan tâm nhất mà hỏi. Chu Dịch không chút gì kiêng kỵ cùng Cơ Trường Ân đối mặt, chắp tay thản nhiên nói, "Bản tọa Kaka Chu Hằng, đã tại bản tọa đan dược hạ đột phá võ giả hậu thiên cảnh trung kỳ, bây giờ càng là hoành luyện chi thể lại thành, nếu là phối hợp một chút cực kỳ không kém công pháp lời nói, đợi một thời gian, chính là có thể cùng nửa bước tông sư qua qua tay." Hắn câu nói này vừa ra, liền Cơ Trường Ân cũng không thể lại bình tĩnh. Một cái thần kỳ đan dược, có thể trong nháy mắt ngưỡng một vị không có chút nào tu vi võ đạo tư sinh yếu đuối đặt tới loại tình trạng này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng Chu Dịch đan dược thật làm được. Loại chuyện này, cho dù là hắn xuất thân tại Hoàng thất tông tộc đều chưa từng nhìn thấy, vậy làm sao có thể nhường hắn không tính hãi? Cơ trưởng ấn lần nữa xuất khẩu ra hỏi, vậy nếu là nửa bước tông sư cùng tông sư ăn ngôi cái này thần đan, sẽ có hiệu quả gì đâu? Chu Dịch bình tĩnh nói, nửa bước tông sư ăn, có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột phá võ đạo tông sư, bình thường võ đạo tông sư ăn, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn có rèn luyện võ giả trong đan điền nội khí hiệu dụng. Dứt lời, không có người trông thấy cơ trưởng ấn giấu ở trong tay áo cánh tay hơi run rẩy một chút, biểu hiện ra trong lòng của hắn không bình tĩnh. Đại võ hoàng thất bên trong võ đạo tông sư hai tay đều có thể đấm ra, nhưng nửa bước tông sư lại là không giới mấy chục, nếu là mỗi người phục dụng một cái loại đan dược này, đột phá tới võ đạo tông sư sau, vậy bọn hắn hoàng thất lực lượng tuyệt đối có thể tăng lên tới một mức độ khủng bố. Cơ trưởng ấn lập tức có mời cháu suy nghĩ, hắn ôn thanh nói: "Tiểu huynh đệ, về sau hoàng thất chúng ta trên dưới tôn xưng ngươi là Chu đại sư, phụng ngươi là một vị võ đạo công phu, càng là dốc hết toàn lực vì ngươi tìm kiếm luyện đan cần có dư liệu, đến lúc đó ngươi mỗi tháng cho chúng ta cung cấp một cái loại này thần đan, như thế nào?" Chu Dịch ánh mắt lóe lên, thử lạnh một tiếng nói: "Không thế nào." Đối với mình đề nghị lọt vào cự tuyệt, Cơ trưởng ấn sắc mặt có chút âm trầm chậm, nếu là vào ngày thưởng bên trong, bởi vì hắn một câu, vị kia võ đạo cao thủ không phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn. Hắn không tin Chu Dịch có loại này năng lực, lần nữa tăng thêm thẻ đánh bạc nói, đến lúc đó, bản hoàng tử sẽ đề nghị nhị hoàng tử phong ngươi làm chúng ta phụ tá, chờ nhị hoàng tử may mắn tranh tới hoàng vị về sau, lại phong ngươi làm tân nhiệm đại quốc sư như thế nào. Cơ trưởng ấn lần này ném ra thẻ đánh bạc, không thể bảo là không lớn. Không đợi Chu Dịch mở miệng, bốn phía liền vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, đương kim võ triều hoàng tử vậy mà tự mình mời Chu Dịch ở rể hoàng thất càng la hứa hẹn dụ người như vậy điều kiện, nếu là đối phương đáp ứng, như vậy hắn về sau đường xá, chẳng lẽ có thể một bước lên trời. Phải biết Đương Kim Võ Triều đại quốc sư ngày thường bên trong mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng không hề nghi chút nào đối phương uy thế ngập trời, dưới một người trên vạn người, thậm chí có đôi khi nói ra lời nói, liền xem như Đương Kim Võ hoàng đều muốn tuân thủ. Chu Dịch chỉ cần thật tốt hiệu lực vài chục năm, muốn thật được phong làm Võ Triều quốc sư, đến lúc đó chỉ là tựa ra trong mắt hắn lại coi là cái gì. Mã lão phu nhân cũng là ngồi không yên, nội tâm của nàng có chút bối rối, không nghĩ tới tại trong khoảng thời gian ngắn, Chu Dịch vậy mà tại Cựu hoàng tử trong nội tâm chiếm cứ cao như vậy vị trí. Nếu là tùy ý hắn chiêu mộ được Chu Dịch, chờ cái sau tại hoàng thành thành danh truyền xa sau, chỗ nào còn sẽ có bọn hắn tự ra ngày sống dễ chịu. Nàng run rẩy đứng dậy, khom lưng đối cơ trưởng ấn chặt tay nói, "Cựu hoàng tử, xin thứ cho lão thân nói thẳng, cái này Chu Dịch tính tình kiệt ngạo bất tuẫn, không biết tốt thì, huống chi tuổi còn nhỏ, không đủ để đảm đương lên chức trách lớn đến, còn mời Cựu hoàng tử nghĩ lại a." Chu Dịch nhìn về phía Mã lão phu nhân, con người đã chuyển sang lạnh lẽo. Trong lòng trầm trọng nói, một cái phạm tục thế giới lao thái bà, vậy mà nói bản đạo tôn tuổi còn nhỏ, bản đạo tôn trên tu hành ngàn năm, du lịch qua tam thiên thế giới, há lại ngươi điểm này hết ngồi đáy giếng kiến thức có thể độ lượng. Bản hoàng tử tự có định loạn, ngươi lui xuống trước đi a. Cơ trưởng ấn đối mã lao phu nhân ý kiến hiển nhiên không thể nào tiếp nhận, hắn nhìn chúng chu dịch luyện đan chi thuật, huống chi chính là bởi vì đối phương niên kỷ còn nhỏ, bọn hắn mới có cơ hội đem đối phương vững vàng nắm giữ trong tay trong nội tâm. Võ triều trong hoàng thất bao gồm toàn bộ đại lục điện tàng, muốn cái gì không có, chẳng lẽ còn lưu không được một cái chỉ là thiếu niên? thực sự không được liền đem đi Sa Biên Cương tiểu muội cơ nhược Vân cho đưa tới, nhường hắn phụ hoàng cho ban thưởng một cọc nhân duyên, tin tưởng lấy hắn tiểu muội cơ nhược Vân khuynh thành chi tư, muốn bắt được thiếu niên này Chu Dịch tâm, để hắn hết hy vọng sập lưu tại hoàng thất hiệu lực còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn về phía Chu Dịch, lần nữa bình hòa mở miệng nói, "Chu đại sư, bản hoàng tử đề nghị ý của ngươi như nào? Nếu là có yêu cầu gì lời nói, cứ việc có thể nói ra." Tại bên mồm của hắn đã phụ lên Chu đại sư danh hảo, có thể nói là cho đủ Chu Dịch mãn núi. Nhưng là Chu Dịch lại xem thường, bình tĩnh nói, "Ngươi là muốn cho bản tọa hiệu trùng với toàn bộ võ triều hoàng thất." vẫn là vẹn vẹn hiệu trung với ngươi cùng kia nhị hoàng tử. Cơ trưởng ấn lập tức gượng cười hai tiếng, khoát tay một cái nói, không cần so đo những lại việc nhỏ không đáng kể, hiệu trung bản hoàng tử cùng nhị hoàng tử, cùng hiệu trung hoàng thất không hề khác gì nhau. Chu Dịch cười nhạo nói, các ngươi chỉ là hai vị hoàng tử, có thể đại biểu toàn bộ võ triều hoàng thất. Hắn không để ý tới cơ trưởng ấn đã âm trầm gương mặt, lần nữa nói, trời đất bao la, bản tọa đi đâu không được, tại sao phải làm ràng cầm trong lồng kim ti thước, đề nghị của ngươi, bản tọa cũng không có hứng thú. Chu Dịch đối võ triều nhị hoàng tử cũng không có gì hảo cảm, thậm chí nói là có thâm kỷ đại hận cũng không đủ. Bởi vì từ hắn trọng sinh đến nay, cái biến rất nhiều chuyện, mà nhị hoàng tử càng là âm thầm phái người, tâm ngoan muốn đem Đan Dương công chúa bán được vượt ngoại đi, nếu không phải hắn kịp thời cứu chẳng, đời này rất có thể liền phải cùng Đan Dương công chúa sinh sinh bỏ lỡ, như vậy hiện tại cái sau, còn không biết tại trải qua như thế nào tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Bởi vì hắn âm hiểm hắc độc, chiến lược một bước liền đúc thành sai lầm lớn, Chu Dịch không có đi tìm kia nhị hoàng tử tính sổ sách liền đã cực kỳ tốt, muốn cho hắn làm hộ người hiệu lực, kia thật là si tâm vọng tưởng. Ngươi, ngươi thật sự là thật can đảm. Chu Dịch nói thẳng cự tuyệt. Thật là một chút cũng không có cho cơ trưởng ấn giữ lại mà nuôi, khiến cho cái sau sắc mặt biến cực kỳ khó coi lên, bàn tay hắn mạnh mẽ đập vào trên ghế, đó là một loại thân làm hoàng tử tôn nghiêm bị khiêu khích sau phẫn nộ. Cùng thời khắc đó, cơ trưởng ấn bên người một đám thanh niên thiếu nữ sắc mặt cũng là biến chanh chua lên, trầm trọng nói, "Lớn mặt điêu dân, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ là dùng loại nào ngữ khí cùng Đường Kim hoàng tử nói chuyện. Hoàng tử duy nghiêm, sao lại là như ngươi loại này không có chút nào giáo dưỡng giữa người có thể khiêu khích, còn không mau cút đi tới xin lỗi?" Giám trước mặt mọi người cự tuyệt hoàng tử ý tốt, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Cơ trưởng ấn hít sâu một hơi, Nhưng như trước vẫn là không cách nào lắng lại phẫn nộ trong lòng, mặt lạnh lẽo nói lần nữa, "Bản hoàng tử cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Nếu là ngươi bằng lòng lời nói, bản hoàng tử đại nhân đại lượng, sẽ không soi đo ngươi vừa rồi sai lầm, nếu không." Chu Dịch hỏi lại, "Nếu không cái gì?" Cơ trưởng ẩn hừ lạnh một tiếng, "Nếu không ngươi nếu là không biết tốt xấu, không làm được bản hoàng tử bằng hữu, vậy thì sẽ chỉ là hoàng thất chúng ta địch nhân." Chu Dịch cười lạnh liên tục, nói, "Thế nào, bằng ngươi một cái hoàng tử thái độ, còn có thể đại biểu chính xác hoàng thất không thành. Muốn cho bản tọa hiệu lực tại nhị hoàng tử, không có cửa đâu." Đưa ngươi ba chữ, không, có thể có thể. Tốt tốt tốt. Lần này cơ trưởng ấn vỗ tay cười lạnh, trong mắt lóe ra một vẻ không quang, nương theo lấy băng lãnh sát khí, hắn quát lớn, "Vật nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi là cái gọi là Chu đại sư, liền có thể hoành hành không sợ, võ triều hoàng thất có thể xa xa hoàn toàn không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Hôm nay lời của ngươi bản hoàng tử thật là nhớ kỹ, sau này ngươi cũng không nên đối ngươi hôm nay việc đã làm cảm thấy hối hận." Chu Dịch nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không sợ hai chút nào nói, "Ngươi nếu là mong muốn tùy thời trả thù, bản tọa tùy thời phục bồi." Ha ha, bản hoàng tử mong muốn trả thù ngươi? trực tiếp ra lệnh một tiếng giết ngươi cả nhà cũng được, nói thế nào mà đến tùy thời. Cơ trưởng ẩn lạnh lùng nhìn về phía hắn, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về đại sảnh đi ra ngoài, sau lưng thanh niên thiếu nữ theo sát, đang đi ra đại sảnh lúc, hắn lần nữa uy hiếp nói, bản hoàng tử lựa giận, bằng ngươi một cái nho nhỏ chu đại sư còn không chịu đựng được nổi. Chu Dịch lãnh đạm đối lập, ánh mắt bên trong lanh ý lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chương 250, lại không liên quan, chương 250, lại không liên quan. Chu Dịch trực tiếp từ chối cửu hoàng tử lôi kéo có thể nói là làm cho đối phương tại những này kinh đô thế lực khắp nơi thủ lĩnh trước mặt mạnh mẽ bẽ xấu, bởi vậy hắn mang theo người giận dữ rời đi. Chu Dịch nhặt đứng ở giữa sân, chịu đủ lấy tất cả mọi người ánh mắt bất thiện. Liên bọn hắn gặp phải hoàng thất tông tộc, đều chỉ có cung kính cúi lờ phần, không nghi tới Chu Dịch cũng dám đi khiêu chiến đối phương uy nghiêm, cái này khiến người ở chỗ này xem ra, coi như Chu Dịch là thần bí Chu đại sư, đó cũng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trong hoàng thất võ đạo cao thủ nhiều vô số kể, càng là nắm trong tay võ triều quân 신 sát, cường trung tự hữu cường trung thủ, mặc cho người tu vi võ đạo đến cỡ nào cao thâm mật chắc, trong hoàng thất luôn có so người cao thủ lợi hại, thực sự không được trực tiếp xuất động 10 vạn đại quân, liền xem như võ đạo tông sư, chẳng lẽ còn có thể chống cự được 10 vạn đại quân chiến thuật biển người không thành. Phong gia gia chủ Phong Hoa Đình đối Chu Dịch vừa rồi cự tuyệt hắn chuyện canh cánh trong lòng, thấy người sau liền hoàng tử cũng dám đắc tội, vậy đơn giản chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn cười lạnh nói: "Tiểu bối, ta vốn cho là ngươi chỉ là có chút cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi lại là cuồng vọng đến cực điểm." giám đắc tội đương triều hoàng tử, chính là là thân phận của ngươi đặc thù cũng khó đảm bảo ở mệnh của ngươi. Võ triều hoàng thất cùng kinh đô tử gia nhưng khác biệt, từ gia khả năng còn có chút kiên kỵ chu dịch chu đại sư thân phận, cùng võ đạo tông sư thực lực, nhưng là hoàng thất sẽ không, hoàng thất đại biểu toàn võ triều thế lực cường đại nhất, nội tình tuyệt không phải địa phương tông tộc có thể so sánh với. Cái này có không ít người phụ họa nói, đây cũng quá khoa trương à, liên cửu hoàng tử cũng dám đắc tội, phải biết cửu hoàng tử thật là cùng nhị hoàng tử quan hệ nổi bật. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn càng muốn xuống tới, đương kim võ triều muốn kết giao nhị hoàng tử thứ đại nhân vật này, người cũng đã chèn phá chắn. Tiểu bối này lại hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu. Hừ, coi như hắn là thần bí chu lại sư, đắc tội đương triều hoàng tử, chúng ta cũng muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, tỉnh ngày sau bị hắn liên lụy. Rất nhiều thế lực lớn thủ lĩnh nhau nhau dùng thống hận cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Chu Dịch, cảm thấy hắn cuối cùng còn quá trẻ, tâm cao khí ngạo có hơi quá, mang đến cho mình không thể vãn hồi cục diện. Mã lão phu nhân cũng là ra lệnh một tiếng nói, "Chu gia huynh đệ, đã các ngươi nghĩ như vậy rũ sạch các ngươi chu gia cùng từ gia quan hệ, kia lão thân liền theo các ngươi nguyện, từ nay về sau, hai nhà chúng ta lại không liên quan." Chu Dịch mắt lạnh nhìn mỗi người bọn họ biểu diễn, yên lặng không nói. Mà chu hằng sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt, bọn hắn chu gia bởi vì đắc tội từ gia, dẫn đến trong nước sôi lửa bỏng sinh sống vài chục năm, hiện tại lại đảo ngược, từ gia vấn đề không có giải quyết, tiểu lệ của hắn chu dịch càng là đắc tội cùng là kinh đô tam đại gia tộc phong gia cùng đường kim hoàng thành một vị hoàng tử, cái này mang tới hậu quả, nhường hắn căn bản khó có thể tưởng tượng. Lao thân bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút không thoải mái, lần quẩn ra, tiễn khách a. Lúc này, Mã Lao phu nhân chống quải trượng đứng dậy, thanh âm hơi có chút mệt mỏi dặn dò nói: Rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều là người tinh mắt, biết hôm nay bởi vì Chu Gia huynh đệ tham dự, Mã Lao Phu nhân Thỏ Yến đã biến thành một trận náo kịch, nguyên bản vui mừng không khí đã sớm không còn sót lại chút gì, bọn hắn tiếp tục ở tại nơi đây cũng là nhàm chán, thế là nhao nhao đứng dậy cáo từ. Nửa nền hương sau, từ gia lớn như vậy phòng tiếp khách liền đã vắng vẻ, chỉ còn lại từ gia rất nhiều bạn gia người, ngồi nơi đây tối đầu không nói, nhưng sắc mặt đều là có chút âm trầm, hiển nhiên trái tim tất cả mọi người tình đều là bởi vì Chu Gia huynh đệ tham dự mà biến ác liệt lên. Lam Lâm Lang quản gia đưa tiễn một đám khách nhân về sau, lần nữa quay trở về đại sảnh. Hắn tiến lên mấy bước, nửa quỳ trên mặt đất, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên nói rằng: "Khởi bẩm lão phu nhân, kia Chu dịch thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, không đem chúng ta từ gia người để vào mắt, bởi vì chúng ta chưa từng cho bọn họ huynh đệ hai người hạ đạt thì mời." Tại trước phủ đệ, hắn vậy mà trực tiếp đem Từ Hưng Lạc tiểu thiếu gia đánh dừng lại. "Cái gì? Hắn dám đánh ta nhi tử?" Không đợi Mã lão phu nhân mở miệng, một bên Từ gia đời thứ hai bên trong Từ Lạc Hải liền dọn một tiếng đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem Chu dịch cho rút gân lột da. Hắn lần nữa nóng bội hỏi: "Ta kia nhi tử bảo bối tổn thương có nặng hay không? Hiện tại ở đâu?" cũng liền tại lúc này, ngoài cửa lần nữa đi tới một vị áo gấm thanh niên, hắn vừa vào cửa liền trực tiếp hướng về từ gia người vị trí chỗ ở chạy tới, vừa chạy vừa nói: "Phụ thân, tổn lại mãi, các ngươi cần phải là Hải Nhi làm chủ a." Bây giờ từ Hưng Lạc mặt mũi bầm dập, giống như là mang một cái đầu heo, đã từng anh tuấn bộ dáng đã bị đánh nhìn không ra, hắn khóc kể lể: "Đây đều là bị kia Chu Dịch hại, hắn lại còn dám nói năng lố mãng, không đem tổn lại mãi để vào mắt." Tại kiến thức đến Chu Dịch phách lối bộ dáng sau, từ gia người không hoài nghi chút nào từ Hưng Lạc nói tới lời nói chân thực tính. Từ Lạc Hải trùng điệp một trượng võ chiến lễ, trực tiếp làm cái ghế chia năm xẻ bảy. Hắn vẫn nô quá, cái này Chu Dịch năm lần bảy lượt khiêu chiến chúng ta từ gia uy nghiêm, cũng đã từng đả thương qua Huyên, giết chết chúng ta từ gia một vị cũng phụng, bây giờ lại đại náo mâu thân phò yến, đem hài nhi của ta đánh thành dạng này, ta muốn để hắn chết. Mã Lao phu nhân cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, đi mời Cản Khôn quan tệ chân nhân ra mà ta, xử lý sạch sẽ một chút, đừng để người phát hiện, mặc khắc đem Chu Dịch trên người tiểu tử kia đang dưỡng cho lão thân mang về. Đi mời tệ chân nhân, Lâm Lang trực tiếp chính là sững sờ, tệ chân nhân nơi nào sẽ là Chu Dịch đối thủ. Cái sau đưa tay thu hút thiên lôi một màn, Lâm Lang còn trước mắt rõ ràng Hắn lập tức sầm mi khổ kiếm nói, "Về lão phu nhân, tại Chu Dịch tiến vào phủ đệ trước đó, Tế chân nhân liền đã ra tay ngăn trở, thật là không như mong muốn, không nghĩ tới Chu Dịch tuổi còn nhỏ liền đã xuất pháp thông thiên, vậy mà chống rống đưa tới một đạo thiên lôi, tại chỗ phá tẩy chân nhân đã pháp, sau đó tẩy chân nhân liền." Mã lão phu nhân nhíu nhíu mày, hắn sẽ còn tất chuyển đã lâu đạo môn lôi pháp. Lâm Lang cười khổ gật gật đầu. Mã lão phu nhân kiến thức rộng rãi, tự nhiên ở trong sách cổ nghe nói qua đạo môn pháp thuật, không muốn đánh Chu Dịch tại tuổi như vậy liền đã học được nhiều ít đạo môn cao nhân đều tha thiết ước mơ đã pháp. Chẳng lẽ cái này Chu Dịch tu được cơ may lớn gì? Nàng lẩm bẩm nói: "Nếu quả thật nếu là như vậy, Chu dịch liền khó đối phó, dù sao đạo môn uy lực pháp thuật quỷ thần khó lường, cũng chỉ có bọn hắn từ gia đại cung phụng có thể đối phó hắn. Nhưng hôm nay từ gia vị kia đại cung phụng, hiện tại ngay tại trong mật thất bế tự quan, càng là đối với từ gia lưu lại dặn dò, nếu như không có xảy ra trực tiếp uy hiếp được từ gia chỗ căn bản chuyện, ngày thường bên trong vẫn là không cần làm phiền hắn tốt. Vị tiên tu vi cao thâm, từ gia tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nhưng cũng là từ trước đến nay tính tình cổ quái, làm việc tùy tâm, liền từ gia cũng không dám chậm trễ chút nào." Bất quá Mã lão phu nhân nghĩ lại, Chu Dịch đã trêu chọc kinh đô bên trong Hoàng tộc, đến lúc đó nàng ở đằng kia vị đại nhân vật trước mặt châm ngồi thổi gió mồm fan, chỉ sợ không cần tự ra suất mã, Hoàng thành liền sẽ phái cao nhân diệt trừ Chu Dịch. Bất quá nếu là nói như vậy, Mã Lao phu nhân vẫn còn có chút đau lòng, bởi vì đến lúc đó Chu Dịch trong tay thần đan liền đã không có duyên với nàng. Chương 251, ngượng đao giết người, chương 251, ngượng đao giết người. Từ Lạc Hải cảm thấy Chu Dịch dám can đảm ẩu đả con của hắn, chuyện này rất nghiêm trọng, hắn không có ý định buông tha cái sau, thế là tiến lên một bước nói rằng, "Mộ thân Nếu quả thật muốn diệt trừ Chu gia huynh đệ lời nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, hơn nữa còn không cần chúng ta tự ra lần nữa tổn binh hào tướng. Mã Lao phu nhân ngồi tại chỗ, đang lo không có cách nào đối phó Chu Dịch, nghe được lời của hắn sau, dục ngồi hai mắt lập tức sáng lên, thời khắc mấu chốt vẫn là mình Lạc Biển đáng tin cậy, nàng lập tức hỏi, "Lạc Biển, nhìn nói một chút, đến cùng là cái dạng gì biện pháp?" Chu Dịch hiện tại không chỉ có không biết lễ phép, còn không đem bọn hắn tự ra để vào mắt, giữ lại cũng là một cái tai họa, không bằng sớm một chút diệt trừ. Đó là cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, cho ta từ từ nói đến. Từ lạc hại trong ánh mắt hiện lên một tia chế lấp, Ngự khí âm trầm nói: "Chu Dịch nếu là Kim Lăng Chu Lại Tư, đoạn thời gian trước hắn vì che chở Kim Lăng tiền triều hơn quý, thật là bị thương nặng hải ngoại huyết vân lão tổ đệ tử huyết hữu, cái này huyết vân lão tổ cũng không phải bình thường luôn luôn, chính là tiền triều huyết vân phái mở ra phái lão tổ, tại đại lục hung danh hiển hách, lấy ma đạo bên trong người sỉ sỉ tất báo tính cách, tin tưởng huyết vân lão tổ tuyệt đối sẽ không ông. Tha Chu Dịch, ít ngày nữa liền sẽ xuất quan tiến về đại lục, đem cái này Chu Dịch giật trừ. Chúng ta từ gia tại kinh đô cũng coi là một phương cự phách, đến lúc đó không ngại thiên châm tiếp độ, lại tiện thể lấy lấy lòng một fan huyết vân lão tổ." Nói cho Chu Dịch trói chuẩn xác vị trí, tới một lần mượn dao giết người, tin tưởng về sau người đỉnh Tiêm tông sư thực lực, cho dù ở đại lục cũng là hiếm có đối thủ, Chu Dịch trùng quy đúng đúng tiểu Mao Hải tử, giết hắn đầy đủ. Mã Lao Thái vỗ tay bảo Hải nói, tốt một cái mượn dao giết người. Từ Lạc Hải còn nói thêm, đến lúc đó chỉ cần Chu Dịch vừa chết, bọn hắn chu ra bất quá là giao thất bên trên thịt cá mà thôi, đại ca của hắn chu hằng, bất quá chỉ là một cái nhát gan sợ phiền phức phế vật, đối với chúng ta từ gia sinh ra không được quý hiếp. Từ Lạc Hải lắc đầu, tựa hồ đối với Chu Dịch đại ca tràn đầy khinh thường, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ủy thác nhị hoàng tử giả tạo cái lý do đem hẳn đại ca chu hàng cấp cho tới vực ngoại bên trong, cùng đám kia man tộc tiến hành thông ra được, đến lúc đó hắn sống hay chết, coi như không cần đến chúng ta quan tâm. Tại Võ Triều cương thổ vực ngoại, tu tập một cỗ không kém man tộc thế lực, nghe nói bọn hắn còn chưa đạt được tuần hóa, có chút bộ lạc thậm chí còn trải qua ăn lông ở lỗ người nguyên thủy sinh hoạt, thường xuyên tại biên cảnh quấy rối Võ Triều con dân. Bất quá đại võ vừa lập quốc không lâu, vì củng cố dân tâm, cũng không có cùng xẻ ra đại quy mô chiến tranh, ngược lại không định giờ hướng những cái kia man tộc cấp cho một chút lương thực vài vóc, càng là sẽ phái người đã qua thông ra. Nhưng này giúp man tộc từ trước đến nay cự thị trung nguyên bên trong người không những không lĩnh tỉnh, càng lạ tại bên cảnh xảy ra quy mô nhỏ xung đột số lần càng ngày càng nhiều, đưa đến nơi đó trông ra người, đều là thân phụ tội nghiệt người, đi hướng nơi đó sau kết quả, có thể nghĩ. Mã Lao Phu nhân trầm ngâm một lát, hừ lạnh một tiếng, nói, "Tốt, chuyện này cứ giao cho Lạc Biện ngươi đi làm a." Hôm nay là nàng đại thọ thời gian, vốn nên vui mừng hân hoạ, không nghĩ tới bị Chu gia huynh đệ chặn ngang một cước, lập tức ngâm nước nóng, đã đối phương không cho nàng tốt hơn, nàng liền phải mạng của bọn hắn. Tại một bên khác, Chu Dịch đã cùng Chu Hằng đi tại kinh đô Nam vực hơi có chút đường phố hỗn náo bên trên, trên đường cái người đến người đi, vô cùng phồn hoa. Chu Dịch hiện tại thần thức liền tương đối cùng một cái di động dạ đà mini, phương viên vài chục trượng trong khoảng cách, cái gì cũng chạy không thoát hắn dò xét, ngay lúc này hắn phát hiện, có mấy đạo mịt mờ khí tức đã lặng lẽ theo sau, hơn nữa mỗi một đạo đều có hậu thiên cảnh giới tu vi. Xem ra, dù cho Chu Dịch đã chứng minh hắn là Chu đại sư thân phận sau, vẫn có một ít đại gia tộc chưa từ bỏ ý định, ham trong tay hắn mang theo thần đan, vụt trộm phái người tới chặn giết bọn hắn, mong muốn kiếm một trận canh. Chỉ có điều Chu Dịch đang rượ ở đâu là dễ nắm như thế, hắn điềm nhiên như không có việc gì đi lại trên đường cái, đối với mấy đạo khí tức nhắm mắt làm ngơ, bất quá nếu là ai dám động đến tay Hắn trực tiếp liền cho một bàn tay chúc chết. Hắn thấy, bất quá là một chút đáng ghét con rồi mà thôi. Tại Chu Dịch bên cạnh, Chu Hằng có chút không quan tâm, tâm tư rất loạn, bởi vì từ khi và hôm nay gặp phải tiểu đệ của hắn sau, phát sinh mỗi một chuyện đều là hắn trong bình thường không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, hắn mặc dù cùng Chu Dịch sóng vai mà đi, cũng rốt cuộc nhìn không thấu chính mình nhìn xem lớn lên tiểu đệ. Tại trải qua một chỗ ngoặt đường về sau, Chu Hằng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, vẫn là mở miệng hỏi, "Tiểu đệ, ngươi có thể hay không thành thật trả lời đại ca mấy vấn đề?" Chu Dịch gật gật đầu, đối với hắn đại ca đặt câu hỏi không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, "Chúng ta là thân huynh đệ, làm đệ đệ đương nhiên sẽ không giấu giếm, ca ca cái gì, bất quá, ta trước dọn dẹp một chút xung quanh chứng lại." Nói xong, Chu Dịch tại chu hàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, xoay người rời đi, hướng về một cái chỗ mà phương vị mà đi, sau một khắc, cái kia góc rẽ liền truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, thoáng qua liền mất. Đợi đến Chu Dịch xuất hiện lần nữa thời điểm, bốn phía không biết do lúc nào thời điểm tràn ngập lên một tia như có như không mùi máu tươi. Chu Dịch đem bàn tay trắng loang tại tay áo bên trên xoa xoa, cười nhạt một tiếng, lại khôi phục một bộ người vật vô hại bộ dáng. Dường như vừa rồi chuyện đã xảy ra cùng hắn không có quan hệ. Chu Hằng cái mũi mũi người người trong không khí lưu động mới mẻ mùi máu tươi, kinh hai nói, "Tiểu đệ, ngươi vừa rồi đi làm cái gì?" Chu Dịch cười cười ôn hòa, nhún nhún vai, "Không có gì, chỉ là tiện tay xử lý một chút tiểu tạp ngư mà thôi." Trong miệng hắn tiểu tạp ngư, cũng chính là vừa rồi ẩn nấp trong bóng tối mấy đạo khí tức, hắn vừa ra tay, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đem bọn hắn cho toàn bộ giải quyết. Chỉ là nụ cười của hắn, nhưng Chu Hằng không giễu mà run, nhường cái sau dùng hơi có chút xa lạ ánh mắt nhìn về phía hắn. Chu Hằng thấy thế hít sâu một hơi, chần chờ nói, "Ngươi vừa rồi giết người?" Chu Dịch cực kỳ khinh thường, giống bọn hắn những ngày cho săn, giết cũng liền liền giết, thay người bắn mạng, cũng liền muốn có người khác xử lý rơi chuẩn bị tâm lý. Hắn nhìn thật sâu Chu Dịch một cái, "Tiểu đệ, ngươi đến tổn cùng kinh nghiệm chuyện gì y, mới biến thành như bây giờ?" Chu Hằng kinh hãi nói không ra lời, tại trong ấn tượng của hắn, tiểu đệ của hắn Chu Dịch cũng không phải như vậy, mặc dù ngày thường bên trong quật cường một chút, nhưng cùng hiện tại tiện tay giết người sau, còn lộ ra một bộ thản nhiên biểu lộ mà hoàn toàn khác biệt. Chu Dịch không hề cảm thấy hắn làm có nhiều quá mức, nói cho cùng, thế giới này vẫn là mạnh được yếu thua là chủ lưu, nắm tay người nào lớn ai liền nhận tôn trọng, có đôi khi đối với mình thiết hạn chế chỉ có thể không sai chính mình qua rất khổ. Hắn từng tại phương thế giới này chịu đủ ức hiếp, chỉ vì hắn không đủ mạnh, tại tới Vĩnh Hằng Tiên giới, hắn có thể vẹn vẹn dùng thời gian ngàn năm thành tựu Bất Tuyệt Đạo Tôn uy danh, tất cả đều là tại trong biển máu chém giết đi ra, hiện tại xem thường Thương Sinh, Tam Tiên thế giới duy ngã ngột tôn, giết mấy cái lâu nghĩ đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn đối với cái này thản nhiên cười nói, đại ca, chúng ta Chu gia bị khi phụ quá lâu, cũng là bởi vì chúng ta quá thiệt lương, cùng nó làm lấy chờ chết, còn không bằng đứng lên phấn khởi phản kháng, ai nói chúng ta Chu gia liền nhất định phải là bị người khi dễ bệnh. Hắn nhìn Chu Hàn ánh mắt Không chút nào chênh lệch, giết người là uy, từ trước đến nay là đơn giản nhất thôn bạo phương pháp, hiệu quả cũng trực tiếp nhất. Qua sau một lúc lâu, Chu Hằng mới ai thán một tiếng, có lẽ tiểu đệ của hắn cách làm là chính xác, bọn hắn từ gia quả thật bị khi dễ quá lâu, nếu là không lại làm ra một chút thiết huyết thủ đoạn, có lẽ sẽ còn bị một mực cư ép xuống dưới. Tỷ như hắn hiện tại, ngay cả mình thời gian đều trôi qua rất khổ, căn bản không có cách nào chiếu cố tới ở xa tứ huyện nhị lão. Chương 252, kinh đô cao thủ, chương 252, kinh đô cao thủ. Đêm tối giáng lâm, một vòng trăng tròn treo ở chân trời. Bóng đêm đã bao phủ lại địa, cùng ban ngày nóng bức so sánh, hiện tại trong gió đêm nhiều một chút hơi lạnh. Tại một chỗ náo nhiệt trong tửu lâu, Chu Dịch cùng Chu Hàng hai người ngồi một cái hơi có chút an tĩnh trong góc, nghe xung quanh ca sĩ nữ truyền đến tỉ bà cùng tiếng ca, ngẫu nhiên bưng lên bên cạnh chén rượu, nâng chén đối ẩm. Chu Hàng dương mắt đánh giá bốn phía màu son gói bích quán rượu, trang trí được không khí phái, trong lòng không chỉ có xuất hiện một tia cảm thán, nếu không phải mình tiểu đệ xuất tiền, bằng trong lực hắn, kia mấy lượng bạc vụn, thật là tuyệt đối không tới nổi loại này xa hoa quán rượu. Đem trong chén tốt nhất rượu uống một hơi cạn sạch, cũng qua một lần phú gia công tử sinh hoạt chu hằng, đã có một tia men say, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ở một bên vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên chu dịch, lần nữa mở miệng nói. Nói như vậy, tại từ gia thảo yến, những đại nhân vật kia nói Giang Linh Chu đại sư, xem ra là tiểu đệ không thể nghi ngờ. Đúng là ta. Chu dịch lắc lắc chén rượu, cười nhạt nói, đại ca, nghe được kết quả này sau, có phải rất ngạc nhiên hay không? Chu hằng hơi có chút men say đầu dùng sức nhẹ gật đầu, chuyện này hắn xác thực rất kinh ngạc, bởi vì chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu đệ, tại chính mình rời đi mới thời gian 1 năm, bỗng nhiên gã dừng biến vương hoàng. Lẽ lên tới một cái tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao, loại kết quả này ai có thể không kinh ngạc. Chu Dịch cười nhạt không nói, rõ ràng mọc ra một chương kia hơi có chút non nớt gương mặt, nhưng bất luận là theo hành vi cử chỉ đến xem, lại luôn để lộ ra tới không tương xứng ông cụ non. Loại kia lạnh nhạt trong ánh mắt, giống như là nhìn hết trong nhân thế muôn màu. Đã từng hoành dác tự, hắn một tay thu hút thiên lôi, trực tiếp đánh chết Lao Thốc Lư không mình, Tiểu Ngư Sơn bên trên, hắn một người ác chiến ba vị võ đạo tông sư, cuối cùng hai bại vừa chết, hắn lại bình nhiên vô sự. Sích Viêm Sơn đấy, Hắn lấy luyện khí trung kỳ tu vi nhắm có thể so với chút cơ cảnh giới dung nam cự tích, về sau càng là địa cấp chân diễm vừa ra, trực tiếp dạng tây cực đạo đại khấu tây sa long vương đốt thành tro bụi. Kim Lăng thành bên trong, hắn lấy luyện đan chi thuật rất được Kim Lăng quyền quý tin cậy, càng là giao hảo Kim Lăng quý nữ hậu, phân phó Kim Y tổ kiến Kim Lăng minh hội, tại tiếp theo là hàng phục thất tuyệt kiếm thủ, cùng phía sau đại bại ma đạo tông sư huyết hữu. Ngắn ngủi thời gian một năm, không ngắn cũng không dài, nhưng hắn chú đại sư vì dành, đều dựa vào lôi kéo người tâm, cùng một trận chiến lại một trận chiến đánh ra tới. Nhìn thấy chính mình tiểu đệ tuổi tác đi nhẹ nhàng liền đã có đại nhân vật vất vả hùng, Chu Hằng có chút xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu xuống, biểu lộ có chút đắng chát chát. Hiện tại vạn phần cảm khái, thì ra hắn người đại ca này, còn xa xa không bằng đệ đệ của mình. Thì ra hắn tại kinh đô bên trong khắp nơi nhường nhịn, bị người đốt hiếp thời điểm, đệ đệ của hắn đã tại Kim Lăng thậm chí Giang Linh đánh ra thành kỷ, thậm chí qua lại đàng thiếu, đều là Kim Lăng tên tuổi đang thịnh người phong lưu. Hắn nắm thật chặt chén rượu, bởi vì đại lực đến mức ngón tay đều có chút trắng bệch, hơi có chút tự rêu nói, là ta cái này làm ca ca quá mức vô dụng, liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, không nghĩ tới kết quả là Còn cần đệ đệ mình che chở. Chu Dịch lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, đại ca đừng như vậy, ngươi không cần không chịu cầu tiến, nếu không phải chúng ta Chu gia đã từng bị Từ gia mạnh mẽ đè ép, và ngươi cùng phụ thân học thức tại Hoa, vẫn tưởng tự nhân không phải cũng là dễ dàng, chỉ là thời vận không tốt mà thôi. Chu Hằng nghe vậy, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị hoa mẫu, lần nữa ngửa đầu uống một chén rượu. Qua sau một hồi, hắn hỏi lại lần nữa, tiểu đệ, ngươi thành thật trả lời ta, bọn hắn đều nói ngươi là võ đạo tông sư, vậy ngươi bây giờ cụ thể là cảnh giới gì? Vì cái gì tại Từ gia ngoài phủ đệ danh dương kinh đô tệ chân nhân sẽ bị ngươi đè lên đánh? Chu Dịch thu hút Cửu Tiên Thần Lôi phá Tể chân nhân pháp môn, không chỉ có chấn kinh đám người, càng là chấn kinh hắn Kaka. Nếu là nói trên thế giới này, ai rõ ràng nhất hắn, vậy vẫn là Kaka của hắn Chu Hằng không ai có thể hơn. Đối với Chu Hằng đặt câu hỏi, hắn không có gấp trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại, đại ca, ở trong mắt người, võ đạo tông sư là cái gì lệnh vị? Chu Hằng trầm ngâm một lát, mới mười phần hớp mộ hồi đáp, trong mắt của ta, có thể xưng là võ giả người, từng cái đều là thân thể khỏe mạnh người, mà tu luyện ra nội khí võ giả, càng là có thể lấy một chọi 10, thậm chí lấy một chọi 100, một trưởng vô nát tặng đá lớn, vượt nóc băng tường đều là dễ như trở bàn tay. Vậy nếu là bước vào Võ đạo tông sư cảnh giới, liền đã thoát ly võ giả phạm vi, thuộc về là nhân trùng chi long tồn tại, bị một phương chỗ kính ngưỡng, trời đất bao la, rốt cuộc ngăn không được cước bộ của bản hắn. Chu Hằng toát ra một bộ thần sắc khát khao, mặc dù hắn là một cái thư sinh yếu đuối, nhưng nam nhân kia không nh nhuyết. Giống loại kia tung hoành thiên hạ, đến từ tự nhiên võ đạo tông sư, hắn muốn thật là ngưỡng mộ đến cực điểm. Hôm nay Chu Dịch cùng Tề Chân Nhân đấu pháp, càng là rung động thật sâu tới hắn. Nhưng Chu Dịch lại khoát tay áo, tùy ý nói: Võ đạo tông sư tại người khác xem ra đã là võ đạo bên trong đàng phong tạo cực nhân vật, trong mắt của ta cũng bất quá chỉ là thừa thất bình thường mà thôi. Ta sợ dĩ dám động thân khiêu chiến từ ra, thậm chí khinh thường tại hoàng thất lôi kéo, chỉ là bởi vì ta so với cái kia tông sư còn mạnh hơn. Chu Dịch cười thân bí, hắn buông xuống trong tay bạch ngọc tử bôi, chén rượu kia vậy mà trông giống trôi lơ lửng, vây quanh quanh người hắn dạo qua một vòng mới trở lại nguyên vị. So tông sư còn mạnh hơn. Tại loại này nhìn như chỉ là ngẫu nhiên thủ đoạn bên trong, Chu Hằng trực tiếp sững sờ tại đương trường. Võ đạo tông sư tung hoành thiên hạ, chính là tại đao thương mưa tên bên trong cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân, thế nhân đều nói võ đạo tông sư địa vị như thế nào cao bao nhiêu, thực lực như thế nào mạnh, nhưng ở hắn tiểu đệ trong miệng, dường như đối bọn hắn đều khinh thường tại cố, thậm chí nói muốn so bọn hắn còn mạnh hơn. So tông sư còn mạnh hơn, đó là cái gì khái niệm, Chu Hằng đối với trong truyền thuyết tầng kia cảnh giới cũng không dám tưởng tượng. Chu dịch thật là hắn nhìn xem lớn lên, có dạng gì kỳ ngộ, có thể khiến cho đối phương tại trong vòng 1 năm tại võ đạo phương diện mạnh đến như thế không hợp tói thượng. Chu Hằng đối với chuyện này duy trì một loại thái độ hoài nghi, trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng thấp giọng khuyên nhủ. Tiểu đệ, ngươi còn tuổi nhỏ, có đôi khi lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn a. Ngươi vừa tới Kinh Đô không lâu, còn không có từng trải qua Kinh Đô Võ Đạo Giới Cao Thủ Bảng, kia trong đó thật là thật có lấy mấy vị ẩn thế không ra lão quái tồn tại, nghe nói đã đang trùng kích cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Kinh Đô chốn phương Bắc là võ triều một nước chi đô, nội tình vô cùng, tự nhiên là một cái ngọa hổ tàng long địa phương, cho nên rất nhiều võ đạo đỉnh tiêm đại nhân vật đều là lựa chọn ở chỗ này khai tông lập phái. Sớm mấy năm ở giữa, càng là có người bại xuất một cái võ đạo bên trong cao thủ bảng, trên bảng nổi danh ít ra đều là tên trấn một phương thế lực lớn thủ lĩnh yếu nhất cũng là nửa bậc tông sư cảnh giới, mà hàng trước nhất đều là hiện nay Phật đạo hai nhà khôi thủ, tông phái xây dựng ở kinh đô, nhưng lực ảnh hưởng lại là trải rộng toàn bộ võ triều. Đang nghe kinh đô cao thủ bảng về sau, Chu Dịch cũng là tới một tia hứng thú, cười hỏi, còn có người sẽ trước được đập loại này hư đầu bản nào đồ vật, mau nói, cái này kinh đô cao thủ bảng trước mấy tên là ai? Tính cả tính toán, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Chu Dịch đây là lần đầu tiên tới kinh đô. Ở kiếp trước lúc này, hắn đã sớm bị đẩy đi tới biên cương, mà tại Giang Linh đạo bên trong, võ đạo mạnh nhất cũng bất quá là thất tuyệt kiếm phái kiếm thủ cố như ta thuộc về một cái gã mợ tông sư, không vào được pháp nhãn của hắn. Kinh độ đất rộng của nhiều, ra mấy vị võ đạo bên trong tương đương với nhân vật thủ lĩnh tồn tại, cũng là không tính là cái gì hiếm lạ chuyện. Hắn tiếp trước lấy nguyên thần cảnh giới lại một lần nữa du lịch nơi đây thời điểm, đã tại trăm năm về sau, bất quá tại một chỗ tọa độ không gian phụ cận, hắn liền phát hiện đã có một vị siêu việt trúc cơ cảnh giới cao thủ. Chương 253, thiên tà tử, chương 253, thiên tà tử. Nâng lên kinh độ cao thủ bảng danh sách sau, cho dù là thân làm thư sinh chu hằng, cũng là sinh ra một loại cực kỳ kính ý tâm lý. Võ triều sở dĩ danh hào làm thành đại võ chính là có trọng võ nhẹ văn ý tứ, mà trong triều đỉnh đồng phẩm giai võ tướng, chức quyền từ trước đến nay do so quan văn lớn hơn một bậc. Chu Hằng lung lay đầu, hơi xua tán đi một chút choáng, vừa rồi ngồi nghiêm chỉnh mở ra miệng nói, "Tiểu đệ, ngươi khi đó trêu chọc Tế chân nhân có thể khó lường, không nói trước hắn bản sự thế nào, sư huynh của hắn thật là đương đại xem bên trong Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn quan thuộc về là đạo gia một chỗ bằng chi, gọi về luyện đan khu quỷ, đây cũng là lúc trước Tế chân nhân gọi ra bọn hắn lao tổ pháp thân thời điểm, người ở chỗ này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không đúng này cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Mà Càn Khôn đạo nhân là xem bên trong trăm năm khó gặp kỳ tài." không chỉ có đem lão tổ một thân bản lĩnh học được 78 phần, tộc truyền đạo pháp cũng đã tu luyện đến tát độ thành binh kinh khủng tình trạng, hơn nữa còn có được một tay tinh xảo luyện đan chi thuật. Càn Khôn đạo nhân. Chu Dịch nghe được cái tên này về sau, chân mày hơi nhíu lại, trực tiếp mở miệng trầm giọng nói, "Hử, hắn là cái thá gì?" Sư lệ của hắn tề chân nhân cũng không phải là kẻ tốt lành gì, dựa vào tu luyện tà đạo thủ đoạn đột phá đến bây giờ cảnh giới, bên người quấn quanh lấy rất nhiều oan hồn, quả thực là đạo giáo bại hoại, mà xem như hắn sư huynh Càn Khôn đạo nhân, còn không có gặp mặt, Chu Dịch liền đã cho hắn giống nhau đánh lên một cái tà đạo tông sư thủ đoạn. Loại người này cho dù là tại Vĩnh Hằng Tiên Giới, cũng là nhận tất cả tu tiên nhân sĩ nước bọt tụ tại, một số thời khắc một chút đạo gia tu tiên đại phái, vì lấy chứng đạo giáo thành danh, chuyên môn truy sát loại này có nhục đạo môn bại hoại. Tiểu đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ kia Càn Khôn đạo nhân, theo nghe đồn tại trước đây không lâu, tu vi của hắn đã đột phá đến đỉnh Tiêm tông sư, bước vào võ đạo chân chính đang phong tạo cực kia một túm nhi người bên trong, đứng hàng cao thủ bảng hạ tứ. Chu dịch nghe vậy, đối với cái này vẫn như cũ tỏ vẻ khinh thường, dường như vẫn là không có đem Càn Khôn đạo nhân để vào mắt, đạo gia pháp môn đều là chiêu thức hóa lệ, nhưng là tính thực dụng không mạnh. Tốn Hồ hắn hiện tại đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, hơn nữa gần nhất lại phải có triệu chứng đột phá, càng là một mức tu luyện ngũ hành chi thể. Pháp lực cùng luyện thể song tu hắn, có thể nói là cùng giai vô địch, liền xem như gặp nửa chân đạp đến tiến vào chốc cơ cảnh giới võ giả, hắn cũng có lòng tin đem nó mạnh mẽ nghiến ép. Hắn không còn trong chuyện này dây dưa, mở miệng lần nữa hỏi, kia sếp tại cái này Càn Khôn đạo nhân trước mặt mấy vị kia là ai? Càn Khôn đạo nhân đã là đỉnh tiêm tông sư, kia sếp tại trước mặt hắn ba người, đoán chừng đã nhanh muốn đột trạm đến chốc cơ cảnh giới một tia ngưỡng cửa. Đã Chu Dịch không còn trong chuyện này dây dưa, Chu Hằng tự nhiên không có quấn lấy không thả đạo lý. Hắn lần nữa giải thích nói, cao thủ bảng xếp ở vị trí thứ 3 chính là Đường Kim Tương Quốc Tự Khôi Thủ, không nguyên thần tằng, nghe nói hắn đã sống đến 80 tuổi, một thân tinh khí vẫn như cũ tràn đầy như biển, không từng có nửa phần suy kiện. Xếp hạng thứ 2 tự nhiên là hiện tại đạo giáo Khôi Thủ, đồng thời cũng kiêm nhiệm võ triều đại quốc sư Hách Liên Hành, nghe đồn đã bước vào nửa bước thiên nhân cảnh giới. Kia xếp hạng thứ nhất chính là ai? Nghe đến đó, Chu Dịch tới một tia hứng thú, có ý tứ, còn có người vậy mà có thể xếp hạng Phật đạo Khôi Thủ phía trước, vậy mà đè ép Đường Kim lại Quốc sư một bậc. Chu hàng đối cao thủ kia bảng hạng nhất kiêng kỵ rất sâu, tại trầm ngâm một lúc sau, mới khẽ thở dài một cái nói, kia xếp hạng thứ nhất tên rất thân ý, theo nghe đồn là một vị gọi là Thiên Tà Tử Kiếm Đạo tông sư, đã từng đến kinh đô du lịch, tại hoàng thành khiêu chiến các phương cao thủ, trong vòng 10 chiêu liền đại bại Đường Kim Võ Triều đại quốc sư, bất quá tại rời đi về sau liền rốt cuộc chưa từng trở về. Bất quá cái này cao thủ bảng vị trí thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Thiên Tà Tử. Chu Dịch khi nghe thấy cái tên này thời điểm liền cười, nếu như hắn không nghe lầm lời nói, thì ra tại Sích Viêm Sơn đấy, chúng chết cái kia đạo bảo người trẻ tuổi chính là Thiên Tà Tử lộ đệ, hơn nữa đến từ thần bí tông môn Thánh tông. Hắn đã từng không chỉ có giết chết xếp hạng thứ nhất Thiên Tà Tử Lộ Đệ, càng là tại Hoành Giác tự lấy Thiên Lôi đánh chết Không Nguyên Thần tăng đệ tử không tướng, xem ra hắn chỗ dựng nên địch thủ cũng không phải ít a. Làm rời đi náo nhiệt quán rượu sau, Chu Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời, phát hiện bóng đêm đã thâm trầm, hắn lên tiếng dò hỏi: "Đại ca, ngươi đến Kinh Đô những thời giờ này bên trong, đều ở nơi đó?" Chu Hằng hơi sững sờ, sau đó trên mặt có chút thật không tiện, hắn chê cười hồi đáp: "Kinh Đô giá hàng đất đỏ, đại ca lại không bản lẫm gì, chỉ có thể ở Kinh Đô địa phương không đáng chú ý thuê một cái phòng cũ, bất quá cũng coi là có cái cố định chỗ ở." Thế nào? Ngươi sau đó phải cùng ta ở cùng một chỗ sao? Chu Dịch gật gật đầu, lại mở miệng nói, trong khoảng thời gian này ta nhất định phải đi cùng với ngươi, ta sợ từ gia đám người kia sẽ chưa từ bỏ ý định, tùy thời trả thủ. Hắn trong khoảng thời gian này đến Kinh Đô, không riêng gì vì thu thập một chút phá giải vật liệu, còn có chính là vì đại ca hắn dọn sạch chướng ngại, tiện thể lấy vận ngã từ ra. Bây giờ cách Kinh Đô vạn bảo lâu đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, hắn thu thập phá giới tài liệu chuyện cũng gấp không được, cho nên không bằng đi đầu vì hắn đại ca dọn sạch chướng ngại. Trướp chừng qua 2 3 canh giờ, Chu Hằng mới mang theo Chu Dịch một chỗ cũ kỹ tòa nhà trước mặt Mượn sáng tỏ ánh trăng, Chu Dịch phát hiện tòa nhà bên trên ngói xanh đã biến thành pha tạp màu xám đậm, liền tường sơn cũng rơi mất nhăn sắc. Sa Sa đã nghe thấy một cố vật liệu gỗ mục meo hư vị, hiển nhiên những phòng ốc này có chút năm tháng. Đi vào khu dân cư, Chu Hằng sờ lên đầu ngừng chân, lần nữa có chút xấu hổ nói: "Tiểu lệ, đại ca không có người bản sự, cho nên sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt, dạng này chỗ ở ngươi trước hết chấp nhận một chút đem." Dệ đệ, đệ mình thân phận có thể khó lường, là Kim Lăng Chu đại sư, cao như vậy thân phận, trong ngày thường ở tuyệt đối là màu son ngói bích địa phương a, nhường hắn đi theo chính mình ở loại này phòng cũ, Chu Hằng cái này làm ca ca chung quy có chút xấu hổ. Chu Dịch cũng không cảm thấy có cái gì, nhàn nhạt, nhạt mỉm cười nói, ta cũng không phải sinh ra ở cái gì yêu kiều thế gia, nào có nhiều như vậy ma bệnh, có một nơi ở cũng không tệ rồi. Hắn hiện tại bước lên con đường tu hành, không cần giống phàm nhân như thế một ngày ba bữa, hơn nữa thường ngày nghỉ ngơi cũng là dựa vào ngồi xuống để hoàn thành, nghỉ ngơi địa phương với hắn mà nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Tại Linh Võ Sơn, hắn chính là hoàn toàn như trước đây xếp bằng ở địa liệt đại trận ở trung tâm, gió mặt gió, mưa mặt mưa, tu hành tới hắn loại tình trạng này, đối ngoại vật đã nhìn rất nhạt. Chu Hằng đang nghe Chu Dịch lời nói sau Tâm lý hơi hơi bùng lòng một chút, xem ra đệ đệ của hắn mặc dù đã danh trương giang đình, nhưng cũng không có dưỡng thành kiêu sả quen nuôi ma bệnh. Chu Hằng chỗ phòng ở mặc dù cũ kỹ, nhưng là diện tích cũng không nhỏ, trong đó còn mang theo vị lạ, ngay tại hắn mở cửa thời điểm, Chu Dịch bỗng nhiên kéo hắn lại, nói rằng bên trong có người, chỉ sợ là mai phục. Phòng ốc của mình bên trong có mai phục. Chu Hằng đang nghe được về sau, có hơi hơi ngây người, hắn trong ngày thường đều là một người ở tại nơi này chỗ trong nhà, hơn nữa thân phận thấp, mặc dù sẽ nhận một chút tức hiệp, nhưng vẫn chưa có người nào sẽ mai phục tại trong nhà của hắn. Chẳng lẽ lần này Mai Phục hắn nguyên nhân cũng là bởi vì hai anh em họ trước đây không lâu tại tử gia một phen thành kỷ. Nghĩ tới đây, hắn trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, nhìn về phía Chu Dịch. Mà ở một bên, Chu Dịch trong ánh mắt đã mang theo một tia lãnh ý, không nghĩ tới nhanh như vậy trả thù liền đã tìm tới đại ca của hắn, nếu không hai hắn hôm nay ở đây, hậu quả kia tuyệt đối thiết tượng không chịu nổi. Hắn đem Chu Hằng kéo đến một bên, một trưởng vố mở đòng chặt cửa sân. Xiêu xiêu xiêu. Cùng một thời gian, trong môn truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, mấy cái mang theo hàn quang ám khí trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến, bởi vì Chu Dịch lôi kéo Chu Hằng đi đầu tránh đi. Sở Bến Nam khi trực tiếp ngay ngắn chui vào cách đó không xa trong tường đá, chỉ để lại hường lăng, không bắn chúng, xem ra còn có chút bản sự. Liên ở trong tối khí bắn ra sau, trong môn truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, dường như mang theo một tia kinh ngạc. Tại Chu Dịch cùng Chu Hằng ánh mắt hội tụ chỗ, chỉ thấy mấy cái người mặc trang phục Hán tử chính nhất mặt hung thần ác sát đi ra. Chương 254, Vạn Độc môn, chương 254, Vạn Độc môn. Bản đường chủ thời gian quý giá, mau nói cho ta biết, các ngươi ai là Chu Hằng? Nay một đám cách gian mặc quái dị người bên trong, cầm đầu người kia là cái trung niên Hán tử, thản nhiên đi lên phía trước. Nhìn thấy người bên cạnh đối với hắn cung kính cúi đầu, có vẻ như thân phận của hắn còn không thấp. Chu Hằng tại nhìn thấy một đám người xa lạ xông vào nhà ở của hắn, hơn nữa còn đối bọn hắn tiến hành tùy tiện tấn kích, coi như hắn cho dù tốt tính cách, giờ phút này trong lòng cũng là kìm nén một cú khí. Bất quá nhìn thấy bọn hắn bên hung đều vượt lên một đạo hồng lăng thời điểm, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn nhìn qua mấy người kia, vẻ mặt cả kinh nói, "Các ngươi là Vạn Độc môn người?" Vạn Độc môn là tọa lạc tại kinh đô Bắc vực một chỗ thế lực không nhỏ, người trong môn phái cả ngày cùng độc vật liên hệ, bọn hắn môn phái đặt hữu tiêu chí chính là chỉ cần là trong môn đám đệ tử người cũng sẽ ở bên hung buộc lấy một đạo hư lăng, cho nên rất tốt phân biệt. Ha ha, không tệ, ngươi thằng con nít này cũng là có chút kiến thức, vậy mà có thể biết ra chúng ta môn phái. Xem ra, ngươi chính là cái kia Chu Hằng. Cầm đầu hắn tử kia không nhìn thẳng rơi Chu Dịch, đối với Chu Hằng ngoại cười nhưng trong không cười tán dương. Thân thể của hắn càng rất khô nô, to con té ngã cử hùng giống như, vẻ mặt dâu quai đoán, nhìn dữ dằn. Bất quá, kế tiếp hắn lời nói xoay chuyển, âm trầm nói, vừa rồi không chết xem như ngươi may mắn, thế nào, là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là muốn phản kháng một phen. Ngươi nếu là muốn phản kháng ngươi nói Ta không ngại để ngươi nếm thử ta Vạn độc môn thủ đoạn." Nói xong, hắn không có hảo ý cười, đưa tay xương ấn đom đốc rung động. Nếu là nhìn kỹ, bàn tay của hắn cùng người khác tay khác biệt, bày biện ra tím nhạt nhàn sắc, hiển nhiên là thường xuyên cùng độc vật tiếp xúc. Chỉ sợ, bốn phía đã sớm có độc vật tại tùy thời mà lên, con trở lấy hắn ra lạnh một tiếng. Vạn độc môn bên trong chăn nuôi lấy các loại thiên hình vạn trạng độc vật, hơn nữa còn có một loại chuyên môn thúc đẩy độc vật phương pháp, có thể ở thần không biết quỹ không hay bên trong, dùng độc vật bỗng nhiên xuất kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trung niên hán tử bên người cũng là có người phụ hòa nói, hai cái tiểu gia hỏa cả người có thể khiến cho chúng ta vạn hạt đường đường chủ tự thân xuất mã, cũng coi là một loại vinh hạnh. Vạn độc môn là nam cương vạn độc giáo chi nhánh, đến kinh đô không đến thời gian mấy năm, liền đã lấn vào phong sinh thủy khởi. Trong môn càng là từ thế gian ngũ độc phân làm ngũ đại đường chủ, mà bây giờ trong đỉnh viện cầm đầu vị hán tử kia, chính là vạn hạt đường đường chủ, ha hạ ha. Mẹ nó, cái này Khâu môn chủ thật sự là tuổi già có nhiều việc, bắt cái mao đầu tiểu tử còn lại muốn nhường bạn đường chủ tự thân xuất mã. Vừa nhắc tới chuyện này, ha hạ ha hắc liền thấp giọng mắng mấy han câu, có chút táo bạo siết quả đấm, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú về phía phía trước Chu gia huynh đệ. Tại hắn một phen giọ sét bên trong, hai người trẻ tuổi kia thân thể suy nhược, căn bản cũng không giống có võ đạo bản lĩnh người, tùy tiện phái cửa người đệ tử đều có thể đem bọn hắn cho bắt về. Mà lần này trước khi ra cửa, Khâu môn chủ ngàn vậy mà dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải hành sự cẩn thận, cái này nhìn căn bản không cần thiết ta. Vạn độc môn các vị, ta chỉ là một cái không chút nào thu hút thư sinh yếu đuối, đắc tội qua các ngươi vạn độc môn a. Chu Hằng sắc mặt không dễ nhìn, biết rõ mấy người này là đến bắt hắn, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi nguyên do. Lấy người tiền tài, chư thai họa cho người, ngươi chỉ cần biết, ngươi tại kinh đô đắc tội không nên đắc tội người, cái khác cũng liền đừng hỏi nữa. Ngoan ngoãn theo ta đi, bản đường chủ cố gắng còn có thể để ngươi ăn ít một chút đau khổ." Hạ Hạt ánh mắt có chút khinh thường uy hiếp nói Chu Hằng, hắn thấy, bằng thân phận của hắn đến bắt một cái tiểu nha nhi, quả thực là có nhục thân phận của hắn. Nếu không phải Khâu môn chủ liên tục hạ lệnh muốn bắt sống, hắn đã sớm không nhịn được đem hai cái này tiểu nha nhi cho trực tiếp bóp chết, chỗ nào còn cần lấy cùng bọn hắn nói nhảm. Cái này một nhóm người ánh mắt giống như như độc xà, mang theo một tia ấm lẫm, Chu Hằng bị bọn hắn chầm chậm đến có chút run dậy, không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn nhỏ giọng đối với Chu Dịch nói: "Tiểu đệ, một hồi chúng ta nhanh thừa cơ chạy trốn, tuyệt đối không nên bị bọn hắn bắt được, nếu không mọi thứ đều kết thúc." Vạn độc môn tại kinh đô thuộc về là chơi độc người trong nghề, đồng dạng thế lực cũng không nguyện ý tới tiếp xúc, chớ nói chi là trêu chọc, Chu Hằng chỉ muốn rời xa bọn hắn, có thể trốn nhất thời là nhất thời. Thật là hắn lại nói xong, bên cạnh hắn Chu Dịch một điểm động tĩnh cũng không có. Chu Hằng không khỏi có chút nóng nảy nhìn về phía Chu Dịch. "Trốn? Có ta ở đây, chúng ta vì sao phải trốn?" Chu Dịch lại là lạnh nhạt đứng ở nguyên địa, đối với một màn này thờ ơ, tại cảm thụ cái trước ánh mắt sau, mới bình tĩnh mở ra miệng. Tút, tiểu lệ, ta biết ngươi rất có bản sự, nhưng là vạn độc môn không dễ trọng, chúng ta vẫn không khai gây tốt, ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, chúng ta vẫn có năng lực chạy thoát. Chu Hằng có chút gấp thẳng rậm chân, hắn biết Chu Dịch có bản lãnh thông thiên, nhưng là kinh đô là nơi ngọa hổ tàng long, vẫn là bất trêu chọc những cái kia cường hành võ đạo thế là tốt. Chu Dịch lại lơ đễnh, hắn cười nhạt một cái nói, người khác cái này đều ức hiếp tới chúng ta trên cửa tới, chúng ta có thể chạy trốn tới lâu nay. Nếu là hắn hôm nay không cùng lấy Chu Hằng trở về, có lẽ đại ca của hắn liền rơi vào kia cái gì chó má vạn độc môn trong tay, nhưng bây giờ hắn ở đây, liền tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ai? Chu Hằng thấy không khuyên nổi Chu Dịch, chỉ có thể đứng ở đây lo lắng sùng, cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi. Đều hiện tại cái này trước mắt, chẳng lẽ tiểu đệ của hắn lại muốn dự định động thủ giết người không thành? Muốn thật sự là như vậy, hắn đến tại kinh đô dựng nên nhiều ít cựu lý a. Phải biết, bọn hắn hiện tại không chỉ có đắc tội từ gia, càng là đắc tội cả quốc quan, liền kinh đô một vị hoàng tử cũng đắc tội, chẳng lẽ hiện tại còn muốn đắc tội một cái vạn độc môn sao? Tốt, Tiểu Hoa Nhi, bản đường chủ còn muốn trở về đi ngủ đâu, cũng không có thời gian bồi tiếp ngươi ở chỗ này tốn hao lấy, ngươi đi vẫn là không đi? Ở một bên, Hạ Hạ không nhịn được thúc giục nói, trong ánh mắt đã có một tia lạnh ý. Nếu là đối phương không phối hợp lời nói, hắn thật muốn động thủ cho cái trước chút khổ sở ăn. Bất quá cũng liền tại lúc này, Chu Dịch hơi có chút thanh âm không hài hòa vang lên, "Vạn Độc Môn, cái gì phá cửa phái, mong muốn mang ta đi đại ca, các ngươi sớm hỏi qua ta không có." Hắn hơi có chút non nớt tiếng nói vừa ra, trong đỉnh viện nền đón ngắn ngủi yên tĩnh. Hạ Hạ cùng hắn mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới một mục bị bọn hắn bỏ qua vô dụng tiểu niên, lúc này ngữ khí vậy mà lại ngang như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết rõ Vạn Độc Môn tại kinh đô địa vị sao? Vẫn là không muốn sống thế nào? Hạ Hạt đã sớm chờ không nổi nữa, nhìn thấy cái kia mày mày vô dụng tổn tại cảm thiếu ngài còn giáng phát ngôn bờ bãi, hắn lập tức sắc mặt khó coi nói, "Tiểu Ha Nhi, ngươi biết ngươi bây giờ là đang cùng ai nói chuyện sao?" Chu Dịch bình tĩnh nhìn qua hắn, hỏi ngược lại, "Ta quản ngươi là ai, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ là cùng ai nói chuyện?" Hạ Hạt bị Chu Dịch ngữ khí chọc cười, hắn không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Tại kiến thức của hắn bên trong, cái nào không có thực lực đối cảnh thiếu niên, đang nghe bọn hắn vạn độc môn danh hào sau, đều là rụt cổ lại không dám nói lời nào, đàng hoàng giống con chó như thế nhưng hắn trước mắt thiếu niên này, chẳng những trắng trợn bôi nhọ vạn độc môn, càng là còn dám cùng hắn khiêu chiến, hắn cười lạnh nói, "A. Vậy bản đường chủ sẽ phải thật tốt hỏi một chút, ngươi là ai?" "Ta." Chu Dịch tiến lên một bước, thản nhiên nói, "Ta là liền các ngươi môn chủ đều muốn thận trọng đối đãi người, đồng thời còn là các ngươi muốn bắt người thần đệ đệ." Cũng bởi vì ngươi là cái này Chu Hằng thân đệ đệ. Hạ Hạ trong lúc nhất thời bật cười, hắn cảm thấy hôm nay ở chỗ này có thể gặp thú vị như vậy người, thật sự là thượng thiên mở cho hắn một trò đùa. "Hoa ha ha, ngươi thân là đệ đệ của hắn, cái này khiến chúng ta đều tốt sợ hay nha." Ngay tại Hạ Hạ chịu đựng không cời thời điểm, Phía sau hắn một đám thủ hạ đã sớm cưỡi ngựa tới ngựa lui, đều cảm giác thiếu niên này trong đầu chứa là bột ngạo a, ngu ngốc như vậy lời nói cũng có thể nói ra được đến. Đừng nói là Chu Hằng đệ đệ, liền xem như Chu Hằng trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là một cái tay trói gà không chặt yếu tứ sinh, tiện tay có thể bóp chết tồn tại. Tiểu Hoa Nhi, bản đường chủ hôm nay cũng không muốn khai sát giới, bất quá ngươi nếu là không có thể khuyên ngươi kaka đi theo chúng ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi." Hạ Hạ hướng về mặt đất tiện tay ném đi một cái ám khí chỉ thấy một vệt màu xanh sẫm cấp tốc lan tràn, liền lạch đá đều tại khí độc bên trong cấp tốc lăn tròn, ẩn chứa trong đó kịch độc làm lòng người sinh sợ hãi. Khâu môn chủ nhường hắn bắt sống Chu Hằng trở về, nếu không phải sợ cái sau xuất hiện biến cố gì, hắn cái này tối sầm lại khí, liền trực tiếp bắn tại Chu Dịch trên thân. "Tiểu đệ, chúng ta không cần cùng bọn hắn dây dưa, vẫn là nhanh lên chạy trốn a." Chu Hằng vội vàng đối với Chu Dịch nhỏ giọng nói. Vạn độc môn ác độc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không để sướng Chu Dịch đi trêu chọc bọn hắn. Không nghĩ tới Chu Dịch đối Chu Hằng lời nói mắt điếc tai ngờ, mà là đối Hạ Hạt thản nhiên nói: Liên Ngươi độc này cũng không cảm thấy ngại uy hiếp bản tọa. Liên xem như lại tu luyện vài chúng năm, cũng không đến được Hỏa hầu kia a. Muốn chết. Hạ Hạc trong ánh mắt đã tràn đầy băng lãnh sát ý. Vặt nhỏ, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta Vạn độc môn cùng bản đường chủ, thật sự cho rằng ta cái đường chủ này là buồn nạn không thành. Hắn gặp qua không phải coi trọng, nhưng chưa bao giờ từng thấy như thế không biết điều, cái này đã không gọi không biết điều, mà gọi là tự tìm đường chết. Bất quá chu dịch bộ kia từ đầu đến cuối lạnh nhạt bộ dáng, ngược lại không giống như là trang, cái này khiến Hạ Hạc nhiều hơn một phần lòng cảnh giác lý. Hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Khâu môn chủ liên tục dặn dò dặn dò chính là đang nói trước mặt thiếu niên này. Chu Dịch lúc này khẽ miệng phụ lên một tia nụ cười nghiêng ngẫm, hắn tự tiếu phi tiểu nói, "Có lẽ ta còn muốn một cái chuyện trọng yếu quên nói cho ngươi biết, tại Giang Linh bên trong, ta được người tôn xưng là Chu đại sư." "Quặn ngươi cái gì Chu đại sư Mã đại sư, quặn lão tử thí sự." Hạ Hạt trực tiếp mở miệng châm chọc nói, "Chẳng lẽ hiện tại thế đạo đã thay đổi, liền một cái lông còn chưa mọc đủ thiếu niên đều muốn tôn xưng chính mình vì đại sư." Lại nói, "Đây là tại kinh đô, võ triều quốc đô, cũng không phải nho nhỏ Giang Linh đạo có thể sánh được." Bất quá, đang nghe cái này Chu đại sư sao, Hạ Hạt luôn cảm thấy có chút quên hai. Giống như là thượng xuyên bị người nhắc tới qua, lúc này bên cạnh hắn thủ hạ trên mặt biến đổi, ngươi nói ngươi là Giang Ninh Chu đại sư. Ở xa Giang Ninh Chu đại sư cũng không phải một cái nhân vật đơn giản, nghe nói tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, liền đã thu hoạch được thế lực khắp nơi tán thành, bất luận là bên ngoại quyền quý lớn lương, vẫn là trong giang hồ võ đạo thế lực. Hơn nữa thực lực chi cao, làm cho người quái lạ lưỡi. Hạ Hạ sau khi nghe, căn bản không tin tưởng, hắn luôn cảm thấy có bị chơi sợ cảm giác, một cơn nộ khí không cũng có tự trước đến nay theo đáy lòng sinh ra. Hắn quát lạnh nói, chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, liền dám nói chính mình là Giang Ninh Chu đại sư. Thật sự là khoác lác thổi tới ngôi nhà bà ngoại đi, nhìn ta hôm nay thế nào giáo huấn ngươi. Chương 255, sợ chấn váng, chương 255, sợ chấn váng. Tại cái này minh mở trong đình viện, một sợi màu đỏ thấm hỏa diễm quỷ dị bay lên, dưới chân một chút cách Lân Cận Độc Hạt, lập tức truyền đến một hồi lốt bụp thanh âm, sau đó trực tiếp tại mắt Trần cũng có thể thấy tốc độ bên trong, cấp tốc hóa thành một vệt cho tàn. Cái này khiến tụ tại bốn phía độc hạt điên cuồng bạo độc lên, không ngừng hướng về hạ hạt mấy người chỗ phương hướng tụ lại mà đi. Hạ hạt cùng một loại thủ hạ khổ không thể tả, nếu không phải hắn nắm giữ lấy thuốc đẩy độc hạt một chút thủ đoạn, Nếu không không cần chu dịch ra tay, bọn hắn đám người này liền đã tại độc hạt độc tố bên trong biến thành một bãi nước hủ. Chu đại sư, van cầu các ngươi buông tha chúng ta a." Mấy người quỳ trên mặt đất liên tục khẩn cầu. Chu dịch đối một màn này thờ ơ, hiện tại vĩnh hằng tiên giới thời gian ngàn năm liền lăn lộn đến đạo tôn danh hào, bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn tuyệt đối không phải một cái tâm ngoan nương tay người. Từ trước đến nay là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mấy người kia dám bắt hắn đại ca, đã chạm đến hắn vậy ngược. "Đi." Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ. Dứt lời, trong tay điệu cấp chân diễm lập tức rời khỏi tay Ven đường bên trong tất cả độc hạt đều là một nháy mắt bị nướng là bự phấn, truyền đến một loại mùi khét lẹt, mười phần khó ngửi. Ngắn mũi một cái mắt, làm người sợ hãi bầy bò gặp liền không còn tồn tại, hỏa diễm như vậy uy lực, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Mà địa cấp chân diễm thế đi không ngừng, lần nữa hướng về hạ hạt mấy người vị trí bay đi. Không cần ba, không ba. Từng đạo khản giọng bên trong mang theo tuyệt vọng tiếng gào trong khoảnh khắc vang vọng đại viện, sau đó tại một đoạn thời khắc, hoàn toàn quy về bình tĩnh. Trong sân, chỉ còn lại Chu Gia huynh đệ. Qua hồi lâu sau, Chu Hằng vẫn còn có chút lòng có dư kinh, lúc trước nào đó mơ khác. Hắn luôn cảm giác đứng ở trước mặt hắn, không còn là hắn chớ quen biết cái kia tiểu đệ, mà là một tôn chấp trưởng hắn nhân sinh chết sắt thần. Tâm hắn có sợ hãi nhìn về phía Chu Dịch, thanh âm đều có chút run rẩy, "Tiểu đệ, đây là ngươi lần thứ bao nhiêu đến người?" Chu Dịch cố gắng nghĩ lại chỉ chốc lát, cuối cùng không có kết quả, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, đã nhớ không được. Hắn tiếp trước là Bất Tuyệt Đạo Tôn những trong năm kia, đều là từng bước một đều trong núi thây biển máu giết đi lên, đường tu tiên mãi mãi cũng là một đầu tràn ngập long đong hơn nữa nhược nhục cường thực được xá, thường thường có thể tiếng náo tới sau cùng, đều là một phương làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt loại người hung ác. Cho nên đã từng chết ở trong tay hắn người, đủ để đến ngàn vạn mà tính tính. Bởi vì đạo tôn cảnh giới tiện tay một kích, đủ để phá hủy một phương trung thiên thế giới, trung thiên thế giới bên trong sinh linh thật là cực lớn đến không thể dùng số lượng để cân nhắc. Hắn mặc dù không phải thị sát thành tính loại người hung ác, nhưng là dám can đạm xúc phạm hắn người, từ trước đến nay không có một cái nào kết cục tốt. Chu Hằng khẽ lắc đầu, than khổ nói, "Tiểu đệ, hy vọng ngươi có thể thiện dụng cái này một thân lịch tiên bản lĩnh, làm tại hữu dụng chuyện bên trên, không cần sai lầm a." Tiên chiêu luyện ngục ma tông tông chủ Ma Thiên Hạo, Một tân tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, mơ hồ có đại lục đệ nhất cường giả xu thế, nhưng bởi vì không đi chính đạo, cuối cùng tại đột phá thất bại lúc, bị tiền triều liên hợp giang hồ các đại môn phái cao thủ cùng công tri, cuối cùng thảm tao vẫn lạc. Kết cục này chính là báo cho đám người, nhiều làm các người, cho dù có bản lĩnh mất trời, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chu Hằng cảm thấy Chu Dịch tuổi còn nhỏ, thậm chí còn không thành thục, 10 phần lo lắng hắn lại bởi vậy đi đến tà đạo, dù sao lúc trước hắn tại giết chết hạ hạt một đám người thời điểm, thật là liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Chu Dịch tùy ý khoát tay áo, lộ ra một vẻ cùng bằng tuổi nhau không xứng đôi tang thương nụ cười, ta tự tỉnh, đại ca cũng không cần quan tâm, thiện hay ác, ta ở trong lòng tự có một cái hoành luyện tiêu chuẩn. Cũng liền tại lúc này, thân hình của hắn hơi dừng một chút, liền lông mày đều nhíu lại, thế nào hôm nay tạp toé rất cũng rất không hết. Bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, ngoài cửa lần nữa tụ tập một túm như người, đang lặng lẽ hướng lấy trong đình viện là đến. Chu dịch lăng không một trưởng, một trưởng này uy lực cực lớn, mang theo từng tia từng tia tiếng xé gió, trực tiếp đập nát tường gạch, đánh chết mấy vị kia dán chân tường tiềm hành mã đến người. Lại là vài tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đình viện lần nữa hồi phục bình tĩnh. Chu Dịch thấy thế, hơi bật cười, bởi vì hắn hôm nay tại từ gia lão thái thọ yến bên trên phô trương quá mức, không chỉ có đắc tội mấy tôn đại nhân vật, càng là đưa tới một chút các thế lực lớn ôm may mắn tâm lý mà phái tới thay mắt. Hắn lúc này mới chứng chặc đảng hoàng nhìn về phía Chu Hằng, bình tĩnh nói, "Đại ca, chuyện đêm nay ngươi cũng nhìn thấy, ta có cái đề nghị không thể không nói cho ngươi một chút." Chu Hằng đối cứng mới một màn cũng là có chút nghĩ mà sợ, nhìn thấy Chu Dịch mở miệng, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Sự tình gì?" Chu Dịch chắp tay, tại trong đỉnh viện đi tới đi lui, lúc này mới cười cười, ta nguyên bản định tại kinh đô thời gian bên trong lợi dụng trong tay năng lực cho ngươi nuôi một quan nữa trước, cũng coi là hiểu rõ chúng ta phụ thân một cọc tâm nguyện. Bất quá, ta không nghĩ tới chính là, ta vừa tới kinh đô trêu chọc đến cừu địch khá nhiều, đại ca chỉ cần tại kinh đô, kia chính là ta uy hiếp, để cho ta không cách nào to gan thi triển ra quyền cước. Kinh đô những thế lực này đều không đốc, Chu Dịch chỗ cho thấy thực lực bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ đều nghe nói hắn có cái kaka, vậy thì khác biệt, có trọng yếu như vậy một cái chỗ đột phá, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha? Có ít người mong muốn Chu Dịch tính mệnh, có ít người thì là nhìn trộm trong tay hắn thần đan. Tuần nữa bây giờ tại kinh đô bên trong, Chu Hằng chỉ có theo phía bên hắn mới là an toàn nhất, nhưng Chu Dịch quen thuộc lẻ loi một mình, hơn nữa còn có mấy rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm. Hôm nay các thế lực lớn phái ra, chỉ là một chút thăm dò hắn phản ứng tiểu lâu la, ai biết về sau sẽ còn phái ra cao thủ như thế nào. Huống hồ giống Bắc Thượng Tương Quốc tự thủ tọa không nguyên thần tăng, Càn Khôn Quan chủ Càn Khôn đạo nhân, đều là tông sư cảnh giới người nổi bật, dù cho Chu Dịch đều phải chăm chú đối đãi nhân vật. Song phương một khi khai chiến, căn bản cố kỵ không lên đại ca của hắn. "Tiểu đệ, ngươi đây là nói gì vậy a?" Chu Hằng đang nghe sau, hơi có chút bất mãn, lông mày đều nhíu lại. Xem như đại ca của ngươi, ta nên thời điểm cùng ngươi cùng tiên tối, nếu là một thân một mình rời đi kinh đô, đến lúc đó tại sao cùng ở Sa Giang Ninh phụ mẫu bằng dao?" Chu Dịch hơi bật cười, lúc đầu là hắn biết đại ca của hắn cùng hắn như thế, đều là tính tình của cường, nếu không cũng sẽ không cáo biệt phụ mẫu, một thân một mình tiến về kinh đô. Nhưng là cái này kinh đô, cái sau là vô luận như thế nào cũng không thể ở lại nữa rồi. Hắn cười nói, "Đại ca, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, cha mẹ thật là thường xuyên mong nhớ ngươi đây, ngươi liền không muốn trở về nhìn xem nhị lão sao?" Đại gia của hắn bây giờ trở lại Giang Linh là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Giang Linh mặc dù không thể so với Kinh Đô, nhưng chính là chu dịch thế lực Trô Phàm bị, hơn nữa hiện tại tiền triều Vân Quý nhóm tại kinh nghiệm chuyện lúc trước sau, bây giờ càng là một lòng đoàn kết. Có Kim Lăng Quy Đức đợi tôn này bên ngoài đại nhân vật trấn nhiếp, cùng thất tuyệt kiếm phái cùng Kim Lăng minh hội, chu hàng tại đến sau, cho dù là tự gia muốn động hắn, đều cần suy nghĩ một chút hậu quả. Nghe được phụ mẫu, chu hàng suy nghĩ có chút dao động, hắn ở xa Giang Linh, tại nhận được một hệ liệt tức tiếp sau, làm sao có thể không nhớ nhà đâu. Bất quá hắn sắc mặt biến đắng chắc lên. Tiểu đệ, ngươi có chớ không biết, đại ca ngươi lúc trước lời thề son sắt hướng phụ mẫu cam đoan, tại kinh đô nhất định phải khảo thủ công danh, nhường chu gia trở nên nổi bật, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, liền một phen thành tựu đều không có, càng là tại từ gia hám hại hạ, liền thi hội đều không có tham gia bên trên, ta còn mặt mũi nào đi gặp mặt phụ mẫu. Chu Hằng mặc dù chịu đủ ước hiếp, nhưng chung quy là có chút lòng tự trọng người, hắn tại kinh đô đau khổ đấu khổ, không phải là không không có mặt mũi đi gặp phụ mẫu. Chương 256, Tiểu Tấn, chương 256, Tiểu Tấn. Tại cái nải minh mở trong đình viện, một sợi màu đỏ thấm hỏa diễm quỷ dị bay lên.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 Chu Hằng mặc dù chịu đủ đức hiếp, nhưng chung quy là có chút lòng tự trọng người, hắn tại Kinh Đô đau khổ đấu khổ, không phải là không không có mặt mũi đi gặp phụ mẫu. Chương 257, chuyển công. Chương 257, chuyển công. Chu Hằng một người đến Kinh Đô cầu học, không chỗ nương tựa, tại chịu đủ từ gia âm thầm ước hiếp sau, như cũng không nghĩ từ bỏ, tưởng tượng lấy dự vào chính mình nỗ lực bỉnh bác, đợi có một phen thành tựu sau, lại quang minh chính đại về nhà. Cho nên hắn trong lời nói khổ sở, liền Chu Dịch cũng là cảm nhận được một hồi lòng chua xót. Chu Dịch lòng chua xót nguyên nhân ở chỗ, từ trước là tạo hóa cho ngươi, bởi vì thượng thiên cũng không có cho hắn đại ca cơ hội này ở tiếp trước bên trong, Chu Hằng trực tiếp tại Từ gia háng hại hạ, đi làm dế thế tội, đẩy đến ngàn dặm xa xôi vùng ngoại, đi cùng những cái kia giáo hóa không thông man tộc người thông gia. Chuyến đi này về sau, coi như cũng không trở về nữa. Chu Dịch vỗ vỗ Chu Hằng bả vai, nhìn xem cái sau chương này quen thuộc bên mặt, thôi có chút cảm khái, hắn ôn nhu nhẹ giọng nói, yên tâm đi đại ca, nỗi khổ sở của ngươi, phủ Mâu hai người nhất định sẽ thông cảm, chờ ta đem kinh đô một ý chuyện giải quyết xong, trời đất bao la, liền rốt cuộc không người nào dám đắc tội chúng ta Chu gia. Sáng sớm ngày mai ngươi liền về Kim Lăng, đến lúc đó ta sẽ viết thư cho Kim Lăng quý nữ đỗ. Hắn sẽ ở nơi đó cho ngươi lưu cực kỳ tốt việc cần làm, chúng ta phụ mẫu liền ở tại ngoài thành Linh Võ Sơn bên trên, đến lúc đó ngươi có thể tùy thời đi thăm viếng. Chu Dịch đại ca trước mắt là hắn uy hiếp, nhưng chỉ cần cái sau một khi an toàn, hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Chu Dịch một phen phát ra từ phế phủ lời nói, khiến cho Chu Hằng trên mặt hiện ra một vết cười ngượng ngùng. Hắn mặc dù tính cách quả cường, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, tiểu lệ của hắn làm như vậy cũng đơn giản là vì hắn suy nghĩ, cho dù hắn khăng khăng lưu lại, cũng không có khả năng giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ liên lụy Chu Dịch. Đệ đệ có hảo ý, làm ca ca không có không tiếp thu đạo lý, tốt ta Sáng sớm ngày mai ta liền về kinh đô. Tại vạn bất đắc dĩ hạ, Chu Hằng khẽ cười khổ, đành phải gật đầu đáp ứng. Dù sao tại kinh đô đất rộng và đông, trên đường đi khắp đều là có mặt mũi nhân vật, Hàn Môn tự đệ ở chỗ này chỉ có thể bị đánh ép lợi hại, cũng không có cái gì đừng ra. Có nhiều chỗ, cho dù là chỉ có một thân tài hoa, nhưng nếu là không cùng chi tướng xứng đôi bối cảnh, vậy cũng cũng sẽ không được coi trọng, hắn cũng là có chút lý giải. Phụ thân hắn lúc trước vì sao lại lựa chọn về tứ huyện tiếp tục quản lý tổ truyền khách sạn Nguyễn Nhân. Nhìn thấy Chu Hằng đáp ứng, Chu Dịch cũng là biểu lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Một chùm dương quang xuyên tấu qua góc cửa sổ khe hở bắn tại chiếc giường. Chu Dịch ngay tại trên đó ngồi xếp bằng, một hít một thở ở giữa hình thành hoàn mỹ tuôn hoàn, hút vào quanh mình vô số không nhiều linh khí, chăm chỉ không ngừng đem nó nạp làm chính mình dùng. Một lát sau, Chu Hằng trong phòng truyền ra một hồi rất nhỏ vận động, giống như là đang thu thập hành lý, thanh âm ép tới rất thấp, sợ là nhau nhau tới Chu Dịch nghỉ ngơi. Chu Dịch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới thối lui ra khỏi ngồi xuống trạng thái, đi ra ngoài. Chu Hằng bởi vì muốn về Kim Lăng đi gặp mặt phụ mẫu, cho nên hôm nay xuất phát trước đổi lại một thân da dáng điểm màu xanh áo choàng. Hắn tại lưng eo ở giữa bọc lấy một đầu giản dị bao phục, trong đó có số lượng không nhiều hành lý cùng trên đường lưng khô. Quay người, lần nữa nhìn về phía sau lưng cái này cũ kỹ chật viện, Chu Hằng thở dài một hơi, trong lòng của hắn vẫn là có một tia không bỏ. Mặc dù tại kinh đô những trong năm này, ngày khác tự trôi qua rất khổ, nhưng vẫn như cũ theo hắn rất nhiều khó mà quên được đời người kinh nghiệm, đây là tại nhỏ nhỏ tứ huyện trải nghiệm không đến. Hắn cũng là minh bạch, tiếp tục lưu lại kinh đô lời nói, không dùng được hắn chỉ có thể kéo chu dịch chân sau, hắn cũng là rõ ràng giải được, cái sau trước mắt phải đối mặt địch nhân đến tổn cũng có kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa lắc đầu. Cất bước dự định rời đi nơi đây. Kẹt kẹt. Cùng một thời gian, Chu Dịch đẩy ra cửa phòng, không nhanh không chậm đi ra. Hắn ánh mắt không khỏi liếc nhìn đang muốn đi ra ngoài Chu Hằng, mỉm cười trêu chọc nói, "Đại ca, ngươi đây là muốn dự định đi không từ ra sao?" Chu Hằng ngừng chân ngay tại chỗ, quay đầu, hơi có chút lúng túng sợ lên đầu cười ngượng ngùng đáp lại nói, "Hiện tại liền phải cùng Kinh Đô cáo biệt, ta cảm thấy như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi lời nói, trong lòng sẽ còn phải mãi chút, tiểu đệ, thật là có chút xin lỗi." "Đây là nói gì vậy?" Chu Dịch cười lắc đầu, "Đại ca, ngươi trước tới" Lần này ngươi sẽ về ở Sa Giang Ninh Đạo Kim Lăng Thành, đường sá có chút xa xôi, ta trong đêm làm cho ngươi một chút chuẩn bị, ngươi nếu là dạng này đi không từ giá lời nói, đó không phải là cô phụ ta một fan cuồng tâm. Hiện tại Chu Hằng khuôn mặt đã bị toàn kinh đô lớn nhỏ thế lực thủ lĩnh đều ghi tạc trong mắt, lại thêm cái trước không biết võ công, không biết rõ có bao nhiêu người ướp gì hắn một cái đi tại trên đường cái đâu. Cái trước nếu là thật dạng này không rên một tiếng rời khỏi lời nói, tin tưởng đoán chừng liền kinh đô đại môn đều đi ra không được, liền sẽ bị người bắt lại, dùng cái này đến uy hiếp Chu Dịch. Là ta trong đêm làm chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Chu Hằng hơi hơi lăng thần một lát, Ở trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, vội vàng bước nhanh đi vào chu dịch bên người. Thấy cảnh ấy sau, Chu dịch cười nhạt một tiếng, trên bàn tay của hắn lật, lấy ra một cái thành phẩm trạch tốt nhất bội nguyên đan, đưa tới Chu Hằng trước ngợi, nói: "Lại ca, trước tiên đem cái này Mai Bội Nguyên Đan nuốt vào." Lúc trước Chu Hằng tại từ gia chỗ phục dụng viên kia tụ khí đan, đã cái trước nắm giữ võ giả từ trước đến nay chỗ thèm nhỏ dãi nội khí, nhưng bởi vì hắn bản thân không biết võ công môn nhân, kia cố nội khí trong đan điền lúc tụ lúc tán, vô cùng không ổn định, bất quá tại nuốt cái này Mai Bội Nguyên Đan sau, sẽ đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng có thể dùng đến thật tốt điều trị một phan thể nội nội khí. Chu Hằng gật gật đầu, không nghi ngờ gì, một ngụm nuốt vào. Nương thần tinh tâm, ta vì ngươi thôi động lực. Tại Chu Dịch một cố lực đạo dẫn rất hạ, Chu Hằng đóng chặt lại ánh mắt, Bồi Nguyên Đan phát tán ra quần quần tinh khí ở người phía sau thể nội bốn phía đi loạn, bất quá tại Chu Dịch một sợi pháp lực dẫn đạo hạ, như là trăm sông như biển, cuối cùng mơ hồ hội tụ đến trong đan điền. Mà Chu Hằng võ đạo cảnh giới đã vững chắc tại hậu thiên cảnh trung kỳ, tăng thêm mơ hồ đại thành hành luyện chi thể, dùng để tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Đại ca, đây là một bộ lấy nhu thắng cương trưởng pháp, tương đối thích hợp người, hơn nữa ý cảnh rất phi phàm cần ngươi dụng tâm suy nghĩ, đến lúc đó dùng để phòng thân liền tuyệt đối không có vấn đề. Chu dịch lại một chỉ điểm tại Chu Hằng chỗ mi tâm, vẻ mặt mỉm cười nói: "Đình viện bên trong, Chu Hằng cảm nhận được kia một thân mênh mông lực lượng, cùng phát giác được trong đầu rót vào khổng lồ tin tức, cặp mắt kia đột nhiên sáng rõ lên. Chờ ta học xong bộ trưởng pháp này, có phải hay không cũng coi là một cái cấp độ nhập môn võ giả? Không phải cấp độ nhập môn, là đã muốn tới đăng đường nhập thất tình trạng." Nghe được Chu dịch giải thích, Chu Hằng trong lúc nhất thời nỗi lòng bành trướng khó mà tiếp nhận, có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì muốn trở thành một gã hiệp cách võ giả Những cái kia vững chắc kiến thức cơ bản muốn từ nhỏ luyện lên, hơn nữa phải thường xuyên chịu đựng tam phục chín đông nỗi khổ, lúc này mới có thể lấy được một chút võ đạo thành tựu. Bất quá chu hàng trải qua, lại giống như là một khi ở giữa, việc con sấu xi trực tiếp biến thành thiên nga trắng. Bởi vì chỉ dựa vào chu dịch cho hắn hai cái đăng được, liền trực tiếp miễn đi người khác mấy chục năm khổ tu, loại này lần đầu tiên đường tắt, bất luận phát sinh ở ai trên thân, đều là gây nên một hồi vui mừng như điên, khó mà khống chế lại tâm tình của mình. Chương 258, luyện khí 8 tầng, chương 258, luyện khí 8 tầng. Kinh đô khu vực võ đạo thế lực san sát. Càng là ngọa hổ tàng long địa phương, dù cho Chu Hằng tại Đan Dược Trợ giúp hạ, thuận lợi đột phá tới Hậu Thiên cảnh giới, Chu Dịch đối với việc này vẫn như cũ không yên lòng. Bởi vì phương nào thế lực lớn bên trong không có mấy cái quan hệ rất tốt võ đạo công phu. Chu Dịch tại hơi suy tư một lát, lần nữa theo không gian nhận giới bên trong lật ra một cái Dung Nhan Đan. Viên đan dược này bề ngoài bị bệnh da xám nhạt nhăn sắc, phẩm giai thậm chí còn không bằng đối nguyên đan, hiệu dụng chỉ có thể ở trong thời gian ngắn cải biến dung mạo hình thể, làm được một cái đục nước béo cò hiệu quả, nhưng là thần thức quét qua liền phá. Chỉ có điều tại phương này tiểu tiên thế giới bên trong, Có thể tu luyện thần thức người, ít ra cũng sẽ là đại thành tông sư cảnh giới, loại kia cấp bậc đám lão già này, lại có ai có thể thả xuống được màn mũi, hướng một cái hậu thiên cảnh giới tiểu bối ra tay. Chu Hằng đang nghe Chu Dịch giải thích xong dự liệu sau, không nghi ngờ gì, cũng là cùng nhõn nhút vào, tại vẻn vẹn mấy hơi thời gian bên trong, thân cao trong nháy mắt tức cao một màn lớn, hình thể cũng biến thành trở lên cường tráng, hóa thành tối sầm mặt đại hán. Liên Sếp như người bình thường ở trước mặt của hắn nhìn chúng một ngày, cũng không có khả năng lại liên tưởng đến trước đó cái kia thư sinh yếu đuối. Chu Dịch lại lần nữa cho Chu Hằng chút vàng mè. Đối phương liên tục từ chối sau vẫn là thu xuống tới, tại một phen bịn dịện chia tay sau, bước lên về giang linh đồn sá. Chu Hằng đi lần này, Chu Dịch không xiển giết hết, không còn có uy hiếp. Từ gia, xem ra nên tới cùng các ngươi tính tổng nợ thời điểm, bản tọa sẽ đem các ngươi từng bước một đẩy hướng vô địch vực sâu, cũng tốt để các ngươi trải nghiệm một phen loại kia tại trong tuyệt vọng thống khổ dày vò cảm thụ. Chu Dịch ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Từ gia vị trí, ánh mắt giống như là xuyên thấu trùng điệp trở ngại. Ở kiếp trước bên trong, hắn chỉ là chịu đục thư sinh yếu đuối. Tại từ gia tôn này quái vật khủng lô ức hiếp hạ không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương vu hãm đại ca của hắn, hại chết cha mẹ của hắn, cuối cùng liền chính hắn cũng bị đưa vào tuyệt lộ. Mà bây giờ, hắn đã là tên trấn Giang Ninh Chu đại sư, phất tay liền có thể diện sát tông sư, thậm chí tại kinh đô bên trong đều là lưu truyền thanh danh của hắn cùng sự tích. Từ gia, cái này nắm giữ hai đời ân oán kỉ lục, lần này vô luận như thế nào cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Không biết rõ Đan Dương công chúa bây giờ tại biên cương sinh hoạt đến thế nào. Bất quá căn cứ trở về Ninh Nghị điện báo, đối phương tại Suất Vân phủ thời gian cũng là bình an không việc gì. Chu Dịch khẽ khẽ thở dài. Chu Dịch tại bước vào Kinh Đô Đại Môn thời điểm, nhìn vật nhớ người, liền đã nhớ tới hắn từ ngàn năm nay tình cảm chân thành, Đan Dương công chúa. Trong những thời gian này, hắn không có lựa chọn đi biên cương thăm hỏi nàng ngồi phèn, không phải là không ở trong lòng có một tia khiếp ý. Đợi đến Kinh Đô chuyện giải quyết, tại hắn phá không tiến về một phương khác thế giới trước đó, cũng là phải đi một chuyến xuất vân phủ, đi thăm viếng một chút vị kia nhường hắn từng mong nhớ ngày đêm nữ hải. Suy nghĩ đến nơi này, Chu Dịch chậm rãi đi vào chu hàng đã từng ở cửu trại viện. Bởi vì phương thế giới này linh khí quá mức mỏng manh nguyên nhân, khi hắn tu vi đến luyện khí hậu kỳ về sau, Tiến cảnh mười phần chậm chạp, đây cũng là hắn vì cái gì sốt ruột đi tìm phá giới vật liệu, tiến về chỗ kia trung thiên thế giới đột phá trúc cơ cảnh giới môn nhân. Từ khi bước vào luyện khí bảy tầng sau, trải qua mấy tháng tới khổ tu, Chu Dịch bây giờ bình cảnh rốt cục có một tia bừng lòng. Hắn không còn chậm trễ thời gian, trong nháy mắt đem pháp khí đỉnh lô triệu hoán mà ra, đem từng cây ngàn năm lão dược để vào trong đó nấu luyện tinh hóa. Sau nửa canh giờ, một lò tốt nhất tụ khí đan ra lò, tản ra một cỗ nồng đậm đàn hương, trong đình viện đưa tới vô số chim bay ngừng chân, lưu giữ, đều là lộ ra một bộ say mê bộ dáng. 18 mai tụ khí đan, đột phá tới luyện khí tám tầng cũng đủ rồi. Chu Dịch dùng nhàn nhạt biểu lộ nhìn qua phiêu phù ở giữa không trung mấy viên đan dược thì thào nói, nhỏ, đây là hắn bây giờ tất cả hàn tổn, chỉ vì nhường tu vi nâng cao một bước. Tuy nói là luyện khí tu vi, nhưng bởi vì phương thế giới này linh khí mỏng manh, tại tu luyện thời điểm, không thể cùng phương thiên địa này sinh ra cộng minh, càng là không thể câu dẫn trong thiên địa này linh khí, cho nên cảnh giới một mực có chỗ đình trệ. Hiện tại mỗi đột phá một tầng tiểu cảnh giới, cần có đan dược số lượng đã đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Là lúc này rồi, thành bại ở đây một lần hành động. Chu Dịch than khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt xếp bằng ở trên giường. Tại tinh tâm ngưng thần, cùng trong thiên địa này rung động bảo trì nhất trí về sau, cặp kia con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra. Sau đó một cái nổi đồng bệnh giữa không trung đang rượt, tại tinh thần của hắn dẫn rất hạ, trực tiếp bay vào trong miệng. Giống nhau lưỡi miệng, chỉ đóng lớn nhỏ tụ khí đang trong nháy mắt hóa làm một dòng lũ lớn, cỗ này hồng lưu không phải khác, chính là đã dịch thể hóa linh khí, có thể nghĩ, ẩn chứa trong đó linh khí là khủng lỗ cỡ nào. Cùng thời khắc đó, Chu Dịch lập tức vận chuyển lên thái thanh luyện khí quyết, bụng của hắn chỗ trong nháy mắt xuất hiện một cỗ luồng khí xoáy, mà tại tinh thần của hắn khống chế hạ, cỗ này luồng khí xoáy bay biện ra cao tốc vận chuyển trạng thái mà kia cỗ nồng đậm tới đã hóa lỏng linh khí, bị khí xoáy liên tục không ngừng hấp thu mà đi. Không ra trong chốc lát, tu khí đan chỗ sinh ra kia cỗ khổng lồ linh khí, liền đã ở đằng kia luồng khí xoáy hấp thu hạ không còn sót lại chút gì. Lại làm một cái tụ khí đan bị chu dịch nuốt vào lưỡi miệng, hóa thành một cô ôn nhận dòng nước ấm, chạy vào hắn thân thể, lúc này mới hiểu trong đan điền cấp tốc huyết thiếu linh khí nan để. Nhưng từ thái thanh luyện khí quyết sinh ra luồng khí xoáy, giống như một phương hang không đáy, bất luận cỡ nào bảng bạc linh khí, đều sẽ tại trong chốc lát bị hấp thu hầu như không còn. Từ khi bước vào luyện khí hậu kỳ, tu khí đan diệu dụng đã đối trước mắt cảnh giới cực kỳ bé nhỏ. Mong muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào số lượng đan dược. Đột phá tới chốc cơ cảnh giới, đối với phương thế giới này mà nói, quả thực là khó càng thêm khó. Ngoại trừ trước sóc như một dùng đan dược đến trồng triển, cũng chỉ có thể thông qua thời gian tích lũy để hoàn thành, thật là thông qua tiêu hao thời gian đến đột phá chốc cơ cảnh giới, đối với chu dịch mà nói, cũng không có lời. Chỉ có thể kẻ yếu mới có thể đối trước mắt cảnh giới ma đã trí, nhưng chu dịch lại sẽ không, bởi vì hắn hiện tại cái này luyện khí kỳ tu vi, khoảng cách kiếp trước đạo tôn cảnh giới trên lệch lấy cách xa vạn dặm, căn bản là không cách nào lạm so sánh. Hắn còn có một chút địch nhân tại Cựu Thiên phía trên. Bạn chưa từng có nhiều thời gian ở phía này tiểu thiên thế giới dừng lại. Cho nên, hắn đã định trước không cách nào tại luyện khí cảnh giới làm quá nhiều dừng lại. Tại một cái nào đó trong mí mắt, cảm nhận được trong đan điền cấp tốc phun trào luồng khí xuống hẫy, chu dịch khẽ miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, là lúc này rồi. Lần này hắn liên tục nuốt mấy viên tụ khí đan, trong đan điền luồng khí xoáy phun trào càng ngày càng, càng cấp tốc, cơ hồ thật biến thành lỗ đen đồng dạng, điên cuồng hấp thu tụ khí đan mang đến linh khí. Như thế như vậy, chu dịch tại không biết mệt mỏi ở trong, liên tục nuốt mười mấy mai tụ khí đan. Theo cuối cùng một cái bồi nguyên đan bị nuốt vào trong miệng, kia giống như là động mã mãi mãi không đáy luồn khí xuối, rốt cục truyền đến một tia tràn đầy cảm giác, nương theo lấy thể nội đinh một tiếng vang nhỏ, khoảng cách luyện khí 8 tầng kia cuối cùng một tia trở ngại rốt cục bị đánh phá. Cũng liền vào thời khắc này, Chu Dịch cặp kia trong mắt đen nhánh, lần nữa bỗng nhiên mở ra, trên người hắn áo quần không gió mà lay, thậm chí liền mái tóc dài màu đen kia cũng bay múa, một cỗ hùng hãn khí thế đột nhiên toát ra đến, vậy mà không kém chút nào đỉnh cấp tông sư. Cảm nhận được thân thể phát tán đi ra khí thế, Chu Dịch dương miệng cười một tiếng, coi như phương thế giới này tiên nhân cảnh giới đại tông sư, hiện tại ta cũng có được tới địch nội tự tin. Chương 259, Càn Khôn xem người tới, chương 259, Càn Khôn xem người tới. Mặt trời mới lên ở hướng đông, lại là một ngày sáng sớm đến. Úy tính trong phòng, Chu Dịch ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, giống như là lâm vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong. Mà ở đằng kia gian phòng bốn phía, vẫn như cũ có một vệt nồng đậm đan mũi tơ vung đi không được, khiến người ta cảm thấy một hồi tâm thần thanh hãn. Chu Dịch bây giờ đột phá đến luyện khí tám tầng, bây giờ đang vận chuyển cái này thái thanh luyện khí quyết củng cố lập tức cảnh giới, nếu là xem xét tỉ mỉ hạ, chính là có thể phát hiện quanh người hắn bị bao phủ tại một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng màu trắng bên trong, trong đó có hùng hồn pháp lực lưu chuyển, có chút kỳ lạ. Tại một cái nào đó trong mí mắt, hắn như một vũng nước động tâm cảnh bỗng nhiên có một tia chấn động, về sau trong lúc đó mở hai mắt ra, trong đó một vệt tinh quang chợt lóe lên. Ân. Lại tới một nhóm trả thù. Chu Dịch thở ra một ngụm kéo dài khí tức, chậm rãi thuối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, lông mày của hắn cau lại, thì thào nói nhỏ lấy. Bởi vì tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, lại có một nhóm người tại hướng nơi này trách viện đi tới. Trong đó còn có người một thân huyết khí vô cùng tràn đầy, hiển nhiên là đã bước vào võ đạo tông sư cảnh giới. Cũng liền tại chu dịch đứng dậy thời điểm, một đạo uy phong tràn đầy thanh âm xa xa truyền tới, "Chu gia tiểu tử, chúng ta càn khôn quan vương đạo trưởng tự mình đến nhà, ngươi còn không mau mau lăn ra nghênh đón?" Sau một khắc, đình viện đại môn bị thu bạo đá văn ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn từng cái người mặc tấm lụa đạo bào, trên thân có trường kiếm, trên đầu châm gài tóc cao cao trải lên, đi đường lúc bước chân nhấc thật sự cao, trên mặt có vẻ hơi khí phách giáo giận. Những người này cũng tự báo danh môn, chính là tới từ Càn Khôn Quan. Càn Khôn Quan bây giờ tại kinh đô tên tuổi đang thịnh, chính là bởi vì Càn Khôn đạo nhân kia một thân bản lĩnh hết sức cao cường tu vi, đã chen vào đỉnh cấp hàng ngũ cao thủ. Mà trong mấy năm này, Càn Khôn đạo nhân thường xuyên cùng võ triều đại quốc sư cùng ngồi làm đạo, càng là cùng Đường Kim võ hoàng nói nói cười cười, đã trở thành phương Bắc đạo môn lãnh tụ. Sư đệ của hắn Tề Chân nhân tu vi đã đạt đến tông sư cảnh giới trung kỳ, tin tưởng không tới 3 năm thời gian, liền có thể bước vào tông sư cảnh giới hậu kỳ, thật là gần đây lại bởi vì cùng Chu Dịch đấu pháp, bị trưởng tâm lôi cơ hồ hành thành thế nhân, chính là kia một thương thế có thể có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng bởi vì đả thương căn cơ Đời này tu vi cũng đừng hòng lại có một tia tiến bộ. Càn Khôn Quan lấy cho nên trở thành Phương Bắc Đạo môn đỉnh tiêm thế lực, cũng là bởi vì ỷ vào sư huynh đệ kia thân cao sâu khó lường lạ, nhưng là bây giờ bị phế một cái, trong quán thế lực đại giảm, hơn nữa đến từ Phật Muôn Phương diện áp lực càng là từng ngày tăng lên, Càn Khôn Quan há có thể không trả thù. Hôm nay liền có một đám đạo nhân sắc mặt khó coi đến nhà, là cho Chu Dịch đến hạ chiến tiếp. Mà xuống chiến tiếp, chính là đương kim Phương Bắc Đạo môn lãnh tụ, Càn Khôn đạo nhân, hắn phải đại bại Chu Dịch, đến đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn Càn Khôn Quan uy phong. Đối mặt với Càn Khôn Quan một đám người khiêu khích, Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Hắn không nhanh không chậm đi ra cửa phòng, vừa vận trông thấy trong viện một đám người, trong đó bốn năm cái đạo bảo trung nhân nhân, chính nhấc mặt cung kính bao vây lấy một vị hạng phát đồng nhân lão đạo sĩ. Mà lão đạo sĩ kia tướng mạo cũng không hòa ái, chiếc kia đôi mắt nhỏ đang dùng một bộ vẻn váo tự đắc biểu lộ nhìn qua hắn. Chu Dịch đi đến bọn hắn ngay phía trước, nhàn nhạt khoanh tay cánh tay, dùng khinh miệt lại không kiên nhận ánh mắt đánh giá bọn hắn, ta tưởng là ai, hóa ra là càn khôn quan một đám lão tà bao. Tại hắn thiên nhãn phía dưới, mọi thứ đều không cách nào ẩn trốn. Đến mấy người này trên thân đều nhiễm lấy một vẻ tâm lãnh phi tức, hiển nhiên cũng không bất làm qua Táng tận thiên lương chuyện, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương cái gì tốt sát mặt. Huống hồ hắn một đạo tiên lôi cơ hồ phế đi bọn hắn xem bên trong tệ chân nhân, nếu không phải đối phương có một cái pháp khí hộ thân, tuyệt không có khả năng tại trường tâm lôi hạ mạng sống, bọn hắn nhanh như vậy đến nhà, tuyệt đối là trả thù tới. Chu dịch lời này vừa ra, vị kia đứng tại phía trước nhất lão đạo nhân còn chưa mở miệng, bốn phía một đám trung niên đạo sĩ liền đã lưu giữ lên, nguy khí áp độc. Làm càn, chúng ta càn khuôn quan chính là Phương Bắc đạo môn lãnh tụ, ở đâu là ngươi cái này quộng lông còn không có giải độ vật nhỏ có thể vũ nhục. Ngươi biết đứng tại ngươi trước mặt chính là người nào không? Đây chính là chúng ta xem bên trong vương đạo trưởng, địa vị gần với hai vị quan chủ. Giáng Vũ nhục chúng ta càn khôn quan, ngươi nếu không muốn chết rất khó coi lời nói, còn không quỳ xuống đến xin lỗi. Cùng các đạo sĩ hòa ái hòa thân khuôn mặt so sánh, mấy người bọn hắn đạo nhân khuôn mặt ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy căm hận vô cùng. Cũng không trách Càn Khôn quan trừ vị đạo sĩ dạng này, bọn hắn Càn Khôn quan tại kinh đô thật là thứ nhất đại đại quan, cả ngày lên núi khách hành hương nối liền không ngớt, qua lại đều là kinh đô thế lực nhân vật. Càn Khôn quan chịu đủ mấy vạn người hương hỏa cung phụng, dần dà Xem bên trong số lớn đạo sĩ không chỉ có bị tiền mùi thối nhi che lại tâm trí, đồng thời đã sớm dưỡng thành một bộ cao cao tại thượng thái độ, coi trời bằng vùng. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là cái gì nhân vật, bản đạo trưởng thời gian quý giá, không thể được cùng một cái tiểu mao hài nói nhảm, để các ngươi người quản sự đi ra. Lúc này, bị đám người gọi vương đạo trưởng vị lão đạo sĩ kia bỗng nhiên mở miệng. Hắn dương một tay lên bên trong phất trận, bộ dáng cao ngạo, nói chuyện ngữ điệu lại là không nhanh không chậm, nhưng lại vẫn không che giấu được trong đó ngậm ngễ. Hắn nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, mang theo một tia rất rõ ràng khinh miệt. Bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, hơn nữa mặc bình thường diện mục bình thường, lại là thiếu niên tại trên đường cái vừa nắm một bó to, căn bản không rống cái gì đạo môn cao thủ. Chu Dịch thấy thế trong mắt lanh ý càng lớn, lại là chế nhạo một tiếng, ngữ khí cường ngạnh nói, bản tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Chu Dịch, Giang Linh Chu đại sư. Hắn tùy ý vỗ vỗ tay, mặt lạnh lấy lại nói, thế nào? Các ngươi bọn này tạp mao đạo sĩ nhàn không có chuyện làm, dám xông vào bản tọa phủ, không muốn sống. Cái này mấy tên đạo sĩ bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá là cái kia vương đạo trưởng, cũng chỉ bất quá thông qua bí pháp gì cưỡng ép đột phá tới tông sư cảnh giới mà thôi, trên tay hắn tuyệt đối đi bất quá một hiệp. Ngươi chính là danh dương Giang Ninh Chu đại sư. Ha ha, tuổi nhỏ như thế, nói ra ai mà tin a. Mấy cái đạo môn trung niên nhân nói chuyện âm dương quái khí, mang theo nồng đậm niềm ai, càng là lộ ra xem thường biểu lộ, bọn hắn càn khôn quan là phương Bắc đạo giáo khôi thủ, mỗi ngày trị vạn người cũng phụng, nhìn thấy Chu Dịch như cái tiểu thí hài đồng dạng, trong lòng rất là xem thường. Một thiếu niên 15-16 tuổi, vẫn là một cái ngây thơ vô tri đến kỳ, cùng kia quát tháo Giang Ninh Chu đại sư trên lệnh cách xa, huống hồ bộ quán chủ tể chân nhân tương thế, bọn hắn quán chủ càn khôn đạo nhân thật là chính miệng bình luận, trọng thương hắn tuyệt đối là một vị đạo môn cao thủ. Trước mặt thiếu niên Hắn có bản lĩnh đó sao? Liền kia vương đạo trưởng đều là cau mày nhìn về phía Chu Dịch, trực tiếp lắc đầu. Cái gì Giang Linh Chu đại sư, ta nhìn bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Lấy hắn phong phú lịch duyệt cùng siêu tuyệt ánh mắt xem ra, thiếu niên ở trước mắt trong đan điền liền một tia nội khí đều không có, đừng nói là thu hút tiên lôi phá thể chân nhân pháp, liền xem như ở đây bất cứ người nào hắn đều không nhất định đánh thắng được. Đạo môn cao thủ, thường thường đều cần thời gian đến đắp lên, đối phương quá trẻ tuổi, căn bản không giống như là một vị cao nhân, bởi vì học tập đạo pháp người, càng là tuổi già, đại biểu cho đạo pháp càng là cao thâm. Đa liền như ngươi loại này, tiểu bối cũng dám tự xưng là đại sư, theo ta nhìn, kia đều không cần chúng ta quán chủ ra tay, bản đạo trưởng một người liền có thể nghiền ép ngươi." Vương đạo trưởng ngạo nghễ nói. Suy nghĩ lưu chuyển đến nơi này, sắc mặt của hắn không khỏi mang tới một tia tham lam, âm thầm điều động lấy nội khí trong đan điền, dự định trực tiếp chụp chết Chu Dịch, cũng tốt về xem bên trong tranh công một phen. Không chừng Càn Khôn đạo nhân một cao hứng, có lẽ sẽ đem cái kia một tay thần kỳ luyện đan chi thuật truyền thụ cho hắn một hai. Phải biết Càn Khôn đạo nhân luyện được vạn loại đan, ăn không chỉ công lực đại tăng, càng là có thể kéo dài tuổi thọ, vô hoàng đều nóng mắt rất. Chương 260 Hỏa cầu thuật, chương 260, hỏa cầu thuật. Người cái này lão tà mao, dám tỏa sáng như vậy hùng biện, thật được không? Chu dịch giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, đối phương cũng trộm động tác, hắn nhưng là một tia không lộ nhìn ở trong mắt. Lúc này, vương đạo trưởng bên người tùy hành một đám đạo sĩ cũng là ồn ào nói, "Đạo trưởng, bởi ngài xuất mã giết hắn được, một cái tiểu thí hải nhi mà thôi, có thể có bạn lẫm gì?" Chính là, đạo trưởng ngài theo mười mấy tuổi liền bắt đầu chuyên tu đạo pháp, bây giờ qua mấy thập niên, hàng phục hắn một cái tiểu thí hải mà còn không phải dễ như trở bàn tay. Ở trung quanh liên tiếp chập trùng tiếng khen ngợi bên trong, Vương đạo trưởng trên mặt đắc ý vẻ mặt càng thêm rõ ràng, hắn cười ha ha nói, "Cũng được, đã các ngươi như thế coi trọng bản đạo trưởng, vậy ta liền sẽ một hồi cái này cái gọi là Chu đại sư." Hắn thành tựu võ đạo tông sư không lâu, đang khát vọng nhất chiến thành danh, đến thu hoạch được ngoại giới chú ý. Lúc này, hắn tiến lên trước một bước, cặp kia mắt nhỏ nhìn chăm chú về phía Chu Dịch, nghĩa chính luôn tử quất lớn, "Tiểu bối, đã ngươi tự xưng Chu đại sư, vậy coi như đừng trách lão phu không nể mặt mũi, ngươi thương ta bộ quán chủ tể chân nhân, hôm nay xem ta như thế nào thay thế quán chủ thu thập ngươi." Chu Dịch dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn, liền các ngươi bộ quản chủ đều không phải là bản tọa đối thủ, và ngươi cũng nghĩ phủ dụ du dung động tây, chán xuống rồi. Ngươi căn bản không xứng bản tọa ra tay." Chu Dịch thản nhiên nói. Vương đạo trưởng nghe vậy chế nhạo một tiếng, trong lòng càng thêm khinh thường, càng là đại nhân vật càng là địa thấp, càng là người không có bản lĩnh càn quổng, nếu là nói là hắn loại này cuồng vọng đánh bại tề chân nhân, hắn căn bản cũng không tin. "Chu đại sư, rất có thể là một người khác hoàn toàn." Liên bản đạo trưởng cũng không xứng ngươi ra tay, kia cái gì người phối ngươi ra tay đâu?" Vương đạo trưởng cười lạnh nói. Chu Dịch đạm mặt nói, kém nhất cũng phải các ngươi quán chủ càn khôn đạo nhân, võ triều đại quốc sư đi như vậy. Cùng vương đạo trưởng tùy hành một đám đạo nhân cười điên lên rồi, bọn hắn chỉ vào Chu Dịch ha ha cười nói, chúng ta quán chủ có 102 tại thế, là nắm giữ lớn lao uy năng người, phất tay phiên vân phúc vũ, thiên quân vạn mã đều không sợ, đại quốc sư càng là đường kim kinh đô đệ nhất nhân, ngươi cái này tiểu thí hài lấy cái gì cùng người ta so. Chu Dịch lúc ấy lấy thiên lôi đại phá tể chân nhân pháp môn một màn, cực ít có người trông thấy, mà tại chỗ cũng không có người chân chính trông thấy, cho nên không có người sẽ tin tưởng. Tồn bộ chu dịch thực lực cùng tuổi tác cực kỳ không xứng đôi, cũng rất dễ dàng làm cho người sinh nghi. Vương đạo trưởng lắc đầu, cái gì chó má chu đại sư, ta nhìn đều là người khác truy nâng lên tới. Người khác đều đúng võ đạo tông sư bên trong người nổi bật thời điểm duy trì một quả lòng kính sợ, ngươi tiểu bối này vũ nhục chúng ta càn khôn quan còn chưa tính, liền kinh đô những này lại cao thủ đều không để vào mắt, còn sống cũng là lãng phí không khí. Một đám người kêu gào nói, đạo trưởng, cùng loại này ra mặt dạy người có cái gì tốt giải thích, trực tiếp chộp chết hắn không phải. Vương đạo trưởng gật gật đầu, không do dự nữa, hắn quát khẽ một tiếng, tiểu tử, để ngươi nhìn xem chúng ta càn khôn quan phụ chuyện chi thuật. Cổ họng của hắn nhấp nhô, thanh âm tựa như trống rống truyền đến một hồi nổ vang, trầm thấp âm nói đủ để cho người sử trí không kịp đề phòng, nhanh kinh, sau đó chiếm cứ tiến cơ. Nhưng Chu Dịch không có chút nào động tĩnh, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, dường như việc không liên quan đến mình như thế, không biết sống chết. Đạo gia thuật pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng là tu đạo người cả ngày ngồi xuống luân đan, thân thể yếu đuối, cũng không để sướng sát người vật lộn, vương đạo trưởng dù cho khinh địch, nhưng cũng không có tiến lên vật lộn dự định. Hắn từ trong ngực rút ra một chương màu vàng lá bùa, cười lạnh nhìn về phía Chu Dịch, sau đó tại trong miệng nói lẩm bẩm, trên không trung đột nhiên vung lên. Đạo phù kia giấy trong khoảnh khắc không lửa tự đốt, ở trong tay của hắn biến thành to bằng đầu người giống như màu đỏ hỏa cầu. Một đám người theo phụ hỏa nói, "Đứng, Vương đạo trưởng nhanh tiêu chết hắn, nhìn hắn còn thế nào phế lối." Vương đạo trưởng nhìn xem hỏa cầu trong tay vẻ mặt nặng nề, loại này phù triện mặc dù chế tác thủ pháp phức tạp, nhưng là uy lực vô cùng lớn, tương đương với hắn bây giờ cảnh giới một kích toàn lực. Xem như trước mặt có một cây đại thụ, nếu như bị hắn hỏa cầu thuật đánh trúng, cũng phải trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Chúng ta cần khôn quan được Vinh Dự Phương Bắc đạo môn khôi thủ, tự nhiên có đặc biệt chuyển thừa, nội tình quan hai, tiểu bối, ngươi có thể chết ở ta hỏa cầu thuật pháp phía dưới. Cũng có thể mỉm cười cựu truyền. Vừa mới nói xong, Vương đạo trưởng bàn tay bỗng nhiên một pháo, tia màu đỏ hỏa cầu hóa thành một đạo mắt thưởng cơ hồ khó mà bắt được tàn ảnh, tựa như tia chớp đánh phía Chu Dịch. Cự ly xa đánh chết đối thủ, loại thủ đòn này, liền xem như cùng giai đoạn võ đạo tông sư đều phải sắc mặt đại biến, xa xa thu lui, không dám lại kháng. Vương đạo trưởng hỏa cầu thuật càng thêm chặt chẽ. "Đúng vậy a, liên quán chủ đều nói, qua không được mấy năm, chúng ta càn khôn quan lại sẽ xuất một vị đạo môn đại năng." Truy hành mấy tên các đạo sĩ nhào nhào vước ngông ngựa nói, nói xong bọn hắn lần nữa dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch. Trong mắt bọn họ, Chu Dịch bất quá là người thiếu niên, mặc dù trên thân mang theo một khối cực kỳ thần bí khí chất, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn bình thường. Thấy người sau tại cái này kinh khủng hỏa cầu thuật hạ, thậm chí ngay cả tránh cũng không biết tránh, lập tức liền gửi nhậm nói, cuối cùng chỉ là tiểu thí hài nhi, cũng sẽ nói một chút khoác lác mà thôi, tại chúng ta vương đạo trưởng thủ đoán hạ, đoán chừng đều dọa cho ngốc hả. Chúng ta càn khôn quan phủ chuyện đạo pháp, ở đâu là hắn loại người này có thể hiểu. Trung quanh chế giễu cùng niệm mai lời nói, Chu Dịch tựa như lão tăng nhập định đồng dạng, đối với nó từ chối nghe không nghe thấy, mà cái này hỏa cầu thuật, hắn không chút nào để vào mắt. Loại này giản dị tiểu pháp thuật, tại Vĩnh Hằng Tiên Giới, tùy tiện một cái nhỏ luyện khí sĩ búng ngón tay liền có thể làm được, chỗ nào còn cần tới vẽ đồ triện. Chỉ là Hỏa cầu thuật pháp, cũng liền có chuyện như vậy, không vào được bản tọa pháp nhãn. Đối với kia cấp tốc đánh tới Hỏa cầu, Chu Dịch sắc thực không thấy chút nào nóng nảy bộ dáng, còn nhàn nhạt lắc đầu, làm ra một phen đánh giá đến, vẫn như cũ dường như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Mấy cái đạo nhân khẳng định nói, liền tránh cũng không biết tránh, xem ra hắn chết chắc. Thật sự là không cứu nổi a, xem ra trước khi chết đều muốn nói một phen khoác lác. Cung hiện tại một đám đạo sĩ giống như nhìn người chết trong ánh mắt, Chu Dịch một tay trong hư không thuần thục vẽ lên một bộ Thái Cực Đồ, động tác hành văn nước chảy, tốc độ nhanh chóng làm cho người quái lạ l으. Một cỗ âm dương ngũ hành khí tức xuất hiện, Thái Cực Đồ đứng ở hư không bên trong, không ngừng xoay tròn, tia màu đỏ hỏa cầu tại khoảng cách Chu Dịch mặt chỉ có xa mấy thước thời điểm, trực tiếp bị kia Thái Cực Đồ ngăn cản xuống dưới, tựa như là gặp một cỗ lực lượng vô hình đưa nó một mực trói buộc, cũng không còn cách nào tiến lên một phần. Ngũ hành Bắc Quái, đây là vật gì? Vương đạo trưởng sắc mặt kinh hãi, tên tiểu bối này thế nào đối đạo gia pháp cửa quen thuộc như thế? lại còn có thể hư không vẽ ra một bộ thái cực đồ dùng để chống cự hỏa cầu thuật, loại thần thông này thuật pháp, đổi lại bọn họ quán chủ cũng làm không được a. Hai tay của hắn kết ấn, liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, lại là giống như đá trì biển rộng, phát hiện đối kia bị trói lại hỏa cầu hoàn toàn đã mất đi khống chế. Cái này khiến hắn lần đầu lộ ra thất kinh biểu lộ đến. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang, trả lại cho ngươi. Chu Dịch lộ ra khinh miệt nụ cười, tay phải của hắn trong hư không chậm rãi đẩy, giống như là kéo theo lên rồi một cỗ lực lượng vô hình, trước người hắn kia thái cực đồ ong long xoay tròn, liền không khí đều sinh ra một hồi vặn vẹo cùng minh thanh. Tại mấy vị đạo sĩ ngoác mồm kinh ngạc vẻ mặt, tia đỉnh trệ ở giữa không trung hỏa cầu vậy mà lấy một loại tốc độ kinh người phản quay trở lại đến, hướng về bọn hắn vị trí bay tới. Vương đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Nhanh khống chế tốt ngươi hỏa cầu thuật a. Đúng a, Vương đạo trưởng, hỏa cầu này nếu là đánh phía chúng ta, cũng không phải đùa giỡn. Mấy vị đạo sĩ thấy hỏa cầu vậy mà hướng phía phương hướng của bọn hắn bay tới, nội tâm đều nhanh hỏng mất, hai chân như nhũn ra, kèm chút liền phải quỳ gối nơi đó bên trên. Xem như Vương đạo trưởng thân tín, cái này hỏa cầu thuật uy lực bọn hắn thật là rõ như ban ngày qua, lúc ấy Phật đạo lên xung đột thời điểm, một vị chuyên tu hành luyện chi thể lão hòa thượng cũng bởi vì hốt hoảng bên trong không có trấn thoát, trong nháy mắt liền bị hỏa cầu thuật tiêu thành cho tàn. Loại uy lực này, bọn hắn loại này tiết mệnh đạo sĩ, cũng không dám tự mình đi thí nghiệm một thành. Chương 261, chiến tiếp, chương 261, chiến tiếp. Vương đạo trưởng đối mặt với không bị khống chế hỏa cầu tự mình hướng về bên này đánh tới, cũng là có khổ khó nói, xem như đạo pháp của hắn, hắn tự nhiên là biết uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào. Hỏa cầu thuần hỏa diễm cũng không phải bình thường tuổi lửa thiêu đốt đi ra, mà là độ cao áp xúc hỏa diễm, nổ tung lên đủ để sụp đổ phòng ốc với tường. Dù cho hành luyện tông sư, cũng không dám lạnh kháng hỏa cầu thuật hỗ vương đạo trưởng am hiểu đạo thuật, đạo gia nội khí công phu chỉ là bình thường. Phong ngự năng lực chống cự, đương bảo là hoành luyện tông sư, chính là bình thường võ đạo tông sư cũng vượt qua hắn rất nhiều. Hiện tại vương đạo trưởng vẻ mặt mộp bức, theo hắn bái nhập càn quốc quan, độc thuộc rất nhiều đạo môn địa tịch, cũng chưa hề nghe nói qua quỷ dị như vậy công kích, đao của mình tuật vậy mà làm cho đối phương trái lại đối phó hắn. Sau lưng một đám đồng môn đạo nhân sợ chết thúc dục hạ, hắn cũng là có chút tâm phiền ý loạn, lại không thể vứt xuống đồng môn chính lẽ, trừ phi về sau không muốn trên giang hồ lăn lộn. Bất quá vương đạo trưởng chung quy là một vị đạo môn danh sĩ. Tương đương với võ đạo tông sư cao nhân, tại cái này thời khắc khẩn cấp cưỡng ép định trụ hai chân quân dậy, đột nhiên cắn một cái phá đầu lưỡi tinh huyết, từ trong ngực lần nữa tay lấy ra màu vàng lá bùa, tinh huyết lập tức phun lên, quát khẽ một tiếng nói, cấp cấp như luật lệnh, khai. Theo hắn một ngụm tinh huyết đổ vào, cái kia đạo màu vàng lá bùa trong lúc đó kim quang đại thịnh, càng là đón gió căng phùng lên, tại mấy người trước người biến thành một đạo năng lượng màu vàng nóng lòng ánh sáng, dùng để chống cự hỏa cầu kia. Wen, hỏa cầu thế tới hung mãnh, tại mạnh mẽ đụng vào cái kia năng lượng lòng ánh sáng phía trên sau, phát ra một đạo cực kỳ tiếng vang nặng nề giống như là liên đại địa đều đi theo chấn động một phen, tại ánh lửa tứ tán hạ, hỏa cầu cùng cái tia năng lượng lồng ánh sáng song song vỡ vụn. Bất quá song phương sinh ra kia cỗ lực trùng kích lại không thể coi thường, tại cỗ này cường hãn lực trùng kích, Vương đạo trưởng cùng hộ tống đến mấy cái kia lão sĩ, đều là giống như diều đất dây như thế cho đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới Chu đại sư cũng là người trong đồng đạo, không phải đối đạo môn tuật pháp nghiên tập tới tinh thâm, là tuyệt đối không thể có như thế thủ đoạn. Vương đạo trưởng bị đánh bay ra ngoài sau, há mồm phun ra một ngụm đẫm đắc máu tươi, hắn run run giãy tay chỉ Chu dịch, biểu lộ mười phần kinh hãi. Hắn hiện tại có thể cũng không dám lại đem đối phương làm một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên đối đãi, chính là quán chủ cản khôn chân nhân, có thể tùy tiện bài trừ hỏa cầu thuật, cũng không thể lấy nhân chi thuật, còn trị một thân. Chu Dịch chậm chậm đến gần, hừ lạnh một tiếng, bình thường tiểu thuật, cũng dám sưng chân nhân. Dương Kiếp Kim Đan chân nhân nghe được, chẳng lẽ em muốn cởi chết? Ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tại mấy cái trọng thương đạo sĩ ánh mắt kinh sợ bên trong, Chu Dịch không nhanh không chậm đi lên phía trước, tay phải hắn lật bàn tay một cái, một đoàn đỏ bừng sắp điệu cực chân diễm đột nhiên thấu thể mà ra, tản mát ra một loại cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, so trước đó hỏa cầu đẳng cấp không biết rõ cao hơn bao nhiêu lần. Chu Dịch tay nâng lấy địa cực trấn diễm, đối với kia Vương đạo trưởng cười lạnh nói, nói ra các ngươi lần này đến đây mục đích, bản tọa nhưng không có thời gian cùng các ngươi nhàn hao tổn, thành thật khai báo, hoặc là hôi phi yên diệt. Thời gian của hắn quý giá, nhưng không có kia thời gian rỗi tại Càn Khôn Quan mấy cái tạp mao đạo sĩ trên thân lãng phí thời gian. Càn Khôn Quan danh xưng võ triều Bắc Địa Đạo môn khôi thủ, trong triều không biết nhiều ít quan lại quyền quý cùng nó dây dưa thăm hậu, nhưng là tại Chu Dịch trong mắt, bất quá là có chút đạo thuật truyền thừa tán tu mà thôi. Vương đạo trưởng nhìn qua Chu Dịch trong tay đoàn kia màu đỏ thấm liệt diễm, trong lòng truyền đến một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mặt lựa này nhìn như bình thường. Nhưng mà cực độ cảm giác nguy cơ nói cho hắn biết, chỉ cần một tia liền có thể tiễn hắn liền địa ngục. Vương đạo trưởng không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà cũng là một vị thâm tàng bất lộ đạo thuật cao nhân, Ngự Hỏa thuật tại đạo môn ở trong thật là bí thuật, trong đó phía Tây Bắc Hỏa Diễm Sơn Thánh Hỏa giám mạnh nhất, hẳn là Chu Dịch còn cùng kia đạo môn phản nghịch có quan hệ. So với trong tay đối phương bốc lên hỏa diễm so sánh, lúc trước hắn dùng phù triển hóa thành hỏa cầu, chỉ có thể bên trên một sợi ngọn lửa nhỏ, cái này khiến không chỉ có nhường hắn mặt mò đỏ bừng, cũng có chút chán nản thất vọng. Tuổi còn nhỏ, hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện tới bây giờ loại độ cao này? Thật chẳng lẽ chính là trăm năm khó gặp một lần thiên tài thiếu niên. Chu Dịch nghĩ không ra, triển lộ địa cực chân diễm, nhường Vương đạo trưởng suy đoán lung tung hắn theo hầu. Trên thực tế không trách Vương đạo trưởng suy nghĩ lung tung, đạo môn nặng nhất truyền thừa, đối bí truyền đạo thuật bảo hộ nhất là chặt chẽ, bất kỳ có học đạo thuật, trên cơ bản đều có thể căn cứ thuật pháp truy căn tổ nguyên, tìm được sư thừa. Ai có thể nghĩ tới, Chu Dịch là đạo tôn trọng sinh. Bản tọa nhưng không có nhàn dư thời gian bồi tiếp các người, đã không nói ra mục đích, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Chu Dịch không do dự nữa, hắn con ngon đúng ra, địa cực chân diễm vài tia hỏa diễm như sợi tơ đồng dạng, quỷ dị kéo dài giống như là biến thành mấy đầu thật dài hỏa long, hướng về mấy thân ảnh bắn tới. Phốc phốc. Cùng vương đạo trưởng tùy hành kia mấy tên đạo sĩ, còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp tại địa cực chân diễm bên trong biến thành một vệt cho bụi. Loại này thiêu đốt tốc độ, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Nếu không phải trước đó Chu Dịch tạm thời không hề động sát tâm, nếu không bằng hôm nay tới mấy người này mà hàng, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể diện sát bọn hắn mấy lần, chỗ nào sẽ còn chậm rãi chờ kia cái gọi là vương đạo trưởng triệu hoán hỏa cầu loại này cấp thấp thuật pháp. Nhìn thấy tùy tùng chính mình đến đây mấy tên thần tín, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, vương đạo trưởng vẻ mặt lập tức đại biến, cho dù là tại mát mẹ sáng sớm, phía sau lưng của hắn cũng là siêu siêu bốc lên linh khí, trong chốc lát thẳng liền bị mồ hôi lạnh ta bước. Người khác giảm mã thành tinh, cũng là một cái có được gián được nhân vật, tại lúc này lập tức ăn nói khép nép nói, đại sư ta nói, ta là dân quán chủ mệnh lệnh, đến cho đại sư hạ đạt chiến thiếp, quán chủ thuận tiện để cho ta tham dò một chút đại sư bản lĩnh. Nói xong, hắn rất cung kính đem chiến thiếp đưa lên, lại nói, đạo môn cao thủ khó tu luyện nhất mà thành, còn mời đại sư tha mạng a. Tia phong chiến tiếp giấy đỏ chữ màu đen, trang địa mười phần có khí thế, trong câu chữ lộ ra một cố đại khí bàn bạc, giống như là một vị tiểu ngạo thế gian đại năng đồng đẳng dạng. Trên đó viết: "Làm nghe Chu đại sư nội danh, ta Càn Khôn lão đạo đối với cái này biểu thị chất vấn, chuyến tới để hạ trận chiến này tiếp, ước chiến tại kinh đô bên ngoài, Thành Vũ sơn điền. Đã phân sinh tử, cùng chia thắng bại." "Tốt, cái này chiến tiếp, ta Chu Dịch tiếp nhận." Hắn muốn chiến, ta liền chiến, ta Chu Dịch tự thành liền Chu đại sư đến nay, chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào. Tiếp nhận chiến tiếp sau, Chu Dịch biểu lộ khuôn mặt có chút động. Sau đó cặp mắt của hắn hơi nheo lại, đang học xong phía trên lời nói sau, một cỗ lớn lao khí thế tự nhiên mà vậy tán phát đi ra, quanh thân sợi tóc cáo bảo không gió mà bay, toát ra một cỗ không thể địch nổi chi tư. Vương đạo trưởng cũng núm, hậm hực nhìn xem một màn này, trong ánh mắt có một vẻ khó mà che giấu kinh hãi, hiện tại thiếu niên không lên tiếng thì thôi, quả thực một tiếng hốt lên làm kinh người, lúc này mới hiện lộ ra một đời đại sư phong phạm đi ra. Sau một khắc, cái nải giấy đỏ chữ màu đen chiến tiếp ngay tại chu dịch trong lòng bàn tay hóa thành một vệt cho tản, chậm rãi tản mát trên mặt đất, hắn một cước đá ra, Vương đạo sĩ trực tiếp giống một cái rách ra cầu giống như Toàn bộ thân thể bắn ngược ra ngoài, bay thẳng ra ngoài cửa lớn. Chu Dịch băng lãnh thanh âm tùy theo truyền đến, "Lan, trở về nói cho kia Càn Khôn lão đạo, 3 ngày sau đó, Thành Vũ sơn điên, bản tọa nhất định đúng hẹn mà tới." "Đúng đúng đúng." Nga chó gầm bồn Vương đạo trưởng, hiện tại đầy bụi đất hắn như cái chó nhà có tang như thế liên thanh phụ họa, sau đó dám xì trốn. Chương 262, Phật môn lần nút, chương 262, Phật môn lần nút. Chu Dịch từ khi đi vào kinh đô, từng cọp từng cọp từng kiện truyện, không khỏi là phong ba, sớm thành kinh đô trong mắt mọi người đinh. Bất luận là cừu nhân vẫn là cái khác, đều phải người chú ý Chu Dịch nhất cử nhất động. Từ gia loại này đại gia tộc, con trưởng cũ ra nhiều vô số kể, hoặc là chuẩn bị lôi kéo chu dịch, hoặc là muốn mượn chu dịch chi thủ đối phó từ gia. Chớ đừng nói chi là chu dịch từ chối nhị hoàng tử lôi kéo, càng là gây nên rất nhiều người chú ý. Hoàng thất đám người tranh đấu, so quan trường tàn khốc hơn, vì vị trí kia, động một tí sinh tử từ tương hướng. Chu dịch từ khi triển lộ ra võ đạo tông sư tu vi, sớm bị rất nhiều người để mắt tới, chỉ là nhị hoàng tử cái thứ nhất nhảy ra. Nhị hoàng tử vội vã nói thẳng lôi kéo, cũng là thực lực mình tại các hoàng tử bên trong không hiện, nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy tự mình kết quả lôi kéo chu dịch. Chu Dịch đối trong hoàng tộc người không có chút nào hứng thú, hắn đến kinh đô hai cái mục đích, đã đạt thành một nửa. Một cái khác, chính là vơ vét trận pháp vật liệu, tiện thể lấy tiền chiều gì dẫu. Càn Khôn đạo nhân chiến tiếp, cũng vẹn vẹn nhường Chu Dịch có một chút hứng thú, nghe đồn Càn Khôn đạo nhân am hiểu nhất Tát Đậu Thành binh chi thuật, hết lần này tới lần khác Chu Dịch tiếp trước cũng từng trải qua cái môn này thần thông. Tát Đậu Thành binh, vĩnh hằng tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy đạo binh chi thuật, quy về đại thần thông nhất lưu, dù là Chu Dịch phong hào bắt tuyệt đạo tôn, cũng là vẹn vẹn gặp qua mấy lần. Vẫy tay một cái, vô cùng vô tận tiên binh thiên tướng bao phủ lũ tụ, mỗi một cái đạo binh đều không kém gì bà tôn. Định nhân trừ phi cao hơn mấy cảnh giới, nếu không hoàn toàn đánh không lại môn thần thông này. Chu Dịch không tin Càn Khôn đạo nhân có học môn đại thần thông này, chỉ cần dính chút da lông, Chu Dịch cũng không để ý học. Đại thần thông chi thuật, vĩnh hằng tiên giới cũng là định cấp bí pháp, dù là Chu Dịch cũng vẹn vẹn trong tay nắm giữ mấy loại, hoàn toàn không ngại càng nhiều càng tốt. Chu Dịch tùy ý phất tay, đại môn vang một tiếng đóng lại, ánh mắt tùy ý liếc qua lầu đối diện các, nơi đó có mấy cái hòa thượng đạo sĩ trang phục người, ngay tại nhìn chằm chằm Chu Dịch từ động. Chu Hằng ở lại tiểu viện, chỉ có một tầng, Chu Dịch trừ phi trong phòng bế quan không ra, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát chỗ cao giám thị. Càn Khúc Quan, tất độ thành minh, hy vọng đừng để ta thất vọng, nếu không khiêu khích bạn tôn, nhất định khiến ngươi nếm thử địa hỏa đốt hồn tư vị. Chu Dịch tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một sợi ngọn lửa màu tím. Khóa ý lâu tầng cao nhất, mười mấy tấm cái bàn, chỉ có một bàn khách nhân. Khóa ý lâu là kinh đô đỉnh cấp quán rượu, tự nhiên không thể chỉ có cái này hai bàn khách nhân, chỉ là đầu hành lang bên trên hai cái hung thần ác sát ra hỏa, nhường bình thường khách nhân dừng bước. Đầu hành lang hai người đều là thân cao qua trượng lưng hùm vai gấu hà người, đầu chọc bóng lưỡng, toàn thân kim hoàn sắc, từng hạt vậy tươi sáng. Phật môn có hộ giáo tăng binh hành luyện pháp môn, hai cái này đều là đem bí pháp luyện đến đỉnh cấp. Có hai người bọn họ trông coi hành lang, trừ Phi Giang Hồi nhất lưu cao thủ, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại. Trong Phật giáo có thể chỉ uy loại này hộ giáo cao thủ, chỉ có đức cao vọng trọng Phật môn đại sư. Trên bàn cầm đầu là toàn thân áo bào màu vàng lão tăng, lông mày Zhou Jia đều có dài khoảng ba thước, mặt mũi hiền lành, tựa như Di Lặc. A Di Đà Phật, kia chu đại sư dường như phát hiện chúng ta. Lão tăng khẽ vước râu dài, cười tủm tỉm nói, hai mắt tỏa ánh sáng cùng Chu Dịch liếc nhau. Sư tổ, kia tiểu ma đầu ít nhất là đỉnh cấp võ đạo tông sư. Không hại sư Túc Phó Giang Linh truyền đạo, lại bị cái này ác nhân đánh giết, thật sự là ta Phật môn đại địch. Nói chuyện hòa thượng là Tây Nam Thanh Thành Sơn phổ chiếu tự chủ trì, Viên kính đại sư, nhìn có ít nhất 560 tuổi, lại xưng lão tăng vị sư tổ. Tu vi Vô đạo đạt tới tông sư về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, không nhận ảm thường, tuổi thọ bình thường đều có thể đạt tới giới hạn cao nhất của con người, 150 tuổi. Theo tu vi Vô đạo làm sâu thêm, thân thể già yếu tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Nếu không phải chu dịch bối cảnh rõ ràng có thể tra, Tứ thủy huyện tú tài thí sinh, rất nhiều người sớm coi hắn là thành một cái nào đó phản lão hoàn đồng lão quái vật. Lão tăng khuôn mặt nhìn không ngượng, trên thực tế số tuổi sớm vượt qua hai giáp. Không Hải, "Ừ, Bồ đề viện ỷ vào không chữ lót không chịu thua kém, ra ba cái dưới voi đạo tông sư, cũng dám tham dò đạo môn danh giới cuối cùng." Lão tăng nhắc lên không hài sắc mặt có chút không ngờ, cùng là Phật môn, nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, nên có phe phái tranh chấp tuyệt không thiếu. Phật môn ở trong giáo nghĩa khác biệt, phân ra tới nhánh sông không thể so với đạo môn thiếu, chỉ là đều bái thích Tam Muni, tranh chấp bên trên không bằng đạo môn bị liệt. Không Hải dám đi giang linh truyền đạo, coi như không có Chu đại sư, đạo môn một chút lão quái vật, cũng biết nhường hắn xám xịt cuốn về. Lão tăng so không hài thần tăng còn muốn lớn hơn một cái bối phận, tu vi võ đạo bất luận, nhưng là đối Phật đạo bí sự hiểu rõ càng là tín tưởng. Giang linh chố võ triều nam bắc giao giới, là hai giáo phân chia rõ ràng giới hạn, đạo môn không đi nam, Phật môn không nhiễm bắc. Không hài đi giang linh truyền bá Phật môn giáo nghĩa, chính là phạm vào kiêng kỵ, chỉ là Bồ đề viện một viện bốn tông sư, lại nắm giữ toàn bộ Phật môn khôi thủ, mới dám dạng này thăm dò đạo môn. Phật đạo chi tranh, là căn bản giáo nghĩa chính chóp, đại đạo chi tranh so hoàng vị tranh đoạt còn tàn cốc hơn. Không hài tự kiềm chế hoành luyện chi thể có thể so với tông sư, mặc dù tại lão tăng trong mắt chỉ là nửa cái tông sư nhưng lại chiến lược so với võ đạo tông sư không kém chút nào. Tự phụ đạo môn lão quái độc tích, cho dù là đánh không lại, bả mệnh tự nhiên không có vấn đề. Duy nhất ngoại ý muốn chính là tao ngộ chu dịch, lại bị như ép, về sau mất tích không thấy. Dù cho về sau sư huynh không tuyệt, chân chính hành luyện tông sư, cũng chết tại chu dịch thủ hạ. Bồ đề viện bốn tông sư, vừa chết một khi thất tung, có thể nói là kết huyết hải thâm cửu. Chỉ là giang linh khu vực mất cảm, lại không mò ra chu dịch nội tình, Bồ đề viện mới không có đại động tác. Vất quá, trong âm thầm lại là thời điểm chú ý chu dịch, nắm lấy cơ hội tất nhiên là một kích chí mạng. Viên kính vẻ mặt xấu hổ, không phải là hắn sư thúc, lão tăng là hắn sư tổ, giữa bọn hắn mâu thuẫn cũng không dám lung tung tỏ thái độ. Lão tăng không sợ Bồ Đề viện, Viên Kính có thể sợ hãi, phổ chiếu tự mạnh nhất bất quá là đạt thông đắc mạch, bế quan tiềm tu không ý thần tăng, thực lực sai biệt không lấy đạo lý kế. Sư tổ, đệ chân nhân bị phế, Càn Khôn đạo nhân tuyệt đối sẽ cùng Chu tiểu ma đầu không chết không thôi. Càn Khôn uy trấn kinh đô mấy chục năm, ngoại trừ thần long thấy đầu không thấy đuôi tiên tà tử, tại vô địch thủ, tiểu ma đầu lúc này không chết cũng muốn rơi lấp ra. Viên Kính trong mắt lóe lên một tia hung quang, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội cho tiểu ma đầu một kích chí mạng. Tu vi vô đạo đạt tới tông sư cảnh giới, trừ phi thực lực sai biệt to lớn, nếu không thật rất khó giết chết. Viên Kính mặc dù luôn mồm gọi Chu Dịch tiểu ma đầu, không phải là không đối với hắn thực lực tán thành, có thể bị Phật môn xưng là ma đầu còn không thể làm gì, tuyệt đối là cực kỳ khó chơi nhân vật. huống hồ Chu Dịch có thể đánh giết không tuyệt thần tăng, tuyệt đối là đỉnh tiêm tông sư, có lẽ không địch lại Càn Khôn đạo nhân, đảm mệnh lại là không có vấn đề. Viên Kính liền muốn nhân cơ hội này, vây giết Chu Dịch. Lão tăng bộ dạng phục tùng trầm mắt, trong tay chàng hạt chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc, hắn đối với cái này cũng là do dự bất định. Phản đạo liên hợp vây giết một người, loại chuyện này từ khi ma giáo bị diệt về sau, không còn có phát sinh qua. Chúng hộ Chu Dịch hung hãn, thật là có đánh giết tông sư chiến tích, đến lúc đó Liều Mạng chưa chừng kéo lên đệm lưng. Can Khôn đạo nhân thực lực cường đại, tự nhiên không tốt đệm lưng, lão tăng thật là đưa tới cửa mục tiêu. Lão tăng sống hai giáp, lông mi đều là trống không, liền xem như Phật môn đại địch, chỉ cần có hại lợi ích cũng sẽ không ra tay. Sư tổ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, lần này không chỉ là chúng ta, hoàng tộc cùng từ gia cũng có cao thủ muốn vây giết chủ tiệu ma đầu. Viên kính muốn lão tăng giảng thuật từ gia, nhị hoàng tử cùng Chu Dịch cân đoán. Như thế, đến lúc đó liền đẩy lên một thanh, bất quá chúng ta chuyến này là vì đại tùy bảo tàng. Giết trừ Chu tiểu ma đầu, chỉ là thuận tay mà làm, chớ lầm. Lao Tăng dứt lời, tuyên tiếng tiếng nhợn nhợt. Chương 263, Càn Khôn đạo nhân, chương 263, Càn Khôn đạo nhân. Kinh đô Tây Bắc, Thanh Ngọc Sơn. Chính trực ngày mùa hè, một mảnh xanh ngút tươi tốt. Càn Khôn quan mơ hồ trong đó, tường đỏ ngói xanh, tại biển người mãnh liệt kinh đô, có thể vòng ra một ngọn núi tuyệt đối không chỉ là vũ lực có thể giải quyết. Càn Khôn quan tự Càn Khôn đạo nhân hướng lên, đếm ra bảy lời xà, so hai thế mà chết đại tùy triều còn muốn lịch sử lâu đời. Trải qua ba chiều, tại kinh đô khu vực là nội đình thâm hậu, chính là hoàng tộc đều không muốn tùy tiện đắc tội. Nhất là tới thế hệ này, Càn Khôn đạo nhân uy trấn kinh đô mấy chục năm, ngoại trừ như lưu tinh lóe lên thiên tà tử, không có người nào là đối thủ. Lúc này, Càn Khôn quan phía sau núi, Thanh Ngọc Sơn sơn phòng, một cái lão giả lâm huyền đối nhạc. Lão giả tóc bạc bồng bềnh, phía sau nhìn ít ra 7, 8 chục tuổi, từ phía trước nhìn làn da chặt chẽ hữu nhuận, dường như cũng mới 3, 40 mà thôi. Một thân xám xanh đạo bào, một đôi mang giày, cách ăn mặc cực giản. Tùy ý gác tay đứng tại đỉnh núi. Như sơn tự nhạc khí thế, để cho người ta không để ý đến Thanh Ngọc Sơn Phong, lão giả này so sơn nhạc còn chói mắt hơn. Từng sợi màu xám vân khí quay chung quanh lão giả, khi thì hội tụ, khi thì tản ra. Thanh Ngọc Sơn đỉnh cũng không cao, theo lý thuyết tuyệt sẽ không có vân khí vần quanh, càng không cần nhắc tới loại này giống như thực chất mây xám, vẹn vẹn vẩn quanh tại lão giả quanh thân, phi thường quỷ dị. Cố Nhược Tam nếu là nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân trối, kinh ngứ tiên nhân. Cái này từng sợi màu xám vân khí, lại là võ đạo tông sư nội khí ngoại phóng. Thất tuyệt kiếm khí có thể lấy khí đả thương người, thuộc về chân khí ngoại phóng bí pháp. Bình thường tông sư có thể ngoại phóng một thức đã lợi hại. Thất Tuyệt Kiếm Khí có thể bá thức bên ngoài giết địch, tuyệt đối là đỉnh tiêm kiếm pháp. Nhưng mà, kiếm khí ngoại phóng về sau, cũng là chỉ có thể thẳng tắp giết địch, một khi gặp gỡ Am Hiểu khinh công địch nhân, chân khí ngoại phóng thủ đoạn sẽ rất khó có hiệu quả. Lão giả quanh thân nội khí tùy tâm cho nên, từng sợi màu xám vất khí, nhìn mềm mại bất lực, trên thực tế võ đạo tông sư nội khí có thể tùy tiện cắt kim đoàn thạch, rủi không thể lỡ. Chỉ bằng vào chiêu này chân khí trường không thủ đoạn, lão giả đã là vượt mức bình thường võ đạo tông sư tưởng tượng. Soạt soạt soạt. -so. Liên tiếp bay vỏ tâm thành dần dần tiếp cận, một thân hành theo sườn núi càn khôn quan thẳng đến đỉnh núi. Người tới thân hình cực nhanh, chỉ là mỗi khi chân phải rơi xuống đất, luôn luôn nhịn không được lảo đảo một chút, hiển nhiên chân phải có chút không linh lợi. Tới gần đỉnh núi, người kia cọ nhảy lên, vậy mà cao hai, ba trượng, một thân đạo bào màu xanh lăng phăng quét, như là đại bàng dương cánh, lại như thần tiên trên trời rơi xuống. Một màn này nếu là bị không kiến thức bình dân nhìn thấy, nói không chừng lập tức quỳ xuống đất dập đầu, gọi thẳng tiên nhân. Người tới mấy cái nhảy vọt đi vào lão giả bên người, lại làm một mực cung kính chắp tay, cung kính nói: "Sư thúc, ta trở về." Rõ ràng, Quang Minh lâm liếc lại là cho Chu Dịch hạ chiến tiếp, ngược lại bị dọa đến kẻ gia quần vương đạo linh vương đạo trưởng. Chu Dịch một cước đem vương đạo linh đạp đến lăn lộn, lúc ấy địa cực chân diễm cháy hùng hực, vương đạo trưởng liền hộ thể nội khí cũng không giảm phong thích, rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái tử, đến mức đuổi phải kinh mạch tu tổn thương, đi trên đường có chút không hài hòa. Lão giả chậm rãi xoay người, quanh thân vân khí bích một tiếng tảng ra, từng đạo bén nhọn nội khí đâm xuyên cỏ cây hòn đá, lưu lại một cái cái hố, tựa như bị nước chảy đá mòn qua như thế. Vương đạo linh cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bị vân khí lao tới, đồng thời trong lòng âm thầm chấn kinh. Chưa thành tựu võ đạo tông sư thời điểm, Hắn liền kính sợ Càn Khôn chân nhân như thiên nhân, hiện tại cho dù là cùng một giai võ đạo tông sư, vẫn là cảm giác sư thúc thực lực sâu không thấy đáy. Chỉ dựa vào vừa mới một tay nội khí thao túng phương pháp, vương đạo linh liền tự biết không có bất kỳ cái gì chống cự phương pháp, chỉ có thể trật vật tránh né hoặc là chờ chết. Nói linh ngươi đã là võ đạo tông sư, dựa theo giang hồ quy củ, không cần lại sưng sư thúc ta, sưng sư minh tôi. Lão giả cũng chính là Càn Khôn đạo nhân, tiếng nói chuyện như nhẹ nhàng, để cho người ta theo thể xác tinh thần thần hồn cảm thấy dễ chịu. Sư thúc, đệ tử không dám. Năm đó nếu không phải sư thúc chỉ điểm, Nói linh quả quyết không có cơ hội đạt thông nhâm đốc nhị mạch. Vương đạo linh vẻ mặt cực kỳ cung kính, ở bên ngoài hắn có thể cùng Càn Khôn Sư sư huynh đệ, ở trước mặt cũng không có cái này dữ khí. Ân. Nhìn thấy kia tiểu ma đầu, Càn Khôn đạo nhân hỏi, hắn phái Vương đạo linh đi tới chiến tiếp, tự nhiên sớm đem chu dịch điều tra rõ ràng. Cho dù là vị này kinh đô thứ hai, Đạo môn khôi thủ cũng không thể không tán hượng, kia tiểu ma đầu cũng chính là chu dịch là tiên tử tung hành võ đạo yêu nghiệt. Năm gần 20 mấy tuổi đã liên tiếp bại bốn vị võ đạo tông sư, trong đó Phật môn hai vị thần tăng, vừa chết một khi thất tung. Vẹn vẹn cái này chiến tích liền đã uy trấn giang hồ, đứng hàng đại võ đỉnh cấp cao thủ. Chu dịch thực lực tới thần trình độ, Càn Khôn đạo nhân cũng không có xác thực năm chắc, bất quá tuyệt đối không có trở thành tiên nhân thần thoại. Võ đạo đại tông sư, nếu không lấy đại tông sư thực lực đã sớm trực tiếp quét ngang kinh đô. Cái gì từ gia, cái gì nhị hoàng tử, thậm chí bao gồm Càn Khôn quan, tại tiên nhân đại tông sư trước mặt cái dám cũng không dám thả. Y hệt năm đó thiên tà tử hoành hành kinh đô, Đoạt hoàng thất công chúa làm thị thiếp, đại tùy hoàng thất cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Tiên triêu đại tùy cực hận giang hồ thế lực, cùng tiên tà tử có chút ít quan hệ. Ít nhất là đỉnh tiêm tông sư Đệ tử tại tiểu ma đầu trước mặt, không hề có lực phản thủ. Nhất là hắn nắm giữ một loại kinh khủng hỏa diễm, không giống phàm hỏa, có thể là trong truyền thuyết thiên địa linh hỏa. Vương đạo linh khi cản miêu tạ gặp mặt Chu Dịch trải qua, đương nhiên chưa hề nói chính mình tiêu khích, mà lại thêm mắm thêm muối chỉ trích Chu Dịch tiểu ma đầu vô pháp vô thiên, không chút nào đem Càn Khôn đạo nhân để vào mắt. Thiên địa linh hỏa? Nhưng ngươi định không có nhị lầm, trong truyền thuyết có thể tẩy luyện đúc lại võ giả căn cơ thiên địa linh hỏa. Càn Khôn đạo nhân một mực lạnh nhạt thần sắc đột nhiên biến hóa, trong ánh mắt bắn ra cực độ sốt ruột, gắt gao nhìn chằm chằm Vương đạo linh chờ hắn trả lời. Vương đạo linh bị giật nảy mình, Yên Chỉ nói, đệ tử hẳn là sẽ không nhận lầm, ngọn lửa kia tuyệt không phải phàm hỏa, đệ tử Hỏa Cầu chi thuật ở đẳng kia hỏa diễm trước mặt tựa như. Suy nghĩ một lát, Vương Nạo Linh rốt cục nghĩ đến như thế nào hình dung, tựa như lửa cháo trai gặp hỏa diễm ra ra đầu dạng. Thông ngự phàm hỏa, Càn Khôn đạo nhân trong mắt tinh quang hiện lên, là, nhất định là, vạn vạn không nghi tới, tiểu ma đầu thậm chí có may mắn đạt được tiên địa linh hỏa tán thành, quả thực là vận may trùng thiên. Càn Khôn đạo nhân tự lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to, ha ha ha. Lão tiên chờ bản tọa không tệ, có cái này thiên địa linh hỏa, bản tọa nhất định có thể thành tiểu thiên nhân thần thoại, tìm tòi đại tông sư uy năng. Càn Khôn đạo nhân nội lực chi thăm hậu, tiếng người chấn động truyền ra cách xa mới dặm, hiển nhiên hắn khó mà tự chế hưng phấn. Vương Đạo Linh sững sờ về sau ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, mặt mũi tràn đầy sủng tính nói: "Sư thúc, ngài chẳng lẽ muốn thành tựu Thiên Nhân thần thoại? Còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần cầm tới kia linh hỏa tẩy luyện căn cơ, Thiên Nhân cảnh giới gần trong gang tấc." Càn Khôn đạo nhân trong mắt lóe lên một tia phức tạp, một tia cửu hận, cùng chín thành chín khát vọng. Thiên Nhân thần thoại. Toàn bộ đại võ, thậm chí bao gồm tiền triều đại tùy, còn chưa có một cái võ đạo đại tông sư, ngoại trừ đã từng lóe lên một cái rồi biến mất Thiên Tà tử cái khác bất luận đạo môn lão quái, vẫn là Phật môn Bế Quan lão hòa thượng, không có người xác thực trở thành võ đạo đại tông sư. Càn Khôn đạo nhân đã đặt chân võ đạo tông sư chi đỉnh, nhưng mà hắn bế quan vài chục năm, biết rõ chính mình võ đạo thiếu hụt. Cô âm không sinh, cô dương không dài, Càn Khôn đạo nhân liền thiếu một cực dương chi vật tẩy luyện nội khí, đến lúc đó âm dương vi trợ, nhất định có thể một lần hành động đột phá thiên nhân thần thoại. Thiên địa linh hỏa, thiên địa linh hỏa, thật là thiên mệnh tại. Thiên tà tử, bản tọa nhất định sẽ tẩy đi một kiếm mối thù. Càn Khôn đạo nhân vài chục năm tích tụ một khi phát tiết, giống như điên cuồng, ngựa mặt lên trời thách giải, chương 264 tiếp trước người quen, chương 264, tiếp trước người quen. Chu Dịch tự nhiên không biết rõ, địa cực chân hỏa bị để mắt tới. Đương nhiên, có như biết Chu Dịch cũng không quan trọng, bất luận ai đến đoạn, tiêu chết mà thôi. Càn Khôn đạo nhân nội lực đang phong tạo cực, lấy tiên phú của hắn sớm nên thành tiểu thiên nhân tông sư, nhưng mà tu luyện tất đạo thành binh bí thuật xảy ra ngoài ý muốn. Âm khí xâm thể, nhất định phải dùng thiên địa linh hỏa, tẩy luyện thân thể âm dương điều hòa, khả năng đạt thông thiên nhân con đường. Đối đi vương đạo trưởng, Chu Dịch linh thức có thể rõ ràng bắt được rất nhiều thám tử. Hắn còn không có phát rồ tới đem theo dõi người toàn bộ diệt sát, lại không có để cho người ta chăm chú nhìn năm mê, trực tiếp vào nhà ngồi xuống lui khí. Tu sĩ con đường có thể đi đến sau cùng không phải thiên tư tung hành, mà là chịu được thời gian tích mật, thẳng tiến không lùi chân tu. Chu dịch thiên tư đồng dạng, miễn cưỡng đi vào tu tiên môn cột, đừng bảo là đặt ở vạn cổ tông môn, chính là vĩnh hằng tiên giới tùy tiện một chỗ môn phái nhỏ, thiên linh căn, biến dị linh căn nhiều vô số kể, tam hệ tạp linh căn chỉ có thể làm tập dịch. Nhưng mà, bắt tuyệt đạo tôn vượt ép một vực, nhường rất nhiều tông môn tiên tiêu, đại giáo thánh tử thánh nữ cuối đầu, dựa vào là chính là khổ tu chưa từng thu hoạch được ngọc kinh bất pháp truyền thừa thời điểm, Chu Dịch dựa vào một bộ hàng thông thường luyện khí phương pháp, tu hành tốc độ không kém người bên ngoài. Đi cũng là lực khí, làm cũng là lực khí, thậm chí ăn cơm đi ngủ đều tại lực khí, bị đồng môn xưng là luyện khí thiên điên. Chu Dịch cuối cùng tại thọ nguyên kết thúc trước đó đột phá trúc cơ cảnh giới, duyên thọ 150 năm. Nếu là không có cái này hơn 100 năm duyên thọ, đằng sau cũng sẽ không đạt được bạch ngọc kinh truyền thừa, cái gì bất tuyệt đạo tôn đều là tất cả thành công. Một thế này tu hành tốc độ mấy chục lần tại kiếp trước, cũng là có thể đánh xuống càng thâm hậu căn cơ, theo luyện khí bắt đầu liền là độ kiếp làm chuẩn bị. Chu Dịch nghiêm trọng quang mang lưu truyền rất nhiều hình ảnh hiện lên. Độ kiếp, độ kiếp. Bản tôn nhất định có thể vượt qua, đến lúc đó thiếu bản tôn đều toàn diện trả lại. Liên tiếp mấy ngày, Chu Dịch đều đóng cửa không ra, hắn còn không có đạt tới tích cốc cảnh giới, đói bụng liền phục dụng tụ khí đan. Lấy hắn luyện khí hộ kỳ tu vi, tu khí đan hiệu quả đã không lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Tu sĩ chịu phục mà sinh, tự nhiên là có nguyên do. Thế tục ngũ cốc hoa mầu tạp chất quá nhiều, ẩn chứa linh khí lại cơ hồ không có, dùng ăn còn muốn bài xuất đi, thậm chí bất lợi cho đúc thành tiên tiên chi thể. Những cái kia tiên tông đại phái đệ tử Từ nhỏ đã là thực linh quạp phục linh lịch, một ngụm thế tục đồ ăn đều chưa từng ăn qua. Đương nhiên tu tiên giới cũng không thiếu yêu thích ăn uống chi dục tiền bối, nhưng là bọn hắn hoặc là tu luyện công pháp đặc thù, có thể lấy ăn tăng trưởng công lực, hay là độ hồng chân kiếp, lịch luyện đạo tâm. Còn có rất nhiều tự biết thế này thành tiên vô vọng, cũng liền không kiêng kỵ thế tục ô nhiễm. Chu Dịch vốn định một mực tu luyện, thẳng đến cùng Càn Khôn đạo nhân quyết chiến. Đánh bại Càn Khôn đạo nhân, thuận tiện vơ vét đạo môn tích lũy, Càn Khôn quan mấy trăm năm tích lũy, không chừng có thể một lần hành động góp đủ trận pháp vật liệu. Nhưng mà người tính không bằng số trời, hết lần này tới lần khác có người không cho Chu Dịch an tâm tu hành. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng đập cửa truyền vào đến, Chu Dịch hai mắt đột nhiên mở ra, vậy mà như là hai cái ánh nến chiếu sáng rặng rỡ. Hãm mồn phun một cái, một đạo ba thức có thừa bạch khí phun ra, ván tại mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Thủ khí thanh kiếm. Tu sĩ chân khí trong cơ thể chất lượng đạt tới cực cao thời điểm, mới có loại thủ đoạn này. Bình thường công pháp cho dù là xưng là Chú Cơ chân nhân, cũng bất quá là bật hơi một thước, Chu Dịch còn chưa Chú Cơ, liền có thể phun ra ba thức khí kiếm. Ngọc Kinh Bất Pháp Sát thực không phải bình thường cường đại, Chu Dịch khi lấy được truyền thừa về sau, đã từng lật khắp tông môn diện tích, lấy hắn phong hào đạo tôn địa vị, Đương nhiên sẽ không có còn sót lại. Nhưng mà, chỉ có chút ít mấy chỗ đề cập thượng cổ tông môn Bạch Ngọc Kinh, về phần Ngọc Kinh Bát Pháp thì là hoàn toàn không có ghi chép. Kia mấy chỗ đề cập Bạch Ngọc Kinh địa tịch, nguyên đại xa xưa, phần lớn là tiền bối bút ký loại hình. Bọn hắn dưới ngòi bút Bạch Ngọc Kinh, là thượng cổ lúc sau vĩnh hằng tiên giới bá chủ, thậm chí cùng thần thoại thời đại đạo tổ có một tia liên quan, thật sự là vạn cổ cử phách cấp truyền thừa. Không thấy Chu Dịch đứng dậy, vung tay lên, cửa sân cùng phòng ốc cửa đồng thời mở ra. Chu Dịch tự nhiên không sợ cái gì thích khách, về phần cái gọi là 500 đao phụ thủ, trong mắt hắn bất quá gà đất chó xanh. Toàn bộ kinh đô có thể khiến cho Chu Dịch vừa ý mắt, chỉ có trong truyền thuyết là Thiên Nhân Đại Tông Sư Thiên Tà Tử. Thiên Nhân Đại Tông Sư dựa theo tu sĩ tu vì, ít nhất là trúc cơ cảnh giới, Thiên Tà Tử có thể ở như thế linh khí thiếu tốn chi địa thành tựu võ đạo trúc cơ, tuyệt đối là tiền tư tung hành yêu nghiệt. Nếu như sinh ở vĩnh hằng thiên giới, tuyệt đối là đại tông môn chân truyền đệ tử. Chu Dịch tự biết, nếu như không có kinh nghiệm tiếp trước cùng luyện đan thủ đoạn, coi như hắn tại giới này đạt được Ngọc Kinh Bất Pháp, cũng biết không bột đố gột nên hồ, cuối cùng ôm tiên pháp buồn bực sầu não mà chết. Chu Dịch một lòng phá giới cũng bắt nguồn từ này, tiểu thiên thế giới không chỉ là linh khí mỏng manh, Tuần nữa lĩnh vực linh thạch loại hình phụ trợ tu luyện chi vật cũng là cực cử. ít. Ngoài cửa người đến là cao gầy há tử, người mặc ngư vân áo, bên hông ba thước màu đen trường đao, chỉ nhìn mặc đồ này, toàn bộ kinh đô chỉ có một loại người. Long Tương Vệ, đại võ hoàng tộc tự mình dẫn, hoàn toàn có võ đạo cao thủ tạo thành, là đại võ thành lập lập xuống công lao hiển hách. Giang hồ xưng là chó săn, bởi vì Long Tương Vệ phụ trách giam thính thiên hạ, phàm là võ đạo cao thủ làm loạn, lập tức truy na quý án. Võ triều trọng võ nhẹ văn, Long Tương Vệ bình thường vệ sĩ, đặt ở địa phương so một huyện trưởng quan còn muốn quyền lợi lớn, thời khắc khẩn cấp có quyền cầm binh. Tên này Long Tương Vệ đai lưng kiếm bài Không phải bình thường vệ sĩ, ít ra cũng là thống lĩnh nhất lưu. Long Tương vệ dùng võ bản luận địa vị, thống lĩnh ít ra cũng là nửa bước tông sư cao thủ, đặt ở trên giang hồ chính là nhất lưu. Long Tương vệ cũ thống lĩnh Tử Phong nhìn cái này vô hình tự khai cửa sân, trong lòng đột nhiên nhận mình, quả nhiên ít nhất là võ đạo tông sư, vừa mới gõ cửa lúc kiêu ngạo đương nhiên vô tổn. Nửa bước tông sư cùng võ đạo tông sư chiến lệnh, như là võ đạo cao thủ cùng người bình thường chiến lệnh, một cái nội khí ngoại phóng, nhường võ đạo tông sư giết nửa bước tông sư như giết chó làm thịt gà. Long Tương vệ hết thảy 12 cái thống lĩnh Nhưng mà Long Tương Tướng quân chỉ có một cái, chính là hộ quốc tông sư thân truyền đệ tử, Long Tương tông sư. Đã từng là Long Tương vệ đệ nhất thống lĩnh, đột phá tông sư về sau chấp trưởng Long Tương vệ. Võ triều hộ quốc tông sư dạy bảo 13 người đệ tử, tư chất tuyệt đối đều là võ triều đỉnh tiêm, truyền thụ võ công cũng là giang hồ cao cấp nhất, về phần tài nguyên cũng cử quốc chi lực cung ứng tự nhiên nhất lưu. Nhưng mà, 13 người đệ tử chỉ xuất một vị võ đạo tông sư, đây đã là hộ quốc tông sư am hiểu dạy đệ tử. Từ Phong nhẹ nhàng đi vào viện lạnh, mỗi một bước đều như là đoạ đạc, thời điểm chuẩn bị thoát đi. Không trách Từ Phong cần trường, võ đạo tông sư hỉ nộ vô thường cho dù là bạo khởi giết người, võ triều cũng đành chịu. Trừ phi xuất động đại quân, nếu không võ đạo tông sư tốc độ như bay, che giấu tình trạng làm loạn, hoàn toàn là u ác tính đồng dạng. Chu Dịch nhìn thấy Từ Phong, hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới lại là người quen. Trước trước, Chu Dịch cũng không có ít cùng Từ Phong liên hệ, bất quá khi đó, Chu Dịch tại Từ Phong trước mặt hoàn toàn không có địa vị. Nếu không phải thập tam công chúa che chở, Từ Phong liền nhìn Chu Dịch một cái đều chẳng muốn. Trước trước Chu Dịch bất quá vừa rơi xuống thứ tư sinh, còn bị từ gia nhằm vào, hoàn toàn gây mất tiền đồ. Từ Phong ba mươi mấy tuổi chính là Long Tương thống lĩnh. Tương lai chưa hẳn không thể đột phá võ đạo tông sư, leo lên long tương tướng quân chi vị. Hai người chính lệnh, tựa như trời vực. Một thế này, lại là ngược tới, chương 265, công chúa cho mời, chương 265, công chúa cho mời. Từ Phong giống nhau kiếp trước, lần thứ nhất gặp mặt, là đả thông nhâm mạch nửa bước tông sư. Chu Dịch lại không còn là cái kia hèn mọn tú tài, dựa vào cơ nhục vẫn cùng cơ tử nguyệt che chở kẻ yếu. Nửa bước tông sư tại giang hồ nhất lưu, Từ Phong có tư cách kiêu ngạo, mà ở Chu Dịch trong mắt cũng vẹn vẹn không tệ. Đừng bảo là nửa bước tông sư, chính là nội khí thấu thể mà ra, bao phủ toàn thân võ đạo tông sư. Địa cực chân diễm trước mặt cũng phải hóa thành tro bụi. Địa cực chân hỏa mặc dù là yếu nhất một loại thiên địa linh hỏa, so với mặt trời chân diễm thiêu tận hư không, thiếu đốt hàng tinh uy lực trên lệch cách xa và giảm. Nhưng mà bình thường trúc cơ tu sĩ đều không được thấy, uy lực có thể so sánh kim đan chân nhân đan hỏa, vẻn vẹn tương đương với luyện khí cảnh giới võ đạo tông sư, hoàn toàn không phải đối thủ. Từ Phong không nhanh không chậm tại trong sân hành động, thần sắc cung kính, hắn biết vụng trộm không biết nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng không có thể ném đi ân sư cùng công chúa mặt mũi, nhường âm thầm thầm dò thế lực cho cười, lại không thể trêu chọc Chu Dịch. Cái trước nhiều nhất rơi chút ra mặt, cái sau chọc giận, còn sống thoát đi tỉ lệ chưa tới một thành. Chu Dịch chém giết hai vị Phật môn thần tăng, đánh bại cả̀n Khôn Quan hai vị chân nhân truyện, tại kinh đô đã không phải là bí mật gì. Long Tương vệ giám sát thiên hạ giang hồ, La Hoàng tộc trong tay hai thanh đao một trong, so với kinh đô những người khác càng sớm biết hơn nói Chu Dịch tin tức. Nhất là Kim Lăng Minh hội cùng Thất Tuyệt kiếm phái, cơ hồ phụ thuộc cùng Chu Dịch dưới trướng, đây chính là có thể ảnh hưởng toàn bộ giang linh thế lực. Về phần Hoàng tộc trong tay một thanh khắc đao, thì là đồ vật lẫn sưởng, đông sưởng tất cả đều là trong cung hòa quan, tây sưởng thì là chiêu mộ giang hồ lùng cổ phần lớn là phạm vào giang hồ kiêng kỵ, không thể không được che chở cùng triều đình. Thập Tam công chúa để ngươi tới làm cái gì? Chu Dịch không trở tử phong tiến đến, lại là dẫn đầu lên tiếng. Cẩn thận chặt chẽ Tử Phong đột nhiên dần mình, hắn chuyên tư tổ chức tình báo nhiều năm, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chính mình là Thập Tam công chúa thiếp thân thị vệ, cái này tại đại gia tộc bên trong cũng không phải là bí mật, nhưng mà Chu Dịch lại không phải đại gia tộc. Long Thương vệ cùng Đông Xưởng mật báo bên trong, Chu Dịch là võ đạo yêu nghiệt, hai mươi mấy tuổi thành tựu đỉnh tiêm võ đạo tông sư, nhưng mà chu gia bất quá là giang linh tiểu môn tiêu hộ. Một cái khách sạn trữ quý Đừng bảo là kinh đô đại gia tộc trong mắt, chính là tại Giang Ninh cũng bất quá là lâu nghi đồng dạng. Duy nhất có thể va mắt, chính là cùng kinh đô từ gia quan hệ. Từ gia đối chu dịch một nhà thái độ, tất cả mọi người biết, hoàn toàn là kiu địch, chu dịch càng là tại từ gia tỏ yến mạnh mẽ đái mặt, nhường từ gia không còn mắt mũi. Như thế tiểu môn tiểu hộ, hoàn toàn là bình dân, võ đạo thiên phu yêu nghiệt còn có thể nói là lao thiên gia cho, nhưng là thấy biết lại là nhất định phải hậu thiên bồi dưỡng. Bình dân liền long tương vệ đều cực ít nghe nói, huống chi Tử Phong là thập tam công chỗ người. Như thế suy đoán, chu dịch là lẻ loi một mình phán đoán, có thể là đối phương chướng nhán pháp. Có lẽ chu dịch sau lưng có một cỗ bí ẩn lực lượng, một mực tại trợ giúp. Từ phong tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt muốn minh trong đó lợi hại quan hệ, trên mặt lại là không chút nào lộ, tựa như bình thường. Đi vào chu dịch trước người sang một trượng, vừa mới ở vào cửa phòng cánh cửa bên ngoài, không minh hành lễ, gặp qua tuần tông sư, thập tam công chúa xin ngài nói minh loan cùng một lần. Minh loan cùng, thập tam công chúa cơ tử nguyệt nơi ở, nghe đồn nàng lúc mới sinh ra có loan phượng cùng gieo vang thanh âm, hoàng đế đại hỉ ban thưởng loan mình cùng một tòa. Cơ tử nguyệt tại hoàng tộc ở trong số tuổi không lớn, nhưng là thanh danh không nhỏ, xem như võ hoàng đế sủng ái nhất bốn cái con cái một chồng có tụ chú mục. Long Tương vệ thượng linh tử phong làm tiếp thân thị vệ, có thể thấy được thập tam công chúa được sủng ái trình độ, giống nhau gái ngộ hoàng tộc chỉ có 4 cái, còn không bao gồm nhị hoàng tử. Đông dạng là hoàng nữ công chúa Cơ Nhự Vân, bên người chỉ có mấy cái hậu thiên cao thủ. Hậu thiên cao thủ tại tầm thường mắt người bên trong đã là đi tới đi lui cường nhân, nhưng là tại hoàng tộc ở trong đếm đều đến không đến. 13. Ha ha, không nghĩ tới trước hết nhất muốn gặp ta lại là nàng. Cũng được, trong lúc rảnh rỗi, đi gặp cố nhân. Chu Dịch cười khẽ tự lẩm bẩm, hắn quá rõ ràng vị này thập tam công chúa tính cách, hoàn toàn là không thấy thọ không thả chim mừng. Tuổi còn nhỏ ba luận thủ đoạn, so với lớn nàng mười mấy tuổi mấy cái ca ca không thua mấy may. Từ Phong thân phận võ đạo đại sư, hai thính mắt rõ ràng xem xét từng ly từng tí, Chu Dịch tự nói âm thanh không muốn dấu giếm. Trong lòng càng lạ cái gì, nghe Chu Dịch tứ tứ, vậy mà cùng thập tam công chúa đã sớm nhìn nhau. Đi thôi. Chu Dịch đứng dậy, nhẹ nhàng một bước liền đã nhảy đến từ Phong phía trước, như là tới trước dạ bước. Từ Phong đã bị khiếp sợ quen thuộc, ngược lại phần này đỉnh tiêm khinh công không có gây nên phản ứng, không người đi theo Chu Dịch sau lưng không nói một lời. Chu Dịch gặp tiếp trước cố nhân, trong lòng có chút thích thú, mặc dù thập tam công chúa cùng Từ Phong, tiếp trước không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, bất quá vẫn là mấy lần xuất thủ tương trợ. Từ gia ba phen mấy bận sửa trị Chu Dịch, hắn có thể ngoan cường sống đến cuối cùng, cùng thập tam công chúa tương trợ có rất lớn quan hệ. Có thù tất báo, có ân tất nhân còn, bất luận thập tam công chúa nhất hệ mục đích không tuyệt tiết, Chu Dịch cũng nhận hắn những quả, một thế này tất nhiên là phải trả trở về. Nhiều nhất còn ân thời điểm, nhường cơ Tử Nguyệt nếm chút khổ sở. 13 tính cách quái đản, mặc dù khí vận nồng hậu dày đặc, nhưng là nội tình không đủ. Bản tọa điều giáo trải qua, ban thượng ngươi cơ duyên. Xem như hoàn lại như quả. Chu Dịch chắp tay sau lưng, khóe môi vển lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. Từ Phong tại sau lưng đi theo, nhìn Chu Dịch tâm tình tốt, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa, nhưng mà bên tai truyền đến một câu, tảng đá lớn lập tức treo lên. "Từ Thông Linh, ngươi vừa mới không tiến bản tọa cửa cột, có phải hay không xem thường bản tọa?" Chu Dịch thanh âm nhẹ nhàng, nhưng mà Từ Phong nghe tựa như bị cự chủ ý lại qua, bắp thịt toàn thân căng cứng, nếu không phải còn có một tia ý chí, cơ hồ muốn thi triển sư môn thư ký chạy trốn. Tôn tông sư chớ trách, Vạn Bối tuyệt không khinh thị Tử Phong cũng quyết không thể nói sợ chết, tâm tư thay đổi thật nhanh, thái độ lại cũng tính ba phần, chỉ là tông sư trong phòng sạch sẽ, sẽ Vạn Bối sợ cho ngài giâm mỗ hế. Lý do này rất có vước mông ngựa hiềm nghi, nhưng mà võ đạo tông sư ở trước mặt, sinh tử trong khoảnh khắc, Tử Phong cũng không cần ra mặt. Lại nói, trở phòng một vị đỉnh tiêm võ đạo tông sư, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Người bình thường, còn không có cơ hội vước mông ngựa, vừa nghĩ như thế, Tử Phong tâm tình lập tức đã khá nhiều. Phải không, thật là bản tọa lại là không cho là như vậy. Chu Dịch mặt không thay đổi nói, ngươi cho rằng không vào cửa hạng, liền có cơ hội tại bản tọa thủ hạ đào thoát, đây chính là đối với bản tọa miệt thị. Hiện tại ta cho ngươi biết, bản tọa muốn giết ngươi, dù cho ngươi chạy đến Thiên Nhai Hải giác lấy tính mạng ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Chu Dịch nói, nắm tay hiện lên chảo, vậy mà một chảo chụp vào Tử Phong đỉnh đầu. Bàn tay chưa tới, một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức nhường Tử Phong ra đầu như dao cắt. Tuần Tông sư tha mạng Tử Phong hét lớn một tiếng cầu xin tha thứ, nhưng cũng không chống cậy vào Chu Dịch thu tay, trên chân công phu không ngừng, trong chớp mắt liên hoàn tám bước đã tại hai trượng bên ngoài. Bắt bộ cả tiền Phật muôn khinh công bí thuật, Thiên hạ đỉnh tiêm bảo mệnh ngó kỹ, hộ quốc tông sư tự thân lên bổ đề viện học được, truyền thụ cho đệ tử. Du La chạy ra xa hai, ba trượng, từ phong trong lòng nguy cơ chí mạng cảm giác vẫn không có tiêu trừ, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt kinh hãi. Một cái chân khí hình thành cự thủ, lăng không vô xuống đến, bao phủ mấy trượng và vi. Từ phong tại chân khí cự thủ phía dưới, tựa như chờ chết quằn rồi. Chương 266: Giết gà dọa khỉ, chương 266: Giết gà dọa khỉ. Võ đạo tông sư cường hành vô song, làm cái gì đều tùy tâm sở dụng. Chu Dịch Hoàn Mỹ Tuyết Minh võ đạo tông sư tính nết, vừa mới còn khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, bỗng nhiên liền hạ sát thủ, thật thật chính là hỉ nộ vô thường. Đối mặt chân khí cự thủ Ly Hoàng Chi Uy, âm thầm rình coi thám tử không tự chủ được rút lui, trong lòng sợ hãi một hồi. Hứng! Trần Phong một tiếng quát lớn, toàn thân màu vàng kim nhạn, râu tóc dựng ngược. Hai tay giao nhau ngăn khuất chiến đấu, ý đồ ngăn cản chân khí cự thủ. Dù sao cũng là danh môn chi hậu, thiên tư phi phàm, lại tại Long Tương Vệ lúc thi hành nhiệm vụ đợi trải qua chiến trận. Dù là chân khí cự thủ uy thế hiển hách, Trần Phong cũng không có ngồi chờ chết, dáng chống đỡ lấy vận chuyển nội khí. Một tầng màu vàng kim nhạt nội khí như ẩn như hiện. Chu Dịch cuồng bạo khí thế nghiền ép phía dưới, Trần Phong nội khí vậy mà tiến tiến một bước. Chúng bên bí mật quan sát các lộ cao thủ, sợ hai tán phục Chu Dịch cường hành đồng thời, tán thượng Trần Phong vậy mà có thể có dũng khí phản kháng. Chỉ là đáng tiếc, 89 phần 10 Trần Phong không xuống nổi. Đương bảo là Trần Phong vẹn vẹn nửa bước tông sư, chính là bình thường võ đạo tông sư, đối mặt ba tấm phương viên chân khí cư thủ, cũng là bị đập thành thừ muối. Ít nhất là đỉnh tiêm võ đạo tông sư, khó trách dám can đạm khiêu khích Càn Khôn đạo nhân. Chu Dịch thực lực, hoàn toàn có thể theo Càn Khôn đạo nhân trong tay bảo mệnh, nhất định phải lên báo gia chủ. Cái này không thể trêu chọc. Từ gia phải xui xẹo, đỉnh tiêm Võ đạo tông sư chính là Hoàng Thất cũng không nguyện ý đối đầu, bọn hắn vậy mà trở mặt thành thủ. Trong bóng tối theo dõi Chu Dịch tháng tử, tâm tư mấy chuyện, đối Chu Dịch phán đoán biến rồi lại biến. Trước đó chỉ là tin đồn Chu Dịch chân sát Phật môn thần tăng, không thể tận mắt nhìn đến, bây giờ nhìn lấy chân khí cự thủ, chỉ nói chân khí hùng hậu trình độ, chính là Bồ Đề viện chủ trì cũng không nhất định có thể thắng được. Cách xa mười mấy trượng đều có thể cảm thấy chân khí cự thủ uy thế, có thể nghĩ bị che kín mà xuống Tử Phong, càng là sắp nứt cả tim gan. Phật môn hành luyện công pháp, luyện được không tệ. Chu Dịch chú ý tới Trần Phong bên ngoài thân mâu vàng kim nhạn, tùy ý khích lệ một câu, cũng vẻn vẹn không tệ. Võ triển công pháp bên trong có thể luyện ra kim sắc gia tiệp, không có gì hơn Phật môn hành luyện phương pháp, lấy năng lực kháng đòn chứ danh. Chu Dịch đã từng chém giết thần tăng Cương Hải, chính là một vị hành luyện tông sư, đem kim cương bất hoại thể luyện đến từ ngoài vào trong tông sư cảnh giới. Phật môn võ đạo tông sư đều bị đánh chết, huống chi Trần Phong cái này dám ở. Trần Phong muốn rách cả mí mắt, cường đại áp bách khí thế thậm chí nhường hắn nói không ra lời, tự võ học có thành tựu về sau lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như thế. Nói thì chậm mà xệ ra thì nhanh, Chu Dịch bạo khởi ra tay cũng bất quá một cái mắt, chân khí cự thủ liền đánh trúng vào Trần Phong. Trần Phong màu vàng kim nhạt cánh tay là hành luyện công phu cực sâu biểu hiện, chính là bình thường đao kiếm cũng khó có thể sát thương, nhưng mà chân khí cự thủ như bẻ cành khô đồng dạng, thậm chí liền một kia đỉnh trẻ đều không có liền đánh nát thành vài đoạn. Đã sanh phố giải mặt đất ầm vang vỡ vụn, Trần Phong têo thảm một tiếng hai chân không coi trọng váp, trực tiếp quỷ giảm xuống đất. Vừa mới dựng nên lên ngăn cản Chu Dịch lòng tin, đối mặt như bẻ cành khô chân khí tay sớm đã vỡ vụn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mấy hơi thở về sau, Trần Phong như cũng có thể cảm giác được hai tay sếp thành vài đoạn thớ khổ, nhưng lại biết mình không chết. Từ từ mở mắt, đập vào mắt tất cả đều là xanh tươi sắt chân khí cự thủ treo ở trước mắt, như là thành thiên sập rơi. Chân khí màu xanh cự thủ phía trên, lúc này khoảng cách gần nhìn, khả năng nhìn thấy từng sợi rõ ràng đường vân, cùng phóng đại chân nhân bàn tay không có chút nào khác nhau. Chân khí cự thủ dần dần trở thanh nhạn, cuối cùng biến mất trên không trung, như là chưa từng có tồn tại qua. Trần Phong lần nữa nhìn thấy bầu trời màu xanh, trong lòng một hồi trống rỗng, chỉ cảm thấy cái này tiên lam sắc thật đáng yêu. Sau một lát, Trần Phong ý thức được chính mình không chết về sau, hai tay cực độ thớ khổ. Nhưng hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Lúc này Chu Dịch lạnh nhạt không có chút nào chấn động thanh âm truyền đến, không cần tất thẩn, đi. Trần Phong nghe được Chu Dịch thanh âm, cảm giác sợ hãi đi lên, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi, nhưng là không dám chút nào phản bác, hai cái cánh tay không hề hay biết hất lên hất lên, chịu đựng kịch liệt đau nhức đuổi theo Chu Dịch bộ pháp. Âm thầm theo dõi đám thám tử, vẻ mặt sợ hãi, nguyên một đám do do dự, dự có phải hay không tiếp tục theo dõi. Những thám tử này đều là võ đạo cao thủ, đặt ở trên giang hồ ít ra cũng là nhỉ lưu, tự nhiên ánh mắt không kém. Bọn hắn nơi xa quan sát, không kém chút nào nhìn Chu Dịch hạ sát thủ. Cuối cùng chân khí cự thủ đột nhiên dừng ở trận phong đỉnh đầu trước, lại tới gần một tơ một hào, trận phong xương sọ liền sẽ bị cuồng bạo chân khí ép thành phấn vụn. Loại này thu phát tùy tâm lực khống chế, thật là kinh khủng, bọn hắn cơ hồ cũng chưa hề nghe nói qua, ngoại phóng chân khí vậy mà nhanh nhẹn như là cánh tay. Chỉ sợ sẽ là Càn Khôn đạo nhân, cũng không có phần này lực khống chế a. Đám tham tử đem Chu Dịch thực lực lần nữa bên trên điều một cái cấp bậc, đã kéo đến có thể so với Càn Khôn đạo nhân trình độ. Càn Khôn đạo nhân, tại đại võ địa vị có thể so với vương công, võ hoàng đế gặp cũng phải tôn sưng một tiếng chân nhân, đem Chu Dịch nâng lên loại trình độ này đã là bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. Chu Dịch thu tay lại thời điểm, tùy ý quét những thám tử này một cái, mặc dù không có bất kỳ lời nói nào, nhưng là bọn hắn minh bạch, vừa mới hiện lộ thực lực là đang giết gà dọa khỉ. Gà chính là Long Tương vệ thống lĩnh từ phòng, khỉ chính là những này âm thầm thám tử, kinh đô các đại gia tộc cao thủ môn khách. Đám thám tử không phải là không có đầu gốc má người, bọn hắn nghe theo cùng những cái kia kinh đô gia tộc phân phó, lại không phải nô bộc quan hệ. Kinh đô cao môn đại hộ lấy tiền tài địa vị, lu mạc những này giang hồ cao thủ là môn khách, hiện tại để bọn hắn theo dõi Chu Dịch có thể, nhưng là đi lên chịu chết kiện là tuyệt đối không thể. Ép cao thủ môn khách Thật bị cấp cấp một thanh chạy ra võ triều, loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Tuần tông sư sự tình, không phải chúng ta có thể nhúng vào, ít ra cũng là tông sư cao thủ mới có tư cách. Rất nhiều môn khách tham tử trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ, đồng thời lại xem thường từ ra, thật sự là trong mắt như là lấp cóc chó, mạnh mẽ đem một vị có thể thay đổi kinh đô cách cục đỉnh cấp tông sư đẩy ra ngoài cửa. Đằng sau không có gì coi, chu dịch tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, những người này xem ra cũng không phải ngu xuẩn, biết tiến tối người bình thường đều có thể sống lâu một chút. Chu dịch đi đường chậm rãi ung dung, trên đường đi thưởng xuyên dừng lại. Tiện thể nhìn một chút trên đường phố cửa hàng. Kinh đô Phồn Hoa, so với Kim Lăng mạnh không ngừng mấy lần, cho dù là vừa mới chu dịch ra tay đánh nhau, cũng chỉ là ảnh hưởng tới một lát náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như chu dịch thật toàn lực ra tay, đường bảo là một con đường, toàn bộ kinh đô đều bị hủy thành phế tích. Địa cực chân diễm một đốt, phàm thủy cũng không thể dập tắt, chỉ có thể dương mắt nhìn đợi đến chân diễm hao hết. Cái này một giới sự vật mặc dù đều là phàm tục, nhưng là chu dịch ngàn năm không thấy, gặp lại rất có loại thích thú cảm giác. Từ Phong thỉnh thoảng phát ra một tiếng thông hừ. Sau đó lập tức cắn chặt răng nhịn đau đớn nhức, kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, chỉ sợ tiếng hừ hừ dẫn tới chu dịch bất mãn, một bàn tay đem chính mình đập thành thịt muối. Trần Phong đứng tại một nhà cửa hàng trang sức trước, từng cái chọn lựa ngọc khí, ngọc châm vòng ngọc từng cái ước lượng. Cửa hàng này, nghe được Từ Phong thống khổ âm thanh, cũng không ngẩng đầu lên hỏi thế nào. Trong lòng Hàn Bản Tôn, Từ Phong nghe vậy hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ gối trên mặt đất, càng là trải qua tử vong rồi, càng là e ngại tử vong. Loại kia trong chớp mắt vạn nghiệm đều xám cảm giác, Từ Phong cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm một lần. Vân Tông sư thứ tội, tiểu nhân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bất kính chi tâm. Chương 267, Khống phục, chương 267, Khống phục. Võ đạo tông sư Hỉ Nộ Vô Thường vừa rồi từ Phong đã sớm lệnh giao tới, hiện tại đối mặt với trước mắt so với mình nhỏ hơn mười mấy tuổi thiếu niên tông sư, hắn lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng không có một tia long tương vệ thống linh tư thế. Gần vui như gần quặp, có thể lại ai biết, làm bạn tại một vị Hỉ Nộ tùy tâm Võ đạo tông sư trước mặt, cũng là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Không chừng nói sai một câu, mạng nhỏ liền rất có thể khó giữ được. Cùng từ Phong so sánh, Chu Dịch lại khác biệt, ánh mắt của hắn lầng lầng, dù cho rằng này Ánh mắt từ đầu đến cuối dõi dọc tại cửa hàng trang sức bên trong rực rỡ muôn màu trang sức bên trên, căn bản không có nhãn tâm đi quan sát cái chiếc bộ dáng. Về phần đối phương đuốc vẹn là cái gì tâm lý, hắn càng là lười đi suy đoán. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái tinh xảo châm cài tóc bên trên, cầm ở trong tay ước lượng lấy, nhẹ giọng nói, đi gặp mặt thập tam công chúa, tóm lại phải mang theo chút ít quà tặng, tốt, liền mua lấy một cái cây trâm a. Chu Dịch sau đó liếc qua từ phòng, Trần Túc Linh, chớ ngẩn ra đó, lên đường đi. Hắn loại này hô tới quát lui thái độ, hoàn toàn chính là giống đối đãi coi là nô bộc. Có thể từ phong chẳng những không dám sinh ra một tia phản nản tâm lý, ngược lại trong cổ họng nôn từng ngụm lớn lấy nước miếng, vội vàng túi đầu nên ngập nói, "Thật tốt, Tuần tông sư." Hắn ở trong lòng khẽ cười khổ, đối với đạo tông sư làm chuyện gì đều tùy tâm sở dục, lần nữa có cấp độ sâu hiểu rõ. Bởi vì đối phương thái độ chuyển biến quá nhanh, đồng thời hắn cũng là báo cho chính mình, tại không có chạm tới tông sư cảnh giới này trước đó, vẫn là không nên trêu chọc tông sư tương đối tốt. Nếu không coi như hắn thân làm hoàng thành Long Tương vệ một gã thống lĩnh, cái này cũng không đủ để bảo toàn tính mạng của hắn. Dù sao trân chính nắm giữ ở trong tay mình tự lực, mới là để người khác kính nể đồng ngôn, mạnh như bọn hắn Long Tương tông sư, tại nhìn thấy hắn tôn sư hộ cốt tông sư thời điểm, cũng là một bộ ăn nói ghép nép dáng vẻ. Đạp đạp đạp. Tại cái nải náo nhiệt kinh đô trên đường phố, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, có ngựa gào thét không ngừng vang lên. Trên đường phố mãnh liệt đám người, đều làm mắt lộ ra kinh hãi, không tự chủ được là cưới ngựa người nhường ra một lối đi, giống như là có gì ghê gớm nhân vật đến. T, là thần bí Long Tương vệ. Chơi ạ, vậy mà một mạch tới 12 vị Long Tương vệ, là ai có lớn như thế phô trương. Trên đường cái Trong khoảnh khắc liền đã phân ra một con đường, cuối con đường chỗ, một đội cưỡi ngựa cao to người đến cấp tốc chạy tới, đường đi người đi đường tại né tránh ra đồng thời, một chút mắt sắc người, lập kinh hãi nẹn nào. Long tướng vệ có thể khó lượng, bình dân cực ít nghe nói, vậy nhưng tương đương với hoàng tộc trấn nhiếp ngoại giới phụ tá đắc lực, mỗi một vị long tướng vệ đều có chuyên môn chức quyền, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngày thường bên trong, bọn hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, có rất ít như hôm nay dạng này tại phố xá bên trên đại quy mô xuất động. Lúc đầu từ phong xuất hiện cũng đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh, không nghĩ tới trong khoảnh khắc lại tới 12 tên long tướng vệ. Ân. Thú vị. Đây là một cái không đủ, lại tới một đám a. Chu Dịch vừa đi ra đỗ trang sức cửa hàng không lâu, đường đi phía trước không nhỏ động tĩnh liền đưa tới chú ý của hắn. Tại ánh mắt của hắn hội tụ chỗ, cái kia một đội cưỡi ngựa người, từng cái đều người mặc thuần một sắc ngư vân áo, bên hông đeo ba thước màu đen trường đao, cùng là long tướng vệ, chỉ có điều đai lưng ngân bảy, đều là bình thường vệ sĩ, không bằng bên cạnh hắn Từ Phong trước vị lớn. Kia đội long tướng vệ khuôn mặt lạnh lùng, dáng người đều luyện, mạnh nhất một người đã đạt đến hậu thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, kém nhất cũng đều đã tu luyện ra nội khí. Chu Dịch nhìn về phía bên người Từ Phong, trầm ung dung mà hỏi, "Trần Tùng Linh, đây là có chuyện gì?" là đến giống bản tọa lập vì sao, chỉ là Long Tôn vệ, nếu là thật can đảm dám đối với hắn bất kính, hắn không ngại giết mấy cái trái lại lập vì một phen. Nhìn xem chạy tới một đám thuộc hạ đồng liêu, Từ Phong âm thầm nhíu mày, hắn trước đó nói xong, chỉ là để nhóm này có thuộc hạ hoàng thành phủ cận tiếp ứng, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp chạy vội tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sợ loại chiến trận này sẽ khiến Chu Dịch hiểu lầm, liền vội vàng không người nói, còn mơi Tuần Tông sư bất giận, đây đều là thuộc hạ của ta, hôm nay tới đây mục đích chỉ có một cái, chỉ là vì tới đón tiếp ngài. Dạng này tốt nhất. Chu Dịch người giả thành tinh Đối với loại chuyện này khám phá không nói toạc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia Trần Thống lĩnh thật đúng là có lòng. Từ Phong trong lòng căng thẳng, không dám đáp lại. Kia đội Long Tương vệ tại đi vào hai người cách đó không xa sau, lập tức kéo lại cương ngựa, tung người xuống ngựa, lập tức đối với thủ lĩnh của bọn hắn Từ Phong khom người nửa quỳ nói, "Tham kiến Trần Thống lĩnh." "Không cần đa lễ, đứng lên trước đi." Từ Phong tại chu dịch trước mặt, khắp nơi biểu hiện cẩn thận, cho dù ở mặt quay về phía mình thoạt hạ, cũng không dám bày ra thống lĩnh giá đỡ đến. Cái này đội Long Tương vệ cầm đầu hắn tự tên là Thiên Liêu, sinh một bộ mày rậm mắt to, thân thể cường tráng cũng là chừng 30 tuổi, ngày bình thường là Tử Phong Tâm Phúc. Hắn nhìn thấy Tử Phong bây giờ bộ dạng sau, sắc mặt lập tức đại biến, cả kinh nói: "Trần Tung Linh, ngươi cái này một thân thương thế là thế nào tới? Kinh đô bên trong còn có người giám đối với chúng ta Long Tương vệ đội thủ. Bọn hắn Tung Linh tu vi võ đạo, coi như đặt ở trong giang hồ, đó cũng là nhất đẳng cao thủ, lúc nào thời điểm chật vật như vậy qua. Hiện tại Tử Phong hai tay tối tại thân thể hai bên, lắc qua lắc lại, liền bước chân đều có chút lảo đảo, rõ ràng là thụ chỉnh độ nhất định trọng thương. Bởi vì Giang Linh Chu đại sư đi vào kinh đô, Các đại gia tộc trong bóng tối không biết điều động nhiều ít cao thủ nhìn trộm, bọn hắn Long Tương Vệ tự nhiên muốn mời vì loại sự tình này đề phòng, nhưng còn chưa từng nghe nói có người dám ra tay với bọn họ, đây chính là chán sống. Bởi vì tại võ triều luật pháp bên trong, dám đánh tổn thương Long Tương Vệ thật là một hạng trọng tội, huống chi Tử Phong còn là một vị thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Nếu là duy trì trật tự đi ra, thế tất lại nhận Long Tương Vệ truy sát đến chết. Chỉ là Thiết Niêu không có nghĩ tới là, Đả Thương Tử Phong chỉ là chu dịch tiện tay vì đó, đối mặt với Giang Linh đến đây vị này loại người hung ác, cái trước không biết rõ còn có hay không dung khí hưng sư vẫn tội. Không có gì đáng ngại, bản thống linh chính là tại mời tuần tông sư thời điểm, trong lúc lơ đãng thụ một chút vết thương nhỏ, cùng người bên ngoài không quan hệ, chuyện này đừng nhắc lại. Từ Phong Lời nói có chút né tránh, về phần hắn đến tội cùng là thế nào tụ thương, cũng không có làm giải thích cả kẽ, sợ bởi vậy sẽ làm tức giận bên người vị này. Nói xong, hắn lại hậm hực nhìn Chu Dịch một cái, nhìn thấy đối phương cũng không có cái gì phản ứng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Bằng hắn cái này nửa bước tông sư tu vi, không có bị tuần tông sư trực tiếp chụp chết chính là vận hạnh, nơi nào còn dám hướng đối phương hỏi tội, đây không phải là rõ ràng không, có việc gì tìm chuyện sao? Hắn đối với một đám thuộc hạ trầm giọng quát lớn, "Ta phái các ngươi tới đón tiếp Tuần tông sư, hiện tại tông sư đang ở trước mắt, các ngươi vì sao không bái kiến?" Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn phía một bên nhẹ như mây gió chu dịch, ý muốn rõ ràng có nhất định lệnh bợ lấy lòng ý tứ. Một đám Long Tương vệ tập thể sử sở, trong đó có người kinh ngạc nói, "Thống lĩnh, liền xem như tông sư lại như thế nào, vì cái gì chúng ta Long Tương vệ muốn quỳ lạy làm lễ? Phải biết, tướng quân của chúng ta Đồng Dạm cũng là tông sư." Long Tương vệ tại hoàng thành địa vị cao thượng, xa không phải đông sưởng đám kia cẩm y liễu vệ có thể so sánh với, bọn hắn lại thuộc trực tiếp võ hoàng quản hạt, kém nhất cũng chỉ có những cái kia được sủng ái hoàng tử công chúa có thể điều động bọn hắn. Mà tướng quân của bọn hắn Long Tương Tông sư danh riêng kinh đô, Càn La hộ quốc tông sư thân truyền đệ tử, một mực là sự kiêu ngạo của bọn họ. Từ Phong Nghiêm tức nói, "Tuần tông sư là thập tam công chúa muốn tiếp kiến người, địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, để các ngươi bài kiến liền tranh thủ thời gian bài kiến, không cần thiết lắm miệu." Thân làm Long Tương thống lĩnh, Từ Phong kiến thức rộng rãi, vừa rồi Chu Dịch triển hiện ra cường hành thực lực, đã đến cùng Càn Khôn đạo nhân cùng một loại độ cao, đáng giá bọn hắn Long Tương vệ tôn trọng chỉ sợ bọn họ tướng quân Long Tương Tông sư ở đây, nếu là đơn đả độc đấu lên, cũng sẽ không là chu dịch đối thủ. Loại này võ đạo đại cao thủ, chỉ có thể lấy lòng, không thể lật tội. Chương 268, gặp lại nhị hoàng tử. Chương 268, gặp lại nhị hoàng tử. Chúng Long Tương vệ cũng không phải không có nhãn lực người, khi nhìn đến nhà mình thống linh thái độ sau, chỉ có ngoan ngoãn chịu vừa, có chút biệt khuất đối với chu dịch nửa quỷ xuống tới, gặp qua tuần tông sư. Một màn này, kinh điệu vô số vây xem đáng người ánh mắt, liền cấp đại gia tộc bí mật quan sát đám thánh tử, cũng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái này chu dịch mới đến kinh đô không có mấy ngày, liền đã có thể khiến cho long tương vệ đối xử như thế. Chu Dịch từ đầu đến cuối đều là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, dường như một màn này không có chút nào gây nên chú ý của hắn, đến mức thật lâu không có trả lời chắc chắn. Cái này khiến một đám long tương vệ quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, trong lòng biệt khuất vô cùng. Thiết Niêu cũng quỳ theo phục trên đất, lông mày của hắn mạnh mẽ quấy, long tương vệ tại hoàng thành địa vị khá cao, huống một thiếu niên quỳ xuống, lấy hắn ngạo khí căn bản cũng không tình nguyện. Tuy nói nghe đồn Chu đại sư là người thiếu niên tông sư, có tư chất muốn trời, nhưng trước mắt thiếu niên này cũng quá mức trẻ a, thậm chí tuổi trẻ có chút yếu nghiệt, cùng đại cao thủ bộ dáng không hợp nhau rất khó chiếm được công nhận của hắn. Bất quá hắn trong nháy mắt, tâm tư ba chuyện. Trong nháy mắt hắn liền liên tưởng đến thống lĩnh Từ Phong một thân tương thế, rất có thể chính là trước mắt cái này Tuần Tông sư gây nên, Từ Phong thật là người mang Phật muôn bí pháp, sức chiến đấu cường hoành đến cực điểm, liền hắn cũng không là đối thủ, vậy đối phương tuyệt đối là tông sư không nghi ngờ gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền thản nhiên xuống tới, thậm chí mang theo chút tôn kính, mười mấy tuổi thiếu niên tông sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ võ triều, vậy cũng tuyệt đối là phượng mao lân giấc tồn tại. Dẫn đường a, bạn tọa muốn đi trước thập tam công chúa Minh lo cùng. Chu Dịch tùy ý phất phắt tay, ngạo nghễ dáng vẻ hiển thị rõ võ đạo đại sư phong phạm, rất đối không ít nhỏ nhỏ trong bóng tối người, đều nhíu mày, tiến lặng tối lui. Hoàng thành đứng sừng sững ở kinh đô trung tâm khu vực, tại cung húc dưới ánh mặt trời, bị bao phủ một tầng hào quang vàng nhạt, tường thành nặng nề nguy nga, như là che khuất bầu trời giống như, khoảng chừng mấy trượng chi cao. Chu Dịch tại theo rất nhiều long tướng vệ đi vào cửa, hơi cảm thán nói, lần này nội tỉnh, cũng là không hổ là kinh đô hoàng thành. Trong hoàng thành có động thiên khác, tất cả kiến trúc đều là bao la hùng vĩ, màu son ngọc bích, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là giống như núi nhỏ đứng vững tại thiên không hạ. Đứng tại khu kiến trúc trước mặt, sẽ cho người cảm giác được tự thân quá mức nhỏ bé. Trong đó có suối phun hoa cỏ, tại thông hướng cung điện trung ương đại đạo hai bên, còn có dòng sông quán xuyên cả tòa hoàng thành, nước chảy róc rách, trong đó nuôi các loại kỳ chân dị vật. Từ Phong lên tiếng nói, "Tuần tông sư, mời theo nơi này." Thập Tam công chúa Minh Loan cùng tại hoàng thành góc Tây Bắc, chiếm cứ không nhỏ diện tích, nghe đồn thập tam công chúa ưa thích ngắm cảnh, võ hoàng cố ý phái người tại Minh Loan cung trồng một mảng lớn lâm viên, chỉ vì chiếm được thập tam công chúa vui cười. Như vậy đặc biệt xuống ái, tại hoàng thành rất nhiều hoàng tử cùng công chúa bên trong, thật là thật không có mấy cái. Hoàng thành diện tích rất lớn, Thành nội đường đi cả làng là giang các nơi, mỗi một con phố đều là từ đá xanh lát thành mã thành, rộng lớn tới có thể song hành rất nhiều cỗ xe ngựa. Trên bầu trời khác thường chim thỉnh thoảng bay qua, truyền đến thanh thủy huyết dài âm thanh, rộng lượng trên cánh, lông vũ bảy biển ra bảy màu sắc, mười phần mỹ lệ. Mà tại đường đi hai bên, cũng là chiếm cứ không ít ngàn năm cổ mục, rễ sâu là tốt, tán cây mở rộng hướng cao thiên, khí thế như cầu lòng giống như. Vẹn vẹn hoàng thành bên ngoài, liền đã như vậy rộng lớn, thực sự khó có thể tưởng tượng ra, hoàng thành nội tình đến tuột cùng là khổng lồ cỡ nào. Cũng không trách dư có chút võ đạo cao thủ vì tăng lên cảnh giới can nguyện sống lâu ở đây, làm một phương bảo hộ người, so với võ triều hộ quốc tông sư tầm thường. Mà tại những nẻo đường đi bên trong, không ngừng có xe ngựa ù ù chạy qua, cùng ngoại giới khác biệt chính là, những này xe ngựa chất liệu phi phàm, thật là từ thanh đồng chế tạo, có thể cưỡi loại ngựa này xe người, ít ra cũng là vương hầu cấp bậc đại nhân vật. Bọn hắn giàu có gia cảnh, hoàn toàn có thể so sánh với một đời đại gia tộc tộc trưởng. Ngay hôm nay, hoàng thành trên đường phố 10 phần náo nhiệt, một chiếc lại một chiếc xe ngựa gào thét mà qua, ngựa tê minh thanh trấn thiên, toàn bộ hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Chu Dịch mặc dù là đạo tôn trọng sinh, Từ trước sự, sự không sợ hãi, lúc này cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, bọn hắn đây là muốn làm cái gì đi? Hắn mặc dù có ngàn năm kiến thức, nhưng kiếp trước bên trong, bởi vì thân làm một giới thư sinh, thân phận hèn mọn, cũng không có cơ hội đi vào hoàn thành, thấy ở trong phong thái. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Tử Phong liền đã tức thời tiến lên một bước, giải thích nói, hồi bẩm tuần tông sư, qua một thời gian ngắn chính là thái tử sinh nhật, cho nên không ít hoàng tộc đám tự đệ tuần tự chạy đến, muốn vì thái tử đi đầu đưa lên hạ lễ, hôm nay bọn hắn đây là dự định trước đó tiểu tụ một phen. Chu Dịch gật, gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn cũng là Minh Bạch Đại Võ Luật Pháp, hoàng tử cùng vương hầu tử đệ tại sao trưởng thành, nhất định phải chuyển ra hoàng thành một mình khai phủ, bây giờ đã đại đa số đã rời đi hoàng thành nhiều năm, dạng này tụ hội tự nhiên ắt không thể thiếu. Lúc này từ phong thủ hạ một đám Long Tương vệ, đều hơi không người xuống, vẻ mặt khổ sở nói, không giối gạt tuần tông sư, Trần Tung Lĩnh, bây giờ các hoàng tử tụ hội sắp đến, chúng ta Long Tương vệ có riêng phần mình trách trách, cũng chỉ có thể đưa đến cấp ngài nơi này. Trong hoàng thành cũng không phải là mặt ngoài cái này một bước hòa thuận cảnh tượng, không ít hoàng tử ở giữa lẫn nhau không hợp nhau là tụ hội này không thể thiếu một phen tương đối, thậm chí còn có thể xuất hiện đối chọi gay gắt cảnh tượng, nếu là không có Long Tương Vệ đến trấn trận, không biết rõ sẽ xuất hiện dạng gì cái sọ. Bọn hắn biết Chu Dịch thân phận tất nhiên trọng yếu, nhưng dù sao cũng không thể cùng các lớn hoàng tộc từ đại an uy so sánh, tại cân nhắc lợi hại phía dưới, đành phải mở miệng nói ra. Chu Dịch từ trước đến nay ưa thích độc lai like, độc vãng, có một đám người theo bên người, với hắn mà nói từ đầu đến cuối có chút không được tự nhiên, hắn lúc này là ứng. Đa tạ tuần tông sư. Những cái kia Long Tương Vệ khi lấy được đáp ứng sau, nguyên một đám lúc này thì triển ra không kém khinh công đến, hướng về phương hướng khác nhau bay vọt mà đi. Tại mấy lần mượn lực phía dưới, cao mấy trượng tưởng thành tại dưới chân của bọn hắn như là không có gì, mấy hơi ở giữa liền không có bóng dáng. Bây giờ chỉ có Từ Phong vẫn như cũ đi theo Chu Dịch bên người, đã có dẫn đường ý tứ, cũng có giám sát cái trước hiềm nghi, mà khắp nơi cái này bốn phía, còn có một chút ẩn dấu không ra cao thủ, thời điểm để phòng Chu Dịch sợ hắn làm ra khác người cử động. Dù sao Chu đại sư một thân bản sự, đã đến cùng càn khôn đạo nhân nổi danh độ cao, loại kia cấp bậc cao thủ, nếu là tại hoàng thành làm loạn, không biết rõ sẽ chọc ra bao lớn cái sạn. Chu Dịch chậm ung dung đi tại hoàng thành trên đường phố. Sau lưng kéo lấy thân thể bị trọng thương tử phong trị có thể đi sát đằng sau, có chút đắng không nói nổi. Hắn từng nhiều lần nhắc nhở đối phương, muốn đến thập tam công chúa chỗ Minh Loan cùng còn có một đoạn lớn lộ trình muốn đi, cưỡi xe ngựa cấp tốc nhất, thật là chu dịch căn bản không tiếp thụ. Tại trên con đường này, rất nhiều xa hoa xe ngựa đều là lao nhanh mà qua, khí phái vô cùng, mà giống bọn hắn loại này tại lớn như vậy trong hoàng thành đi bộ hành tổ người, không thể nói không có, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút khác loại. Ầm ầm, cũng liền vào lúc này, một chiếc thanh đồng độ bê tông xe ngựa chạy nhanh đến, từ tám ngựa thuần chính han huyết bảo mã kéo xe, lao nhanh gào thét mà đến, kéo bảo xa ầm ầm rung động mà có một chiếc thanh đồng xe xe cấp tốc vào tới, không chút gì kiêng kỵ, cùng lúc trước chiếc kia so hành, tại rộng lớn đá xanh trên đường không nhượng bộ chút nào, rất có tranh đoạt xu thế. Nhị hoàng tử, không nghĩ tới thái tử sinh nhật, liền xem như đối thủ một mắt một còn ngươi cũng sẽ đến đây tặng lễ, thật sự là một lớn hiếm sự tình a. Một chiếc xe ngựa màn cửa bị kéo ra, lộ ra một trương thanh niên gương mặt, trần truỡi đi ra quần áo cực điểm lộng lẫy, hiển nhiên cũng là một vị nội đình không kém hoàng tử, hắn đối với bên cạnh chiếc xe ngựa kia bên trong người một hồi miệng ai. Nhưng đáp lại hắn chỉ có nhị hoàng tử một đạo khinh thường hừ lạnh. Ngay tại lúc đó Hai chiếc xe ngựa bỗng nhiên hướng về ở trung tâm giữa sát vào, tại rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phịt một tiếng tiếng nổ lớn truyền đến, đã xảy ra cùng một chỗ kịch liệt va chạm mạnh. Chương 269, lôi kéo, chương 269, lôi kéo. Trước đó kêu gào vị hoàng tử kia xe ngựa đều yếu đi một bậc, xe ngựa lập tức bị hung hăng quật tới một bên, suýt nữa có lần xe xu thế trực tiếp lật ra xe, người ngã ngựa đổ. Thanh niên chật vật không chịu nổi theo trong xe ngựa lăn lộn mà ra, nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, trước ngực có mảng lớn vết máu chảy ra, hiển nhiên là thụ trình độ nhất định trọng thương mà chợt có nhị hoàng tử chết xe ngựa kia, ngoại trừ con ngựa có chút chấn kinh bên ngoài, lại bình nhiên vô sự, vẫn như cũ hướng về nơi này lại tới. Đồng thời nhị hoàng tử thanh âm lạnh lùng tùy theo truyền đến, "Lão tứ, ngươi hỏa thân phụ xe ngựa không được a, như thế không trải qua đụng, hừ, lần sau nếu lại dám chống đối huynh trưởng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngươi. Ngươi thiếu can giỡ, chúng ta thái tử sinh nhật ngày đó gặp lại." Thu thương thanh niên là võ triều tứ hoàng tử, dù cho tới loại tình trạng này, vẫn như cũ hung hăng mắng trả lại, chỉ có điều mang theo tấm khổ khuôn mặt, khiến cho hắn lời nói có chút trùng khí không đủ. "Hừ, không chịu nổi một kích, ngươi không xứng làm bạn hoàng tử lẫn nhân." Nhìn thấy đối phương không chút gì yếu thế, nhị hoàng tử lần nữa hừ lạnh một tiếng sau, liền không có giao lưu, tiếp tục hướng về phía trước lái tới. Chu Dịch thấy thế, hơi kinh ngạc, hỏi Từ Phong, tại trong hoàng thành, hoàng tử ở giữa như vậy đối chọi gay gắt, ra, võ hoàng mặc kệ sao? Từ Phong nhìn hắn một cái, khẽ thở dài một cái, nói, võ hoàng trọng võ, yêu cầu nhi tôn của hắn từng cái có thể trấn thủ một phương, cho nên tại sao trưởng thành liền đem bọn hắn đuổi ra hoàng thành, để bọn hắn tự hành mở phủ đệ, tương lai ai có thể lực lớn, ai liền có cơ hội kế thừa hoàng vị, hơn nữa các hoàng tử từng cái kiệt ngạo bất tuẩn, xảy ra tranh đấu là thường chuyện. Võ triều khai quốc không lâu, Từ trước đến nay trọng võ nhẹ văn, cho nên trong triều tập tục chính là như thế, bất luận là võ hoàng vẫn là các phương hầu gia, đều là khích lệ dòng dõi cạnh tranh, không hi vọng con cháu nhu nhược vô năng, tương lai sớm vong quốc. Mà xem như hoàng tộc tự đệ tụ hội, chính là một cái so quyền so thế thời cơ tốt, thật dài bởi vì một loại nào đó không hợp mà xuất hiện đánh nhau cảnh tượng, mà Long Tương vệ tọa trấn, chính là bảo đảm vương hầu tự đệ cùng hoàng tử ở giữa không cần làm ra không thể vãn hồi chuyện. Đối với võ triều tập tục, Chu Dịch vẫn là tương đối hài lòng. Hắn xem như tu tiên vẫn đạo người, Từ trước đến nay không thích bị phạm tục ở giữa khuôn sáo rốt cuộc, tu hành tu chính là muốn siêu nhiên vượt ngoại, áp đạo cao hơn hết. Mà võ hoàng đế sướng, cũng không phải là không có chỗ thích hợp, hoàng tử ở giữa có cái gì không hợp có thể ở trước mặt nói ra, thậm chí có thể đối chọi gay gắt. Nhưng ở Chu Dịch trong ấn tượng, nghi hoàng tử giỏi về lôi kéo giang hồ thế lực, càng là đang ưu đồ lấy một cái thiên đại kế hoạch, nhất là tinh thông công tâm kế hắn, cách làm này không thể nghi ngờ là phạm vào võ triều tối kỵ. Cũng chính vì vậy, cung thiếu chút đem hắn đau yếm đan dương công chúa cho đẩy lên một cái vạn kiếp bất phục hoàng cảnh. Loại này kiểu hận, Chu Dịch ở trong lòng vững vàng như kí. Thứ không biết chết sống, đường cả đường, mau mau đi. Ngay tại Chu Dịch suy nghĩ lưu truyền đồng thời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo cao cao tại thượng tiếng hô hét, một chiếc tứ tám ngựa hãn huyết bảo mã lôi kéo xe ngựa ầm ầm lái tới, chính là nhị hoàng tử ngồi trước kia. Mà trong đó giá ngựa gã sai vặt, chính nhất mặt hung thần ác sát trừng mắt Chu Dịch. Chu Dịch ánh mắt băng lãnh, nhíu mày, đường đi rộng lại rộng, đủ để tiếp nhận mấy chiếc xe ngựa sánh vai cùng, mà hắn tại đường biên bên cạnh trầm ung ung đi tới, cũng không đỡ lấy chiếc xe ngựa tiến, kia truyền đến một tiếng trách móc, nhường trong lòng của hắn rất là khó chịu. Một bên Tử Phong thấy thế, Sợ Hỉ Nộ tùy tâm Chu Dịch sẽ không cho nhị hoàng tử mãn mũi, làm ra không thể vãn hồi chuyện, nếu là nói như vậy, liền xem như Thập Tam công chúa cũng không giữ được hắn. Tập kích hoàng tử chuyện có thể khó lường, cũng không phải là chỗ không có liền không có, nạn thì muốn bị liên lụy tụ tộc. Hán Vội vàng mở miệng khuyên giải nói, "Tuần tông sư, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, đây chính là nhị hoàng tử ngồi xe ngựa, nhất nhất thời gió êm sóng lặng, chúng ta ngoan ngoãn tránh ra đến liền tốt." Ở vào hoàng thành, Chu Dịch chỉ là vì gặp mặt Thập Tam công chúa Nhìn một chút kiếp trước của nhân, tạm thời không muốn gây chuyện xính sự, hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ chính là lại hơi lui về sau chút, thật là chiếc xe ngựa kia vẫn như cũ không buông tha, dán hắn vị trí song ngang mà đến. Lần này bộ dáng, rõ ràng chính là muốn tìm hắn gây phiền phức. Ngay tại kia vài đôi móng ngựa hướng mặt của hắn mặt đạp mà đến lúc, hắn nhảy lên mấy trượng, trong nháy mắt rời đi lập tức xe phàm bì, nhẹ nhàng rơi vào một bên. Ngay tại lúc đó, hắn phẫn nộ quá, khinh người quá đáng, thật coi bản tọa không còn cách nào khác. Chu Dịch đã không thể nhịn được nữa tình trạng, hắn vượt bộ, lại đổi lấy đối phương được đà lên tới, nếu là hắn giống nhau kiếp trước, vẫn là cái kia tư sinh yếu đuối đối lời nói. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ kia táng ngựa ngự cường lực va chạm hạ đột tử tại chỗ. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng là có chút bản sự đi. Gã ngựa gã sai vật kéo một phát dây cương, xe ngựa trong phút chốc liền dừng ở nguyên địa, gã sai vật hừng hực khí thế nói, "Ta chủ tử hỏi ngươi, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết Chu đại sư?" Chu dịch ánh mắt nhắm lại, trong nháy mắt minh bạch trong xe nhị hoàng tử cử động như vậy nguyên nhân, ban đầu ở Từ gia Thỏ Yến bên trên, hắn trực tiếp từ chối cửu hoàng tử lôi kéo. Cửu hoàng tử từ trước đến nay cùng nhị hoàng tử thân cận, đối phương nhất định đem chuyện này thêm mắm thêm muối cho đối phương giáng thuật đồng dạng, lúc này mới dẫn tới hôm nay loại kết quả này. Gã sai vật liếc mắt nhìn hắn, lại nói, "Ha ha, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể nhận ra ngươi là kia cái gọi là Chu đại sư không nghi ngờ gì." Bây giờ Chu Dịch trước chiến đạo môn khôi thủ Càn Khôn đạo nhân, loại này trọng đại đấu võ, tự nhiên đưa tới các phe chú mục, mà về phần Chu Dịch chân dung bị dán đầy đường đều là, rất tốt phân biệt. Nếu là còn muốn nhờ vào đó lôi kéo bản tọa lời nói, suy nghĩ vẫn là như vậy dừng lại, cái gì võ triều nhị hoàng tử, không hứng thú. Chu Dịch lời nói cương lạnh, nhìn thẳng trong xe ngựa người. Cho thể diện mà không cần, đương triều nhị hoàng tử ngươi cũng dám không để vào mắt, là ai đưa cho ngươi dũng khí tiến về hoàng thành? Gã sai vật đang nghe Chu Dịch phách lối lời nói sau, nội giận đùng đùng, hắn hơi vung tay bên trong giòi ngựa, hướng về Chu Dịch rút tới, giòi ngựa ở giữa không trung truyền ra một đạo gào thét kinh phong, hiển nhiên hắn cũng là một cái không kém võ đạo cao thủ. Dương tay, nhìn thấy một màn này, một bên tử phong lạnh mình hồn bay, Chu Dịch hỉ nộ tùy tâm hắn nhưng là tương đối có trải nghiệm, đối phương xem như đỉnh tiêm võ đạo tông sư, cũng là có tư cách như vậy. Giá ngựa gã sai vật lần này khiêu khích, không thể nghi ngờ là đem Chu Dịch cho làm mất lòng, nếu là đối phương thật muốn hạ sát tâm lời nói, chỉ sợ hôm nay liền nhị hoàng tử đều muốn đi theo gặp nạn. Chu Dịch đã sớm không thể nhịn được nữa, đặt tới hắn loại cảnh giới này sau, chỗ nào còn đuổi theo chịu thua thiệt nữa, hắn hung hăng ra tay, đối với phía trước đột nhiên vỗ, một đạo cương khí hung mạnh đánh tới, trực tiếp giống đập bóng ra đồng dạng đem tia gã sai vật cho vỗ ra xa mười mấy trượng, vang lên từng đợt kêu rên. Nếu không phải thân ở trong hoàng thành, Chu Dịch không muốn thống hạ sát thủ, chỉ sợ một kích này liền có thể đem đối phương cho đập thành một mảnh huyết vụ, bất quá liền xem như hắn lưu thủ, kia dáng ngựa gã sai vật cũng đã toàn thân gân mạch đứt đoạn, sau này cũng thành một tên phế nhân. Hàn cấp trước thân làm Bất Tuyệt đạo tôn, tiếp này được người xưa làm Chu đại sư, tự nhiên là có được hắn ngạo khí, liền xem như đương kim nhị hoàng tử dám khiêu khích hắn, tuy nói không đến mức trực tiếp chụp chết, nhưng cũng ít ra làm cho đối phương chịu không nổi. Chương 270, Cơ Như Nguyệt, chương 270, Cơ Như Nguyệt. Tốt người Chu Dịch, liên bản hoàng tử người đều giám động. Nhìn thấy mã phu của mình bị người khác cho đánh bay ra ngoài, liên đối trong xe ngựa nhị hoàng tử cũng không thể bình tĩnh, hắn xông ra xe ngựa, đối với Chu Dịch trợn mắt nhìn nhau, rất có muốn giết người cử động. Nhị hoàng tử tên là Cơ Trường Hận, dáng người cao gầy, khuôn mặt của hắn mặc dù tuấn mỹ, Nhưng từ đầu đến cuối mang theo một vẻ làm cho người không thoải mái âm nhu, hai đầu lông mày càng là treo một cỗ tà khí. Thế nào, bản tọa giáo huấn một đầu miệng không sạch sẽ chó giữ nhà, ngươi đây cũng muốn quản? Chu Dịch không đem cơ trưởng hận ánh mắt uy hiếp nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ tự mình nói rằng, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Chu Dịch chính là muốn ngay trước cơ trưởng hận mặt đánh hắn chó, Chu Dịch cũng là muốn nhịn, đối phương có thể nhịn hắn thế nào? Tốt, rất tốt, ngươi là võ đạo tông sư, bản hoàng tử ngươi tạm thời không thể đem ngươi thế nào, có thể bản hoàng tử thủi bên trong quyền thế thông thiên, một ngày nào đó ta muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Kơ trưởng hận liếm liếm vẻ miệng, hai đầu lông mày tà khí càng ngày càng nặng, ánh mắt âm trầm tới rất có muốn vệ nhân xúc động, hắn là sáng suốt người, cũng biết lại dừng lại ở chỗ này, chỉ có thể tự rước lấy nhục, chính mình cưỡi ngựa xe hậm hực mà đi. Vệ phần kia nửa chết nửa sống giá ngựa gã sai vặt, trực tiếp bị hắn xem nhẹ, vứt bỏ tại nơi đây. Xem như dám làm tổn thương đan dương công chúa cũ nhân, Chu Dịch tự nhiên không để cho hắn bình yên định rời đi, hắn cong ngón đúng ra, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra pháp lực trong nháy mắt hướng về cơ trưởng hận phương hướng bắn tới. Cái kia đạo pháp lực xuất tại cơ trưởng hận trên cổ, Đối phương thân thể chỉ là không có từ trước đến nay run rẩy một chút, về sau liền không còn có bất kỳ khó chịu nào, cái này cũng không có gây lên sự chú ý của đối phương. Bất quá cái này đạo pháp lực tựa như một cái bom hẹn giờ, tương đương với lúc trước bắn vào Trịnh Khâu lăng cái tiêu đạo, chỉ cần hắn thần niệm kích động, bất luận đối phương thân ở chỗ nào, trong nháy mắt liền sẽ bại thể mà chết. Loại này đặc thủ đại lễ vật, không biết rõ cơ trường hận chịu hay không chịu ở. Chu Dịch không chút nào cho nhị hoàng tử mặt mũi, trong nháy mắt ra tay đánh phế đối phương dáng ngựa mã phu, một màn này lần nữa nhường Từ Phong thấy được võ đạo tông sư không sợ cường quyền. Thiên hạ chi lớn Như loại này tới lui tự nhiên võ đạo tông sư, xem ra liền xem như hoàng thất đều cẩn thận tốt đối đãi. Bởi vì bất luận một vị nào đỉnh tiêm võ đạo tông sư, đều là có phá vỡ lấy toàn bộ võ triều năng lực. Nếu không tiền triều cũng sẽ không thống ngự mấy chục vạn đại quân, càng là triều tập các đại môn cao thủ, đến diệt trừ lúc trướcuyện ngục ma tông. Bất quá khiến Từ Phong âm thầm thở dài một hơi nguyên nhân còn tại ở, Chu Dịch cũng là cũng không có đối nghị hoàng tử làm ra không thể vãn hồi chuyện, nếu không nhị hoàng tử bị đánh lén, liền xem như hắn cái này lòng tương vệ thống lĩnh cũng muốn đi theo chịu liên lụy. Nhẹ thì chức quan khó giữ được, nặng thì trực tiếp bị kéo ra ngoài chém đầu gián chúng. Kì hề hề. Đúng lúc này, một đạo hoạt bát bắt tiếng cười vang lên, thanh âm như hoàng oanh giống như thanh thủy động nhân, theo một chiếc không nhanh không chậm xe ngựa truyền đến. Chiếc xe ngựa kia toàn thân bảy biển ra màu trắng bạc, mặt trên còn có lấy một chút thiếu nữ đặc biệt truy sắc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, những cái kia truy sắc càng là đinh linh rung động. Mà ngựa kéo xe tất đều là trải qua tinh tiêu thế tuyển màu tuyết trắng, hiển thị rõ ưu nhã cùng linh động. Liên Nghị hoàng tử cũng dám ngất tội, ngươi thật đúng là kẻ hung hãn, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có chút không giống bình thường nữa nha. Xe ngựa màn cửa bị kéo ra, một tiểu nha đầu lộ đầu ra cửa duyên nói: chính là Đường Kim Võ Triều thập tam công chúa, Cơ Nhược Nguyệt. Cơ Nhược Nguyệt tuổi tác nhìn chỉ có đôi tám vương hoa, so Cơ Nhược Vân hơi nhỏ hơn, nhưng này chương mỹ tới làm cho người hít thở không thông cái mặt, cũng là có thể cùng cái sau cân sức năng tài, chỉ có điều tiểu nha đầu trên mặt có một vẻ Cơ Nhược Vân cũng có cỗ linh tinh quái. Thời gian qua đi ngàn năm, Chu Dịch lần nữa nhìn thấy cái này tiểu Cơ Linh quý sau, trên mặt lộ ra một vẻ từ đáy lòng nụ cười, cười nhặt nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là một chút không thay đổi." Loại kia ngữ khí, tựa như là hai người hảo hữu xa cách từ lâu trùng phùng đồng dạng, không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. "Tốt ngươi Chu Dịch, cũng dám chèo cao bản công chúa." Bản công chúa cũng không từng đi ra kinh đô, chưa từng nhận biết qua ngươi. Cơ Nhược Vân trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo, vểnh lên miệng nhỏ, tức giận nói rằng: "Bất quá trên mặt của nàng cũng là cũng không có bao nhiêu trách cứ bộ dáng, ngược lại cảm thấy đối phương rất thú vị, bởi vì nàng tại trong hoàng thành cực kỳ trị võ hoàng sự ái, người quanh mình đối đãi nàng càng là cẩn thận, mở miệng một tiếng công chúa kêu nàng, có thể theo nàng chơi mờ người ít càng tiếp ít." Chu Dịch thấy thế, đứng tại chỗ cười nhạt không thôi, cùng lúc trước đối đãi nhị hoàng tử thái độ, tưởng như hai người. "Tốt, bản công chúa muốn đường về, Tuần tiểu dịch, nếu là ta hẹn ngươi đến đây minh là cùng, muốn hay không tỉ tỉ chở ngươi đoạn đường?" Cơ Ngược Nguyệt đối với Chu Dịch trừng mắt nhìn, sau đó cười khanh khách nói, dưới cái nhìn của nàng, Chu Dịch số tuổi cũng không lớn, thậm chí cùng nàng cân bằng, không có chút nào đại cao thủ phong phạm, nhưng lại không thiếu là người thú vị. Chu Dịch lắc đầu cự tuyệt nói, ta còn là chính mình đi thôi, trong hoàng thành mỹ cảnh mỹ lệ, đáng giá thật tốt thượng thức một phen. Cắt, nơi này chỉ là ngoài hoàng thành đây, có cái gì tốt nhìn, đi Tam Minh Loan cung a, nơi đó cảnh đẹp đông đảo, đảm bảo ngươi nhìn đủ. Cơ Ngược Nguyệt dương lên tuyết trắng cái cằm, trong giọng nói có chút ngạo nghệ kiêu ngạo, tại trong hoàng thành, nếu là nói cảnh đẹp lời nói, nàng Minh Loan cung mỹ cảnh sắc thực độc đáo đặc sắc. Loại kia đánh ngộ, thậm chí có thể so sánh được võ hoàn một vị HP. Chu Dịch nhìn xem cơ nhược nguyện, phát hiện nàng cùng nàng tỷ tỷ cơ nhược vân như thế, tụi con nhỏ liền đã có mị hoặc chúng sinh chi tư, sau khi lớn lên, không biết rõ sẽ là như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Thông qua cơ nhược nguyện khuôn mặt, Chu Dịch lại không khỏi nhớ tới ở Sa Biên Hoang Cơ Nhược Vân, chấn không được một hồi thở dài. Cơ nhược nguyện trợn trừng mắt, miết miệng có chút không vui, hừ, không lên liền không lên, giống như bản công chúa còn muốn cậu ngươi cùng ta đồng hành dường như, giá, Mã phu, chúng ta tiến về Minh Loan cùng. Sau nửa canh giờ, tại Chu Dịch trầm hung dung bộ pháp bên trong, rốt cục đạt tới Minh Loan cùng cũng hắn nhàn nhã bộ dáng so sánh, Từ Phong liền có vẻ hơi chật vật, trên người hắn mang theo không ít tổn thương, thở hổn hộc, nếu không phải tu luyện Phật môn hành luyện công pháp, đoán chừng tại đối phương trước đó tham dò hạng, liền đã hoàn toàn bị thương nặng. Bây giờ có thể chống đỡ tới Minh Loan cung, cũng đã là vạn hạnh. Minh Loan cung bên trong còn có một vị tông sư cao thủ tọa trấn, tự nhiên không cần hắn cái này gà mờ đến lo lắng, ngay tới đây, hắn cẩn thận cáo biệt Chu Dịch nói, "Tuần tông sư, xin thứ cho tại hạ thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, còn mời thông cảm nhiều hơn." Chu Dịch mỉm cười, lúc trước hắn đối Từ Phong ra tay, Hoàn toàn chính là chấn nhiếp những cái kia dấu ở chỗ tối cao thủ mà thôi, cũng là cùng, cái trước cũng không có cái gì ân oán, coi như còn tính là kiếp trước một cái người quen. Hắn giơ tay chính là một cái bồi môn đan, cười nhạt nói, cầm lấy đi chữa thương a, trước đó ra tay với ngươi, cũng coi là giúp ngươi tẩy luyện một phen nội khí, về phần bằng vào viên đan rừng này, có thể hay không đột phá tông sư, đều xem ngươi tự thân tạo hóa. Tư Phong cái kia vốn là có chút hư nhược đồng tử, tại lúc này đột nhiên sáng rõ lên, hắn chuyên tư tổ chức tình báo nhiều năm, tự nhiên biết Chu đại sư am hiểu luyện đan chi thuật, mà hắn luyện chế bồi môn đan, càng là có loại nào thần kỳ hiệu quả. Liên Sếp như đặt ở lớn như vậy kinh đô, vậy tuyệt đối đều là có tiền mà không mua được bà bối, huống chi còn có chữa thương kỳ hiệu, đối với ở vào tông sư cảnh trở xuống từng giả, có rõ rệt hiệu quả. Thần trọng tiếp nhận viên kia màu xanh sẫm buổi ngọc đàn, từ phong nâng ở trong lòng bàn tay như nhặt được trân bảo, cho dù là từ trước đến nay tỉnh táo hắn, giờ phút này trên mặt cũng là hiện ra một vết không che giấu chút nào vui mừng như liên. Chương 271, đánh chu dịch dừng lại, chương 271, đánh chu dịch dừng lại. Loại này thần kỳ đan dược, nhất định có thể giúp ta tu vi vọ đạo tiến thêm một bước. 3 năm 5 năm bên trong ta có bảy thành năm chắc đột phá tới giấc ngộng kia ngủ để cầu tông sư cảnh giới. Từ Phong ở trong lòng không nhịn được sợ hai tháng phục, hắn cũng coi là võ đạo một đường tiên tài, bất quá hơn 30 tuổi, liền đã đạt thông nhâm lốc nhị mạch, khoảng cách tông sư cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nguyện Thần đan dự hiệu, hắn đột phá tới tông sư cảnh giới, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, chờ hắn đạt tới loại cảnh giới này sau, hiện tại địa vị không nghi ngờ gì sẽ lần nữa tăng vọt một phen, trở thành hoàng thành vị tứ hai long tướng tướng quân. Long tướng tướng quân, áp đảo 12 vị long tướng thống lĩnh phía trên, tại hoàng thành địa vị không phải bình thường, tại đặc thù thời kỳ có thể trực tiếp thay thế đại tướng quân, thống lĩnh toàn quân, đem thần đang thận trọng thu vào trong lòng sau, Từ Phong lần nữa nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt đã có nồng đậm cảm kích, trước đó kia cố e ngại cùng oán hận đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức quỳ xuống đến, tạ tuần tông sư ban lần, mấy ngày sau, thành Vũ Sơn Điên, chúc ngài thắng ngay từ trận đấu. Đến lúc đó, Từ Phong chắc chắn sẽ xuất lĩnh thủ hạ Long Tương vệ là ngài chúc mừng. Tốt tốt, ta đã biết. Chu Dịch cũng không có đem hắn lời cảm kích để ở trong lòng, chỉ là tùy ý khoát kho tay, như vậy bỏ qua. Nhân quả luân hồi, Ân cửu cũng thi, tiếp trước Từ Phong là người quen cũng có xem thường hắn, nhưng cũng đã giúp việc khó của hắn. Chu Dịch tại trong đình viện chèn ép đối phương một phen, bây giờ lại ban thưởng ngọc ngân đan, cũng coi là chấm dứt cái này cái quởn án oán, về sau lại không cùng nhau thiếu. Từ Phong không kịp chờ đợi sau khi rời đi, Chu Dịch một mình cất bước Minh Loan Cung. Bước vào Minh Loan Cung, Chu Dịch mới từng lãnh hội nói cơ nhược nguyệt trong miệng nói tới mỹ cảnh, cả tòa cung điện cực điểm xa hoa, hiển nhiên là đầu nhập vào cực lớn nhân lực mới kiến tạo hoàn thành. Trong đó tinh xảo linh lung đình đài lầu các, thanh u tú lệ ao quán thủy tạ, giả sơn quái thạch, bốn hoa buồn cây cảnh, cái gì cần, có điều có. Càng là tứ môi người một chút ngoại giới khó mà nhìn thấy dị thú kỳ chim. Bất quá, đây cũng chỉ là dẫn tới Chu Dịch gật gật đầu, Minh Loan cung mặc dù ưu nhã tú lệ, nhưng hắn vẫn là ưa thích hoàng thành đại khí ban bạc, lớn xảo mà không công, khí thế phi phàm, tản mắt ra một cố hứng vị khí tức. Chu Dịch cất bước, bộ pháp không nhanh không chậm, vừa thưởng thức cảnh đẹp, bên cạnh chậm ung dung đạp ở đường đá bên trên, trung tâm cảnh quan, hắn chỉ là khẽ quét mà qua, liền rốt cuộc không có hứng thú. Bất quá tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, cái này cửa cung bên trong ẩn núp rất nhiều võ đạo cao thủ, đồng thời một mực nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, sợ hắn làm ra nguy hại công chúa hành vi. Dù sao bây giờ thập tam cung chúa, thật là bây giờ võ hoàng bên người đại hùng nhân, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, địa vị tối quý, chắc chắn để phòng là cần thiết. Bất quá Chu Dịch quy củ, cho nên trên đường đi cũng là thông suốt, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái nha hoàn người hầu, đều sẽ cung kính hướng hắn vân an, hiển nhiên là cơ nhược nguyệt sớm đã phân phó. Dọc theo bốn lượn đường đá, Chu Dịch đi thẳng tới phía trước đại điện, hắn muốn gặp người, giờ phút này ngay tại trong đại điện này. Lại nói cơ nhược nguyệt trở lại Minh Loan cung bên trong, đợi gần nửa canh giờ cũng không đợi đến Chu Dịch đến, không khỏi có chút nổi nóng, đối phương rõ ràng có xe không thừa, làm gì hết lần này tới lần khác muốn phí cước lực đâu. Nàng ngồi từ trong năm tuyết hồ ra làm nền ghế dựa mềm bên trên, đủ kiệu nhằn chán, lẩm bẩm, mà bên người nàng đứng thẳng một đám tiểu tỷ nữ đều là liền nghiêm mặt, thở mạnh cũng không giảm một chút. Nhàm chán chết. Cơ Nhược Mượt lười biếng nằm tại ghế dựa mềm bên trên, tức giận phàn nàn nói, từ khi nàng không tệ tỉ tỉ Cơ Nhược Vân tiến về biên hoang sau, lớn như vậy trong hoàng cung, nàng ngoại trừ có thể hướng đương kim võ hoàng nũng nịu bên ngoài, vậy mà tìm không ra mấy cái không tệ bạn chơi đến. Ngay tại nàng lần qua lột lại thời điểm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đến. Gặp qua thập tam công chúa. Chu Dịch không tiêu nạo không tự ti, cũng không có đi quy lễ mà là có chút chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Bây giờ cơ nhược mệt lấy tay chống trán, tại nhìn thấy Chu Dịch điên sau, cặp kia mắt to như nước trong veo, lập tức dần hiện ra hai xóa hào quang, khiến cho trong đại điện này tia sáng dường như đều sáng lên mấy phần. Nàng trợn trắng mắt, nói: "Ngươi thế nào mới đến a?" Nói xong, nàng cũng không so đo Chu Dịch sai lầm, có chút không chịu ngồi yên, đen lúng liếng mắt to trừ chuyển động, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi vào Chu Dịch bên người, vây quanh đối phương vòng rồi lại vòng, tinh tế đánh giá. Một lát sau, nàng chợt chợt lên tiếng, hiếu kỳ nói: "Ngươi cái này nốc ra hỏa, nhìn thư thật bình thường, thật là trong miệng mọi người Chu đại sư đi." Nói xong, nàng trưng mắt một đôi mượt mà mắt to, chờ đợi Chu Dịch trả lời. Cơ Ngược Nguyệt vây quanh Chu Dịch bảo quanh, sau đó con tay nhỏ nhìn qua hắn, không có chút nào công chúa giá đỡ, thậm chí so với bình thường Thiên Kim tiểu thư còn để cho người ta cảm thấy thân cận. Chu Dịch chỉ cảm thấy một cỗ hoa mai đánh tới, sau đó nhìn đối phương thổi qua liền phá gương mặt, có chút thất thần, hồi lâu mới nhịn không được cười lên nói, chẳng lẽ lại, loại chuyện này còn có giả? Hừ hừ, ta vậy mới không tin đâu. Cơ Ngược Nguyệt lại nói, ngươi cùng bạn công chúa đều là tuổi con nhỏ, có thể có cái gì lợi hại, còn uổng phí đại tỷ của ta vậy mà nhiều lần để cả ngươi. Trong hoàng thành người đều biết, từ trước đến nay là thập tam công chúa cùng Đan Dương công chúa thân mật nhất, hai người tỷ muội tương sướng, tại trong hoàng thành cơ hồ như hình với bóng, quan hệ mười phần thân thiết. Dù cho Đan Dương công chúa phạm sai lầm, bị đẩy đi tới bên hoàng, hai người tình cảm vẫn không có làm nhạt, duy trì thư từ qua lại. Bất quá Cơ Nhược Vân trong tín thư, nhiều lần đề cập đến Chu Dịch tính danh, cái này không khỏi làm Từ trước cổ linh tinh quái Cơ Nhược nguyệt tò mò, muốn gặp một lần cái này Chu Dịch có cái gì năng lực, vậy mà có thể được tới nàng đại tỷ như vậy ưu ái. Chu Dịch nghe được Cơ Nhược nguyệt trong miệng đại tỷ Tự nhiên Minh Bạch là Cơ Như Vân, lập tức trên mặt toát ra một cố hài niệm vẻ mặt, ngửa đầu khẽ thở dài, ta cùng ngươi đại tỷ là ngàn năm mới đã tu luyện duyên phận, tự nhiên không giống bình thường. Tu tiên ngàn năm tiếng đối, một khi luân hồi, rốt cục có thể đền bù. Trố má, ngươi không biết xấu hổ, nói lung tung. Cơ Như Nguyệt sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp giận dữ, có vẻ hơi tức giận, dưới cái nhìn của nàng, Chu Dịch bất quá là dùng hoa ngôn sáo ngữ, mới lựa gạt tới nàng kia đơn thuần hiền lành đại tỷ. Chu Dịch nhìn bất quá là 16, 17 tuổi, dáng dấp thưa thất bình thường, chỉ là có chút tuấn tú, nói thế nào mà đến ngàn năm duyên phận. Còn có chính là, người bất quá mấy chục năm tuổi thọ, ai có thể sống trên 1 2000 năm đâu. Cơ Ngược Nguyệt cắn cắn đỏ thắm bờ môi nhỏ, lui về sau mấy bước, chỉ vào Chu Dịch nói, "Người tới, đánh hắn, nhanh thay ta đại tỷ đánh cho hắn một trận." Tiếng nói của nàng vừa dứt, đại điện bên ngoài đột nhiên xông vào đến một đám cường hãn võ giả, cùng thống nhất mặc nô bộc quần áo, nhưng khí thế lạnh lẽo, xế theo côn đồng hướng về Chu Dịch đánh tới. Chu Dịch nhìn thấy một màn này, cười nhạt nói, "Vàng bọn hắn có thể nhập không được pháp nhãn của ta." Cơ Ngược Nguyệt không phục nói, "Ngươi cái tên này thiếu khế khoang, chờ một lúc bị đánh liền chu thực." Nàng cảm thấy Chu Dịch bất quá là hình thể hơi gầy thiếu niên. Đối mặt với một đám lâu dài vũ dao lộng đồng võ giả, nơi nào sẽ có cái gì sức phản kháng. Bất quá nàng cũng không có muốn cho bọn nô bộc hạ tử thủ, cho đối phương gọi mặt mũi bầm dập là được rồi, cũng tốt làm cho đối phương biết, dám lựa gạt công chúa Tỉnh cảm thật là không có quả ngon để ăn. Chương 272, lão cái, chương 272, lão cái. Loại chuyện này nếu là truyền vào hắn phụ hoàng trong hai, Chu Dịch không phải liền bị đánh dừng lại đơn giản như vậy, khả năng liền mạng nhỏ cũng khó giữ được. Hoàng gia chú trọng uy nghiêm, một chút tin đồn cũng không thể truyền đi. Đối mặt với một đám xông lên tới nô bộc, Chu Dịch không có cái gì dư thừa động tác. Hạ môn phun một cái, một đạo ba thước có thừa bạch khí lập tức phun ra, tại cứng rắn trên đại điện lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Thủ khí thành kiếm. Muốn nói tại không làm thương hại người điều kiện tiên quyết, còn có thể đạt tới lập vi mục đích, thủ khí thành kiếm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Chu Dịch cùng Cơ Nhược Nguyệt cũng không có thâm cừu đại hận gì, thậm chí kiếp trước còn có nhất định quan hệ, cũng không cần thiết phải đối phương trong cung đánh, giơ xuống mặt mũi của nàng. Giống kinh đô đạo môn khôi thủ, càn khôn đạo nhân loại này võ đạo đại nhân vật, cũng bất quá chỉ có thể thở ra một nguồn bạch khí, mà Chu Dịch chân khí trong cơ thể cô đọng tới đã có thể kết thành tam sắc kiếm. Song Vương chiến lệnh, so sánh liền biết, thủ khí thành kiếm, ngươi là võ đạo tông sư. Một đám tử giang hồ võ giả tạo thành bọn nô bộc, khi nhìn đến một màn này sau, sắc mặt trắng bệnh, lơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, nơi nào còn có còn dám xông về phía trước rút khí. Thậm chí, hai chân như nhũn ra, trực tiếp mới ngã xuống đất, suýt nữa tè ra quần. Cũng có mấy người không cầm được rút lui, nếu không phải thập tam công chúa ở một bên quan sát lấy, bọn hắn đã sớm không để ý tới thân phận bỏ trốn vớ dạng. Không nghĩ tới thập tam công chúa hạ mệnh lệnh, đi để bọn hắn nhảy vào hố lửa a. Ước hiếp một cái văn nhược thiếu niên, lại là chọc phải một vị võ đạo tông sư trên đầu. Mấy mắn đối phương không nổi giận, bọn hắn xem như theo quỹ môn quan việc làm thêm lấy đi một lượn. Đông đảo nô bộ căm như hến, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc đem phía sau lưng cho thấm ướt, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật tốt, không tệ, thật đúng là võ đạo tông sư. Cơ Nhược Nguyệt thấy thế, có mới đầu kinh ngạc biểu lộ, sau đó chuyển biến làm tán thưởng, luôn mồm khen hay. Nàng vội trắng non bản tay đi lên phía trước, trong mắt to dị sắc liên tục. Mới đầu nàng cũng không tin Chu Dịch có tông sư thủ đoạn, không nghĩ tới tại vừa rồi thủ đoạn bên trong, thật đúng là một cái vài trăm năm khó gặp một lần thiếu niên tông sư. Loại tư chất này, phóng nhãn toàn bộ võ triều, đều là vượng mao luân giấc tổ đại, nàng đại tỷ ưu ái tại loại này võ đạo thiên tài, cũng không thiếu là một cọc truyện tốt. Nàng nện bước tiểu thoái bộ vây quanh Chu Dịch loan truyện, lại bắt đầu một lần nữa xem kỹ lấy đối phương, ngược lại càng xem càng thuấn mắt, trong ánh mắt đã toát ra tiểu tinh tinh. Nếu là có lợi hại như vậy một người, thời điểm đi theo bên cạnh nàng, có thể bảo hộ an toàn của nàng ngoại trừ, về sau cũng sẽ không tìm mình. Cơ Ngược Nguyệt dùng bao hàm hy vọng giọng nói, "Tuần tiểu dịch, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi bảo vệ tốt nhân thân của ta an toàn, ta liền bảo hộ ngươi không bị những lao quái kia nhóm ức hiếp, về sau liền làm ta thiếp thân thị vệ." Chu Dịch lắc đầu, đương nhiên không tốt. Ta đặt vào vạn người kính ngưỡng Chu đại sư không làm, làm sao lại đi chạy tới làm người hộ vệ. Tâm hắn như gương sáng, tự nhiên biết cơ nhược nguyện suy nghĩ trong lòng, cái sau rất là võ hoàng sủi ái, cho dù ở lớn như vậy trong hoàng thành, liền xem như giọng về tâm kế nghị hoàng tử, cũng không dám quá mức nhằm vào đối phương. Mà cơ nhược nguyện quyết định này, cũng có được bảo hộ hắn ý tứ, bởi vì Chu Dịch cùng Càn Khôn đạo nhân tại Thanh Vũ Sơn bên trên nước chiến, bây giờ cả tòa kinh mọi người đều biết. Cơ nhược nguyện bạn ý rất tốt, nhưng là Chu Dịch cũng là minh bạch, đạo giáo là cao quý đường kim cúc giáo, Càn Khôn đạo nhân là đường kim võ hoàng đều nuốt tận trọng đối đãi đại nhân vật. Thân làm tông sư, Tự nhiên có lớn lao lực trấn nhiếp. Chu Dịch cùng Càn Khôn quan đã đến không chết không thôi của diện, chỉ dựa vào Cơ Nhược Nguyệt một phen môn tử, chỉ sợ căn bản không thể để cho Càn Khôn đạo nhân mơ bộ. Huống hồ Chu Dịch từng che chở qua Kim Lăng Tiễn Triều Hư Quý, càng lại trước sau đắc tội qua hai vị hoàng tử, cùng hoàng tộc có nhất định ân oán, võ hoàng đương nhiên sẽ không vì hắn đi cầu tình. Cho nên Cơ Nhược Nguyệt bản ý là tốt, nhưng lại cũng không biết lần này đại chiến không thể tránh né. Hừ hừ, ngươi tên ngốc, vậy mà không lĩnh bản công chỗ tỉnh, lấy đánh. Cơ Nhược Nguyệt vểnh lên bờ môi nhỏ, có chút dú đoán chừng Chu Dịch một cái, sau đó giơ nắm tay lên đối với hắn một hồi đánh đập. Nàng võ đạo nội tình không kém, từng quyền hữu chiêu có thức, nhưng đánh vào chu dịch trên thân, giống như là đá chìm đáy biển, liền đối phương hộ thể chân khí đều đánh không lại đâu. Cơ ngực mệt từng quyền mãu đủ lực đạo, nhưng đánh vào chu dịch trên thân, tựa như đánh vào mềm nhũn trên bông đồng dạng, còn có nhất định lực phản ngược. Cơ ngực mệt gấp, Khê Tiêu nói, "Hắc, xem ta hoa chẳng quyền." Nàng tức giận thi triển lên một đạo quyền pháp, đánh ra dáng, thỉnh thoảng đối với chu dịch tiếp thân đánh tới. Chu dịch trên khóe miệng cong, lộ ra một vẻ mỉm cười, cũng là cũng không có thương tổn đối phương ý tứ. Sau một khắc, thân hình của hắn lập tức lơ lửng không cố định, xuất hiện trùng điệp vết ảnh, ở người phía sau bên người không ngừng đi khắp. Cơ Nhược Nguyệt đánh xong một bộ quy pháp, đừng nói là không đụng tới chu dịch quốc áo, càng là liền đối phương thân hình đều không thể bắt được. Thật sự là gặp quỷ. Nàng sơ một cái tóc, lập tức khuôn mặt biến khổ ba ba, bởi vì nàng phát hiện trên đầu những cái kia linh lung lộng lẫy trang sức nhỏ, đã sớm không thấy. Những cái kia trang sức thật là giá trị liên thành nha. Nàng hướng phía trước xem xét, phát hiện chu dịch chính nhất kiện kiện đem những cái kia trang sức cất vào ống tay áo, không chút gì kiêng kỵ. Cơ Nhược Nguyệt khí mắt trợn trắng. Ngươi không biết xấu hổ, mau đưa đồ trang sức nhóm trả lại cho ta. Chu Dịch đối với cái này thở ơ, lúc này không nhanh không chậm đưa tay, xuất ra món kia tại trang sức cửa hàng mua ngọc trâm, nói: "Ấy, đem cái này bồi thường cho ngươi." Hắn hiếm thấy lộ ra vô lại bộ dáng. "Phi, ngươi thật không biết xấu hổ, ít cầm tặng đá đổi Minh Châu, mau đưa ta chiếc đó đồ trang sức nhóm trả lại cho ta." Cơ Nhược Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, tức thì bị khí có chút hẹn quá hóa giận, nhưng nàng cũng chỉ có thể lo lắng xung, dù sao nàng thật là liền đối phương góc cáo đều không động tới. Nhìn thấy đối phương vẫn là thở ơ, Cơ Nhược Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Nói: "Hừ, ngươi liền đợi đến bị giáo huấn a." Nói xong, nàng đối với đại điện bên ngoài khẽ kêu một tiếng, "Lão gia gia, ngươi cũng đừng cất giấu, nhanh cho ngươi tiểu đồ đệ hạ giận a." Muốn nói võ đạo cao thủ, nàng Minh Loan cung cũng cũng cất giấu một vị đầu. "Lão gia gia đấy cũng." Cơ Ngược Miệt vừa dứt lời, đại điện bên ngoài một tiếng to rõ thanh âm hùng hồn lập tức truyền đến. Chu Dịch đôi mắt nhem lại, phát hiện người đến lại là một vị cao đoạn tông sư, loại tu vi này, phóng nhãn cả tòa kinh đô cũng không có mấy cái, cũng hẳn là danh liệt tại cao thủ trên bảng tông sư. Ánh mắt hội tụ chỗ, chỉ thấy một vị lão giả đột nhiên phát ra, thân hình của hắn cao gầy, Dâu tóc bạc trắng, mặc bách da vải làm thành quần áo, bên ngoài xấu xí, giống như là tên ăn mày, nhưng trong đan điền nội khí quần quật như đại dương mênh mông, tu luyện chi thể đã đạt đến đại thành. Co như so với lúc trước lướt sóng mà đến huyết cực, tu vi võ đạo cũng chỉ mạnh không yếu. Lao Cái cũng là cũng không có xem nhẹ chu dịch tuổi nhỏ, mà là ma quyền sát trưởng, kích động nói: "Hắc hắc, tiểu tử, nghe nói ngươi cũng là võ đạo bên trong nội danh tông sư, lao đầu tự dưới tay ngứa, vừa vặn đến chiếu cố ngươi. Chỉ là cao đoạn tông sư, chu dịch căn bản không để vào mắt." Hắn quan sát lấy chính mình kia trắng nõn tay phải, nhìn cũng không nhìn đối phương, bình tĩnh nói: "Một kích đánh bạn ngươi." Lao cái không những không muốn, ngược lại sắc mặt biến ngưng trọc lên. Hắn quát khẽ một tiếng, sau đó đùi phải có hơi hơi quất, làm ra một cái thức mở đầu, sau đó mau độ lực khí toàn thân, cơ hồ là thân hình lóe lên, vừa đối mặt ở giữa liền đến tới Chu Dịch bên người. Chương 273, nhị đệ tử, chương 273, nhị đệ tử. Tiểu Hưng đệ, quyền cước không có mắt, còn nhiều hơn lưu tâm nhiều a. Nói lao cái đối với Chu Dịch một trưởng lão gia, trong đại sảnh có to rõ tiếng long ngâm truyền ra, bàn tay chỗ đến, liền không khi đều vận mẹo cửa giặc rung động, hiển nhiên một trưởng này lực đạo đủ để xé rách quanh mình không khí. Trưởng pháp cứng mãnh, khí thế giò người. So với lúc trước tề chân nhân có hoa không quả triều thức, không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một trường đánh tới, Cương Phong liền đã đâm quanh mình người gương mặt đau nhức, nhưng vẫn như cũ không chút hoang mang, lạnh nhạt tự nhiên. Hắn chưa từng chênh nẻ, đồng dạng là lấy chỉ tay đúng, càng là đại phóng luôn từ nói, bản luận hoành luyện thể chất, bản tọa có thể từng sợ qua ai. Nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh, hai trường tại chạm đến cùng nhau đồng thời, hai người dưới chân gạch từng khúc sụp đổ, một cố vô hình gọn sóng như vòng tròn giống như hướng về bốn phía quét sạch, đại điện bên trong tất cả cửa sổ đều trong phút chốc hóa thành mảnh gỗ vụn, thanh thế kinh người. Phan. So đấu kết thúc sau, Lão cái thân hình trùng điệp bay rất ra ngoài, đánh tới đại điện một bên sà nhà của đá. Hai người kia ôm hết của đá, trong nháy mắt liền bị lão đầu tử thân thể đột ngực, nếu không phải chất liệu đặc biệt, cột đá một đoạn, một góc đại điện đã sớm sụp đổ. Mã trái lại Chu Dịch, vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tại trường lực so đấu bên trong, cũng bất quá là lui về sau nửa bước, vẻ mặt như người thường, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Phốp thử, lão cái há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay đứng dậy, hai mắt trừng có như chuông đồng lớn nhỏ, chăm chú trừng mắt về phía Chu Dịch, một lúc sau mới phun ra bốn chữ, tuổi trẻ tài cao. Lão đầu không phải người bình thường. Hắn nhưng là đả cẩu bang đương thời mạnh nhất bang chủ, tại kinh đô bên trong, cũng là xếp hạng năm vị trí đầu võ đạo đại nhân vật, sở học của hắn võ học lấy cương mãnh dũng tiến chữ danh, nếu là bàn luận chính diện cứng rắn lời nói, đường đường võ triều bên trong, cũng liền nam bắc hai phe hai phật môn khôi thủ có thể thắng hắn một bậc. Lại làm hắn nghĩ phá ra đầu cũng không nghĩ ra chính là, tại đối mặt gần đây năm qua quật khởi thiếu niên tông sư, hắn liền đối phương một trường đều không tiếp nổi. Chuyện này nếu để cho người truyền đến trong giang hồ đi, hắn cái này đả cẩu bang ban chủ, chẳng phải là muốn nhường cái kia mấy cái lão bằng hữu cười đến dựng răng. Một kích phân thắng thua sau, hai người biểu lộ không giống nhau nhưng đều trước sau như một dự vũng trờm mặc. Lúc này cơ nhược mượn vẻ mặt cầu xin, đến giảng hòa nói, hai người các người, thật là một cái phá hư cùng, đều muốn đem ta này sẽ khách đại điện làm hỏng, lại phải muốn để phụ hoàng phái người đến chúng tu. Nói xong, nàng dùng một bộ bi phấn biểu lộ, nhìn nhìn Chu Dịch, lại hết lên láo cái. Ở đây mấy người lập tức bị thập tam công chúa cái này khéo đưa đẩy tính cách làm vui vẻ, lão cái võ học cứng mãnh, tính cách cũng tự nhiên là hào sảng, tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu, hắn thấy Chu Dịch tuổi còn nhỏ, võ học liền đã sánh vai chân chính đỉnh tiêm mấy vị kia đại nhân vật, chẳng được một hồi thở dài thở ngắn. Ai Giang Sơn đời nào cũng có tài tự ra, mấy trăm năm đã qua, thế gian lại muốn ra một vị đương thời lư tổ giống như đại nhân vật rồi. Nghe đồn mấy trăm năm trước lư tổ, chính là thế gian võ học nhất là kinh tài tuyệt diễm một vị. Thời kỳ thiếu niên lư tổ thiên tư cũng không xuất chúng, nhưng ở thanh niên thời kỳ, đại chiến đại ngộ, từ đây nhất phi trùng thiên, võ đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, tương truyền tại 340 tuổi lúc cũng đã đột phá đến thiên nhân đại tông sư thế giới. Bất quá đối phương cũng không để lại truyền thừa, chơi đất bao la, mà là lựa chọn dạo chơi tứ hải, từ đó không còn tin tức, theo người biết chuyện kể ra. Cái trước tại một chỗ nhân gian trong tiên cảnh thành lập một chỗ thần bí tông môn, truyền thừa mấy trăm năm mà không ngừng. Cơ Nhược Nguyệt nghe nói lao cái vậy mà đem Chu Dịch so sánh lữ tổ như vậy nhân vật trong truyền thuyết, mắt to đen lùng lững chuyển động, đã đánh lên nhu ma trước quỷ. Nàng lập tức xách theo váy, đập đập chạy đến Chu Dịch bên người, đem đối phương cánh tay nắm ở trong ngực của mình có ác cỡ, làm lúng nói: "Uy, Tuần tiểu dịch, xem ở ta cùng Nhược Vân tỷ tỷ quan hệ bên trên, ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không?" Cánh tay cảm nhận được cơ Nhược Nguyệt trước ngực truyền đến mềm mại, Chu Dịch có chút không biết nên khóc hay cười, đều nói là hồng nhan họa thủy, xem ra câu nói này tuyệt không giả một chút định lực hơi yếu công tử ca, chỉ sợ ở người phía sau một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền sẽ bị câu đi hồn phách. Cùng tâm tư đơn thuần cơ nhược vân so sánh, hiển nhiên cơ nhược nguyệt càng hiểu được dùng mỹ mạo đi mị hoặc người khác, ngược lại nàng cực kỳ trị võ hoàng yêu thương, tự nhiên không ai thực có can đảm đem nàng thế nào. Nhưng Chu Dịch là ngàn năm đã tu luyện đạo tôn, định lực tự nhiên không hề tầm thường. Tại cơ nhược nguyệt một hồi nũng nịu bên trong, thân hình của hắn nhoáng một cái, cứ thế biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến đại điện một góc, cùng cơ nhược nguyệt có mấy trượng khoảng cách. Đấu truyền tinh di. Cái này chống giống lực ngang quỹ dị thủ đoạn, chính là ngọc kinh bất pháp. Địa sát nhị thập tứ tức thứ ba. Lao cái thấy thế, trực tiếp hít một hơi linh khí, càng là liên tục biến sắc, hoàng đế không được, hắn tung hoành võ triều mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Trống rống lực ngang, loại thủ đoạn này nếu là thi triển ra, chớp mắt xuất hiện tại địch thủ sau lưng, mấy trượng bên trong, lấy đầu người còn không phải giống lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Coi như gặp phải đại cao thủ, không địch lại đối phương, văng vào loại thủ đoạn này, còn không phải nhẹ nhõm trốn qua đối phương tất sát nhất kích. Lao cái lần nữa bị chấn động không được, thì thào nói nhỏ, ghen ớn, đương thời đây là xuất hiện một vị võ đạo yêu nghiệt a, liền xem như định tiêm đại pháp cũng không đạt được loại trình độ này a. Võ tiêu đại cao thủ cũng chính là mấy cái như vậy, càng khôn đạo nhân xem như đạo giáo khôi thủ, lão cái tự nhiên cũng là cùng so chiêu một chút, nhưng đối phương chiêu thức mặc dù kỳ dị, nhưng cuối cùng vẫn là tại thường nhân có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chu dịch cái này chống giống lực ngang, chớp mắt mấy chượng khoảng cách, để người khác như thế nào tiếp nhận. Cơ ngực nguyện xem như võ tiêu công chúa, mặc dù so với bình thường tiên kim tiểu thư kiến thức rộng rãi, nhưng như loại này vượt qua thường nhân lý giải thần thông thuật pháp, nàng cũng là chưa từng gặp qua. Lúc này đỏ thắm miệng nhỏ khẽ nhếch, dường như có thể chứa đựng một cái tây vải, cũng là kinh ngạc không được. Đồng thời càng thêm kiên định muốn bái sư Ngô Nhân. Tính cách của nàng quái đản, đối cầm kỳ thư họa hứng thú không lớn, ngược lại đối với mấy cái này cổ quái kỳ lạ võ học đạo pháp có đồng đậm hứng thú. Cơ Ngược Nguyệt vốn là không để ý tới công chúa Lê Nghi, hiện tại càng là mặt dạn mày dày, lần nữa quấn lên Chu Dịch, luôn mồm nói muốn bái hắn làm thầy. Đối phương liên tiếp núng núp, cho dù là Chu Dịch cũng có chút không chịu được nổi. Hắn nghệ tình cơ Ngược Nguyệt kiếp trước tinh lên, cũng chính là đáp ứng xuống, hắn mở miệng nói, "Nghệ tình tỷ tỷ ngươi phân thượng, ta liền nhận lấy ngươi làm ký danh đệ tử, tạm thời là nhị đồ đệ." Cơ Nhược Miệt lập tức hớn hở ra mặt, nhưng sắc mặt lập tức có khổ ba ba lên, úp hắn nói: "Thế nào bạn công chúa cầu đường này, mới là nhị đệ đệ tử a?" Dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng đương kim thân phận, võ hoàng thương yêu nhất công chúa xem thường, thế nào cũng muốn làm đại đệ đệ tử, dạng này cùng người kể ra thời điểm mới có lực lượng. Nàng vịnh lên miệng nhỏ, quật cứng nói: "Ta không phục, ta muốn làm ngươi đại đệ đệ tử." Chu Dịch đối nàng nũng liệu cũng không để ý tới, cười nhạt nói: "Bản tọa môn hạ còn có một cái cùng ngươi giống nhau tuổi tác thiếu niên, các ngươi cái nào tu vi cường hơn, người đó là sư huynh sư tỷ." Cơ Nhược Miệt tức giận nói: "Dựa vào cái gì? Hắn so ta nhập môn sớm?" dựa vào cái gì muốn theo tu vi mà tính. Nói xong, nàng sóng mắt lưu chuyển, trong lòng minh bạch, khanh khách cười không ngừng nói, Tuần tiểu dịch, có phải hay không bạn công chúa đánh bạn ngươi, liền có thể làm sư phụ của ngươi. Cơ Nhược Nguyệt thay đổi một bộ cười xấu xa biểu lộ, nàng giơ lên một đôi tuyết trắng non mịn tay nhỏ, không có hảo ý nhìn xem Chu Dịch, dường như muốn thi triển lên vô lại thủ đoạn. Chương 274, đại chiến sắp đến, chương 274, đại chiến sắp đến. Chu Dịch ở kiếp trước tự nhiên biết cái này vô lại công chúa không gì kiêng kỵ, không ăn ít qua nàng thua thiệt, chuyển thế trọng sinh đến nay, chỗ nào sẽ còn nhường, cái sao là được. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem cơ dược Nguyệt Lăng không nằm lên, nâng lên giữa không trung, cách mặt đất xa ba thước, trôi tới trôi lui, Lơ Lửng nửa canh giờ lấy đó trừng phạt. Nhìn thấy chính mình thân thể mệt mỏi không tự chủ được lơ lửng, cơ dược Nguyệt lần đầu hoảng loạn, nàng kinh hoàng nói, "Tuần tiểu dịch, ngươi đến cùng đối bạn công chúa làm cái gì? Ngươi mau thả bạn công chúa xuống tới." Chu Dịch trợn trắng mắt, đối với cái này không rảnh để ý, nói, "Mới nhập môn liền dám đánh sư phụ ngươi chủ ý xấu, Lơ Lửng nửa canh giờ, lấy đó trừng phạt." Cơ dược Nguyệt dưới khóe miệng kéo, làm bộ muốn khóc, tội nghiệp nói, "Sư phụ, ta biết sai rồi, mau buông ta xuống đi." Chu Dịch dường như không nghe thấy, cất bước nhàn nhã đi ra đại điện. Đang đi ra đại điện thời khắc đó, hắn nghe được sau lưng truyền đến cơ nhược nguyệt tức hồn hển thanh âm, "Tuần tiểu dịch, ngươi cùng bạn công chúa chờ lấy, một hồi ta liền viết sách tin cho ta tỉ tỉ cáo trạng, nói ngươi đuổi giết ta." Chu Dịch không biết nên khóc hay cười, làm đi ra ngoài điện, vừa vặn gặp được ở một bên vận công chúa Thương Lão cái, bốn mắt nhìn nhau, Lão cái xem như kinh đô cao thủ bảng xếp hạng năm vị trí đầu cao thủ, lúc này trong ánh mắt, vậy mà nhiều hơn vẻ toan tính. Chờ ngại cấp bậc lên nghĩa, lại thêm Chu Dịch trước đó cùng Lão Quái cũng không có cái gì khúc mắc, hắn tiến lên lễ phép hỏi, "Tiền bối là người phương nào?" Nắm giữ cái này một thân tu vi, tại kinh đô tuyệt không có khả năng là hạ người vô danh. Nhìn thấy Chu Dịch ngay cả mình tộc danh cũng không biết, lão cái tự nhiên là không thể thiếu một hồi thở dài, nhưng đối phương thực lực còn tại đó, hắn cũng không cảm thấy đối phương có gì khô ổn. Thế là khẽ thở dài, ta chính là Đả Cẩu Bang đương đại bang chủ, vạn dít gào làm, Tuần Tiểu Hữu quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, lão khiếu hoa tử cảm thấy không bằng a. Bắp thượng Đả Cẩu Bang. Nghe được cái tên này sau, Chu Dịch hơi sững sờ, chợt thần nhiên, nhìn thấy lão giả một thân cách tân mặc, hắn sớm nên nghĩ đến thân phận của đối phương. Đả Cẩu Bang chính là phương bắc đệ nhất đại ba phái, mặc dù danh danh không bằng Phật đạo hai nhà, nhưng là thụ nhất dân chúng kính yêu ba phái, cũng khó trách lão cái thua với chu dịch mà không nổi, ngược lại thái độ càng thêm ôn hòa lên. Chu dịch lại hỏi, tiền bối tại sao lại tại cái này minh loan cung bên trong? Nghe nói tới vấn đề này sau, lão cái vạn rít gào làm một hồi thổ thước, sau đó có chút chê cười nói, nghe đồn hoàng cung ngự chủ làm đồ ăn tay nghề không phải bình thường, thời thái bình, lão khiếu hoa tử ta trong lúc rảnh rỗi, liền đến cái này hoàng cung giải thẻ một chút, vừa lúc bị thập tam công chúa nhìn chúng, một tới hai đi, làm nàng một cái tiện nghi sư phụ. Chu Dịch nghe vậy quẹt quẹt khóe môi, đối cái này đả cẩu bàng bàng chủ cổ quái tính cách biểu thị khó hiểu, không nghĩ tới tới hắn loại tu vi này đại cao thủ, vậy mà lại vì giải thèm một chút mà đi lại hoàng cung không đi, trong hoàng cung người miễn phí thuê một vị loại này đại cao thủ, đoán chừng đều cười nở hoa rồi a. Bất quá cái này nếu là người khác quyết định, Chu Dịch cũng không có cần phải xen vào, thế là nhẹ gật đầu, cất bước rời đi. Bất quá cũng liền tại lúc này, Vạn Dít gào làm bỗng nhiên gọi hắn lại, nghiêm túc nói, "Tuần Tiểu Hữu, nghe nói mấy ngày nữa, chính là ngươi cùng kia Càn Khôn đạo nhân nộp chiến thời điểm." Chu Dịch hỏi ngược lại, "Thế nào?" Không coi trọng ban toạ Vạn Dít Gào làm biết Chu Dịch hiểu lầm hắn giải thích, thế là bật cười nói, đó cũng không phải, tuẩn tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, tu vi cao thâm, hoàn thành có thể cùng kia Càn Khôn đạo nhân tranh cao thấp một hồi, chỉ là Vạn Dít Gào làm lời nói hơi do dự. Chu Dịch nói, cứ nói đừng ngại. Vạn Dít Gào làm lúc này mới nói ra, thì ra theo hắn nói biết, Càn Khôn đạo nhân cái này một thân đạo pháp có chút cổ quái, không giống như là chính thống đạo pháp, ngược lại có chút giống Ngự Quỷ pháp môn, từng cùng hắn lúc đối địch, cảm giác quanh thân như bị một cỗ âm lãnh trô vây quanh, lệ quỷ gào ghét, toàn thân không thoải mái, nghe nói gặp qua hắn tát đầu thành minh đạo thuật người. Các tòa kinh đô đều không cao hơn ba người. Chu Dịch cười lạnh liên tục, tự nhiên biết Càn Khôn Quan đạo thuật cũng không phải là cái gì chính thống đạo pháp, chỉ là một chút bảng môn tà đạo, thông qua lớn luyện người sống đến khai thác cấm khí, bồi dưỡng âm hồn mà thôi. Đoán chừng Càn Khôn Quan cùng Hoàng Thành có liên hệ nào đó, nếu không Càn Khôn Quan lấy đại lượng người sống luyện đan tu pháp, trong Hoàng Thành người không có khả năng không biết rõ, căn cứ Chu Dịch suy đoán, Đông Sưởng sử dụng tà đạo bí pháp, rất có thể chính là Càn Khôn đạo nhân truyền tụ cho. Như vậy, một ít chuyện cũng liền nói được rõ ràng. Bất quá Càn Khôn Quan dám can đạm chọc Chu Dịch, hắn sẽ làm cho cái chiếc truyền thừa không còn sót lại chút gì. Thân làm đạo tôn, lúc ấy một vị duy nhất tu tiên có thành tựu người, hắn chính là có loại này lòng tin. Vạn Dít gào làm luốt luốt hoa dâm sợi râu, hú một ngụm lao tiểu thấm giọng một cái, lại nói: "Tuần tiểu hữu, Thành Vũ Sơn là Cản Khôn Quan nói thông nơi ở, đã đứng sừng sững kinh đô mấy trăm năm, nội tình phong phú, tiền bối không biết rõ lưu lại bài tẫy gì xem như hộ sơn đại trận, Cản Khôn lão đạo đa mưu túc trí, hẹn ngươi tại Thành Vũ Sơn điện, hiển nhiên là có cực lớn lòng tin nhắn hết ngươi, bất luận ngươi lớn bao nhiêu át chủ bài mang theo, nhất định phải cẩn thận." Vạn Dít Gào làm từng trải qua Chu Dịch Quỷ Dị lực ngang thủ đoạn, lại thêm so với hắn còn muốn cường hoành hơn hành luyện chi thể, tự nhiên có vốn để kiêu ngạo, nhưng là Càn Khôn Quan trùng quy là truyền thừa xa xăm, nội tình phong phú, không thể cầm bình thường thế lực để cân nhắc. Chu Dịch khinh thường, không đem để ở trong lòng, mạnh hơn, có thể mạnh hơn trong tay hắn điệu cấp chân diễm. Bất quá Càn Khôn đạo nhân trong tay tát đạo thành binh bí thuật, ngược lại để hắn có chút kiêng kỵ, không khỏi liên tưởng đến vĩnh hằng tiên giới một đại thần thông, cả hai đến tột cùng có cái gì liên lụy, liền Chu Dịch cũng là không dám khẳng định. Mặt ngoài từ trước bình tĩnh pin đo, bởi vì một người đến mà biến gió nổi mây phun, Trước đây không lâu, Càn Khôn Quan Vương đạo linh đạo trưởng đối Chu Dịch hạ đạt chiến thư thời điểm, toàn bộ kinh đô các phương thế lực lớn thủ lĩnh cùng hoàng thành phương diện đều là truyền đến chấn động không nhỏ. Từ gia Mã lão phu nhân thỏ yến trước, Chu Dịch tại trước phủ đệ ngay trước mọi người mặt tu hô tiếng lôi, đánh phía tệ chân nhân, cùng phiến từ gia đời thứ 3 tử tôn tử Hưng lạc, trên tụ hội, ngay trước rất nhiều thế lực mạnh mẽ nhục nhã từ gia rất nhiều đại nhân vật, càng là đắc tội tại phong gia gia chủ cùng cựu hoàng tử. Loại này kinh thiên đại sự, có lẽ đồng dạng kinh đô bình dân sẽ không hiểu rõ, dù sao riêng phần mình vòng tròn khác biệt, nhưng kinh đô thượng tầng nhân vật không ai không biết không người không hay. Cũng chính vì vậy Các thế lực lớn đều cảm thấy Chu Dịch là giao thất bên trên thì cá, đều phái ra riêng phần mình cao thủ mong muốn cướp đoạt trong tay đối phương thần đan, thật là dám phách lối tiến lên người, cũng không có trở lại nữa. Nhưng rất nhiều thế lực lớn đều không chết tâm, cảm thấy Chu Dịch bất quá là nhỏ mạnh hết đà, đang hư chương thanh thế, thẳng đến Càn Khôn Quan Vương đạo trưởng đến nhà, Chu Dịch lấy chân diễm đem đối phương dọa đến cái mông nước tiểu lưu chuyện, dù cho Càn Khôn Quan cực lực áp chế, nhưng vẫn là để lộ ra phong thanh. Lúc này, tất cả thế lực mới mơ hồ ý tứ được, Chu Dịch rất có thể giống nhau có được võ đạo tông sư thực lực, đồng thời không sợ Càn Khôn Quan uy hiếp cũng hiện tại bọn hắn âm thầm phỏng đoán muốn hay không tiếp tục chặn giết Chu Dịch thời điểm, một cái rung động tin tức truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ nhỏ. Đạm môn khôi thủ Càn Khôn đạo nhân nước chiến Giang Linh Chu đại sư, tại thành Vũ Sơn đỉnh núi. Chương 275, dư luận số sao, chương 275, dư luận số sao. Tin tức này vừa ra, trực tiếp giống như hải triều dâng, trong khoảnh khắc truyền khắp cả tòa kinh đô, thậm chí võ triều 30 hai nói, càng là khiến cho nhiều ít giang hồ cao thủ chấn động theo lên. Trận đại chiến này, không thể chảnh lẽ, Chu Dịch liên tiếp bại Càn Khôn quan hai vị chân nhân, song vương có không thể hóa giải ân oán. Có lẽ nhắc lên Chu Dịch danh tự Kinh Đô không ít người sẽ lộ ra vẻ mặt vẻ mặt mê mang, dù sao cái chức thành dành tại Giang Linh cùng Kinh Đô có ngàn dặm xa, nhưng là nhắc lên Càn Khôn đạo nhân coi như khác biệt. Cái sau tại Kinh Đô thành dành có thời gian 10 mấy năm, tại tiền triều thời kỳ, cũng đã là vị danh chấn tứ phương đại cao thủ, đồng thời Càn Khôn quan truyền thừa mấy trăm năm, trải qua chiến loạn mà không bị ảnh hưởng, đủ để chứng minh thật sâu dày nội tình, khiến bây giờ triều đình đều có chỗ kiêng kỵ. Mà bây giờ Càn Khôn đạo nhân tu đạo hung dung hơn 10 năm, đã là đương thời chỉ có người mạnh nhất một trong, là cao quý đạo muồn khôi thủ. Ngày thường tại Càn Khôn Quan Tĩnh Tâm Tiệm Tu, chính là đương kim vô hoàng đều muốn thận trọng đối đãi, càng là chỉ có vương hầu cấp bậc đại nhân vật mới có thể cùng chi có chỗ qua lại. Song phương thật có thể đánh nhau sao? Cái này nhất định là một trận không công bằng đối chiến. Kinh đô rất nhiều thế lực lớn nhao nhao biểu thị chất vấn, bởi vì song phương thân phận chênh lệch, thực sự quá mức cách xa. Bởi vì ước chiến môn nhân, Chu Dịch xuất thân cũng bị người biết chuyện vạch trần đi ra. Xuất từ tứ thủy Hàn môn, tân tấn Giang Linh hội nguyên, văn nhược thiếu niên bộ dáng, trước đó một mực tại Kim Lăng Bạch Lộc thư viện cầu học, rõ ràng là một vị thanh thiếu nam học sinh cùng sừng sững tại võ đạo đỉnh phong những cái kia đại cao thủ trên lệch cách xa. Đó căn bản không phải một lần công bằng đối chiến, dùng đến tới ức chiến sao? Chính là, đạo môn khôi thủ chỉ cần xuống núi, một cái tay liền có thể chụp chết kia Chu Dịch. Có người không rõ ràng cho lắm, trực tiếp vọng hạ luôn luôn nói, mà rất nhiều đạo giáo đại quan, vô điều kiện duy trì căn khuôn đạo nhân, đồng thời cũng đúng ngoại phóng mở miệng bàn luận. Căn khuôn đạo nhân tại võ triều khó gặp đối thủ, chính là tương quốc tự thần tăng đều nuốt tạm thời tránh núi nhọn, kia Chu Dịch bất quá là tiểu mao hài mà thôi. Mấy mấy tuổi thiếu niên tông sư, hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt điển, nếu là điệu thấp làm người Mười mấy năm sau cũng là một phương trí cường giả, nhưng lại không hiểu được tu liễu tài năng, dám khiêu khích Càn Khôn Quan, chắc chắn bị đánh bại. Ngay tại cái này kinh đô tin tức bay tán loạn lúc, cũng có mấy cái sáng xuất gia tộc lựa chọn không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì bọn hắn đã từng phái ra qua trong tộc cao thủ, dám thị bí mật qua chu dịch nhất cử nhất động, đồng thời từng trải qua đối phương thông thiên thủ đoạn. Nhà bọn hắn chủ đối tộc nhân lên tiếng nói, Giang Linh đến đây chu đại sư không dễ trọng, đối phương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tu vi không tầm thường, hoàn toàn có thể chịu được cùng Càn Khôn đạo nhân một trận chiến. Nghe nói trong tay đối phương nắm giữ lấy một loại đáng sợ hóa diễm, bình thường tông sư tiến lên đều có thể tùy tiện đốt thành tro bụi. Rất nhiều người trong gia tộc nghe vậy, đều cúi đầu xuống, tiến tính không nói, biến điệu thấp xuống tới, không tham dự ngoại giới phong ba môn luận. Bất quá tại cỗ này dậy sóng bên trong, cũng có gia tộc nhờ vào đó lật ra chu dịch tại Giang Linh bên trong chiến tích. Đánh chết Nam Bắc Phật môn hai vị thần tăng, hàng phục tung hoành Giang Linh kiếm đạo tông sư Cố Như Tà, nghiền ép Hải ngoại lướt sóng ma đến ma giáo Dương Nghiệt hết kiu, đủ loại này kinh thiên chiến tích, hoàn toàn có tư cách lấy võ đạo đại sư tự xưng. Thiếu niên Tân Tân tông sư đối kháng uy tín lâu năm tông sư. Một trận chiến này Quan đế Tuyệt Luân, vẹn vẹn càn Khôn đạo nhân danh tự, cũng đủ để khiến cho rất nhiều giang hồ đám võ giả thật sâu tin phục, không nói trước cái chức danh dương võ tiêu, chỉ là đạo môn khôi thủ xưng hảo, liền có thể nhường rất nhiều tông sư kiếp này nhìn mà dừng lại. Đêm tối dần đi, bầu trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Thanh Vũ Sơn hạ, sớm đã trong trong ngoài ngoài chật ních võ giả. Hôm nay chính là kiếp ước chiến thời gian, trận này khoáng thế đại chiến, mấy chục năm khó gặp, khiến cho rất nhiều võ giả nhiệt huyết sôi trào, muốn thấy một lần đỉnh tiêm tông sư phong thái. Nhưng Thanh Vũ Sơn lại không tầm thường, kia là càn Khôn quan đạo trưởng vị trí, đã sớm bị cái trước chiếm cứ mấy trăm năm. Võ giả tầm thường nếu là không có thủ dụ, dám tự mình leo núi lời nói, trực tiếp sẽ bị xem bên trong cao nhân nhanh sắt thành tạt bã. Cái này cũng khiến cho Thanh Vũ Sơn hạ trong trong ngoài ngoài, tụ tập một vòng lại một vòng võ giả, nhưng cũng không ai dám tùy tiện leo núi, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, yếu ớt chờ dài. Bởi vì phàm là có thể leo lên đỉnh núi người, không nghi ngờ gì không phải võ triều đại nhân vật, đồng thời thân phận địa vị tu được càn khôn quan tán thành. Bất quá cũng có thật nhiều nóng lòng võ đạo phú thương lớn ứng giả, vì mắt thấy trận này khoáng thạch đại chiến, không tiếc tốn hao trọng kim, cũng muốn tại Thanh Vũ Sơn bên trên lấy lòng vị trí chỉ muốn tận mắt nhìn thấy đạo môn Khôi Thủ thị phòng, cùng trận này kinh thiên địa quyết chiến. Bọn hắn cười rạng rỡ hối lộ chủ đóng ở này đạo trưởng sau, tại thu hoạch được đối phương cho phép sau, vội vã leo núi mà đi, chỉ giữ lại dưới núi một chút gia thế bình thường vỏ giả, ở đây lực bất tòng tâm. Lam mặt trời quang mang lần nữa huy sáng hướng đại địa, tại một chỗ không đáng chú ý trong đình viện, một vị ngồi xếp bằng tiểu niên trong lúc đó mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo giống như thật dài hỏa trụ giống như hào quang màu đỏ. Một thân khí thế cường đại cho dù là đang tận lực gáp chế dưới, kia hơi hơi tiết ra ngoài đi ra mày may, cũng đủ để khiến lòng người sợ vô cùng. Hắn chậm rãi đi ra đình viện. Ánh mắt đối diện hướng Thanh Vũ Sơn Điền, cách không tưởng nhìn, khóe miệng càng là có chút cười lạnh. "Ha ha, Càn Khôn đạo nhân, hi vọng ngươi kia một thân bản lĩnh, cuối cùng sẽ không để cho bản tọa thất vọng mới là." Trong đỉnh viện, thiếu niên mái tóc màu đen tùy ý rối tung ra, một thân trường sam màu xanh, quanh thân càng là vẩn quanh tầng này lại một tầng màu xanh vô khí, giống như thực chất. Đó cũng không phải võ giả cái gọi là nội khí, mà là chân khí trong cơ thể tinh luyện tới thực chất sau biểu hiện. Người này chính là Chu Dịch. Hắn từ khi thập tam công chúa cơ nhược Nguyệt Minh Loan cùng sau khi trở về, một mực tại yên lặng điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân, có chút tiết ra ngoài chân khí tiết kim đan ngọc, tung hang vô song. Hắn hiện tại, đừng nói là cái gì chưa đột phá đại tông sư cảnh giới càn khôn đạo nhân, chính là cái gọi là thiên nhân đại tông sư ở trước mặt, hắn cũng có thể có thể một trận chiến. Thanh Vũ Sơn, chính là võ triều một tòa danh sơn, tọa lạc tại kinh đô bên ngoài khu vực, rời xa các đại gia tộc cùng thế tộc phân tranh, trong núi mây mù lở lở, có bạch hạc qua lại tại sơn phong, ý cảnh mờ mịt. Chân núi, một đầu dốn lượn mà lên bậc thang đá xanh nối thẳng đỉnh núi, tổng cộng có 990 chín tiết, bao hàm đạo giáo suy cho cùng chân lý, mà ở đằng kia bị mây mù bao trùm đỉnh núi, có một tòa khí phách rộng rãi đạo quan. Cố kính, trang nghiêm túc mục. Tại cái này lúc sáng sớm khắc, đã có không ít người mặc đạo bào trung niên nhân đang đánh quét lấy cửa quan, mà ở đằng kia cửa quan phía trên, chính giữa tấm biển bên trên đình linh viết Càn Khôn Quan ba cái xích kim chữ lớn, càng bắt mắt. Đây cũng là Càn Khôn Quan đạo trưởng chỗ. Nhưng xem như đạo gia thanh tu chi địa, từ trước đến nay giảng cứu không tranh quyền thế, nhưng là hôm nay, đạo quán lại cũng không bình tĩnh, bởi vì sắp một trận sắp tiến hành khoáng thế chi chiến, trực tiếp khiến cho võ triều các phương cao thủ nghe hỏi mà đến. Càn Khôn đạo nhân ước chiến tru đại sư, loại này kinh thế hai tộc tin tức vừa ra, giống như là một trận như gió báo quét sạch toàn bộ võ triều. Song Phương đều là không ngờ tới là, lần này tin tức mang đến ảnh hưởng cực kỳ to lớn, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, nguyên bản tương đối yên lặng Thanh Vũ Sơn, trực tiếp tại một loại sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bên trong, bị người đông nhìn ngịt trô vây quanh. Đệ tử võ triều các đại đạo các cường giả cũng là ùn ùn kéo đến, mong muốn thấy đương thời người mạnh nhất đại chiến phong thái. Dù sao từ khi tiền triều luyện ngục ma tông hủy diệt sau, trong giang hồ đỉnh Tiêm tông sư cao thủ rất ít ra ngoài đi lại, chớ nói chi là Minh Trương cở chống cùng người ức chiến. Mà khi Thanh Vũ Sơn dưới chân sôi trào tới một cái đỉnh điểm sau, kia giang linh cái gọi là Chu đại sư Như trước vẫn là chưa từng xuất hiện tại đám người trong mắt, cái này để người ta không khỏi hoài nghi, đối phương có thể hay không còn có gan lượng đến đây tham gia cuộc đấu. Dù sao hắn phải đối mặt, thật là nhường tất cả võ giả đều nhìn mà phát khiếp đạo môn khối thủ, loại kia sừng sững tại võ đạo đỉnh phong đại nhân vật, thật là tất cả võ giả cuối cùng cả đời đều cần ngưỡng vọng tồn tại.